Chương t r l Lục gia quân huấn luyện thành quả. Theo thời gian trôi qua, Liễu Phong hôn kỳ càng ngày càng gần, toàn bộ Hoa Hạ đều trở nên bận rộn. Khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, có một số việc làm người không rõ. Thiên Kinh căn cứ không biết lên cơn điên gì, chợt bắt đầu hướng về Hoa Bắc khu vực loại nhỏ căn cứ chính thuế. Có căn cứ không phối hợp, Thiên Kinh căn cứ trực tiếp điều động đại quân, bắt đầu c ấ p trắng trợn, khiến cho rất nhiều loại nhỏ căn cứ ai thanh âm h a y nói. Mặt khác, Tây Xuyên căn cứ đột nhiên điều động chiến đấu cơ tạo đội hình, hướng về Đông Hải phương hướng bay đi, cũng không biết đi làm gì. Rất khả năng là đang thi hành nhiệm vụ bí mật. Còn có. z o bị quốc gia xuất hiện lần nữa thành đàn zombie, tất cả đều hướng về khu vực phía tây dựa vào, p h ả n phất triệu đến hấp dẫn, hành tung cách xa đồng thời, trường giang lưu vực phát sinh thú t r i ề u mấy trăm ngàn đầu c u n g thú vùng Bensuma, ven đường gặp phải người may mắn còn sống sót căn cứ dồn dập gặp x u i x ẻ o c u n g thú đánh vào, người may mắn còn sống sót không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ thế cuộc càng ngày càng loạn, cũng may d o m b e cùng c u n g thú không có chủ động đối với nhân loại phát động tấn công, trong thời gian ngắn còn không sẽ có vấn đề. Nam đô thị, Liêu Phong mấy ngày nay có thể bận bịu hỏng rồi, tới đây chút quá nhiều người, hơn nữa đều là đại nhân vật, để hắn cảm thấy thụ sủng nhược k i n h Nam đô thị lớn vô cùng, rất nhiều gian phòng đều còn không, vừa vặn thu xếp tới đây ăn mừng hôn lễ người. Bởi chịu đến Minh Châu đại quân uy hiếp, các lớn người may mắn còn sống sót căn cứ nhân viên cao tầng mang theo cấp cao tân nhân loại dồn dập di động, một mặt có thể tránh né d o n g vương truy sát, mặt khác cũng có thể phản lục gia quân, nhất cử nước t i ệ n Bất quá, khi bọn họ đến đến Nam đô thị sau khi phát hiện lục gia quân còn chưa tới, nhất thời làm bọn họ cảm thấy lo lắng lo lắng lục phạm thủ lĩnh có tới không? Khoảng trừng lúc nào có thể tới? Hầu như hết thể tới chơi người đều hỏi qua câu nói này, l i u phong chỉ có thể cười khổ đáp lại, nhanh hơn, lao đại rất sắp đến, đến rồi. Theo Minh Châu Đại Quân khoảng cách Nam đô thị càng ngày càng gần, các lớn căn cứ thủ lĩnh dần dần mà không bình tĩnh này cái quái gì vậy? Chúng ta sẽ không bị d o n g vương một tổ bưng chứ? Lục Phàm vẫn không hề lộ diện, sẽ không phải là sợ, không dám tới chứ? Trong lúc nhất thời, các lớn căn cứ l à n g người b à n g hoàng, bọn họ đột nhiên phát hiện, thật giống đến đến Nam đô thị cũng không an toàn. Cùng lúc đó, Thái Sơn Chi, Lục Phàm trắng trận phá hoại một trận sau khi tâm tình tốt hơn rất nhiều, nguyên bản nội tâm rung động dần dần biến mất rồi quả thế. Lục Phàm tâm hơi có suy nghĩ, hắn đã xác định vận mệnh của mình tuyệt đối có người nhúng tay. chỉ có không theo lẽ thường ra bài mới có hy vọng thoát khỏi đối phương khống chế bàn tay lớn kia chủ nhân đến t ộ t cùng là ai lẽ nào là hệ thống người chế tạo siêu thần hệ thống đến cùng là làm sao đến nguyên lý là cái gì vì sao dòm bi điểm có thể để cho ta lên cấp vì sao tín ngưỡng độ có thể để cho ta mở ra năng lực cường hóa những sức mạnh này từ đâu mà đến lục phàm tâm nghi hoặc tầm t n m làm một người hiện đại hắn càng tin tưởng khoa học không tin quỷ thần căn cứ năng lượng thủ cố định luật năng lượng cũng không sẽ tiêu diệt cũng sẽ không sáng sinh nó chỉ có thể từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại hình thức khác hoặc là từ một cái vật thể chuyển đến một cái khác vật thể mà ở chuyển hóa cùng rời đi quá trình năng lượng tổng sản lượng duy trì bất biến tức thủ hàng tiến hóa lực lượng cũng là thuộc về năng lượng một loại không thể vô duyên vô cớ xuất hiện siêu thần hệ thống có thể mượn giòm bị điểm để lục phàm lên cấp nói rõ giòm bị điểm là năng lượng một loại hay hoặc là nói siêu thần hệ thống nắm giữ mạnh mẽ không sức mạnh giòm bị điểm có thể đồng giá trao đổi do đó lệnh lục phàm lên cấp nếu như tiến hóa lực lượng có thể hiểu như vậy như vậy năng lực cường hóa lại là làm sao xuất hiện đây lẽ nào siêu thần hệ thống vốn là gửi vô số năng lực cường hóa có thể dùng tín ngưỡng độ trao đổi tất cả hết thảy đều là câu đố Lục Phàm không nghĩ ra, cảm giác siêu thần hệ thống là cái hãm hại, mặc kệ, binh tới tướng ớ i t đỡ nước đến đ ấ c ăn, chí ít hiện tại ta là vô địch. Lục Phàm không lại quá nhiều xoắn s u ý t thực tế xoắn s u ý t cũng vô dụng, hắn hiểu rõ bí ẩn quá ít, không cách nào xác định đây là Cơ duyên vẫn là âm mưu tính toán thời gian, còn có hai ngày là Liêu Phong kết hôn tháng này, là thời điểm nên hành động. Lục gia quân trải qua 5 ngày siêu cường đả t h u ấ n hiện tại cũng đến kiểm nghiệm thời khắc. Lục Phàm từ Thái Sơn chi bạo lược mà xuống, khí thế bàng bạc không hề che giấu chút nào, cấp 9 tiến hóa giả siêu cường khí c h ạ n g triệt để thả ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi 10 dặm khu vực ở khu vực này chi. Lục Phàm là tuyệt đối vương giả, bất cứ sự vật gì mọi cử động chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Nếu như lại phối hợp linh giác cường hóa, Lục Phàm thấy do năng lực có thể nói khủng bố, chuẩn khu vực ở mắt của hắn lại không bí mật. Tiến hóa đến cấp 9 sau khi, Lục Phàm sức chiến đấu càng thêm kinh người, khí tức p h ụ t lên, dĩ nhiên có ánh kiếm xuất hiện, quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi. Hào nói không quyết đại, Lục Phàm hiện tại thổi một hơi đủ để cắt đứt ôm hết độ lớn đại thụ, sức chiến đấu đến tận cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào không người hiểu rõ. Chuyển thuyết Lục địa Thần Tiên cũng chỉ đến như thế. Thái Sơn Chi. chính đang liều mạng huấn luyện lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều ngừng lại khí tức kinh khủng làm bọn họ cảm thấy nhẹ thở đây là sức mạnh nào thật là khủng khiếp rất nhiều lục gia quân chiến sĩ tâm k i ế p sợ bản coi chính mình những ngày này tiến bộ rất nhanh đủ để tiếu ngạo thiên hạ kết quả cùng lao đại một mình vẫn là run r ế lục p h a m ánh mắt c h i thần ánh sáng l n g ánh dường như thiên như thần đứng chỗ cao nhất thanh thạch cổ đạo tỏa ra đế vương khí sát thần chiến đội báo cáo huấn luyện kết quả lục p h à m không có một chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp mở miệng hoa gã đen mẩn a lập tức phản ứng lại tâm tình tăng vọt lớn tiếng đáp lại nói báo cáo lao đại s á t Thần Chiến đội thành viên 300 tên, cấp bảy chiến sĩ 5 tên, cấp sáu chiến sĩ 80 tên, cấp năm chiến sĩ 215 t ê n báo cáo xong xuôi. Nghe xong Hoắc gã đèn báo cáo, tất cả mọi người không tự chủ được về tâm kế tính ra, 5 thêm 80 thêm 215, vừa vặn bằng 300. Cũng là nói, toàn bộ s á t Thần Chiến đội, thực lực thấp nhất thành viên cũng là cấp năm cường giả, chuyện này quả thật quá khủng bố. Lục p h o m nghe được đối phương báo cáo, sắc mặt vô hỉ vô bi, không nhìn ra chút nào vẻ mặt biến hóa. Nguyên bản vô cùng phấn khởi Hoắc c đèn bên trong bắt đầu lo lắng, thầm nói, lẽ nào Lão đại đối với chúng ta huấn luyện thành quả còn không hài lòng? Lục Phàm tiếp tục mở miệng, nữ khí uy nghiêm nói ra, Thiên Mang Chiến đội báo cáo huấn luyện kết quả, Lan quân đáp lại, nữ khí ngạo nhiên nói, Thiên Mang Chiến đội tổng số người 300, cấp 7 chiến sĩ ba tên, cấp 6 chiến sĩ 55 tên, còn lại tất cả đều là cấp 5 chiến sĩ. Lời n à y vừa ra, lần thứ hai gây nên mọi người ồ lên, rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin, bởi Thiên Mang Chiến đội thành lập hơi muộn, Thiên Mang sức chiến đấu vẫn yếu hơn sắt thần chiến đội, nếu không là vẫn có Lan quân chống, e sợ sớm không cách nào cùng sắt thần chiến đội cùng vang lên. Mà hiện tại Thiên Mang Chiến đội chân chính đến, ngoại trừ hàng đầu sức chiến đấu hơi không đủ ở ngoài. toàn bộ chiến đội tổng hợp sức chiến đấu đã đuổi sát thần chiến đội. Quan trọng nhất đó là thiên mang chiến đội thủ đoạn giết người cực kỳ cao siêu, tuyệt đối muốn sát thần chiến đội tăng thêm sự kinh khủng ố n chương bốn t r i n n g ư ờ i đến t ậ t cùng là ai? Thiên mang chiến đội huấn luyện thành quả báo cáo xong xuôi, lục phàm sắc hơi hơi hỏa hoán rất nhiều. rất hiển nhiên cùng sát thần chiến đội tương, thiên mang chiến đội tiến bộ muốn lớn hơn nhiều, trưởng thành tốc độ g õ i như ban ngày. lục phàm gật đầu tiếp tục hỏi lục gia quân báo cáo huấn luyện thành quả. diệp y n h i ê n nhẹ nhàng đi ra, thân mang theo một luồng khí chất linh động, n g khí lạnh nhạt nói lục gia quân tổng số người 50 vạn. cấp 7 chiến sĩ một tên, cấp 6 chiến sĩ 7 tên, cấp 5 chiến sĩ 158 t ê n cấp 4 chiến sĩ 10 và lấy, còn lại đều vì cấp 3 chiến sĩ. Diệp Y Nhiên báo cáo xong xuôi, giữa hai lông mày toát ra một ít nạo khí. Lục Gia Quân vẫn luôn hiện ra một siêu rất mạnh cục diện, bây giờ các chiến sĩ có thể ra tốt tiến hóa, loại cục diện này vẫn không có đánh vỡ. Diệp Y Nhiên vững vàng đặt ở tất cả mọi người đầu. Lục Phàm gật gật đầu, hán trọng điểm hỏi rõ một thoáng chiến đấu tổ chức tiến hóa tình huống, làm tốt kế tiếp hành động chuẩn bị sẵn sàng. Vào lúc này, đột nhiên có người thật không tiện đứng dậy, n g khí lung t ú n g nói, lao đại. cơ phòng bộ tình huống ngươi còn không có hỏi, người nói chuyện là dương phi vân, cơ phòng bộ bộ trưởng, bây giờ dưới tay h ắ n cắt chiến sĩ nhanh chóng tiến hóa, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, muốn ở tất cả mọi người trước mặt lộ lộ mặt, lục phàm hai con mắt nhắm lại, nhất thời phát hiện, dương phi vân càng nhưng đã là cấp 7 tiến hóa giả, ngăn ngắn ngắn năm ngày thời gian, liên tiếp đột phá hai cái cấp bậc, xem như là so sánh tên lợi hại. phải biết tiến hóa giả càng đến hậu kỳ thăng cấp bậc càng khó khăn, phần lớn cấp 5 tiến hóa giả đem hết toàn lực, cũng bất quá là tiến hóa đến cấp 6 mà thôi, dương phi vân có thể tiến hóa đến cấp 7 không thể không nói, vận may treo tạ t i ê n chẳng trách hắn vào lúc này lộ đầu, hóa ra là muốn hướng về thế nhân biểu diễn mình. Lục Phàm hai tay ôm kiên, khoe miệng lại đi, nói, nói một chút đi, cơ phòng bộ huấn luyện thành quả như thế nào? Dương Phi v â n lúc này tinh thần tỉnh táo, lông mày nhíu lại, khí tức kéo lên, lớn tiếng đáp lại nói, báo cáo Lão Đại, cơ phòng bộ tổng số người 8.000, ì cấp 7 chiến sĩ một tên, cấp 6 chiến sĩ, ngạch, không, cấp 5 chiến sĩ một tên, cấp 4 chiến sĩ 300, còn lại đều là cấp 3 chiến sĩ. Dương Phi v â n dương dương tự đắc, chính chở Lão Đại khích lệ, nhưng là đột nhiên phát hiện Chu Vi thêm ra rất nhiều kinh thưởng. cơ phòng bộ chiến sĩ vốn là đều thực lực không mạnh, bọn họ thủ hộ thiên n h ạ căn c cứ chủ yếu là dựa vào cao uy vũ khí, thực lực bản thân bình thường đều bị quên. nói thật, cơ phòng bộ thành viên tiến bộ rất lớn, rất nhiều người nguyên bản chỉ là một cấp tân nhân loại, năm ngày bên trong đột phá đến cấp 3, đã cực kỳ nghịch thiên rồi. thế nhưng cùng lục gia quân cùng các đại chiến đội thành viên lên, nhất thời có vẻ lu mờ á m đạm. chỉ có dương phi vân một người tiến hóa đến cấp 7 trình độ, xem như là so sánh chói mắt tồn tại, những người khác đều không đáng nhắc tới. lục p h o m nghe được dương phi vân báo cáo, đột nhiên ý thức được cái gì, cảm giác mình trước đây quên vật rất trọng yếu. Thiên nhạc căn cứ làm lục gia quân đại bản doanh, tuyệt đối không thể sai sót. Nguyên lai thời điểm, n g u y n căn cứ cao uy vũ khí đủ để ngăn chặn xâm lớn nơi, cho nên đối với cơ phòng bộ các chiến sĩ yêu cầu cũng không cao. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, cấp cao tân nhân loại càng ngày càng nhiều, bình thường cao uy vũ khí rất khó đối với cấp cao tân nhân loại tạo thành t ư ơ n g tổn, cơ phòng bộ sẽ xuất hiện lỗ thủng. Như một lần, thiên kinh đại quân xâm l ấ n đối phương nô lương là cấp 6 tiến hóa giả, thực lực siêu cường, cơ phòng bộ cao uy vũ khí căn bản là không có cách k c h h n Vì lẽ đó, cơ phòng bộ cao uy vũ khí xạ kích điểm bị nô lương phá hoại rất nhiều. cuối cùng tháp canh suýt chút nữa bị đối phương đẩy đi nếu không là thời khắc mấu chốt xử hành cơ ă n mặc giáp máy trang phục xuất hiện é e sợ thiên kinh đại quân vẫn đúng là thực hiện được nghĩ tới đây lục phàm tâm hơi có suy nghĩ cơ phòng bộ sức chiến đấu là thời điểm nên tăng mạnh chờ lục gia quân sau khi rời đi để cơ phòng bộ thành viên ở lại chỗ này tiếp tục huấn luyện vào lúc này một tên vóc người kiên cường thiếu niên đột nhiên bước về trước một bước âm thanh vang dội nói ra lao đại s ă n bắn ma chiến đoàn báo cáo huấn luyện kết quả nghe được lời này lục phàm sáng mắt lên nói giảng s ă n bắn ma chiến đoàn tổng số người 50 cấp 7 chiến sĩ năm tên cấp 6 chiến sĩ 45 tên báo cáo xong xuôi. Trình t h à n h n g h i ệ p hai con mắt chi thần ánh sáng bùng lên, quanh thân đầy dây vô hạn tự tin, tinh thần hắn chấn hưng, thanh xuân mà giàu có p h â n chấn. Tất cả mọi người khiếp sợ, đã từng cái kia không đáng chú ý liệt ma tiểu đội, lúc này càng nhưng đã trưởng thành đến trình độ như thế này, đặc biệt là lăng sách, càng là cảm giác được tâm c h ấ n động. Lúc trước hắn còn tưởng là những tiểu tử này mấy ngày đoàn trưởng, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, đối phương đã trưởng thành đến cùng mình như thế độ cao. Lục p h o n thỏa mãn gật gật đầu, săn bắn ma chiến đoàn trưởng thành rất nhanh, tiền đ ồ không thể đo lường. Kế săn bắn ma chiến đoàn sau khi. lại có một số người đi ra báo cáo huấn luyện kết quả cũng không có quá mức kinh diễm người xuất hiện. mãi đến tận cuối cùng một cô gái đột nhiên phát ra tiếng chấn kinh rồi tất cả mọi người Hà Phương cấp 6 tiến hóa giả hy vọng có thể gia nhập Lục gia quân. h ả Lục Phàm tâm thần hơi động ánh mắt nghi hoặc nhìn đi qua có thể vô tin Lục Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô gái này đối với người này không có một chút nào ấn tượng. Dư l á n h Huy không nghĩ tới Hà Phương lại đột nhiên mở miệng lúc này dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng giải thích lao đại người này là ta từ Tây do Thành phố cứu trở về một cô gái mới vừa tới đến Tiên Nhạc căn cứ. còn chưa gia nhập lục gia quân, nghe được dư lãnh huy lời nói, rất nhiều người rất nhanh nghĩ ra đến là có chuyện như thế. chỉ có điều mọi người rõ ràng nhớ tới cái này hà phương vẹn vẹn là cấp 2 tân nhân loại, lúc này mới n g ă n ngắn 5 ngày mà thôi, nàng thậm chí ngay cả tục đột phá bốn cái cấp bậc, trở thành cấp 6 tiến hóa giả đây tuyệt đối là một kẻ hung á c mọi người hoảng sợ, rất nhiều người đột nhiên nhớ tới những ngày này vẫn có một cô gái liều mạng leo thanh thạch cổ đạo, chạy một đ ờ n g huyết, đâu đâu cũng c ó n à n g lưu lại loang lổ vết máu. rất nhiều đại lão ra tim mật l ạ n h vì là cô gái này tàn nhẫn cảm thấy khó mà tin nổi. lục p h hai mắt nhắm lại, nhìn đi qua. con ngươi có ánh sáng màu vàng nóng phun trào trong cơ thể hình như có món đồ gì muốn muốn xông ra đến hạ lục p h à m c ả kinh đã từng ở tầng thứ tư mê v ụ khu vực vách đ à chi có đạo kim quang trốn vào trong cơ thể mình lúc này dĩ nhiên sinh động lên phản phất gặp phải thiên địch muốn muốn xông ra đi đem đối phương giết chết lục p h o m tâm hoàng hốt lẽ nào đối diện cô gái này có gì đó quái lạ trong phút chốc lục p h ạ m khí thế tăng vọt linh dắt cường hóa trong nháy mắt mở ra b à n g bạc sức mạnh bại sơn đ à o hải giống như t u n ra đem cô gái này bao phủ hà phương rút lui hai bước ầm ầm ngã xuống đất khoe miệng không ngừng được phun ra một ngụm máu tươi mặc dù nàng đã tiến hóa đến cấp 6, cũng không cách nào đối kháng lục phàm khí thế uy thiệ thở ỉ cảnh này. Mọi người kinh hãi, dư lãnh huy vội vàng trước, giải thích, lão đại, hà phương em gái không phải kẻ địch, nàng chỉ có điều là một cái số khổ người may mắn còn sống sót. đối với hà phương gặp phải, người biết cũng không nhiều, chỉ có dư lãnh huy cùng lăng sách biết được tin tức. vì lẽ đó, dư lãnh huy không hiểu lão đại vì sao phải đối với hà phương ra tay. lục phàm không để ý đến dư lãnh huy, mà là ánh mắt băng hà nhìn chăm chăm hà phương, sắc c ơ lạnh lẽo hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? chương 404 h hậu trường hấp thụ vừa lộ ra, hà phương ngã xuống đất. Đấy mắt toát ra vô hạn sợ hãi, thân thể nàng gầy yếu, xem ra điểm đạm đang yêu, dẫn tới mọi người đồng tình. Mọi người không rõ, không biết lão đại vì sao phải chất vấn Hà Phương. Lục Phàm quanh thân sát cơ lạnh lẽo, hỏi lần nữa, ngươi đến tột cùng là ai? Hà Phương chỗ sâu trong con ngươi dần hiện ra một ít khó có thể tin, bất quá loại tâm tình này lóe lên liền qua, rất nhanh bị che giấu lên, Chu Vi không có bất kỳ người nào phát hiện. Bất quá, Lục Phàm tiến hóa đến cấp 9, ở h ắ n khí tràn g chi, cảm nhận của hắn năng lực cực kỳ nhạy cảm, lại thêm linh d ắ c cường hóa, trong nháy mắt chính là hiểu rõ đối phương tất cả. Vừa nãy Hà Phương con ngươi nơi sâu xa biểu hiện ra phản ứng, rõ ràng là không hiểu, không biết Lục Phạm vì sao có thể nhìn t ố ấ u mình. Lục Phạm biết đối phương còn ở d ạ ả bộ đáng thương, hắn không thời gian cùng với nàng n é t mực, chuẩn bị động thủ. Lục Phạm xưa nay đều không phải một cái lòng dạ mềm yếu người, tuyệt đối sẽ không bởi vì thương hương tiếc ngọc mà buông tha kẻ thù của chính mình. l i ề n Lục Phạm quả đoán ra tay ẩm. Lục Phạm đấm ra một quyền, cấp c h í tiến hóa lực lượng ẩm ẩm bạo phát, khác nào thương không lực lượng xuyên qua tứ hải bát hoang, tất cả đều tập ở quả đấm của hắn. Trong phút chốc. chuẩn khu vực cương phong g a o k t khủng bố kinh khí đem chu vi lục gia quân chiến sĩ t h ổ i đến mức ngã trái ngã phải. có thể tưởng tượng, lục phàm cú đấm này vung ra, tuyệt đối có thể đánh n ổ hà phương thân thể. rất nhiều người không đành lòng thấy cảnh này, rồn rập nhắm hai mắt. không phải bọn họ chưa từng thấy loại này máu t a n h tình cảnh, mà là bởi vì hà phương xem ra quá đáng thương, lão đại ra tay với nàng, quả thực làm người khó có thể lý giải được. dư lãnh huy môi run rẩy, hắn không nghĩ tới lão đại nói động thủ động thủ, một điểm đường lui đều không có. tuy rằng hà phương không có gia nhập lục gia quân, nhưng cũng tội không đáng chết à? lão đại trực tiếp ra tay tuyệt sát, quả thực quá không có tình người. từ mấy ngày nay, hà phương vẫn đi theo dư lãnh huy phía sau, nhìn từ bề ngoài hắn không thèm để ý, thực tế tâm đã động cảm tình. hà phương ngũ quan tinh xảo, vóc người tuyệt hảo, tính được là một cái mỹ nhân bại hoại, nếu không là dư lãnh huy để ý đối phương tao n ộ bi thảm, e sợ sớm đem nàng cho thu rồi hà phương, là ta hại ngươi. dư lãnh huy nhẹ giọng nỉ non, thống khổ nhắm mắt lại. vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản ngã xuống đất điểm đạm đáng yêu hà phương đột nhiên khí tức tăng vọt, một luồng khủng bố màu đen liệt diễm bay lên trời, dường như r n độc trực kích lục p h ảnh. hai người va chạm, nổ tung lực do người, rất nhiều người bởi khoảng cách gần quá. lúc này sóng trùng kích bạo phát trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài dư lanh huy ở hà phương bên người lúc này năng lượng bạo phát hắn đứng núi chịu s à o nhất thời bị chấn động ho ra đầy máu lục phàm con ngươi co rụt lại khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đôi c á o cuối cùng cũng coi như là lộ ra thực tế vừa nãy lục phàm cũng không có thật sự hạ sát thủ hắn cú đấm k i a nhìn từ bề ngoài sát cơ lạnh lẽo thực tế cũng không có r ó t vào quá nhiều năng lượng chỉ vì bức đôi phương hiện nguyên hình hà phương l n g không đứng thẳng quanh thân có màu đen liệt diễm cháy n g ự c nàng hơi thở dài lâu không thấy được đến cùng là loại nào cấp bậc ngươi làm sao có thể nhìn thấu thân phận của ta Hà Phương không rõ, mỹ lệ hai con mắt chi tràn ngập cảnh giác người thân phận gì. Lục Phàm cười khẽ đáp lại, bất quá nụ cười mặt s a u ẩn giấu đi vô hạn l ệ n h léo. Lần này nếu không là ẩn giấu ở trong cơ thể Kim Quang đột nhiên rung động, hắn vẫn đúng là không cách nào phát hiện đối phương quỷ dị chỗ. Nếu như cầm người như vậy giữ ở bên người, chuyện này quả là là quá khủng bố. Hà Phương ánh mắt sáng quắc, ngữ khí trở nên sâu không lường được, đáp lại nói, ta là tới giúp ngươi, căn cứ ước định, ta sẽ trợ ngươi thành lập Thông Thiên Đế quốc. Ồ, ước định. Lục Phàm khẽ miệng lộ ra một ít ý lạnh, hắn đã đoán được đối phương nói tới ước định, khẳng định cùng hậu trường h ấ thủ có quan hệ. Hà Phương biết mình nói lỡ miệng, nàng không ở chỗ này vấn đề xoắn xuýt, tiếp tục nói, như thế nào, có muốn hay không suy tính một chút, ta có thể giúp ngươi nói tới chỗ này. Hà Phương âm thanh đột nhiên biến mất, chỉ thấy nàng môi núc ních, dĩ nhiên cách không truyền âm, nói ra 6 cái chữ, giết giò mi, đến điểm. Nghe được lời này, Lục Phàm rộng rãi cả kinh, ra đầu đều muốn nổ bể ra đối phương dĩ nhiên nhắc tới giò mi điểm. Thời khắc này, Lục Phàm tâm sát ý cũng không còn cách nào ức chế, giống như là thủy triều dâng trào ra. Hắn có thể vững tin, cô gái này là hậu trường h ắ p t h ủ phải tới, muốn r a tốc mình thu được giò mi điểm tốc độ. Lục Phàm tuy rằng không nghĩ ra cái đó then chốt, thế nhưng hắn đã đoán được, d o m bi điểm. Đối với hậu trường hấp thụ rất trọng yếu ngươi, đáng chết. Lục Phàm khí thế mạnh thêm, cấp 9 h tiến hóa lực lượng ngập trời mà lên, không cùng luân một quyền đột nhiên nổ ra, hóa thành một đạo to lớn quyền ấn hung hãn nện xuống n ầ m Hà Phương bênh thân màu đen liệt diễm tăng vọt, dĩ nhiên chặn lại rồi Lục Phàm công kích. Phải biết, hiện tại Lục Phàm đã là cấp 9 tiến hóa giả, toàn lực vung ra một quyền, đủ để đem ngọn núi lật nát. Dĩ nhiên không cách nào đột phá Hà Phương phòng ngự màu đen liệt diễm có gì đó quái lạ, tiến hóa lực lượng không cách nào xuyên thấu. Lục Phàm thấy rõ năng lực kinh người, trong n h á y mắt chính là tìm tới quỷ gì chỗ. nhưng là không có một chút nào biện pháp. Nhưng mà, là màu đen liệt diễm tăng gọi thời điểm, ẩn giấu ở lục phàm trong cơ thể kim quang đột nhiên trở nên hung lệ lên, ở lục phàm thân thể cao tốc dù đãng muốn phá thể mà ra. Hà Phương cười gằn, ngữ khí ngạo nhiên nói ra, ta có đ ế diễm hộ t h â n ngươi giết không được ta. Lúc này Hà Phương cũng không còn trước đáng thương thấp kém, xem ra p h ạ n g phất cao cao ở, là làm người người. Lục phàm hai mắt nhắm lại, rêu rêu nói, không giết được ngươi, ta xem không hẳn. Lời còn chưa dứt, Lục phàm đột nhiên hám ồ m một vệt kim quang bị hắn phun ra ngoài, c h ậ n hóa thành kinh thiên ánh kiếm, n ộ i giận chém mà xuống. Lúc mới bắt đầu. Hà Phương dù bận v ậ n đung d ù n g không để ý chút nào. Tất cả công kích ở đế diễm trước mặt toàn bộ cũng vô hiệu. Thế nhưng khi nàng nhìn rõ ràng Kim Quang bản chất sau khi, nhất thời bỗng nhiên biến sắc làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ cùng Dương h i ệ t có quan hệ? Hà Phương kinh hãi, vội vàng c h ư n t lui. Nhưng mà Ánh Kiếm gần trong gan tức, lúc này muốn lui tránh dĩ nhiên không k ị phục. Ánh Kiếm huy hoàng, phong mang vô tận, trong nháy mắt cắt rời màu đen l ử a diễm, cũng đem Hà Phương thân thể chém làm hai đoạn. Hà Phương bị Kim Quang chém giết, trực tiếp ở giữa không trung chi bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen, muốn theo gió bay đi. Vào lúc này Thái Sơn đột nhiên hảo quang vận đạo. tử khí phất lên, t ì n h hóa tất cả, đem này đoàn khói đen triệt để tiêu diệt tử khí Đông Lai. Lục Phàm c ả kinh, hắn rộng rãi ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh núi, cảm giác đỉnh Thái Sơn tất nhiên ẩ n giấu đi kinh thiên bí mật ánh kiếm màu vàng nóng đi khắp một vòng. Lần thứ hai trốn vào Lục Phàm trong cơ thể, chỉ có điều hiện tại Kim Quang trở nên mỏng manh rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tiêu tan. Chém giết Hà Phương, Lục Phàm không có một chút nào mừng rỡ, nội tâm trở nên càng thêm nghiêm nghị đối phương miệng nói tới Dương ệ t là cái gì? Lẽ nào cùng này đạo Kim Quang có quan hệ? Chương 405, Thiên Nhạc Số Một Giáng Lâm. Thái Sơn Chi, tất cả mọi người trợn mắt ngắc mồm nhìn tất cả những thứ này, đại n á o chết máy móc. Từ Lục Phàm ra tay, đến Hà Phương bị giết hết, hết thảy đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, để mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Dư Lanh Huy bị vừa nãy nổ tung kích, tuy rằng bị thương không nặng, thế nhưng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, khoe miệng có máu tươi c h n g ra. Dư Lanh Huy hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, hắn thực sự là không nghĩ tới, xem ra đ i ể m đạm đáng yêu Hà Phương, dĩ nhiên là lòng mang ý đồ xấu hạng người nà k n g có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, vì sao lúc trước còn có thể bị nhiều người ôn ụ hết thảy đều là làm bộ. Dư l á n h Huy tâm phẫn hận, đối với nảy cái tâm cơ của phụ nữ cảm thấy đáng sợ. Nghĩ lại tới vừa nãy mình dĩ nhiên nghi vấn Lão Đại, Dư l á n h Huy nhất thời cảm giác được vô hạn xấu hổ Lão Đại vẫn luôn là đúng, ta làm sao có thể nghi vấn Lão Đại? Dư l á n h Huy mất đi hết cả niềm tin, tâm tình hết sức hạ. Các chiến sĩ vẫn không có tử vừa nãy kiếp sợ chi phục hồi tinh thần lại, hết t h ể đều quá đột nhiên, mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý hô. Lục Phàm thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như là giải quyết một mầm hoa lớn. Nói thật, nếu không là Lục Phàm bất ngờ được một v ệ Kim Quang, e sợ vẫn đúng là không cách nào phát hiện đối phương quỷ dị. Chi tiết, Kim Quang chỉ có một đạo. hơn nữa trở nên cực kỳ mỏng manh nếu là lấy sau tái ngộ tương tự cảnh tượng không nhất định như ngày hôm nay tốt như vậy trở tiền đồ nguy hiểm nguy cơ từ phía bất luận người nào đều không dám hứa chắc có thể sống đến cuối cùng lục phàm ánh mắt lạnh lẽo bây giờ hậu trường h ắ t t h ủ bộc lộ tài năng tuy rằng không có tự mình ra tay nói vậy cũng nhanh nên xuất hiện trên đời loại này bị người khác điều khiển vận mệnh cảm giác thực sự là quá khó tiếp thu rồi lục phàm tâm nín một cơn tức giận không chỗ phát tiết cả người khí tức đều trở nên ác liệt rất nhiều vào lúc này t ừ tiểu bằng đến đến lục phàm phụ cận sắc mặt nghiêm nghị nói ra lão đại vừa nãy hứa mộ đến tin tức Liệu phong đội trưởng nhanh không chịu n ổ i Hả? Chuyện gì xảy ra? Lục p h ạ m ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, sắc mặt khó coi quay đầu đi. Tư Tiểu bằng ruột cổ một cái, tiếp tục nói ra. Bởi Minh Châu đại quân càng ngày càng tiếp cận Nam đô thành phố, tụ tập ở Nam đô thành phố các lớn căn cứ thành viên tất cả đều đang lo lắng. Lúc này đã la hét phải rời đi. Lục p h ạ m vẻ mặt lạnh lẽo, cái gì cũng chưa nói, chỉ có điều h ắ n khí tức trở nên càng thêm âm trầm cấp bốn lấy chiến sĩ lập tức trở về căn cứ nghỉ ngơi. Sau một tiếng, theo ta đi tới Nam đô thành phố. Cấp cao các chiến sĩ nghe được Lục p h ạ m lời nói, tất cả đều lộ ra nét mặt h ừ vấn, bọn họ liều mạng huấn luyện. vì là chính là tùy tùng lao đại, chinh chiến tứ phương. cho tới những kia không có đạt đến cấp 4 các chiến sĩ, lúc này tất cả đều không hưng lắm, một bộ buồn bã hiệu sỉu dáng vẻ. lục pha mắt h ổ t r ừ n g t r ừ n g khí thế hung h ã n nói ra, những người còn lại ở lại chỗ này tiếp tục huấn luyện, không tới cấp 4, ai cũng không thể rời đi. nói xong, lục p h m nên ngang rời đi, phảng phất một bước bước vào hư không, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. các chiến sĩ thấy đến lao đại thần dị, tất cả đều lộ ra hưng hực biểu hiện, bọn họ nội tâm khát vọng, mình sớm muộn cũng có một ngày muốn như lao đại mạnh mẽ như nhau. toàn bộ lục gia quân. vượt quá cấp 4 lấy chiến sĩ có tới m 0 i vạn, lúc này toàn bộ rời đi, toàn bộ Thái Sơn nhất thời có vẻ rộng rãi không ít. Sau 5 phút, Thái Sơn chỉ còn dư lại không tới 400.000 n g ư ờ i bọn họ tiếp tục triển khai điên cuồng huấn luyện, hy vọng có thể cản trưa xe tuyến Lão Đại nói rồi. Lục gia quân muốn nghỉ ngơi một canh giờ, cũng là nói chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần ở cuối cùng trong vòng một tiếng đột phá đến cấp 4, còn có thể theo Lão Đại đi ra ngoài tác chiến. Nghĩ tới đây, lưu lại các chiến sĩ điên cuồng, liều mạng hướng về x u n g lên, còn lại 400.000 n g ư ờ i toàn bộ đều là cấp 3 chiến sĩ. rất nhiều người khoảng cách cấp 4 chỉ có cách xa một bước. Nếu như đem hết toàn lực, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn đột phá. Quả nhiên, thời gian không lâu sau đó, đã bắt đầu có người đột phá. Bọn họ vô cùng phấn khởi lao xuống sơn, đi tới cấp cao chiến sĩ tụ tập. Loại này tình hình càng là kích thích những người khác, những kia vẫn không có đột phá các chiến sĩ. Từng cái từng cái khác nào điên cuồng, mục t í tận nước, gào thét không n ớ t tay chân đều ma r a huyết. s a s a Lục Phàm nhìn thấy lần này cảnh tượng, yên lặng gật đầu. Chỉ có nắm giữ phấn đấu tinh thần, các chiến sĩ mới có thể trên diện rộng nhất độ khai quật tiềm lực của chính mình. Chân chính kẻ địch thường thường là mình. Sau một tiếng. có tới 5 vạn người lần thứ hai làm ra đột phá thuận lợi bước vào cấp 4, gia nhập vào cấp cao sức chiến đấu hàng ngũ lục p h ạ m đối với này cực kỳ thỏa mãn các chiến sĩ có này cố sức mạnh mặc dù là gặp phải to lớn hơn nữa nguy hiểm đều có hy vọng ngoan cường chịu nổi thiên nhạc căn cứ không một vị đen kịt như mực cự vô phép chậm rãi lên không đ ế n từ xưởng công binh thiên nhạc số một đúng giờ giáng lâm bộ này hàng không mẫu hạm thể tích siêu cấp to lớn có thể đồng thời chứa được một triệu người vận dụng tiên tiến nhất đối kháng sức hút của trái đất kỹ thuật lắp đặt lượng lớn cao h y vũ khí trang bị trọng yếu vị trí toàn bộ đều là tài liệu mới hợp thành vật chất chế tạo kiên cố không có thể chịu đựng cấp 8 cường giả toàn lực u a n h kích, sức phòng ngự kinh người thiên n h ạ c số 1. nhìn thấy thứ khổng lồ này, lục gia quân sôi t r à o như thế châu b ỏ gia hỏa cũng chỉ có thiên n h ạ căn c cứ mới có tư cách nắm giữ. lúc trước thông cổ cơ thiết giáp chiến hạm cùng thiên n h ạ c số 1 lên là cái cạn. lục phàm trước tiên dựa thiên n h ạ c số 1, hai chân rơi xuống đất trong n g á y mắt, b à n g bạc đế vương khí cuộn cuộn mà ra, bao phủ toàn bộ đất trời. lục gia quân nghe ta hiệu lệnh, xuất phát. các chiến sĩ đã sớm chờ đợi đã lâu, theo lục phàm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dồn dập lên đường. 15 vạn cố khí tức mạnh mẽ đồng thời bạo phát, nhất thời ở cả vùng không gian nhấc lên sóng to gió lớn. Các chiến sĩ đăng thiên nhạc số 1, mỗi người đều cảm giác được hăng diện, mừng thầm cùng chấn động tê phi, nội tâm phảng phất có giã t h ú ở gào thét. Từ thời khắc này bắt đầu, lục gia quân bắt đầu hướng về khắp thiên hạ l ự a kiếm, bất luận kẻ địch mạnh cỡ nào, ở lục gia quân trước mặt đều là g à đất chó sành xuất phát. Lục p h à m ra lệnh một tiếng, thiên nhạc số một ầ m ầm mà lên, khí thế bàng bạc, nghiền ép hư không, hướng về phía nam bạo v đi. Thái sơn chi còn có hơn 30 vạn không thể đúng lúc đột phá chiến sĩ. bọn họ nhìn cấp tốc đi xa thiên nhạc số 1, t â m có thất vọng cũng có sầu não càng nhiều chính là đi tới không t i ệ n động lực chỉ có trở nên mạnh mẽ mới sẽ được coi trọng chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể trở thành là hữu dụng người đường đặt tại dưới chân của chính mình chỉ cần kiên quyết không rời tiếp tục đi nhất định có thể vượt qua mình cùng lúc đó nam đô thành phố tiếp đón nhà lớn chi liêu phong sắc mặt càng ngày càng kém quá ngày mai là mình đại hôn tháng ngày lão đại dĩ nhiên còn chưa có xuất hiện khiến cho hắn cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn đứng ngồi không yên minh châu đại quân ven đường như bệ c á n h khô chuyên môn săn giết cấp cao tân nhân loại khí thế hùng hổ Lai giả bất tiện, e sợ lại có thêm m ấ y tiếng muốn đến Nam đô thành phố Lão đại. Lần này ngươi là muốn hãm hại chết huynh đệ à? Liêu Phong cười khổ, tâm trạng ngập tuyệt vọng bốn. Chương 406, m ộ t lời không hợp liền giết người. Tiếp đón nhà lớn chi, đến từ hơn 40 n h à căn cứ thủ lĩnh tụ tập ở đây, chính đang triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Có thể ngồi vào nơi này đều là nhân vật có máu mặt, căn cứ nhân số thấp hơn 10 vạn không tư cách vào đến. Bởi các đại thủ lĩnh đều mang theo mình phụ tá đắc lực, bởi vậy phòng khách chi rất nhiều người, không thua kém 200 q u á chính là hơn 200 người tụ tập ở đây. dĩ nhiên không có phát sinh một chút âm thanh, bầu không khí nặng nề, nô nạt đáng sợ, khiến cho người nghe tở. Liêu Phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo đông, hắn lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không biết nên làm gì. Liêu Phong phía sau, Hứa Mộ, Lâm Phạm Tinh c ù n g Vương bán tiên ngồi ở bên cạnh, mỗi người đều trên mặt mang theo sầu vẻ mặt, hết đường xoay sợ làm sao bây giờ. Liêu Phong nhỏ giọng quay về phía sau ba người hỏi. Lâm Phạm Tinh c ù n g Vương bán tiên bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, phảng phất linh hồn xuất hiếu, cùng gỗ c ọ c giống như, không có nửa điểm đ ắ lại. Hứa Mộ đúng là mở miệng, bất quá nói rồi một đống phí lời làm sao bây giờ. Đây là một tốt vấn đề, phù hợp hiện tại cảnh tượng, cũng phù hợp n g ư i vị này tân lang quan nội tâm. Hứa Mộ nói xong, l i ê u Phong mặt triệt để đen kịt lại. Nếu không là trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ nổi khủng, mạnh mẽ đánh Hứa Mộ một trận. Vào lúc này, đệ tử Sa Hà căn cứ thủ lĩnh mở miệng, hắn âm thanh khàn khàn hỏi, Lưu đội trưởng, Lục Phạm thủ lĩnh có tin tức sao? Đến cùng lúc nào có thể tới? Sa Hà thủ lĩnh tên là Ca Bằng, cấp 5 tiến hóa giả. Sa Hà căn cứ ở Hoa Hạ Đông đảo căn cứ khả năng đủ đứng vào 10 vị trí đầu, nhân khẩu vượt quá 70 vạn, không thể khinh thường. Theo thời gian trôi đi, ở Hoa Hạ vùng đất này, loại nhỏ căn cứ càng ngày càng ít, c ỡ lớn căn cứ quy mô tương ứng tăng cường. Những người kia mấy mấy ngàn người người may mắn còn sống sót căn cứ, cơ bản đã không tồn tại. Tận thế vừa v ậ n bạo phát thời điểm, mấy ngàn người căn cứ còn có thể kéo dài hơi tàn duy trì. Thế nhưng theo toàn cầu tiến hóa đến, bọn họ đã cùng không được lịch sử bước chân. Trừ phi căn cứ xuất hiện thiên phú dị bẩm hạng người, sức chiến đấu có thể mãnh liệt tăng cao, không người chỉ có thể bị đào thải một cái thi chiều hoặc là thú chiều này toa căn cứ bị triệt để tiêu diệt. Theo cao bằng nghi hỏi ra lời, những người khác d ồ n d ậ p lùn đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Lưu Phong. Không biết, Cao bằng hỏi chuyện này chính là bọn họ nhất là quan tâm. Liêu Phong tâm c a y đáng không, lúc mới bắt đầu, tổng bộ còn có đáp lại, đến sau đó, tổng bộ trực tiếp đều không thèm để ý hắn. Bởi vậy, Liêu Phong mình cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, vì lẽ đó chỉ có thể mình gắng gượng chống đỡ. Mỗi khi người khác hỏi thời điểm, hắn hồi phục, sắp đến đ ế n rồi. Ở đây, lần này tình hình vẫn là không ngoại lệ, Liêu Phong lộ ra một cái khóc còn khó hơn xem nụ cười, nói, Lao đại sắp đến đ ế n rồi. Nghe được cái này đáp lại, một t ê n thủ lĩnh lòng giả phẫn, lập tức vú bàn đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích nói, sắp đến, đến rồi, sắp đến n rồi. đều nói rồi một vạn lần sắp đến đến rồi người đâu người nói chuyện tên là lệnh minh nông thiên thủy căn cứ thủ lĩnh tương tự vì là cấp 5 tiến hóa giả liêu phong vẫn biểu hiện rất khách khí bởi vì hắn là chủ nhân lại là cuộc hôn lễ này tân lang quan mọi người đều là để ăn mừng hắn hôn lễ mà đến vì lẽ đó hắn vẫn luôn lễ ngộ rất nhiều nhưng mà liêu phong dù sao cũng là một tên cấp 6 cường giả hơn 40 n h à căn cứ chi người mạnh nhất bất quá đều là cấp 5 tân nhân loại nói thật liêu phong nếu là trở mặt người ở tại tràng không người có thể ngăn Liêu Phong sắc mặt chìm xuống, bất quá cũng không có phát tác, mà là kiên trì giải thích, Lão Đại thật sự có chuyện gấp gáp đang bận, chỉ cần hắn hết bận, tin tưởng rất nhanh sẽ tới đến. l ạ n h Minh n g n g còn muốn tiếp tục ép hỏi, bất quá hắn đã nhận ra được Liêu Phong ý l ạ n h nếu như đối phương trở mặt, mình tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. liền, l ạ n h Minh n g ô n g rất tức thời c â m n g i ệ n g nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như l ạ n h Minh n g n g bình thường có ánh mắt, Đế Tử Phi lộ cơ quách chấn biển đột nhiên đứng dậy, n g ự khí không quen nói ra, Liêu đ ộ trưởng, ngươi sẽ không phải là bắt chúng ta làm kẻ ngu si chứ? Mẹ, nay cũng chờ ba ngày, còn chưa thấy lục phàm người. có phải là biết mình châu đại quân quá mạnh, con đuôi không dám ra đây? Lời n à y một chỗ, mọi người đều kinh. Tuy rằng mọi người vẫn đang ép hỏi liễu phong, khi vọng lục phàm mau mau lộ diện, thế nhưng mọi người đều nắm đúng mực, duy trì ở một cái độ mặt, không dám làm trò quá gấp. Dù sao, các lớn căn cứ là đánh ăn mừng hôn lễ cờ hiệu tụ tập đến chỗ này, nếu như vẫn truy hỏi lục phàm tam tích, quả thật có chút không thích hợp. Bất quá, quách chấn biển lời nói có thể quá rõ ràng, trước tiên không nói này hung hăng nữ g khí, chỉ là hắn nhục mạ lục phàm, đủ để chọc giận l i u phong. Mọi người tới đây mục đích, tị nạn là m ộ t mặt, p h n lục gia quân mới thật sự là n nặng. nặng. Quách Trấn Biển lại dám trước mặt mọi người nhục mạ Lục Phạm, mọi người rất hoài nghi hẳn có phải là đầu g ó c có vấn đề. Chuyện của tú chấm nét quả nhiên, Liêu Phong nghe được Quách Trấn Biển lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lại, thân tỏa ra một trận lạnh lẽo sát ý không chỉ là Liêu Phong, Hứa Mộ, Lâm Phàm Tinh, Vương Bán Tiên cùng với ẩn d ấ u ở Ám Diệt Thế Chiến đội thành viên đều bùng nổ ra vô tận tức giận, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn trầm trầm Quách Trấn Biển. Quách Trấn Biển cảm giác bầu không khí có chút không đúng, lúc này ngoài m ạ n h trong yếu nói ra, ta thực sự nói thật, nếu như Lục p h à m không đến, ta khuyên mọi người vẫn là mau mau nghĩ biện pháp đi, thoát đi nơi đây còn có một chút hy vọng sống, nếu là lưu lại. nhất định sẽ bị dung vương một tổ đoan liêu phong trầm rãi đứng dậy khủng bố sát cơ cấp tốc trà ngập ra hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn quách chấn biển nửa khí không quen nói ra muốn rời đi có thể thế nhưng lục m ạ lao đại tội chết lời còn chưa dứt liêu phong quả đoán ra tay một cái năng lượng khổng lồ giấu tay đột nhiên xuất hiện quay về quách chấn biển chán đập tới thấy cảnh này mọi người kinh hãi không thôi ai cũng không nghĩ tới liêu phong dĩ nhiên nói động thủ động thủ gật liên tục đường lùi đều không có vậy năng lượng khổng lồ giấu tay trước mắt đã tới ầm một tiếng quay nát quách chấn biển đầu hắn óc vỡ toang tiên máu bắn tung tóe một đòn qua đi trong nháy mắt mất mạng vắng lặng một cách chết chóc xuất hiện, toàn bộ phòng khách chi chỉ còn giữ lại u ù n g n g cùng uổng ạ o huyết tâm thanh. Mọi người đoán được Liễu Phong sẽ nổi giận, thế nhưng không ngờ rằng hắn sẽ trực tiếp nổi lên giết người. Lục r a quân quả nhiên đều là hổ lang hạng ư ờ i một lời không hợp giết người. Toàn bộ hội nghị phòng khách tuy rằng rộng rãi, thế nhưng người với người lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng không phải rất xa, khoảng cách gần như vậy dưới tình huống cấp 6 cường giả muốn tiêu diệt cấp 5 tân nhân loại, dường như làm t h t chó thật mạnh. Mọi người hoảng sợ, đáy mắt tràn ngập vô tận kiến k ỵ t i ế n hóa giả đạt đến cấp năm sau khi có thể làm được năng lượng ly thể. Liêu Phong có thể đem ly thể năng lượng biến ảo thành năng lượng giấu tay răng d ấ p có thể thấy được hắn đối với sức mạnh trưởng k h ô n g cực kỳ tinh chuẩn, sức chiến đấu chắc chắn mạnh mẽ không. p h i lộ cơ người nhìn thấy thủ lĩnh bị trong nháy mắt thu sát, rồn d ậ p biến sắc, đồng thời đứng dậy, một bộ dương cung b ạ t kiếm dáng vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Sự tinh phát triển đến một bước này, Liêu Phong không lại nuốt giận vào bụng, ngược lại trước bình tĩnh không ít, tâm n ộ t ngạt khí quét một cái sạch sành a n h đồng ý cho bản thân chúc mừng hôn lễ bằng h ữ u xin mời lưu lại, ôm ấp những ý n g h ĩ khác người. Cút. Chương 407 vạn mục đế quốc quả tặng. Liêu Phong giận dữ. cấp 6 cường giả khí thế bạo phát, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. l ê u Phong giận dữ giết người, rất nhiều người rốt cục giật mình tỉnh lại. Mọi người dù sao cũng là đánh ăn mừng hôn lễ cờ hiệu đến tìm kiếm che chở, nếu là vẫn đuổi theo lục phàm tung tích không tha, xác thực không còn gì để nói. Vì lẽ đó, mặc dù là quách c h ấ n biển bị giết, các lớn căn cứ thủ lĩnh cũng không tiện nói gì. Dùng thông tục mà nói tới nói, đó là quách c h ấ n biển mình tìm đường chết, không oán được người khác. Hội nghị lần thứ hai tan rã trong không u i các lớn căn cứ thủ lĩnh lần lượt rời đi, toàn bộ nam đô thành phố cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Rất nhiều căn cứ thủ lĩnh ở sau khi cân nhắc h ơ n thiện, quyết định rời đi. nơi này tụ tập nhiều như vậy cấp cao tân nhân loại nếu là dung vương giết tới khẳng định một cái đều chạy không được cũng có người có cái đó ý nghĩ của hắn dù sao nhiều như vậy cấp cao tân nhân loại tụ tập cùng nhau là một luồng không sai sức chiến đấu nếu như liên hợp lại cũng có thể đối kháng dung vương mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng từng người hành động có người rời đi có người lưu lại đến đây ăn mừng hôn lễ ít người một nửa khoảng cách nam đô thành phố hơn 200 km địa phương minh châu đại quân đã tới chỗ này 3 triệu đại quân khí thế hùng hổ bất kể đi đến nơi nào đều sẽ khiến cho náo động đây là một tòa huyện thành nhỏ rõ thời kỳ nhân khẩu cũng là khoảng mười mấy vạn Bây giờ 3 triệu đại quân đóng quân ở đây, nhất thời đem cả tòa thị trấn chen đến tràn đầy đương nhiên. Minh Châu đại quân tới chỗ này sau khi, không hề bất ngờ dẫn ra lượng lớn zombie, tổng số 8, 9 vạn dáng vẻ, chỉ có điều vừa đối mặt bên dưới bị Minh Châu đại quân giải quyết triệt để. Một nhà bỏ đi khách sạn chi, bây giờ đã bị Minh Châu đại quân thu thập sạch sẽ. Dung Vương chính ngồi ở bên trong, nghe thuộc hạ nhân viên báo cáo báo cáo Dung Vương, hoa hạ các lớn căn cứ cấp cao tân nhân loại tụ hội ở Nam đô thành phố, chỉ có điều hiện khi biết chúng ta đến sau khi, đã có người sợ đến rời đi. Người nói chuyện là một tên hơn 20 tuổi tiểu tử. dài đến Mi Thanh Mục Tú, xem ra cực kỳ nhạy bén. Dung Vương to mày, hắn tới nơi đây mục đích là muốn đem Hoa Hạ cấp cao tân nhân loại một tổ đ o à n Nếu như đối phương bị d a chạy, muốn lại nắm lấy bọn họ có thể so sánh phiền phức. Hoa Hạ lớn như vậy, cấp cao tân nhân loại tuy rằng đánh không lại Dung Vương, thế nhưng muốn trốn đi, Dung Vương còn thật không có biện pháp lập tức hướng về Minh Châu căn cứ đưa bài tiếp, chuẩn bị thêm chút quà tặng đưa tới. Nói, bản vương cố ý tới đây ăn mừng hôn lễ, đại quân không gặp qua đi, bản vương chỉ mang năm người đi tới. Tiên thiếu niên kia lập tức lĩnh mệnh mà đi, chấp hành Dung Vương mệnh lệnh. Dung Vương đây là ở thi kế hoa b ì n h Trước tiên làm cho đối phương thả lòng cảnh giác, chỉ cần mình đến Nam đô thành phố, tất cả mọi người một cái đều chạy không được. Thân là cấp 8 cường giả, hắn có lòng tin quét ngang toàn trường. Về phần hắn miệng nói tới năm người, chính là hắn chuyên m ô n bồi dưỡng năm cái trung thực t h u hạ, bọn họ toàn bộ đều là cấp 6 tiến hóa giả. Dung Vương vẫn không cam lòng ăn rất nhanh, đến từ Minh Châu căn cứ bái tiếp cùng quà tặng bị đưa đến Nam đô thành phố, nhất thời gây nên không nhỏ não động. Trước tiên không nói những khác, Minh Châu căn cứ đưa tới quà tặng thực sự là quá hơn nhiều, lương thực, rượu ngon, quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhật dụng phẩm, các loại vật tư phong phú đến cực điểm, đặc biệt là tinh thể năng lượng. dĩ nhiên đầy đủ 50 v à n viên lam thu được những quà tặng này thời điểm liễu phong triệt để mộng ép lẽ nào đối phương đúng là đến vì ta ăn mừng hôn lễ bằng không làm sao sẽ mang đến nhiều như vậy vật tư thực tế những này vật tư không hề có một chút xuất từ minh châu căn cứ đều là bọn họ ở ven đường các lớn căn cứ cướp lúc mới bắt đầu minh châu đại quân chuyên môn săn giết các lớn căn cứ cấp cao tân nhân loại sau đó cấp cao tân nhân loại đều chạy minh châu đại quân khẳng định không thể tay không mà về vì lẽ đó bọn họ cướp sạch hết thể căn cứ nhà kho ngược lại là cướp người khác minh châu đại quân không một chút nào đau lòng lại nói những này chỉ có điều là m i nhử mà t ô i mặc dù là đưa đi, sớm muộn còn có thể đòi lại. Mỗi một tên Minh Châu chiến sĩ đều biết, lần này Dung Vương là mang theo mục đích mà đến, săn giết đi Hoa Hạ cấp cao tân nhân loại sau khi, vạn m ụ c đế quốc sẽ bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Trước tiên không nói Dung Vương ra tâm, Nam đô thành phố ở nhận được Minh Châu căn cứ quà tặng sau khi, tất cả mọi người đều m ộ p ép. rất nhiều người xem không hiểu, Minh Châu căn cứ 3 triệu đại quân khí thế hùng hổ mà đến, chỉ vì chúc mừng hôn lễ, những kia vốn định rời đi n g ư ờ i lúc này trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ, muốn lưu lại tiếp tục quan sát, mà đã người rời đi. lúc này lại vô liêm sỉ trở về ngược lại sự tình còn chưa tới bước ngoặt nguy hiểm thật muốn phát hiện dung vương lòng mang ý đồ xấu đến thời điểm chạy trốn cũng tới kịp nam đô thành phố p h ò n g khách quý đại lâm căn cứ nhân viên cao tầng chính tụ tập ở đây đối với minh châu căn cứ mục đích thật sự cảm thấy khó hiểu chi tiết mọi người thương nghị nửa ngày liền c á i lông đều không thương nghị đi ra ta kiến nghị hẳn là cầm hữu hảo đồng mình căn cứ bằng hữu kêu đến mọi người cùng nhau thương nghị hứa mộ biết đại lâm căn cứ mấy cái người chim căn bản thương nghị không ra kết quả gì vì lẽ đó mở miệng kiến nghị lâm phạm tinh gật đầu phụ h ọ a nói lời ấy có lý mọi người thập giai hỏa diễm cao nói không chắc những người khác sẽ có biện pháp nói thật liêu phong cũng không muốn làm như vậy hắn m ã muốn cử hành h ô n lễ nếu như hiện tại triệu tập những trụ sở khác người lại đây chẳng phải là hiện ra đến mình rất giả tạo liền liêu phong ánh mắt chuyển hướng vương ban tiên hỏi vương láo thần tiên có thể hay không lại bói toán một quẻ nhìn sự tình đến cùng có hay không khả năng chuyển biến tốt vương ban tiên vừa nghe nhất thời mặt đều tái rồi những này tiên liên tục không ngừng mà bói toán khả năng là bởi vì tiết lộ thiên cơ để hắn gặp mãn liệt phản vệ sơn dương hồ tử đều trắng căn cứ một lần cuối cùng á i tượng biểu hiện cả sự kiện trở nên càng thêm khó bề phân biệt hắn không thấy rõ kết quả chỉ biết là lớn hung liêu phong cuối cùng một ít hy vọng cũng không có không thể làm gì khác hơn là đồng ý hứa mộ kiến nghị cầm hữu hảo đồng minh căn cứ thủ lĩnh mời lại đây rất nhanh tây xuyên căn cứ đồng dương vượt căn cứ p h ụ tân đông hải căn cứ vương như hải bị mời đến phòng khách quý liêu phong biểu đạt hiện tại quan cảnh hy vọng đối với mới có thể đưa ra tốt kiến nghị đồng dương mở miệng nói minh châu đại quân đóng quân ở bên ngoài 200 km sương long huyền tuy rằng đưa quà tặng e sợ chỉ là kế hòa bình đối phương rõ ràng lai bất tiện không sai căn cứ minh châu đại quân một đường biểu hiện bọn họ chỉ là n h ằ m vào cấp cao tân nhân loại ra tay vẫn chưa đem tất cả mọi người hết mức chú diện, e sợ có không thể cho hai biết mục đích. Phủ tân mở miệng, tương tự không nghĩ ra mấu chốt của sự tình. Vương Như Hải nói, có người nói, dung vương thành lập vạn một đế quốc, chẳng lẽ hắn là nghĩ thông suốt quá loại thủ đoạn này, cầm hết t h ể căn cứ đều đánh sợ, sau đó thuận lý thành chương đem vạn một đế quốc mở rộng đến toàn bộ Hoa Hạ. Các ngươi đừng quên, dung vương l à ăn thịt người, chuyên môn chọn cấp cao tân nhân loại nước. Liêu Phong mở miệng, cho tới nay, điểm này là hắn kiên kỵ nhất, hắn lo lắng dung vương lại là một cái gì chủ vương. Chương 408 l lục gia quân giáng lâm. nghe được Liễu Phong lời nói, toàn bộ phòng khách quý b ầ u không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Chỉ chốc lát sau, Hứa Mộ đánh vỡ vắng lặng, nói: liên quan với Dung Vương ăn thịt người sự tình, mọi người đều lắng nghe sai đ ồ n vậy, cũng không có người thật sự nhìn thấy, có thể là chuyện giật gân. Mọi người cảm thấy Hứa Mộ nói có lý, e sợ đối phương vì thành lập vạn mục đế quốc, cố ý truyền ra loại này tin tức, tốt làm cho cả hoa hạ người may mắn còn sống sót e ngại, do đó không dám phản kháng. Mọi người thương nghị, kết quả cuối cùng là, chỉ có thể một trận chiến kế trước mắt, chỉ có thể liên hợp các lớn căn cứ cấp cao tân nhân loại tạo thành một nhánh liên quân đối kháng Dung Vương. Tuy rằng mọi người trong miệng nói như vậy, thế nhưng mỗi người đều cảm thấy hữu tâm vô lực. Đối phương nắm giữ 3 triệu đại quân, toàn bộ Nam đô thành phố người gộp lại cũng mấy trăm ngàn, căn bản không thể là Minh Châu đại quân đối thủ. Tây xuyên đại quân cần đóng giữ Tây xuyên căn cứ cùng Tây xuyên quân khu, không thể dễ dàng điều động. Lần hành động này chỉ có đ ồ n g Dương mang theo phi ương chiến đội thành viên tới c h ỗ n đ y Tuy rằng 300 tiên phi ương chiến đội thành viên thuộc về cấp cao sức chiến đấu, thế nhưng đối với mấy triệu đại quân loài người, chỉ có điều là như muối bỏ biển. Vượt căn cứ cùng Đông Hải căn cứ càng không cần phải nói. hai người sớm bị đánh cho tàn phế, nếu không là lục gia quân hỗ trợ, lúc này e sợ sớm không còn tồn tại nữa, có thể có người đến không sai. Cuối cùng là những trụ sở khác thành viên, bọn họ cùng lục gia quân cũng không có quá to lớn giao tình, tới đây chỉ là vì tìm kiếm che chở, nếu là muốn cho bọn họ xuất binh, e sợ không dễ như vậy đồng dương thần sắc dùng mình nói, liêu đội trưởng, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, sớm tính toán khẳng định không sai. liêu phong thở dài một tiếng, nói chỉ có thể như vậy. rất nhanh tin tức truyền ra, liêu phong muốn thành lập liên quân đối kháng minh châu đại quân. các lớn căn cứ thủ lĩnh biết được tin tức này sau khi cũng không có cảm giác đến bất ngờ, nhân vì là bọn họ biết muốn chống lại mình châu đại quân phương pháp duy nhất là các lớn căn cứ liên hợp lại. thế nhưng n à y cũng nói đại lâm căn cứ đã bắt đầu trỗi dậy, như vậy xem ra lục phàm mang theo lĩnh lục gia quân không nhất định có thể chạy tới nếu như liêu phong không thành lập liên quân, nói rõ hắn không có sợ hãi, lục phàm nhất định sẽ đúng lúc xuất hiện. thế nhưng hiện tại mà sự tình có thể khó nói đi. thiên thủy căn cứ lạnh mênh mông thở dài một tiếng, tâm đã có quyết đoán đồng thời xa hà căn cứ cao bằng âm thầm lắc đầu. nói, xem ra Đại Lâm căn cứ đã đến sơn cùng t h ủ y Tận thời k h á c lại vẫn muốn thành lập liên quân, thực sự là buồn cười. Có thể trở thành các lớn căn cứ thủ lĩnh, không có ai là giá áo túi cơm, tất cả đều rất tinh minh. Bây giờ Liêu Phong muốn thành lập liên quân tin tức vừa vặn phát sinh, nhất thời gợi ra một hồi động đất xem ra lục p h à m sợ dung vương đã từ bỏ Đại Lâm căn cứ, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi, để tránh khỏi chọc lửa thiếu thân. Mọi người tới này mục đích chỉ vì lấy lòng Thiên Nhạc căn cứ, bây giờ Thiên Nhạc căn cứ rất rõ ràng đã từ bỏ Đại Lâm căn cứ, lại ở lại chỗ này không đi, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn s ả n x u ấ t liền các lớn căn cứ rồn dập đệ t c hiện công bố chính mình căn cứ có đại sự phát sinh vội vàng về đi xử lý lần này tình huống cùng với trước không giống dù sao trước mọi người đều bán tín bán nghi khó thực hiện quyết định bây giờ sự tình đã trong sáng hóa các lớn căn cứ hành sự đều phi thường quả đoán từ khi thành lập liên quân tin tức phát sau khi đi ra ngoài không tới thời gian nửa tiếng tới đây ăn mừng hôn lễ người dĩ nhiên toàn bộ đều đi rồi có căn cứ trước khi rời đi lại vẫn nghĩ cầm quà tặng mang về này làm sao có khả năng diệt thế chiến đội cùng phi ứng chiến đội đồng thời điều động cầm những người kêu ý nghĩ triệt để tiêu diệt h ư chết đến nơi rồi còn quan tâm những này vật ngoại thân, đồ vật không lớn, giữ lại cho các ngươi làm trôn cùng đi. Một ít căn cứ thủ lĩnh tâm thầm mắng, cho rằng lần hành động này thiệt t i lớn rồi, không chỉ có không thể phản lục gia quân, còn lãng phí một nhóm lớn vật tư. Quả thực lục gia quân cũng không phải là tưởng tượng vô địch, gặp phải cường địch thời điểm cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Bây giờ lúc này ta vẫn là hào hào ở mình căn cứ ở lại đi. Các lớn căn cứ nhân viên hành động quả đoán, sau một tiếng, toàn bộ đại lâm căn cứ đều thanh lăng xuống, chỉ còn dư lại v ự c căn cứ, đông hải căn cứ cùng tây xuyên căn cứ người vẫn còn ở đó. Nhìn thấy kết quả này, liễu phong. Đồng Dương, p h ủ t â n Vương Như Hải bốn người triệt để một ép, bọn họ thật vất vả nghĩ đến một cái đối kháng Minh Châu đại quân biện pháp, dĩ nhiên đưa đến hiệu quả như thế này này cái quái gì vậy? Thực sự là tàu cưa rồi. Đồng Dương sắc mặt tái nhợt, nói thật, thành lập liên quân sự tình là hắn sớm nhất nói ra, bây giờ liên quân không có xây dựng nổi đến, đúng là đem người đều cho dọa chạy. Lúc đó mọi người không nghĩ tới tầng này, bây giờ tinh tế hồi tưởng lại, nhất thời rõ ràng cái đó then chốt. Lưu Phong thở dài một tiếng, nói, lúc mới bắt đầu, chúng ta không có bất kỳ phản ứng nào, đối phương không nhìn ra chúng ta sâu cạn, vì lẽ đó vẫn lưu lại, có loại may mắn tâm lý. nhưng mà chúng ta vừa bắt đầu thành lập liên quân đối phương khẳng định biết chúng ta mình cũng trong lòng không chắc chắn vì lẽ đó quả đoán chạy thực sự là một đám con b u ô n g ra hỏa phủ tân m ỹ mắt kinh hoàng hỏi liễu phong đội trưởng chúng ta kế tiếp nên làm gì vương như hải chờ người đồng thời nhìn phía liễu phong chờ đợi hắn trả lời chắc chắn liễu phong đem trừng mắt nữ khí bá đạo đáp lại nói còn có thể làm sao đương nhiên là chờ lao đại đến à phủ tân không nói gì đều vào lúc này liễu phong lại vẫn hy vọng lục phạm có thể đến thực sự là khó có thể lý giải được tất cả mọi người đều cho rằng lục p h à m từ bỏ đại lâm căn cứ thế nhưng liêu phong không cho là như vậy hắn biết lão đại chờ hắn như huynh đệ không thể cầm mình v ấ t bỏ lão đại khẳng định là có chuyện gấp gáp đang bận thế nhưng ta tin tưởng lão đại đã nói muốn đích thân cho ta cử hành hôn lễ hắn nhất định sẽ đến liêu phong ngẩng đầu vọng hướng phương bắc ánh mắt chi tràn ngập kiên định mặc dù là minh châu đại quân thật sự giết tới trước mắt hắn cũng sẽ thủ vững nơi này cầm lão đại giao cho mình trận địa thủ hộ hạ xuống các lớn căn cứ thành viên rồn d ậ p rút đi bất quá cũng không có đi qua xa mà là ở phương bắc cách đó không xa một mảnh đất ố n g đón quân lại chi lên lều vải chờ đợi xem k ị c vui khoảng cách này vừa vạn vừa có thể nhìn thấy nam đô thành phố tình huống cũng có thể trước tiên thoát đi. vào lúc này, thương khung chi truyền đến một trận nổ vang, một vị quái vật khổng lồ ầm ầm mà tới, tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu, phát hiện có một chiếc đen k ị p chiến hạm, chính nhiên ép hư không mà tới. chiến hạm dưới đáy ấn một ngọn núi cao phù hiệu, khí thế uy mãnh, làm người ta sợ hãi đây là cái gì? biết bay hàng không mẫu hạm. vừa vặn rời đi mọi người, đang nhìn đến vị này quái vật khổng lồ thời điểm, tất cả đều khiếp sợ t ộ đỉnh, loại kia nghiền ép thương khung khí thế, tuyệt đối không phải bình thường quân đội có thể làm được. rất nhiều người rõ ràng cảm giác được, có loại khốc liệt khí tức s ơ s á t xuyên thấu qua thân hạn tàn mắt ra, mặc dù chỉ nhìn thấy đen kịt một màu bóng tàu, vẫn như cũ có thể đoán được bên trong tồn tại một nhánh thiết huyết hùng minh lục gia quân. đến, đến rồi chương 409 t r n h hoa lệ đội hình thiên nhạc số 1. nam đô thành phố liễu phong chờ người nhìn thấy người tới, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là thả xuống. tuy rằng không biết lao đại lúc nào lại đây, thế nhưng hắn đã sớm biết lao đại sẽ lái xe khoa n g h i ê n bộ mới nhất nghiên cứu phát minh thiên nhạc số một dáng lâm nơi đây, bây giờ vừa nhìn quả thế. Bọn họ đây là lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhạc số 1, không thể không nói, này chiếc có thể bay hàng không mẫu hạng thật sự đủ thô bạo, đủ để kinh sợ hết thể hạng giá áo túi cơm. Nói vậy những k i a suốt ruột người rời đi. Lúc này hối ruột đều thanh. Thiên nhạc số một tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh, hơn 2.000 km khoảng cách, đối với thiên nhạc số 1 t ớ i nói không đáng kể chút nào, hơn một giờ đã đến đến giờ. Thiên nhạc số một thể tích quá lớn, vì lẽ đó lựa chọn ở Nam đô thành phố bên cạnh đất chống hạ xuống, ầm ầm rơi xuống đất, nhấc lên lượng lớn bụi bặm. Bầu trời chi bụi mù tràn ngập, đầy đủ kéo dài 5 phút đồng hồ. Những này bụi mù mới theo gió tiêu tan, lộ ra thiên n h c số một hình dáng, siêu cấp to lớn thân hạng, dường như một ngọn núi nhỏ, đeo ầm ầm ở vùng đất này, ổn định đại lâm căn cứ trái tim tất cả mọi người. Cửa máy mở ra, Lục Phàm cái thứ nhất đi ra, ánh mắt nhìn phía Nam đô thành phố, lộ ra một ít vẻ nghi hoặc chuyện gì xảy ra. Không người đến ăn mừng hôn lễ, Lục Phàm cảm giác được khó mà tin nổi, hắn trước nhưng là nghe nói, toàn bộ hoa hạ hết thảy căn cứ đều p h á i ra sứ giả đến Nam đô thành phố, bây giờ nhìn đi qua, làm sao t r ố n g g n g đây, Liêu Phong, đ ồ n g Dương, Phụ t â n vương như hải từng người dẫn người trước tới đón tiếp, cung cung kính kính đứng tiên n h à số một phía trước đất trống. lục p h a n bước xuống một bước, trong cửa thấy sân hỏi, những người khác đâu? liêu phong có chút lúng túng, nhỏ giọng đáp lại nói, những trụ sở khác người e ngại minh châu đại quân, đều chạy. chạy. quà tặng đưa đã tới chưa? lục p h a n tiếp tục hỏi. liêu phong lập tức trở về ứng, nói, đều đưa không ít quà tặng, tuy rằng người đi rồi, bất quá quà tặng đều lưu lại. h ừ quà tặng lưu lại được, người đi rồi vừa vặn, tỉnh ta đ i ệ bọn họ cũng đi. lục p h a n nhẹ nhàng gật đầu. Vốn là hắn để Thiên Đồng tổ chức rộng rãi phát thì mời, mục đích là vì kiếm một m ó n lớn. Bây giờ quà tặng đều đưa đến, mục đích đã hoàn thành ở Lục Pha mắt, bọn họ người đi rồi thực sự là quá tốt rồi. Một mặt tránh khỏi đối phương kết giao tình, mặt khác tiết kiệm được không ít đồ vật, liền ăn uống đều b ấ ớ đi, quả thực hoàn mỹ. Vào lúc này, Hoa Cá Đinh mang theo sát thần chiến đội thành viên xuất hiện, mọi người đều là bạn cũ, tình cảnh cực kỳ nhiệt liệt k h e n ằ m Lạc Hoắc, ngươi rất sao? Làm sao biến thành cấp 7 Có lầm hay không? Vừa Văn Hàn huyên vài câu, Liễu Phong phát hiện không đúng, hắn rời đi thiên nhạc căn cứ thời điểm, rõ ràng nhớ tới Hoa Cá Đinh với hắn như thế, đều là cấp 5 tiến hóa giả. bản l ấ y vì là mình tiến hóa đến cấp 6 có thể đắc sắc một thoáng, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thành cấp 7 cường giả, liễu phong cái gì lời nói đều không có, chỉ có thể h a y c ò n cười khổ đ ồ n g dương cũng là không nói gì. hắn tư chất rõ ràng hoa cá đinh thân thiết, hiện đang cấp bậc lại bị đối phương vượt qua, thật sự khó có thể lý giải được. vào lúc này, lang sách, hoàng vinh thắng, dư lãnh huy chờ người từng cái lại đây cùng mọi người chào hỏi, liễu phong chờ người nhận ra được bọn họ cấp bậc, tất cả đều một bộ tàu c h ờ i vẻ mặt các ngươi cũng là cấp 7. lần này. l i ê u Phong chờ người triệt để chấn kinh rồi. Nếu như chỉ có hoắc cá đinh một người là cấp 7, mọi người có thể lý giải vì hắn vận may tốt hơn. Nếu như rất nhiều người đã biến thành cấp 7, này không phải số may đơn giản như vậy. s á t Thần Chiến đội thành viên tất cả đều từ thiên nhạc số một đi xuống, cấp 7 cường giảm một đam lớn, cấp 6 cường giảm một đồng lớn, dĩ nhiên không có thấp hơn cấp 5. Phải biết, lúc trước Diệt Thế Chiến đội tuy rằng không kịp s á t Thần Chiến đội, thế nhưng tranh lệch giữa hai bên cũng không phải rất lớn. Hiện tại Diệt Thế Chiến đội chỉ có một tên cấp 6 tiến hóa giả, cấp 5 tiến hóa giả hơn m ư i người, những người khác phần lớn đều là cấp 4 cấp 3 chiến sĩ cũng không có thiếu. nhìn lại một chút sắt thần chiến đội thực lực thấp nhất đều là cấp 5 chiến sĩ này hoàn toàn là cấp bậc m i ề n f a đồng dương vẻ mặt cùng liêu phong gần như bởi vì i ư n g chiến đội là sau đó thành lập thực lực vốn là là lốc đáy bây giờ nhìn đến sắt thần chiến đội to lớn đội hình nhất thời cả kinh sắc mặt trắng bệch như thế xem ra lão đại là cầm sắt thần chiến đội thay đổi người hẳn là cầm toàn bộ lục gia quân hết t h ể cường giả đều tập đến sắt thần chiến đội mục đích là chế tạo hoa hạ trận chiến đầu tiên đội liêu phong cùng đồng dương cho là như thế bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng sắt thần chiến đội thành viên có thể sẽ trưởng thành đến mức độ này này không khoa học Vào lúc này, Thiên Mang Chiến đội ở Lan Quân dẫn dắt đi xuất hiện. Khi mọi người nhận ra được Thiên Mang Chiến đội thành viên cấp bậc sau khi, tất cả đều chấn động sợ nói không ra l ờ i loại khí thế này, thật mạnh mẽ. Rất rõ ràng, Lan Quân là cấp 7 cường giả, bao quát bên người nàng mấy người đều là cấp 7 cường giả, cấp 6 cường giả cũng là một đồng lớn, còn lại người tất cả đều là cấp 5 cường giả. Hai đại chiến đội thành viên sau khi đi ra, lục gia quân bắt đầu lục tục từ Thiên n h c số 1 đi ra, một người cầm đầu chính là Diệp Y h ể n nhiên, tương tự vì là cấp 7 cường giả. Lần này, Nam đô thành phố người cũng đã bị khiếp sợ choáng váng, mỗi người trợn mắt n g mồm. không biết nên nói cái gì cho phải. nhìn thấy loại này hoa lệ đội hình, liêu phong ấp cũng hỏi, lão đại, b ạ muội hỏi một câu, lục gia quân đến rồi bao nhiêu người? lục pha ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, không phải rất nhiều, chỉ có 15 vạn, tất cả đều là cấp 4 lấy cưng giả. 15 vạn, toàn bộ cấp 4 lấy. liêu phong cùng đồng dương liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ ánh mắt của đối phương chi nhìn ra một ít chấn động. may là câu nói này là lão đại nói, nếu là người khác nói có 15 vạn cấp 4 lấy chiến sĩ, tuyệt đối sẽ bị xem là bệnh thần kinh. thời khắc này, liêu phong nội tâm bay lên vô hạn hưng ự c quả nhiên lão đại ra tay. vấn đề gì đều không phải việc khó nhì, Minh Châu căn cứ 3 triệu đại quân ở Lục Gia quân trước mặt cũng chỉ có run rẩy phần 3 triệu số lượng tuy rằng rất nhiều nhưng bọn họ đa số là một cấp tân nhân loại cấp 3 lấy tân nhân loại đều rất ít ngoại trừ Dung Vương tỉ mỉ bồi dưỡng 5 người ở ngoài cái khác cấp cao tân nhân loại đều bị hắn nuốt ăn vì lẽ đó Song Vương nếu như thật muốn khai chiến Lục Gia quân tuyệt đối nghiền ép đối phương được rồi mọi người đừng ở chỗ này xử dẫn chúng ta qua đi xem xem hôn lễ hiện trường bố trí thế nào rồi Lục p h o n mở miệng. Mọi người bắt đầu hướng về Nam đô nội thành đi đến, 15 vạn đại quân cũng chưa hề hoàn toàn xuất hiện, phần lớn đều đóng tại bầu trời số 1. Liêu Phong so sánh xấu h ổ nói đến, hắn vẫn lo lắng Minh Châu đại quân sẽ công lại đây, vì lẽ đó hôn lễ hiện trường bố trí cũng không ra sao. Bất quá hiện t ạ i Lục Phàm đến rồi, Liêu Phong cái gì đều không cần lo lắng, có thể an tâm bố trí mình hôn lễ. Liêu Phong đúng là an tâm, đóng quân ở Nam đô thành phố bắc bộ Hoa Hạ các lớn căn cứ nhân viên, lúc này lại là triệt để vỡ tổ này cái quái gì vậy? Có thể hay không đừng như thế hãm hại. Chương 4 ố n r ă Giang đèn kết hoa Nam đô thành phố bắc bộ Bình Nguyên. các lớn căn cứ thành viên một lần nữa tụ tập cùng nhau. Triệu mở cuộc họp khẩn cấp đây là một chỗ cỏ dại rậm rạp hoang nguyên, có khô vàng có cỏ, cũng có xanh nhạt cả nhà. phóng tầm mắt nhìn lung ta lung tung, khiến lòng người bên trong sinh phiền. các lớn căn cứ nhân vật trọng yếu tất cả đều đứng ở mảnh này cỏ dại tùng, không biết là ai thả một cây b u ố cầm chu vi cỏ dại đun sạch sành x a n h mặt đất đen kịt một m ảnh. mọi người đứng cho t à n chi, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị, ai cũng không nói gì. nói thật, bọn họ còn không từ vừa nãy k i ế p sợ chi phục hồi tinh thần lại, như vậy quái vật khổng lồ từ mọi người đầu chi gào thét mà qua, thực sự là quá mức do người. khổng l ỗ như vậy hàng không n ấ u hạm. hơn nữa có thể bay, tuy rằng không thể nhìn thấy lục gia quân đội hình, thế nhưng chỉ bằng vào điểm này lộ ra gia đối phương mạnh mẽ, vốn là có thể cùng lục gia quân giao hảo, bây giờ một r ú t đi, cố gắng trước đó đều làm công công. Hội nghị do xa hà căn cứ cao bằng cùng tiên h t h ủ y căn cứ lệnh m ê n h mông chủ trì, đến từ hơn 40 n h à căn cứ hơn 200 t ê n cấp cao tân nhân loại dự họp hội nghị, thương lượng kế tiếp phương án hành động chứ vị, chúng ta khả năng đều bị liều phong tiên khốn kia lừa, hắn trước đó khẳng định biết lục phàm muốn tới, vì lẽ đó vẫn ở lừa phỉnh chúng ta. Rốt cục có người mở miệng, đánh vỡ nơi này i ê n t n h không sai, sớm nghe nói l i u phong là cái hắc tâm quỷ, không nghĩ tới quả thế. Người này làm bộ quá đúng chỗ, chẳng lẽ do thời kỳ hắn là cái diễn viên? Rất có thể, nếu như tận thế không bạo phát, bằng kỹ xảo của hắn có thể nắm trung thân thành thượng. Khen ằ m ảnh đ ế à, sớm biết lao tử với hắn hợp cái ảnh. Cao bằng cùng lệnh nguyên ngông nghe mọi người thảo luận, sắc mặt dần dần đen kịt lại. Này cái quái gì vậy đều là một đám người nào, thảo luận nội dung hoàn toàn lạc đề k h ặ c mọi người yên lặng một chút. Cao bằng cao mày, tiếng nói khàn khàn nói ra, bây giờ chúng ta rời đi Nam đô thành phố, tương đương với tự động từ bỏ liêu phong h u lễ, kế tiếp chúng ta nên hành động như thế nào? Nói tới chỗ này, Cao bằng nhìn quét mọi người một chút, tiếp tục nói ra. là một lần nữa t r ở về Nam đô thành phố, vẫn là từng người về mình căn cứ. Cao bằng nói mà nói rất có trình độ, lập tức cầm mọi người muốn thảo luận vấn đề thu nhỏ lại phạm vi, tình bọn họ Thiên Nam Biển Bắc kéo cái không để yên không còn. Lời còn chưa dứt, toàn bộ Hoang nguyên lần thứ hai yên tĩnh lại. Mọi người trầm tư, nếu như trực tiếp như vậy rời đi, mình những ngày này nỗ lực đều làm không công, hơn nữa còn lãng phí một đống lớn quà tặng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như trở về Nam đô thành phố, tuy rằng mặt mũi không dễ nhìn, thế nhưng tốt xấu còn có thể thu hồi điểm lợi tức, vạn nhất cùng Lục Phạm kéo lên quan hệ, vậy sau này căn cứ phát triển n ê n thuận buồm xuôi gió. châm ngâm chỉ chốc lát sau, mọi người dồn dập tỏ thái độ, dĩ nhiên toàn bộ đồng ý trở về Nam đô thành phố. nhìn thấy kết quả như thế này, lệnh nguyên mông lung túng cười khổ nói, chúng ta vừa nãy công khai rời đi, hiện tại lại nên ngang trở về, lục gia quân nên sẽ không có ý kiến chứ? Có thể có ý kiến gì? chúng ta nhiều người như vậy, hầu như đại biểu hoa hạ hơn nửa người may mắn còn sống sót căn cứ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, bọn họ không dám quá mức hạ khắc. cao bằng một mặt nghiêm túc nói, hắn là chủ trương trở về Nam đô thành phố, cho nên nhìn thấy tất cả mọi người đều chống đỡ mình, cảm thấy tâm rất hài lòng. cái cảm giác này, phản phất mình truyền đạt mệnh lệnh nào đó. tất cả mọi người đều ở vâng theo. Cao bằng không khỏi âm thầm nỉ non. Nếu như ta nhiều tổ chức mấy sân hội nghị, có thể thu được phần lớn người chống đỡ. Như vậy địa vị của ta chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Nói không chắc, ta sa hà căn cứ có thể trở thành lá dê đầu đàn. Hiện nay, toàn bộ hoa hạ thế cuộc đại loạn, đã từng cường đại nhất căn cứ đều đã s u n rốc. Cao bằng cảm thấy, mình sa hà căn cứ là thời điểm q u ậ t khởi đã từng mạnh mẽ nhất mấy cái căn cứ. Phân biệt là tây xuyên, đông hải, nam đô, vực. Tây xuyên căn cứ cái thứ nhất bị diệt, bây giờ bị lục gia quân chiếm cứ. Tiếp theo đông hải căn cứ bị thương nặng, đến hiện tại đều không tỉnh táo lại. Nam đô căn cứ tự nhiên không cần nhiều lời, trực tiếp bị Đại Lâm căn cứ diệt. Hiện tại Nam đô thành phố là đã từng Nam đô căn cứ x ả o huyệt. Sau đó là vượt căn cứ, liên tiếp gặp mấy lần quy mô lớn thi chiều công kích sau khi, hiện tại cũng là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. duy nhất thực lực mạnh mẽ chỉ còn giữ lại Thiên Kinh căn cứ, bất quá nhưng là đắc tội rồi lục gia quân, cấp cao sức chiến đấu tổn thất hầu như không còn, bây giờ càng là làm nổi lên con rùa đen rú đầu. vì lẽ đó tổng hợp sau khi suy tính, vẫn đúng là đến phiên Sa Hà căn cứ, sự phát hiện này lệnh cao bằng mừng dỡ v ạ phần, nội tâm có loại khó có thể ứ c chế hương phấn được. tiếp đó. mọi người theo sát bước chân của ta, chúng ta đồng thời trở về Nam đô thành phố. Cao bằng lòng tự tin tăng cao, rất có đại tướng phong độ, đứng tất cả mọi người trước. Mọi người không chút nào ý thức được, một lựa chọn dĩ nhiên cho Cao bằng mang đến tự tin cường đại như vậy. Nếu mục đích tương đồng, vì lẽ đó mọi người liền tùy tùng Cao bằng, một lần nữa đi tới Nam đô thành phố. Nam đô thành phố chi, lúc này răng đèn kết hoa, tình cảnh nhiệt liệt không lất. Lục Phàm mang theo Lục gia quân hùng hăng đến, dường như định hải thần châm sừng s ứ c ở Nam đô thành phố, khiến cho Đại Lâm căn cứ toàn thể quân dân cảm thấy không an tâm, liền làm việc đều có sức lực. Lục Phàm đến đến sau khi. cầm các lớn căn cứ đưa tới vật tư tất cả đều phân phát xuống, toàn bộ Nam đô thành phố như tết đến như thế, người người vô cùng phấn khởi, lão đại quả nhiên vô cùng bạo tay, nhiều như vậy vật tư, nói tới tấp. Nguyên bản lệ thuộc vào Đại Lâm căn cứ người may mắn còn sống sót, lúc này tất cả đều nói chuyện say sưa. ở lục phàm tới chỗ n à y không lâu sau đó, người người đều phút đến lượng lớn vật tư, lương thực đầy đủ ăn hai tháng. loại đ ã i ngộ này, căn bản làm người khó có thể tưởng tượng. tận thế người may mắn còn sống sót căn cứ đều làm ộ t ngày phân phát một lần đồ ăn, mỗi người đều là ăn đốn không có bữa sau, ngày mai đ ồ ăn phát không phát cũng không ai biết. cùng với những cái khác căn cứ tương, lục phàm thực sự là quá thu bạo, lập tức phân phát hơn 2 tháng đồ ăn, xem dáng dấp kia như đang nói tùy tiện ăn, có chính là, khoan hay nói, lục p h ạ m vẫn đúng là không lo vật tư, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, lại sẽ có người chủ động đưa vật tư lại đây. cùng lúc đó, ở vào 200 k m ở ngoài trong huyện thành nhỏ, dung vương đang ngồi ở xa hoa khách sạn chi, nghe theo thuộc hạ nhân viên báo cáo liêu phong đưa ra liên hợp các lớn căn cứ đối kháng chúng ta ý đồ, các lớn căn cứ nghe được đề nghị này sau khi dồn dập rời đi, đóng quân ở nam đô thành phố bắc bộ hoa nguyên. lục phàm mang theo lục gia quân đến rồi, bọn họ c ư i có thể bay thiên hàng không n u h ạ xem ra đúng là huy vũ thô bạo, là không biết sức chiến đấu làm sao. Lục Phàm đến sau khi phân phát lượng lớn vật tư, toàn bộ Nam đô thành phố r ă n g đèn kết hoa, vui sướng, nhìn dáng rất là thật sự muốn cử hành hôn lễ. Dung Vương nghe Minh Châu đại quân tìm hiểu đến tình báo, lúc này lộ ra một vẻ tâm l a n h ý cười. Dung Vương ngụm nước đều muốn chảy ra, đợi lâu như vậy, rốt cục có thể thu rồi b n Chương 4 ố n t r ư hung hăng lính truyền tin. Đợi nhiều ngày như vậy, Lục gia quân cuối cùng cũng coi như đến, để bản vương đi gặp gỡ một lần Lục Phàm, nhìn hắn có phải là như truyền thuyết như vậy ba đầu sáu tay. Lời còn chưa dứt, Dung Vương rộng rãi đứng dậy. k h ủ n g bố cấp tám cường giả khí thế gào thét mà ra, bởi quá mức hưng phấn, hắn cái cổ trở xuống ra rẻ dĩ nhiên k è n kẹt r ặ n nước, lộ ra một mảnh đen thui nhăn tầng, khắc nào già nua vào cây, quá khủng bố, đen thui nhăn ra thô rắc không, mặt ngoài còn có một chút t a n h hôi xèn xèn vật chất, xem ra làm người buồn nôn đến cực điểm. Dung Vương đối diện, tên kia đang tiến hành báo cáo binh lính thấy cảnh này, lúc này kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, không nhịn được phát sinh một trận dí d ỏ n Dung Vương ánh mắt chìm xuống, lộ ra vẻ không vui, hắn đung nhiên giơ tay, một cái đen thui d cây lướt tầm m ra, trong nháy mắt chính là xuyên thủng binh sĩ lồng ự c binh sĩ sợ hãi giống to. muốn chạy trốn, nhưng dung vương là cấp 8 cường giả, hắn vô lực dây rụa uụng n g ụ c máu tươi bị nuốt tiếng của phệ truyền đến, binh sĩ này sợ hai hai con mắt rất nhanh ảm đạm đi, cuối cùng triệt để mất đi sức sống ả n h Dung vương bàn tay lớn vung một cái, binh sĩ đã khô quắt thân thể bị tùy ý vứt bỏ ở một bên. thu hồi dễ t â y dung vương sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, chỉ là một tên cấp 2 tân nhân loại, huyết dịch vị quá kém rồi. khách sạn chi cũng không có thiếu minh châu căn cứ nhân viên cao tầng, lúc này tất cả đều bị sợ đến câm như hến, cũng không dám t h mạnh. dung vương gò néo cổ của chính mình, nhất thời vang lên một trận bạo động i ố n g như âm thanh, sau khi lạnh dên một tiếng. b ư ớ c nhanh hướng về bên ngoài đi đến, nguyên bản chỉ định tốt năm người lập tức lên đường, chăm chú đi theo dung vương phía sau, chỉ lo động tác của chính mình chậm, bị dung vương dưới cơn nóng giận giết chết. Nam đô thành phố, đại lâm căn cứ quân dân đều đang bận rộn bố trí hôn lễ hiện trường, lục p h à m mấy người cũng không nhàn rỗi, chính đang nghe theo h ứ a mộ báo cáo. Bởi trước một quan thời gian, lục gia quân vẫn bận trinh chiến, lục p h à m cũng không cố đến đại lâm căn cứ cùng tây xuyên căn cứ, chỉ là truyền đạt mấy cái mệnh lệnh mà thôi. Không thể không nói, đại lâm căn cứ cùng tây xuyên căn cứ đều hoàn thành phi thường đẽ, lục gia quân toàn thắng thông cổ cơ, đại lâm căn cứ cùng tây xuyên căn cứ đều phải nhớ một công. hứa mụ đem đại lâm căn cứ cùng tây xuyên căn cứ liên hợp cướp đoạt nam đô thành phố sự tỉnh tỉ mỉ giảng giải một lần cái đó cũng không có quá nhiều nguy hiểm hai người rất dễ dàng cầm nam đô thành phố cướp đoạt lại đọc truyện cùng trèn đ ạ n e t song phương vốn là thực lực mạnh mẽ liên thủ lại càng là vô địch lại thêm thời cơ tuyệt tốt cướp đoạt nam đô thành phố dễ như ăn bánh sau đó vốn định tiến công t i ê n nhạc căn cứ nam đô đại quân lập tức quay đầu chết sau khi trở về bị liều phong cùng đ ồ n g dương liên thủ tiêu diệt bây giờ bọn họ thủ lĩnh tà k h i u phi long còn ở trong đại lao giam giữ đây lao đại tà k h i u phi long bị cắt đứt một chân bây giờ nhốt tại trong đại lao có muốn hay không thấy một mặt nghe được hứa mộ lời nói, lục phàm cũng là t h ổ n thức không nứt, đã từng đứng ngang hàng lớn căn cứ thủ lĩnh, bây giờ trở thành tù nhân, quả nhiên thế sự khó liệu. bất quá, lục phàm cũng không có một chút nào thương hại, bởi vì đây là tật thế, nếu chiến bại chính là lục gia quân, e sợ hiện tại trong đại lao, giam giữ chính là lục gia quân nhân viên cao tầng một tên tù nhân mà thôi, có gặp hay không đều không có ý nghĩa, lưu hắn cần gì dùng? chúng tâm thần người dùng mình, đã rõ ràng lục phàm ý tứ. xác thực, hiện tại tả khiêu phi long, sống sót cũng là lãng phí lương thực, không có nửa điểm giá trị tồn tại, lưu chi vô dụng. Liêu Phong đứng Lục Phạm phía sau, bây giờ hắn biết nên làm như thế nào, liền quay về một tên diệt thế chiến đội thành viên liếc mắt ra hiệu, đối phương lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hứa Mộ báo cáo xong Đại Lâm căn cứ tình báo sau khi, Đồng Dương lại bắt đầu báo cáo Tây Xuyên căn cứ cùng quân khu tình huống, cùng với những cái khác căn cứ lên, Tây Xuyên căn cứ xem như là so sánh ngăn nhàn, bởi ở vào Hoa Hạ Tây Nam biên thủy, bình thường có rất ít chiến sự có thể liên lụy đến nơi đó. Bất quá, Đồng Dương báo cáo một cái quái lạ tình báo, nhất thời làm Lục Phạm nhíu mày. Đồng Dương nói ra, đã tưởng. Vi ứng chiến đội ở Hoa Hạ Tây Nam biên cảnh tiến hành huấn luyện quân sự, từng nghe từng tới cực kỳ thê thảm dòm b ị tiếng hô, loại kia gầm rú thê thảm không, khí thế bằng bạc, làm người ta sợ hãi, chỉ sợ là siêu cấp i ò m b ị phát sinh. Lục p h o n vẻ mặt nghiêm túc, Đồng Dương nói tới i ò m bì, rất có thể là đến từ ngoại cảnh khủng bố dòm bì. Cho tới nay, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hoa Hạ cảnh nội, không biết, toàn cầu đều bị tận thế bao phủ, nước ngoài cũng bạo phát thi t r i ề u bây giờ có bao nhiêu người may mắn còn sống sót còn sống, cũng không ai biết. Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Đại Dương, Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu, Châu Nam cực. Lục Phàm hít sâu một hơi, cảm giác được áp lực sơn lớn bất kể nói thế nào, trước tiên cầm hoa hạ khắp nơi ổn định lại. Hiện nay, thành lập đế quốc bắt buộc phải làm, Lục Phàm quyết định sang năm mùa xuân bắt đầu động thủ thành lập đế quốc sau khi bắt đầu càn quét hoa hạ cảnh nội zombie, một lần nữa thành lập loài người Minh quốc độ. Cho tới ngoại cảnh, Lục Phàm tạm thời không cân nhắc, chỉ cần đối phương không x â m l ấ n hoa hạ, hắn cũng lời ư ra tay, chờ đế quốc mạnh mẽ sau khi chắc chắn bao phủ toàn cầu. Vào lúc này, một tiên tiên đồng tổ chức thành viên đi lên đến, nói báo cáo, bên ngoài trụ sở đến rồi một đám người may mắn còn sống sót công bố các lớn căn cứ nhân vật đầu não. đến đây vì là l ê u Phong đội trưởng chúc mừng. l i ê u Phong nghe được lời n à y nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Những này vua hố trò chơi, thực sự là quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên còn không thấy ngại trở về. Vô liêm s ỉ trình độ có thể nói nhất tuyệt. Lục p h ạ m nhưng là không để ý chút nào. Hỏi ngược lại, bọn họ có thể có mang quà tặng. Thiên Đồng tổ chức thành viên nghe được lời n à y vì đó ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, bọn họ trước đều có mang quà tặng đến đây, chỉ có điều trước giờ rời đi, hiện tại lần thứ hai trở về. Lục p h o m nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, máng, cùng bọn họ nói, đừng kéo những kia vô dụng, đến ăn mừng hôn lễ không mang theo quà tặng, tất cả đều có đi. Thiên Đồng tổ chức thành viên sợ đến ruột cổ một cái, lập tức lính mệnh mà đi. Thời khắc này, Lục Phàm nở nụ cười, sáng l ạ không, nói: các ngươi nhìn, ta nói còn sẽ có người đến đưa vật tư, như thế nào? Lưu Phong chờ người lúc mới bắt đầu còn không rõ, lúc này đột nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau luận bấy người thủ đoạn, vẫn là Lão Đại Cao Minh à, không phục không được. Rất rõ ràng, Lục Phàm đây là dự định cùng những này người thu hai phần quà tặng đương nhiên, chuyện như vậy cũng không trách người khác, ai bảo bọn họ trước giờ rời đi đây, Lục Phàm luôn luôn là nhận lễ không tiếp thu người. Bên ngoài trụ sở, làm các lớn căn cứ thủ lĩnh nghe được tin tức này thời điểm. mặt đều tái rồi không mang quà tặng còn không thấy ngại đến đây ăn mừng hôn lễ ra mặt thực sự là quá dày tên đưa thiên đồng tổ chức thành viên không chút khách khí chế nhạo nói ngụm nước bay tán loạn phun mọi người có chút một bước hắn vừa vặn bị lão đại phê một trận trong lòng vừa vặn có hỏa khí không nơi phát tiết hiện tại được rồi các lớn căn cứ nhân viên cao tầng thành hắn nơi chút giận thực sự là trời lạnh rồi một cái nho nhỏ lính truyền tin lại dám nói như thế quá kiêu ngạo quả thực là sống được thiếu kiên nhẫn rồi chương 412 dung vương h i n thân cao bằng là cái tính tình nóng nảy lúc này b ạ phát hét lớn lao tử quà tặng sớm đưa tốt chó không cản đường. mau để cho lão tử đi vào. Nghe được cao bằng tiêu gạo thanh âm, tên đia thiên đồng tổ chức thành viên lúc này sắc mặt phát lạnh, đưa tay t ừ kiên lôi ra một cây tuyệt mệnh tử quang tháo, chuẩn tâm trong nháy mắt khóa chặt cao bằng đầu. Người này hành động gọn gàng nhanh chóng, rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt mệnh tử quang tháo vừa ra, chu vi hiện ra vô hạn khí sát phạt. Có thể khẳng định, một khi đối phương kéo cò súng, cao bằng chắc chắn máu tươi tại chỗ. Thời khắc này, không chỉ là cao bằng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. n a y cái quái gì vậy? Lục gia quân là không giống nhau, một cái truyền lời lính truyền tin đều như thế treo. Lục gia quân quả nhiên uy vũ thu bạo thủ hạ lưu tình. Mọi người có chuyện dễ thương lượng, không phải quà tặng mà, chúng ta rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng đưa tới. Mọi người không muốn tổn thương h ò a khí. Lạnh m ê n Mông bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng đứng ra điều đình. Nếu như đối diện lính truyền tin thật sự kéo có súng, cao bằng có chết hay không không đáng kể. t h e n chốt là mọi người kế hoạch nhưng chân chính bị nhỡ. Mọi người tới đây mục đích là vì kết giao lục phàm, hiện tại ngược lại tốt, còn chưa thấy lục phàm, dĩ nhiên cùng thủ hạ của hắn làm lên, song phương một khi giao hỏa, việc này tuyệt đối không cách nào dễ dàng. Mọi người không khỏi mà tâm ai thán, lục gia quân quả nhiên rất mẹ quỷ quái, một cái nho nhỏ lính truyền tin. dĩ nhiên áp chế một đám đại lão. không biết mọi người mắt tên này lính truyền tin thực tế là lục gia quân thiên đồng tổ chức thành viên có thể tới đây đều là cấp 4 lấy cường giả. nào có một cái người hiền h ả n h nhìn thấy có người đi ra điều đ ỉ n h tên kia thiên đồng tổ chức thành viên thuận thế thu hồi tuyệt mệnh tử c o n t h á o n g khí ngạo nhiên nói ra, xem ngươi vẫn tính thất thời. lần này quên đi, nếu như có ai còn nghĩ tới nam đô thành phố quấy rối, đừng trách lão tử không khách khí. mọi người sắc mặt sinh lên, một bộ tàu cười vẽ mặt. ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. một đám ở từng người căn cứ dậm chân một cái sẽ địa chấn nhân vật. lúc này bị một cái lính truyền tin ngăn cản bước chân. Cao bằng muốn đi tìm đối phương liều mạng, hắn thật vất vả xây dựng lên đến uy tín. Lần này xem như là hoàn toàn bị mạng giết sạch Cao bằng hình, n h ỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn như. Chúng ta vẫn là trước tiên l u i một bước, ngẫm lại biện pháp khác đi. Lệnh Minh mông vội vàng khuyên bảo Cao bằng, chỉ lo người sau vọt một cái động cùng trước mắt lính truyền tin làm rồi, đến thời điểm ai cũng không tốt kết cục. Cao bằng bị tức sắc đỏ lên, một hơi kẹt ở cổ họng bên trong không ra được, dị thường bị đè nén. Bất quá, hắn vẫn tính là so sánh tỉnh táo, nếu như thật sự cùng đối phương làm lên, x u i x ẻ o khẳng định là mình. liền, Cao bằng dựa vào cái này bậc thang làm một hồi xuống dốc lửa, l ạ n h l ê n một tiếng. Không nói nữa khẽ người ma tùy h không phục đến chiến. Thiếu niên lông mày xoay ngang, đối chọi gay gắt khe nằm. Lần này, cao bằng muốn khóc tâm đều có, cái quái gì vậy ta đều chịu thua, còn muốn như thế nào nữa? Cao bằng mí mắt kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu đáp lại nói, tiểu tử, có dám hay không báo danh chữ? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói, lao tử được không thay tên ngồi không đổi họ, n h ạ c tinh hồn. Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta đi nhìn. Nói xong, cao bằng xoay người đi, chỉ lo đi c h ẩ n bị đối phương t ứ t chết. Vì có thể thoát khỏi trước mắt c ủ a diện, cao bằng liền giang hồ mà nói đều dùng. xem ra đúng là bị bức ép không chịu. bất quá như vậy kết c u c tốt xấu cho mình tranh thủ một chút m n t mũi. câu cuối cùng bằng nói dọa. nhưng mà ở hắn xoay người trước mắt thiếu niên lời nói lần thứ hai chuyển đến, nhất thời đem hắn tức giận đến một cái lao huyết kẹt ở cuống họng chờ xem chờ xem, hảo hảo nhớ kỹ ra ra người. mọi người tất cả đều bị lôi kinh ngạc, m ẽ con mới sinh không sợ c ọ n nếu như không phải có lục gia con cháu, chỉ sợ hắn đã bị mọi người giết chết trăm lần, ngàn lần đáng tiếc. thế không có nếu như nhiều người như vậy xem ra châu bỏ hò hét, kết quả bị nhạt tinh hồn một người cho áp chế. sau đó mọi người vội vàng rời đi, chỉ lo đi c h ậ bị nhạt tinh hồn tức chết. mọi người một lần nữa trở về trước nơi đóng quân, bắt đầu liên hệ mình căn cứ, hạ lệnh cho nữa một nhóm vật tư lại đây. Khoảng cách liêu phong hôn lễ còn có một ngày nhiều thời giờ, nếu như hành động nhanh nhẹn một điểm, hẳn là tới kịp ở các lớn căn cứ thủ lĩnh không thể làm gì thời khắc. Một tin tức truyền đến, nhất thời làm tất cả mọi người tâm phân chấn. Dung vương mang theo năm tên Minh châu đại quân chi cường giả, lúc này đã tiếp cận Nam đô thành phố, nhìn dáng dấp là muốn xâm lấn Đại Lâm căn cứ. Dung vương thực lực sâu không lường được, tìm hiểu tin tức người không cách nào xác định thực lực chân chính của hắn, bất quá bên cạnh hắn năm tên cường giả lộ ra ánh sáng, toàn bộ đều là cấp 6 cường giả. Năm tên cấp 6 cường giả. Minh Châu căn cứ quả nhiên lợi hại, e sợ Thiên Nhạc căn cứ cũng không nhiều như vậy cấp 6 cường giả chứ. Thẻn chốt là Dung Vương, thực lực khủng bố không, chết ở hắn tay cấp cao tân nhân loại nhiều vô số kể. Có người nói Dung Vương ăn thịt người, hơn nữa chuyên môn ăn cấp cao tân nhân loại, các ngươi nói đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Lời đồn đại c h u y ệ n nhảm, không thể dễ tin. Bất quá, chúng ta hẳn là rất nhanh có thể biết rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, dĩ nhiên 1 ư phần mong đợi Dung Vương đến. nếu như dung vương cùng lục phàm gặp mặt sau khi anh anh liệt liệt làm một dựa vào, đó mới là kết quả tốt nhất. Một mặt có thể để cho mọi người tìm hiểu một chút dung vương thực lực, mặt khác cũng tốt bỏ đi một thoáng lục gia quân hung hăng, t i ê u ngạo cái quái gì vậy? Một cái lính truyền tin cũng dám cùng lao tử u ă n g sát mặt, lần này được rồi, dung vương vừa ra, d i ệ t toàn bộ các ngươi, cao bằng thở phì phò nói, rất hiển nhiên, hắn tâm lửa giận còn chưa tiêu tan, vừa vặn giấy lên hùng tâm trang trí, lại bị một cái lính truyền tin cho bóp chết, việc này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn, lệnh n h đồng dạng tâm niệm cấp truyền, lập tức triệu tập mọi người lần thứ h i m hội. Dung Vương xuất hiện, cho sự tình mang đến một ít khả năng chuyển biến tốt chúng ta hiện tại không có thể đi vào nhập Nam đô thành phố, vừa vặn có thể ở lại chỗ này tìm hiểu tin tức, chờ nhìn rõ ràng rồi kết quả lại lấy hành động, chẳng phải là không có sơ hở nào. Lãnh v ê n Ngông mấy câu nói, nhất thời làm mọi người mừng rỡ không nói rất đúng. Nếu như Dung Vương đánh bại Lục Phạm, chúng ta trực tiếp chạy trốn; nếu như Lục Phạm đánh bại Dung Vương, chúng ta lại đi ăn mừng hôn lễ cũng không muộn. Không nghĩ tới, đánh bại đánh bại bên dưới, chúng ta dĩ nhiên nắm giữ quyền chủ động, ta ông thất mã ai biết không phải phúc cả. Tất cả mọi người đều không đi rồi, phái ra lượng lớn cơ sở ngầm. phân tán ở Nam đô thành phố q u y n t thân điều tra tin tức mới nhất. Cùng lúc đó, Dung Vương mang theo năm tên chiến sĩ đến đến Nam đô thành phố bên ngoài, đứng Đại Lâm căn cứ đường cảnh giới biên giới đứng lại. Làm gì? Một t ê n khí chất cương quyết thiếu niên, g á n h một cây tuyệt mệnh tử quan pháo, ngăn cản 6 người đường đi. Thiếu niên chính là nhạc tinh hồn, phụ mệnh ở đây phiên trực, nhìn thấy 6 người khí thế hùng hổ tới chỗ này, không ý k ỵ tí nào ngăn cản đối phương. Dung Vương không nghĩ tới, dĩ nhiên có người dám chặn đạo của chính mình. Lúc này cười lạnh một tiếng, quay về bên người một người liếc mắt ra hiệu. xa xa, các lớn căn cứ nhân viên điều tra tất cả đều hưng phấn không thôi. tâm thầm than, quá tốt rồi, cái kia hung hăng tiểu tử tự tìm đường chết, có trò hay nhìn. chương t r từ tiểu bằng ra tay. từ khi nam đô thành phố bị đại lâm căn cứ chiếm lĩnh sau khi, nơi này thay tên thành đại lâm căn cứ, ở nam đô thành phố biên giới tiết h trí đường cảnh g i ớ i cảnh cáo thế nhân, không thể tùy ý vượt qua. mà hiện tại, đang có một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử cao lớn đạp ở đường cảnh g i ớ i khinh nhẫn đại lâm căn cứ uy nghiêm. nhạc tinh hồn là thiên đồng tổ chức thành viên, đến từ thiên nhạc căn cứ, hắn có thể khẳng định, nếu như đ ố i phương dám đạp ở thiên nhạc căn cứ đường cảnh g i ớ i lục gia quân sớm nổ súng, sẽ không có bất kỳ chần chờ. bởi vậy, ở nhạc tinh hồn mắt, lúc này hắn không có trực tiếp nổ súng, đã rất nhân từ. bất quá, hắn loại hành vi này, xem ở dung vương mắt nhưng là buồn cười không. tần thế chi, không có thực lực mạnh mẽ, bất kỳ chủ quyền đều là chuyện cười. vào lúc này, dung vương bên người một tên cấp 6 cường giả đột nhiên ra tay, c u n g bạo tiến hóa lực lượng điên cuồng bạo phát, dường như sóng to gió lớn giống như bao phủ thương khung. người này tên là cảnh dương, dung vương thủ hạ đắc lực nhất một trong, vừa vặn ra tay chính là thể hiện ra thực lực kinh người. thấy cảnh này, nhạc tinh hồn kinh hãi đến biến sắc, tuy rằng hắn sớm đoán được lai giả bất thiện, thế nhưng không nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá cường. tuyệt mệnh tử quang pháo chỉ đối với cấp 5 trở xuống tân nhân loại hữu hiệu đối phương là cấp 6 cường giả đã không đủ để thương tổn được đối phương ầm cảnh dương vừa ra tay liền thể hiện ra cường giả phong độ hắn r u ỗ i ra bàn tay lớn năng lượng biến ảo một cái năng lượng khổng lồ giấu tay bỗng dưng mà hiện quay về nhạc tinh hồn p h ụ đầu đập xuống năng lượng ly thể là cấp 5 lấy cường giả tiêu chí chuyện này chỉ có thể lượng giấu tay còn như thực chất hùng hồn trình độ giống như thiên thành rõ ràng chỉ có cấp 6 cường giả mới có thể làm đến nhạc tinh hồn chỉ là cấp 4 tiến hóa giả đối mặt cấp 6 cường giả công kích căn bản là không có cách phản kháng bởi bị t ứ c máy móc khóa chặt lúc này thân thể không cách nào nhúc nhích, căn bản là không có cách né tránh. vào lúc này, một đạo hôi ảnh lóe lên liền qua, vô dư luân phong mang đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt đem có thể số lượng lớn tay đánh tan. khẩn đ ó n lấy, hôi ảnh liên tục, sắc bén phong mang tiếp tục bạo đâm, mục tiêu nhắm thẳng vào cảnh dương chỗ yếu, cảnh dương kinh hãi đến biến sắc, một luồng chí mạng u y h i ế p trong nháy mắt giáng lâm, hắn vội vàng lùi về sau, liên tục né tránh ba lần, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi nguy cơ. dù vậy, hắn bàn tay đã bị sắc bén kinh khí xuyên thủng, máu tươi không ngừng được tuôn ra, nếu không là tốc độ phản ứng nhanh, e sợ toàn bộ bàn tay đều muốn phế tốc độ thật nhanh. tất cả mọi người chấn động trong lòng, liền dung vương sắc đều thay đổi, bởi vì đối phương bày ra tốc độ, đã không kém gì mình hô. thằng đến lúc này, bóng người kia mang theo lên c u ồ n phong mới thổi tới đây, khiến cho người cảm giác tâm phát tưởng. người nào sẽ có như vậy tốc độ khủng khiếp? tất cả mọi người tâm tình trầm trọng, cùng nhau nhìn phía vừa vặn xuất hiện một bóng người các vị b ằ n g hưu, đến đến t a đại lâm căn cứ, trực tiếp xông vào không tốt sao? đây là một tên dung mạo tuấn lãng thiếu niên, vóc người cao gầy kiên cường, góc cạnh rõ ràng mặt tràn ngập tan hương, thể hiện ra cùng thực tế tuổi tác không tương xứng thành thục. tư tiểu bằng thu hồi bạo liệt lang thứ, sắc mặt khó coi nhìn phía mọi người. thân là thiên đồng tổ chức lão đại, hắn vẫn thời khắc chú ý nam đô thành phố động tĩnh trung u a n h hiện tại nhìn thấy đội viên của chính mình gặp nguy hiểm, trước tiên h i ề n thân. thực tế trước nhạc tinh hồn cùng cao bằng chờ người phát sinh xung đột thời điểm, hắn cũng ở ám ẩ n d ấ u chỉ cần đối phương dám độ thủ, hắn sẽ lập tức lấy quả đoán hành động, đánh giết đối phương. tần thế chi chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể thu được đến tôn trọng của người khác, nếu như cùng đối phương vẻ mặt ôn hòa giảng đạo lý, e sợ không ai sẽ mua món nợ. cảnh dương tay phải máu tươi phun mạnh, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương tay vũ khí, ánh mắt chi tràn ngập kiên kỵ. bạo liệt lăng thứ là lục phàm đưa cho từ tiểu bằng. Phối hợp hắn này vô dự luôn tốc độ, mỗi lần đều có thể bùng nổ ra khủng bố lực sát thương. c h ô i này bạo liệt l ă n g thứ, đã không biết giết chết bao nhiêu cấp cao d ọ m bị cùng tân nhân loại, cái đó sát cơ lụa lờ, lạnh lẽo khí tức làm người ta sợ hãi ngươi là lục phạm. Cảnh Dương mở miệng, ở hắn ấn tượng chi, lục gia quân ngoại trừ lục phạm ở ngoài, không có ai có thực lực như thế. Tư tiểu bằng là cấp 7 tốc độ cường hóa người, khi hắn triển khai cực tốc thời điểm, cấp 8 cường giả đều không nhất định có thể truy. Vì lẽ đó, làm bạo liệt l ă n g thứ phối hợp tốc độ của hắn thể hiện ra khủng bố lực sát thương sau khi, rất nhiều người cho rằng hắn là lục p h à m Lục gia quân phát sinh toàn thể siêu cấp tiến hóa sự tình, còn không có ai biết. ở tất cả mọi người tình báo chi, Lục gia quân sức chiến đấu trình độ vẫn không có chương mới lục p h à m là lão đại ta, tìm lão đại chuyện gì? Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Rất rõ ràng, người trước mặt thực lực tuyệt đối đạt đến cấp 7 l ấ y người này dĩ nhiên chỉ là lục p h à m thủ hạ một tên tiểu đệ, như vậy vấn đề đến rồi, lục p h à m thực lực đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu? xa xa l ù g cây, ẩn d ấ u ở này các lớn căn cứ điều tra viên tất cả đều bị chấn kinh, rồi Đại Lâm căn cứ dĩ nhiên đột nhiên nô ra một tên cấp 7 cường giả. đây tuyệt đối là kinh thiên sự kiện lớn à tin tức cấp tốc chuyển tới các lớn căn cứ thủ lĩnh nơi đó khiến cho lâm thời nơi đóng quân sôi sùng sục có người chụp trộm hiện trường hình ảnh phát ra trở lại mọi người sau khi xem nhất trí biểu thị chưa từng thấy vị trẻ tuổi này nói thật lục gia quân cấp cao chiến sĩ sớm đã trở thành nổi tiếng minh tinh cấp nhân vật đặc biệt là các đại chiến đội thành viên bọn họ trong tay đều có bức ảnh cùng tài liệu căn kẽ một chút có thể nhận ra mà tiên tiểu tử trước mắt này xem ra anh tuấn tiêu sái diện mạo bất phàm làm sao xưa nay đều chưa từng thấy thiên đồng tổ chức thuộc về hậu trưởng công tác người rất ít cùng kẻ địch đối kháng chính diện, vì lẽ đó, các lớn căn cứ thủ lĩnh không quen biết Từ Tiểu Bằng cũng coi như bình thường. Lần này, nếu như không phải nhạc tinh hồn gặp nguy hiểm, Từ Tiểu Bằng cũng sẽ không lộ diện. Dung Vương cao mày, hắn là đến đại sát tứ phương, lại bị một tiểu nhân vật ngăn cản đường đi, quả thực lẽ nào có lý đó. Dung Vương tâm lửa giận tăng vọt, nửa khí lạnh lèo âm trầm mở miệng nói, ít nói nhảm, đồng loạt ra tay diệt đối phương. Dung Vương thực lực cao thâm, đã đạt đến cấp 8 đỉnh cao, hắn có thể rõ ràng tra xét đến Từ Tiểu Bằng hư thực đối phương là tốc độ cường hóa người. sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, cảnh Dương năm người đều là cấp 6 tiến hóa giả, liên thủ lại giết chết đối phương không thành vấn đề đương nhiên, nếu như đối phương không đánh mà chạy, này coi là chuyện khác. Cảnh Dương cùng mặt khác bốn tên cấp 6 tiến hóa giả liếc mắt nhìn nhau, lúc này quanh thân sức mạnh b á o t á c chuẩn bị động thủ. Năm tên cấp 6 cường giả đồng thời ra tay, nhất thời nhất lên đến rồi sóng to gió lớn, chu vi cuồn phong gào thét, cắt bay ra chạy, tình cảnh cực kỳ d o a n g ư ờ i xa xa, ẩn d ấ u ở ám trinh sát người tất cả đều hưng phấn không thôi, chờ mong đã lâu đại chiến rốt cục bạo phát. chỉ tiếp dung vương không có tự mình động thủ mọi người có chút m ắ t mát xem ra trình độ như thế này chiến đấu còn không đáng dung vương ra tay vào lúc này một vệt kim quang cắt ra trường không không bố tiếng rít kinh thiên động địa t h ư không dường như muốn bị cắt rời một thanh kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện ầm đại kiếm rơi xuống đất kiếm phong tinh chuẩn cắm ở đại lâm căn cứ đường cảnh g i ớ i một bóng người bỗng xuất hiện đan chân đạp ở chuôi kiếm trì cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng khí thế kinh khủng làm người ta sợ hai bốn ư ơ n g 414 vô địch bá đạo dung vương hoàng vinh thắng xa xa ẩn ấ u ở ám điều tra người tất cả đều tâm thần khiếp sợ c h ợ n mắt mắt m m tương với không có tiếng tâm gì từ tiểu bằng hoàng vĩnh thắng nhưng là các lớn căn cứ tâm số một phần từ nguy hiểm hắn thân tỏa ra ngọn lửa màu vàng nóng thực sự là quá đặc t h ủ tốt vô cùng nhận hoàng vĩnh thắng lăng không đứng chui kiếm chi cả người tỏa ra vô tận c u ầ n bá khí thực lực nhỏ yếu người chỉ là liếc mắt nhìn bị dọa đến run lẩy bẩy không dám cùng chi đối kháng song song hoàng vĩnh thắng cũng thành cấp 7, lần này phiền p h ư ớ c tin tức truyền quay lại lâm thời nơi đóng quân các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều lộ ra khó có thể tin b ạ mặt bọn họ không tin đây là thật sự liền tất cả đều lặng lẽ ẩn g ấ u tự thân khí tức xuống về nam đô thành phố tới gần Mọi người quyết định tự mình đi tới quan sát, lấy bảo đảm tin tức độ chuẩn xác. Theo Hoàng Vĩ n h Thắng xuất hiện, Cảnh Dương năm người vội vàng lùi về sau hai bước, nhìn trước mắt dường như chiến như thần Hoàng Vĩ n h Thắng, tất cả đều bị sợ đến trắng bệnh cả mặt. Cấp 7 chiến thể cường hóa người, bùng nổ ra khí thế khủng bố căn bản không phải cấp 6 tiến hóa giả có thể nghĩ. Mặc dù là Cảnh Dương năm người liên thủ, vẫn như cũng bị Hoàng Vĩ n h Thắng một người áp chế. Lại thêm Từ Tiểu Bằng đứng cách đó không xa, cầm trong tay bạo liệt lăng thứ mắt nhìn m m hắn tốc độ quá nhanh, ai cũng không có lòng tin tránh thoát hắn nổ tung tập kích. Thế nhưng năm người không có đường lui, Dung Vương đứng tại bọn họ phía sau. nếu như lúc này bọn họ không động thủ, e sợ sẽ bị dung vương trong nháy mắt chém giết. lại nói, năm người đều là dung vương thủ hạ, dung vương sức chiến đấu ngập trời, chắc chắn sẽ không nhìn thủ hạ của chính mình chết thảm. nghĩ thông suốt điều này, năm người quả đoán ra tay rồi đại chiến động một cái liền bùng nổ, hoàng v i n h thắng vẩy một cái năm, khí thế như cầu vồng, như b ẻ cánh khô, không người có thể chống lại. m à u vang lớn kiếm kiếm khí ngang trời, chém đánh trong lúc đó sản sinh đạo đạo lạnh l e o không kiếm khí, ngang dọc khuấy động, cắt rời không gian, kiếm khí bén nhọn đem khắp nơi chém thủng trăm ngàn lỗ. tư tiểu bằng cầm trong tay bạo liệt lăng t h ứ đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo, thủ thế chờ đợi. bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tập kích dung vương liếm môi một cái lộ ra một ít nụ cười gần ý đối với hoàng vinh thắng thân thể hắn vẫn là so sánh thỏa mãn nói vậy này vàng rực rỡ huyết đủ nhất định mỹ vị không nguyên bản dung vương là muốn đem lục phàm dẫn ra đến lúc đó đem đối phương đánh giết sau đó nuốt lục phàm huyết đủ thế nhưng hiện tại hoàng vinh thắng thân tỏa ra bảng bạc sức sống quá nồng nặc dung vương đã không nhịn được muốn nuốt hắn dung vương ngụm nước cùng lưu chất lỏng sền sệt từ khe miệng của hắn t r à n ra lệch tạch một tiếng rơi xuống đem khắp nơi ăn mòn ra một cái ngăm đen hồn động dung vương giơ tay một chỉ điểm ra đen kịt như mực c ổ sáng ầm ầm bạo phát, khắc nào lưu quang lóe lên liền qua, trong nháy mắt chính là xuyên thủng Hoàng v i n h Thắng lồng ngực. Này đạo c ổ sáng tốc độ quá nhanh, Hoàng v i n h Thắng căn bản là không có cách né tránh. Ết oanh! Hoàng v i n h Thắng ngã xuống đất, nơi ngực bị nổ ra một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi như là thác nước phun trào mà ra. Hoàng v i n h Thắng một tay cầm kiếm trụ trên đất, tay phải gắt gao chen g ự c lỗ thủng, máu tươi trong nháy mắt đem bàn tay của hắn nhuộm đỏ, trước sau thông suốt, không ngừng chảy máu. Hoàng i n h Thắng sắc mặt hoảng hốt, đối diện Hắc Bảo Nam tử thực lực sâu không lường được, nếu không có hắn vừa vặn tiến hóa đến cấp 7, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị tại chỗ đánh giết. Dung Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn giơ lên, một luồng cương mãnh sức hút đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo cuồng phong dàn g buộc Hoàng Vĩnh t h ắ n g trọng thương thân thể, trong nháy mắt lôi kéo qua đến. Cùng lúc đó, ở cánh tay của hắn phía dưới, một cái đen kịt dễ cây đột nhiên xuất hiện, hướng về Hoàng Vĩnh t h ắ n g trước ngực hố máu c h u i đi qua. Dễ cây phảng phất có thể ngửi được máu tươi mỹ vị, lúc này có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hoàng Vĩnh t h ắ n g phía sau, t ừ tiểu bằng kinh hại đến biến sắc, hắn toàn thân khí thế tăng vọt, bàn chân bánh đạp mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tản ảnh, hướng về Dung Vương bạo vút đi. Hán tay bạo liệt lăng thư ánh sáng long l á n mang theo vô tận lạnh lẽo âm trầm khí tức t r ớ c mắt đã tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Dung Vương cổ. Dung Vương căn bản lười nhìn hắn, tiện tay vẫy một cái, một cái đen kịt dây leo xuất hiện, khắc nào kinh thế roi dài, trong nháy mắt liền đem Tử Tiểu Bằng đánh bay ra ngoài hành. Tử Tiểu Bằng tầng tầng ngã tại, ho ra đầy máu, ngực xương sền toàn bộ đoạn, nặng không đả thương nổi. Cấp b cường giả ở Dung Vương trước mặt căn bản không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. xa xa vừa vặn đến nơi này các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều khiếp sợ, Dung Vương độ cường h à n h đã vượt q u á tưởng tượng, cấp b ả cường giả ở trước mặt của hắn dường như rất dễ. Tất cả mọi người liệu mạng ẩn giấu thân hình của chính mình, sợ bị Dung Vương phát hiện, đối phương c h ủ n g bố. đã vượt qua l o à i người phạm chủ tăng. Vào lúc này một đạo sắc bén thương mang xuyên thủng hư không, p h ả n phất xuyên qua rồi vũ trụ hừng hăng, trực tiếp ở dung vương trước người bạo phát vô tận thương mang chút xuống mà ra, hào quang l ó n g ánh dường như thiên nhật nổ tung, trói mắt l ó n g lánh đây là một cây đen kịt thẳng tắp trường h ư ơ n g trường thương mặt ngoài ô quang bùng lên, nồng nặc sát ý lạnh lẽo vật h ầ n dường như sóng to gió lớn giống như trong nháy mắt bạo phát. Dung vương nhíu mày lại, vội vàng lùi về sau hai bước, nguyên bản thăm dò đi b à n tay lớn trong nháy mắt thu hồi, mạnh mẽ đánh về đột nhiên xuất hiện thương mang m sắc bén không thương mang đủ để xuyên thủng một ngọn núi, lại bị dung vương một trường v ỗ tán. Thực lực khủng bố làm người khiếp sợ. l ă n g sách xuất hiện, hắn kéo trọng thương Hoàng v ĩ n h Thắng, trong nháy mắt trở lui, rất xa tránh thoát đi. Dung Vương thực lực vượt quá mọi người hình tượng, giơ tay trong lúc đó trọng thương thời điểm toàn thịnh Hoàng v ĩ n h Thắng cùng Từ Tiểu Bằng càng là một trưởng vô t ả n đi l ă n g sách thương mang ẩn d ấ u ở xa xa các lớn căn cứ thủ lĩnh suy đoán, mặc dù là cấp 8 cường giả, cũng không thể là Dung Vương đối thủ. Dung Vương phía sau, cảnh Dương chờ người đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khiếp sợ chính là, lục gia quân dĩ nhiên liên tiếp nô ra ba tên cấp 7 cường giả, cao hứng chính là. tất cả mọi người ở dung vương trước mặt đều là gà đất chó sành, mặc dù là cấp 7 cường giả, tương tự là run r ế h ê h ê dung vương lộ ra thị huyết ý cười, nguyên bản một cái hoàng lĩnh thắng để hắn không nhịn được chảy nước miếng, hiện tại lại đụng tới một tên cấp cao tân nhân loại, rõ ràng huyết n ụ c năng lượng r ồ i dào. vào lúc này lại có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ bạo phát, s ắ t thần chiến đội thành viên ở phụ cận lúc này nhận ra được có cường địch xâm lớn, rồn d ậ p chạy tới. dư lãnh huy cầm trong tay b ú lớn, đứng lăng xách bên cạnh người, cấp b tiến hóa giả mạnh mẽ khí tức tiêu thăng đến cực hạn, còn người nơi sâu xa chiến ý dân chào, cuồn bão khí tức lệnh thân thể của hắn đều bành trướng một vòng. h h a c Á Đinh cũng vào lúc này xuất hiện, cấp 7 tiến hóa lực lượng hào không bảo lưu triển lộ ra, tay tu la chiến đao ánh sáng long lánh, phảng phất đã khát khao khó nhịn. Trong n g a y mắt, lượng lớn sát thần chiến đội thành viên đi tới nơi này cùng một màu cấp cao tân nhân loại. Thấy cảnh này, Dung Vương không những không có sợ sệt, ngược lại lộ ra vẻ đại hỉ đối với Dung Vương tới nói, cấp cao tân nhân loại càng nhiều càng tốt, đều là hắn lên cấp chất dinh dưỡng mới mẹ thì tà. Nếu như cầm bọn họ toàn bộ đều l ư ớ t bản vương tuyệt đối có thể thuận lợi tiến hóa đến cấp 9 Thứ nay về sau, bản vương dưới bầu trời sao vô địch. Chương 415 khốc liệt c ủ a c chiến. xa xa. v ẫ n ẩn núp ở ám quan sát các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều bị sát thần chiến đội khủng bố đội hình sợ rồi nay cái quái gì vậy lập tức bước lên nhiều người như vậy dĩ nhiên không có thấp hơn cấp năm quá mạnh mẽ nếu là lấy trước sát thần chiến đội khủng bố đội hình tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ hoa hạng thế nhưng tình huống bây giờ không giống dung vương thực lực sâu không lường được hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết cùng lúc đó nam đô thành phố tiếp đón nhà lớn trì lục phàm đang cùng liễu phong đồng dương hứa m ộ chờ người uống trà mọi người rất lâu không thấy chính đang u n chuyện liễu phong phía sau vương ban tiên sắc mặt trắng bệnh m ồ hôi đồng địa hắn vẫn muốn nói cho lão đại mình quái tượng nhưng là xuyên không miệng ở lục phàm chờ người uống trà chống dống vương bán tiên rốt cục lấy d ũ n khí lớn đạp vài bước đứng dậy sát mặt nghiêm nghị không lão đại ta có chuyện quan trọng cần báo tất cả mọi người cả kinh nguyên bản sung sướng bầu không khí im bặt đi toàn bộ đều không hiểu nhìn sang liễu phong cùng đồng dương không khỏi m à nhũ mày lại trong lòng cầm vương bán tiên mắng trăm ngàn lần hai người biết lão đại không tin những này v à i cửa t a thuyết hiện tại vương bán tiên đứng ra nói rõ lại muốn giảng hắn bói toán quái tượng quả nhiên vương bán tiên hít sâu một hơi nói lão đại đêm qua ta đ e m xem tinh tượng bói toán một quẻ kim thiên nam đô thị sẽ có hỏa sát thân chính là điểm đại h u n g nói tới chỗ này, vương ban tiên dùng sức nuốt từng ngụm từng ngụm nước, ngựa khí tăng thêm nói ra, hơn nữa là siêu cấp h ọ a sát thân, siêu cấp điểm đại hùng. nghe được lời này, lục phàm hai mắt nhắm lại, biểu hiện trở nên lạnh lẽo hạ xuống đã từng, hắn vẫn không tin những này bảng môn tà đạo, thế nhưng hiện tại không giống, tận thế bạo phát sau khi thiên địa di ễ n biến, tất cả phảng phất trở về đến nguyên thủy, cổ lao thuật bồi toán hay là thật sự có dùng? có thể, vị này thức tỉnh rồi chiêm tinh huyết thống vương lao thần tiên, nói mà nói có đạo lý riêng của nó, hẳn là gây nên coi trọng hiện ở căn cứ là ai ở i õ s é t lục phàm mở miệng, phong h á c h bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên. Liêu Phong vội vàng mở miệng nói, từ Tiểu b ằ n g Thiên Đồng Tổ chức đã tiếp nhận căn cứ phòng vệ công tác, trong lúc còn có Sắt Thần Chiến đội thành viên phụ trợ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lục Phong gật đầu, hắn đối với các chiến sĩ thực lực rất yên tâm, đặc biệt là Sắt Thần Chiến đội thành viên, người bình thường căn bản là không có cách thương tổn được bọn họ. Vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát, nhất thời gây nên chú ý của mọi người hả? Lục Phong cao mày, rộng rãi đứng dậy. Liêu Phong biến sắc, kinh hô, không được, có ngoại địch xâm lấn. Đang khi nói chuyện, mọi người vọt thẳng ra phòng khách. h ư ớ n g về khí tức bạo phát địa phương nhanh chóng chạy đi đại lâm căn cứ đường cảnh giới ở ngoài một hồi vang dội cổ kim ác chiến đang tiến hành sắt thần chiến đội cấp cao tân nhân loại toàn bộ xuất chiến liên thủ đối chiến dung vương nhưng mà chiến công cũng không lý tưởng dung vương sức chiến đấu quá mạnh rất nhiều người trọng thương rút lui mất đi sức chiến đấu h ê h ê dung vương mừng lớn trong mắt đen nhánh chi tràn đầy hưng phấn hắn phảng phất đã thấy một bữa tiệc lớn chờ mình cuồng ngăn biển ẩm đây là lục gia quân quả nhiên không sai đây đủ bản vương thực hiện siêu cấp tiến hóa cùng lục gia quân lên minh châu đại quân quả thực là cạn tuy rằng nhân số đông đảo thế nhưng cấp 4 lấy tân nhân loại không có mấy cái an lên khó chịu mà trước mắt vừa vặn xuất hiện trăm tên chiến sĩ loài người dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp 5 lấy cường giả cấp 6 cường giả đều là sự phát hiện này lệnh dung vương hưng phấn không chờ bản vương nuốt những này tạp cá lại đi cầm lục phá nuốt từ nay về sau bản vương là thế gian duy nhất vương giả dung vương gầm nhẹ ra tay càng thêm tàn nhẫn lúc này quanh người hắn dễ cây c h à n ngập nhang nhị khắp nơi huyết tinh chi khí ngập trời khác nào tuyệt thế ác quỷ khủng bố vô biên xa xa vẫn ở ám quan sát các lớn căn cứ thủ lĩnh lúc này tất cả đều bị dọa co có quắp cảnh tượng trước mắt quá khủng bố t lý năng lực chịu đựng kém người căn bản k h i ê n không được. bọn họ sợ hãi phát hiện thân thể của chính mình không động đậy được nữa. dung vương khí thế quá khủng bố, chỉ có điều là tỏ a ra lại đây một phần, nhưng là đem bọn họ áp chế không nóc đầu lên được đáng sợ. đây là tiếng lòng của tất cả mọi người đã t ừ n g bọn họ nghe qua dung vương ăn thịt người tin tức, lúc đó tất cả đều khịt mũi con thường, không coi là chuyện to tát. tại bọn họ mắt này chỉ có điều là dung vương hù dọa người manh lưới, chân chính cường giả, mặc dù là thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng không thể ăn thịt người, trừ phi dung vương không phải là người. Nghĩ tới đây, mọi người mồ hôi đầm đìa, bị ý nghĩ này sợ đến trận mắt ngắt mồm nếu như dung vương không phải là người như vậy hắn đến t ộ t cùng là quái vật gì Di trùng z o bị côn thú, mọi người cầm tận thế ăn thịt người đồ vật đều muốn một lần, thế nhưng đều không thể cùng dung vương do số, làm cho dung vương thân phận trở nên càng thêm thần bí, cũng càng có vẻ khủng bố. hiện tại mọi người đã không có những ý nghĩ khác, chỉ hy vọng lục gia quân có thể đánh đuổi dung vương. lục gia quân tuy rằng hung hăng bá đạo, thế nhưng tốt xấu thuộc về loài người trận a n h mọi người có việc dễ thương lượng. dung vương quá khủng bố. nếu là hắn thật sự thành công thành lập vạn mục đế quốc, e sợ toàn bộ hoa hạ nhân loại đều muốn nằm rạp ở dưới chân của hắn, từ đây bị trở thành bị n u ô i n ố t súc vật. chiến trường chi, lang sách ánh mắt phóng ánh, ác liệt trường thương không ngừng đâm ra, cùng dung vương át chiến. chiến đấu đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, sát thần chiến đội, hết thảy cấp 7 cường giả toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, chỉ còn dư lại hắn ở khổ sở chống đỡ. cấp 6 trở xuống chiến sĩ kết cục càng là thê thảm, căn bản không có ai là dung vương mất quá một hiệp, liền một chiêu đều không đón được. l ă n g sách tâm phát khổ, trước mắt tình huống như thế. chết bại chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn đột n h i n một luồng bang bạc khí tức cẩm m bạo phát như núi lớn lực ép thương ù n g trên không chi thiên lôi cuộn cuộn trong nháy mắt gió nổi mây vẩn nhận ra được này cố hơi thở quen thuộc lăng xách chờ người tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ lão đại nay cố dày nặng bang bạc khí tức rõ ràng là lục phàm phát sinh sát thần chiến đội thành viên đối với lục phàm khí tức không quen thuộc trong nháy mắt biết lão đại đến, đến rồi bất quá mừng rỡ qua đi sát thần chiến đội thành viên tất cả đều lộ ra vẻ lo âu dung vương thực lực cường đại như thế lão đại là dung vương đối thủ sao nam đô nội thành phương hướng lục phàm nhận ra được có cường địch xâm l ấ n sau khi trước tiên chạy tới. Lục Phàm thân là cấp 9 cường giả, tốc độ nhanh như kinh hồng, khoảng cách mấy chục giảm, hai bước đến, dường như vượt qua thời không, tốc độ cực kỳ làm người kinh hãi. Bất quá, khi hắn đến đến Đại Lâm căn cứ đường cảnh giới phụ cận giờ, nhìn thấy trước mắt khốc liệt cảnh tượng, nhất thời lộ ra nỗi g i ậ n vẻ. Sát thần chiến đội thành viên ngang dọc tứ tung nằm trên đất, mỗi người đều chịu chí mạng thương tích, như c h ế cứu trị, lúc nào cũng có thể chết đi. Lại nhìn phía trước, lăng xách chờ người còn ở khổ sở chống đỡ, tình hình trận chiến ngàn c â n treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể chết ở đối phương tay rung vương, đáng chết. Lục Phàm nữ khí lạnh lẽo, lạnh lẽo â m c ầ m ánh mắt chi sát cơ lạnh lẽo. hắn thân hình trong nháy mắt mà tới khủng bố đến cực điểm một quyền quay về dung vương đập xuống giữa đầu ẩm chương 416 t r ư dung vương đột phá bá đạo tuyệt luân một quyền không có bất kỳ đẹp đẽ ẩm ẩm đập ra một đạo năng lượng khổng lồ quyền ảnh đột nhiên xuất hiện trong phút chốc hư không nổ tung không gian vặn mèo khắp nơi đều đi theo rung động lên p h ả n phất không thể chịu đựng này cô sức mạnh kinh khủng bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ lục phàm là cấp 9 tiến hóa giả một quyền đánh ra thiên địa biến sắc có thể khẳng định mặc dù phía trước chống đỡ một ngọn núi lớn cú đấm này cũng có thể mang cái đó đánh nổ chính đang chiến đấu dung vương trong nháy mắt biến sắc hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn thấy một cái h u y ể n như ma thần giống như nam tử chính nhìn chòng chọc vào mình dung vương hoảng hốt vội vàng lùi về sau này nói quyền ảnh chi h n chứa quá mức năng lượng kinh khủng hắn không cách nào chống lại lùi đây là dung vương ý nghĩ đầu tiên làm sao lục phàm gia quyền tốc độ quá nhanh khi hắn phản ứng lại thời điểm quyền ảnh đã đánh đến trước mặt không thể tránh khỏi chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ dung vương hai tay r u ỗ i về phía trước vô số dễ cây l ớ t m ầ m ra ở trước mặt của hắn đan chéo thành một tấm lớn loang lổ mà dày nặng chen lẫn rất nhiều t a g thương khí tức ầ m một quyền đ ệ xuống trời long đất lở Dung Vương l i ệ u mạng đan chéo lớn trong nháy mắt phá nát, hóa thành đầy trời bụi m ị n Cùng lúc đó, Dung Vương hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ngược ra ngoài. Rất rõ ràng, lượng lớn v à i gốc bị đánh gãy, để hắn bị thương nặng. Lục Phàm một quyền qua đi, sát cơ càng tăng lên, hắn h ô một tiếng liền tới đến Dung Vương trước, lại là cương mãnh vô cùng một quyền ầm ầm đập ra mình. Dung Vương vốn đã bị thương nặng, lúc này càng thêm không cách nào tránh né Lục p h ạ m công kích, lần thứ hai bị đánh tiên trên đất, lông ngực đều sụp đổ xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Vào giờ phút này, Dung Vương h o ra đầy máu, huyết dịch dĩ nhiên làm à u xanh lục, t a n h hôi không, khiến cho người buồn nôn. Lục p h o m còn muốn lại ra tay, đem đối phương triệt để xóa bỏ, nhưng là đột nhiên nhận ra được phía sau có cỗ khí tức hết sức suy nhược, đã thoái thoát. Lục p h o m tâm du lên, lập tức trở về thần, vọt tới này cỗ suy nhược khí tức trước mặt. Lục p h o m tiến hoa đến cấp 9 sau đó, phạm vi mấy dặm bên trong phạm vi đều là hắn lĩnh vực, bên trong đã phát sinh hết thể đều chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Lúc này hắn khổ sở phát hiện, Hoàng Vĩ n h Thắng mất máu quá nhiều, đã rơi vào hôn mê đại h o à n g Lục p h o n nhìn thấy Hoàng Vĩ Thắng trọng thương sắp chết, tâm tình hết sức trầm trọng, nhìn đối phương lồng ngực cái kia trước sau thông suốt hổ máu, đau lòng không. Vốn là lấy Hoàng Vĩ Thắng thể chất, mặc dù là bị thương nặng như vậy. cũng sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. thế nhưng vì đánh bại dung vương, hắn bị thương sau khi, dĩ nhiên nâng thân thể trọng thương tiếp tục tác chiến, dẫn đến mất máu quá nhiều, hiện tại đã ngất đi. nếu như không thể đúng lúc bổ huyết, hoàng vinh thắng bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. không chỉ là hoàng vinh thắng, chu vi lượng lớn sát thần chiến đội thành viên đều đối mặt vấn đề giống như vậy. nếu như không thể đúng lúc bổ sung mới mẹ huyết dịch, e sợ khó thoát một kiếp ta cần huyết dịch, rất nhiều máu dịch ẩn chứa b ả n g bạc sức sống tiến hóa huyết dịch. lục p h ạ m tự lẩm bẩm, thân thái bảng như điên cuồng. Hiện trường có hơn 200 t ê n sát thần chiến đội thành viên trọng thương sắp chết, nhìn dáng d ấ p chống đỡ không được mấy tiếng. Nếu như không thể ở trong vòng nửa giờ truyền máu, ai cũng khó thoát khỏi cái chết lục gia quân. Tập hợp. Lục Phàm biểu hiện bị bi thương, cao giọng quát, thanh âm như bu lôi, lan hướng về bốn phương tám hướng. Khoảng cách nơi đây ba bên ngoài 10 km, vẫn đóng quân ở Thiên n h c số một lục gia quân các chiến sĩ đồng thời c ấ kinh, cấp tốc lướt tầm mầm ra, hướng về lục phạm vị trí chạy tới. Lục gia quân đến rồi mười mấy vạn, luôn có người nhóm máu có thể cùng sát thần chiến đội thành viên nhóm máu đúng. Lúc này quân ý vội vàng tới rồi, ợ t r ú mất máu quá nhiều sát thần chiến đội thành viên c h u y ề n máu. Lục Phàm đứng dậy, nhìn Chu Vi k h ố c liệt cảnh tượng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, tâm sát ý giống như là thủy triều không ngừng t r ớ n g Lục Phàm muốn đi triệt để xóa bỏ Dung Vương, cũng muốn đi tiêu diệt m ì n h Châu căn cứ 3 triệu đại quân. Thế nhưng hiện tại, Lục Phàm không thể rời đi, các anh em trọng thương sắp chết, hắn muốn thủ hộ ở đây. xa xa chiến trường, Dung Vương i ã y rủ từ đại h ô đứng lên, đi lại tập t ê n bỏ ra h ô to, gian nan đi ra. Hắn lồng ngực hoàn toàn khô quắt xuống, quanh thân đều là d ò n g máu màu xanh lục, t a n h hôi phát k h ổ s è n không, khiến cho người buồn nôn. Dung Vương triệt để khiếp sợ, vừa nãy người trẻ tuổi kia ra tay quá ác, một quyền đem mình đánh bại. hai quyền đem mình trọng thương, đệ tam quyền tuyệt đối có thể mang mình đánh giết. Chỉ có điều, lục p h à m vì cứu giúp sát thần chiến đội thành viên, không cố đến đem dung vương triệt để giết chết, làm cho dung vương thu được một chút hy vọng sống dung vương đại nhân, ngài không có sao chứ? Cảnh dương năm người vội vàng đi lên đến, đi theo ở dung vương quảng trường, biểu hiện căng thẳng. Dung vương ra tay sau khi, cảnh dương năm người vẫn núp ở phía sau mặt, bởi khoảng cách khá xa, chiến đấu mới vừa rồi không có lan đến gần bọn họ. Lúc này tất cả đều bảo lưu đỉnh cao sức chiến đấu. Nhìn thấy năm người đi tới, nguyên vốn đã tuyệt vọng dung vương đột nhiên tâm mừng lớn. con người nơi sâu xa bùng lên ra một vệt h ị huyết h ư n g phấn ai nói bản vương thất bại bản vương lưu lại hậu chiêu vẫn không có dùng dung vương tâm hừ l ạ n h hắn đột nhiên giơ tay lượng lớn dễ cây lướt tầm ầm ra trong nháy mắt chính là xuyên thủng năm người đồng lực bởi khoảng cách song phương gần quá cảnh dương năm người căn bản chưa kịp phản ứng đã bị dung vương trọng thương mặc dù là dung vương bị thương nặng cũng không phải cấp 6 tân nhân loại có thể chống lại lại thêm đây là đánh lén năm người ai cũng không thể né tránh tại sao cảnh dương ngụp máu tươi dân chào ánh mắt chi tràn đầy khó có thể tin bọn họ năm người là dung vương nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến ở minh châu căn cứ quyền cao chức trọng dưới một người 10 triệu người chi, vận đối với dung vương trung thành tuyệt đối. thế nhưng hiện tại, dung vương dĩ nhiên đối với bọn họ năm người ra tay, khiến cho bọn họ không nghĩ ra hử. tại sao? bởi vì các ngươi vốn là là bị nuôi nuốt cửu con. lời còn chưa dứt, dung vương hổ khu chấn động, lượng lớn dê cây điên cuồng núc đ í h xoắn nát năm người huyết đủ, bắt đầu điên cuồng n t ă m người kêu thẳng thiết, âm thanh càng ngày càng yếu. rất nhanh, năm tiên cấp 6 tiến hóa giả bị hút thành một đống l ằ m ra, dài rất ở. cùng lúc đó, dung vương thân thể trọng thương chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, h n khí tức tăng vọt, rất sắp đột phá rồi cấp 8 bình cảnh. tuấn về cấp 9 tiến hóa giả phương hướng xuất p h á t t n g dung vương khí thế q u ậ thời k h ủ n g b ố sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt trải qua một hồi sinh tử ác chiến lại nuốt năm tên cấp 6 tân nhân loại nguyên bản là cấp 8 đỉnh c a o hắn rốt cục đột phá hống dung vương giống to kiêu ngạo ngập trời hắn muốn báo t h ủ vừa nãy lục phàm suýt nữa đem hắn giết chết bây giờ hắn sức chiến đấu tăng vọt có lòng tin cùng lục phàm một trận chiến nếu như bản vương giết chết đi đối phương sau đó nuốt cái đó hết nục tuyệt đối còn có thể tiến thêm một bước chờ khi đó toàn bộ thiên hạ đều là bản vương tất cả nhân loại đều là bản vương nuôi nuốt cửu con Dung Vương bàn chân m á n h đạp mặt đất, thân hình dường như thiểm điện lướt tầm ầm ra. Một thân áo bào đen bay phần phật, bay thẳng đến Lục Phạm vị trí vọt tới. Vào giờ phút này, tâm tình hết sức bi thống Lục Phạm nhíu mày lại, khủng bố sát cơ l ầ n thứ hai bạo phát lao tử còn chưa kịp đi tìm người, tự mình rốt là đưa cửa đến, đến rồi. Lục Phạm l ạ n h r ê n một tiếng, bàn tay lớn trước thân, một đầu hỏa l ò n g tức giận quèn mà ra, chợt hóa thành một cây g i ữ tận chiến kích, từng trận long ngâm cao v ú t văng, r i xích màu đỏ hỏa i ễ m ngập trời mà lên. Tiến hóa đến cấp xích i m chiến kích, lần thứ đột nhiên xuất hiện. Lục Phạm con ngươi nóng rực, lóng lánh vô tận chiến ý, tốc độ cường hóa, sức mạnh cường hóa, tinh chuẩn cường hóa. linh g i á cường hóa đồng thời mở ra cả người khí chất đại biến lục phàm trong cơ thể giống như có vô tận lửa giận dường như n g ộ t ngạt nhiều năm núi lửa vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát muốn đốt sạch toàn bộ tận thế 4. c h ư ơ n g 417, đánh ra nguyên hình dung vương thời khắc mấu chốt đột phá nhất thời tự tin tăng gấp bội hắn muốn tiêu diệt lục phàm lấy đối phương huyết đục đến đúc mình vương giả con đường dung vương đột phá đến cấp 9, có thể nói thực lực thông thiên lại thêm hắn rất nhiều thủ đoạn thiên hạ có thể chống đỡ người đã ít lại càng ít nhưng mà dung vương còn chưa ý thức được chân chính người khủng bố là lục phàm nhìn thấy sát thần chiến đội thành viên bị thương nặng Lục Phàm tâm sự phẫn nộ không lời nào có thể diễn tả được. Vì cứu lại các anh em tính mạng, vừa nãy Lục Phàm vẫn ở nhẫn, bởi vì hắn biết không có chuyện gì cứu người quan trọng hơn. Vì lẽ đó, vừa nãy Lục Phàm rõ ràng có cơ hội chém giết Dung Vương, thế nhưng vì các anh em, Lục Phàm quả đoán thu tay lại từ bỏ chém giết Dung Vương cơ hội. Mà hiện tại, Dung Vương dĩ nhiên lần thứ hai khí thế hùng hổ giết tới, ở Lục Phàm mắt đối phương hành vi quả thực là muốn chết. Bây giờ Lục gia quân các chiến sĩ đã tới chỗ này, ở quân y dưới sự giúp đỡ chính đang làm trọng thương sắp chết các anh em xứng đôi nhóm máu, Lục Phàm tạm thời b ằ n g không gấp cái gì. Vừa vặn Dung Vương giết tới. là thời điểm vì các minh đệ báo thù nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Các anh em, chờ ta cho các ngươi báo thù. Lục p h o n bạo h ư n g một tiếng, thân thể phóng lên trời, xích diễm chiến kích ngọn lửa hừng hực long lánh, ở tốc độ, sức mạnh, tinh chuẩn, linh giác bốn tầng cường hóa bên dưới, bùng nổ ra vô dư luân vui lực kinh khủng. Một kích phong lôi chấn động, một kích thiên hạ lạnh, một kích phá thương hung, một kích diệt t ư ơ n g t i ê n xích diễm chiến kích chỗ đi qua, hư không s ụ đổ, năng lượng loạn lưu khuấy động, vô số cương phong tử dị độ thứ nguyên không gian lướt tầm mầm ra, cùng thiên địa nguyên khí kịch liệt giao phong, n ộ tung liên tục. Từng đóa từng đóa to bằng bàn tay đám mây hình nấm đang nổ nơi sản sinh. sắc sỡ l o a mắt, sán lạn rực rỡ ở này hào quang óng ánh sau khi là vô d ữ luân khủng bố v u y năng, hết thảy năng lượng hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí, cắt liệt hư không, liên tiếp thiên địa cái gì. khí thế hùng hổ dung vương đột nhiên nghỉ chân, nhìn đối phương khủng bố một đòn, hắn t r o n g mắt đen nhánh chi hiện ra vô tận ngơ ngác, trong nháy mắt m ồ hôi đầm địa. dung vương khắp cả người phát lệnh, ở lục phàm này vô d ữ luân mạnh mẽ công kích bên dưới, hắn cảm giác được hẳn phải chết x c cơ. hắn vừa vặn đột phá đến cấp c thực lực tăng vọt, vốn tưởng rằng có thể quét ngang đ ị thủ, nhưng là sợ hai phát hiện đối phương chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn chốn. Đây là dung vương tâm duy nhất ý nghĩ, đối phương phong mang quá đ ư ợ n g mặc dù mình đột phá đến cấp 9, cũng không cách nào chống lại. Dung vương đến nhanh, lùi cũng nhanh, thân thể hóa thành một tia ô quang, hướng về xa xa cấp tốc bạo lượng. Lục p h à m hai con mắt lửa giận lửa lờ, p h ả n phất có hỏa diễm xì ra tổn thương người còn muốn đi, cả nghị quá rồi. Linh giác cường hóa b ê n giới, lục p h à m công kích đã sớm khóa chặt dung vương khí thế, mặc dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, này nói khủng bố kiếm khí cũng đem truy sát tới. Không chết không thôi, kiếm khí tốc độ vừa xa dung vương, trong nháy mắt liền xuất hiện ở dung vương phía sau trong vòng trăm thước, kế tiếp là tuyệt sát. Dung Vương con n g ư ờ i nơi sâu xa hiện ra một ít tuyệt vọng. Đến hiện vào lúc này, hắn cũng rõ ràng, này nói công kích căn bản là không có cách né tránh h ố n g Dung Vương giống to, lập tức n g h ỉ chân, hai chân gắt gao sen vào lạnh lẽo cứng ngắc khắp nơi. Trong nháy mắt xoay người, cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng ở Dung Vương trong cơ thể ầm ầm c a t h i Trong phút chốc, cả vùng không gian âm trầm lại, một luồng hào quang màu xanh sẫm đột nhiên tỏa ra vũ. Xanh sẫm ánh sáng, từ Dung Vương đỉnh đầu phương dập dờn mà ra, dường như một cái ô lớn, đem hắn bảo vệ ở phía dưới. Cùng lúc đó, Dung Vương mặt ngoài thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, da r ẻ nứt ra. lộ ra một tầng đen t u i sền sệt vật chất, t a n h hôi d ơ bẩn. thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, dường như nổ tung, đen t u i sền sệt vật chất bắt đầu biến hướng, cuối cùng khô héo, xem ra cực như khô héo g i ả n mua vào cây. khẩn đó lấy, dung vương thân thể cấp tốc cất cao, vô số dây leo từ thân thể của hắn mặt ngoài l ớ t ầ mầm ra, mỗi một cái đều giữ tật không, p h ả n phất hung ác gián độc. dung vương thống khổ giống to, thời khắc nguy cấp, hắn không thể không vận dụng cấm k ỹ thuật, một lần nữa biến ảo ra bản thể. hắn nguyên bản là một cây lớn rong cây, cắm rễ ở hoa hạ nam cương. rõ thời kỳ, hắn là chim nhỏ thiên đường, tận thế b ạ phát. Hắn đến Thiên Địa Cơ d u y ê n mượn lôi đỉnh chi lực biến ảo hình người, đánh vỡ g i n g cuột, từ đây tiêu diêu. Vốn tưởng rằng có thể thành không vương giả, thế nhưng thời khắc này, hắn vương giả con đường bị chém đứt. Thiên Địa Vạn vật đều có linh, đều có hóa hình cơ hội, thế nhưng hóa hình không đảo ngược, một khi hiện ra bản thể, đem cũng không còn cách nào trở về hình người. Bây giờ Dung Vương bị ép hiện ra nguyên hình, từ nay về sau cũng không còn biến ảo hình người cơ hội. Trong n g a y mắt, Dung Vương thân thể đã vượt qua hơn 100 m é t cao, thân thể cao lớn dường như cối xây bình thường hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng mở rộng, hào quang màu xanh sấm lên không. Cùng Lục Phàm chém ra kinh thiên kiếm khí chính diện va chạm, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn ầm. Một luồng hùng vĩ gợn sóng năng lượng ở hai người va chạm khu vực sản sinh, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mở ra. xa xa đã sớm dọa sợ các lớn căn cứ thành viên, lúc này tất cả đều dường như không có dễ lù bình, bị c u ồ n phong sóng biển hất bay ra ngoài. Có người ở giữa không trung chi h o ra đầy máu, rõ ràng là không sống được. Cấp 9 cường giả chiến đấu quá mức khủng bố, mặc dù là chỉ có một tia năng lượng tiết lộ, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể chịu đ ự n g Lục Phàm kiếm khí mạnh mẽ không, lúc này lại bị xanh sấm ánh sáng ngăn trở, quả thực là thần không. xanh xám ánh sáng là dung vương hiện ra nguyên hình giờ sản sinh cứng rắn không thể phá vỡ mặc dù là lục phàm lực công kích không sắc bén vẫn như cũ không cách nào phá trừ nếu không dung vương cũng sẽ không trả giá lớn như vậy đánh đổi lựa chọn trở về nguyên hình hống dung vương bị đánh ra nguyên hình phẫn nộ không lúc này quần bạo không i í t gào lên lúc này dung vương đã đã biến thành một cái hình người thụ quái p h ả n phất là một con ngàn năm lão yêu vắt ngang trên đời vô số sợi rễ buông xuống mỗi một cái đều đằng đằng sắc khí ậ n chứa không mạnh mẽ lực lượng hủy diệt là những ngày dễ kê, đã từng nuốt chửng vô số nhân loại huyết nụ đến nay xem ra vẫn cứ máu tanh không Sasa xa xa, bị đánh bay các lớn căn cứ thành viên nhìn thấy dung vương bản thể sau khi tất cả đều sợ đến chỗ mắt quắt mõm nói không ra lời quá khủng bố chẳng trách đều nói dung vương ăn thịt người người lai like, dung vương bản thể dĩ nhiên là một cây lớn rong cây cái này thế đạo thật đáng sợ cây cũng bắt đầu ăn thịt người còn có không ăn thịt người đồ vào sao vừa nãy có người tận mắt nhìn dung vương nuốt hắn năm tên thủ hạ vậy cũng tất cả đều là cấp 6 tân nhân loại hạ dĩ nhiên tới tập trung bị nuốt quá khủng bố cùng dung vương tương lục phàm càng thêm đáng sợ các ngươi nhìn thấy không vừa nãy lục phàm này một đòn thật giống cắt ra không gian không sai nếu ta nói cái này tận thế. đáng sợ nhất quái vật không có người khác là lục phạm thiếu rất sao phí lời người ép đến lao tử cút sang một bên các lớn căn cứ thành viên không ít người bị thương nặng cũng có người so sánh may mắn cũng không lo ngại bất quá thời khắc này ai cũng không có đứng dậy tất cả đều g i ả chết chỉ lo lại bị t hai vạ tới cá trong chậu b n chương 4 ố n t r ư vô địch p h ạ t một công h à o quang màu xanh sống qua đi dung vương triệt để hóa hình xong xuôi tiến hóa đến cấp 9 sau đó hắn bản thể càng thêm lớn mạnh lúc này đã đã biến thành một vị cao tới hơn 2 0 0 m quái vật hắn sợi dễ lan tràn phạm vi cực kỳ rộng rãi. mỗi một đoạn sợi r ễ rơi xuống đất đều sẽ biến thành một cái độc lập cá thể, cùng dung vương thân cây liên kết, đầy giấy cuồng bạo không năng lượng. trong ngay mắt, dung vương thân thể phạm vi đã mở rộng đến 10 giảm có hơn. cũng là nói, phạm vi m 0 ờ i giảm bên trong phạm vi toàn bộ đều là dung vương thân thể, có thể nói là to lớn đến cực điểm. có câu nói, cô một không thành rừng, thế nhưng dung vương nhưng miễn cưỡng thay đổi cái thuyết pháp này, chính hắn là một cánh rừng. mỗi một cây c ố i đều là hắn bản thể, rồi lại giống như độc lập cá thể, nắm giữ cấp chín cường giả sức chiến đấu, qua loa phòng t r ư n g có tới thành ngàn bạn. thời khắc này dung vương. Phản phất một nhánh cấp 9 n cường giả sức chiến đấu binh đoàn thành ngàn vạn cái phút thể đồng thời bạo phát, sức mạnh k i n h khủng muốn phá hủy tất cả. Chiến trường mặt khác một bên, Lục Phàm nhìn thấy dung vương biến thành một gốc cây lớn rong cây, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Nay quả rong cây lớn ra, đã không nhận rõ ở đâu là thân cây, nơi này đã đã biến thành một m ả n h sắt cơ khủng bố r ừ n g r ậ m nguyên thủy, mỗi một thân cây đều nắm giữ cấp 9 tiến hóa lực lượng. Nếu là có người n g ộ xung vào, tuyệt đối chịu khổ tuyệt s á t một thân cây cũng giảm thương huynh đệ ta, đáng chết. Lục p h m tức giận tăng vọt, nếu như nói có người thiên phú dị bẩm, trình độ tiến hóa phi thường cao, tổn thương huynh đệ của chính mình cũng coi như. cái quái gì vậy, một thân cây cũng dám làm dữ, lục phàm cầm trong tay xích diễm chiến kích, lần thứ hai hướng về dung vương sông tới đi. vừa nãy dung vương hiện ra nguyên hình, tạo thành đặc thù năng lượng k h u i động, hóa giải lục phàm tiến công, như vậy lần này, e sợ dung vương không có may mắn như vậy g ế t lục phàm gào thét như sấm, cấp 9 h tiến hóa lực lượng ầm ầm tăng vọt, tốc độ cường hóa, sức mạnh cường hóa, tinh chuẩn cường hóa, linh giác cường hóa đồng thời mở ra, đem sức chiến đấu của chính mình duy trì ở trạng thái đỉnh cao. lục phàm đã quyết định quyết tâm, bất luận trả bất cứ giá nào, đều muốn đem dung vương giết chết, thế các anh em báo t h ủ lớn như vậy một thân cây, k h m trở lại làm vui đun. cấp 9 h tiến hóa giả tốc độ vốn là nhân không, lại thêm lục phàm mở ra tốc độ cường hóa, trong n g á y mắt đã vọt tới dung vương b ả n thể đối diện mặt. lục phàm không có nương tay chút nào, xích diễm chiến kích từng hồi rồng gầm, ngọn lửa hừng hực lượn lờ, một đạo khủng bố kiếm khí lần thứ hai giáng lâm thế gian. huy hoàng kiếm khí đón gió căng phồng lên, chen lẫn vô tận nóng rực khí tức từ trên trời giáng xuống, chặt đứt khắp nơi. theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dung vương biến thành to lớn rừng cây bị b làm h i hống. dung vương gào thét, thống khổ không, thực tế này tương đương với cầm thân thể của hắn b ộ làm hai, nếu là đổi thành những cường giả khác, khẳng định chết không thể chết lại, thế nhưng dung vương tình huống đ ặ t ù loại này thương t ổ n cũng không nguy hiểm đến tính mạng, c h ị u đến trầm trọng sau một đòn, dung vương bắt đầu phản kích, vô số sợi rễ rường như lợi nhận, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về lục phàm bao phủ tới. trong phút chốc, lục phàm đỉnh đầu căn thức tu di mạn, p h ả n phất đưa thân vào ổ chim, hết thể tất cả đều mang theo khủng bố sắc cơ, ẩm ẩm r á n g lông. lục phàm liên tục c ư ờ i l ạ n h tay xích diễm chiến kích bông nhân l i ề u khủng bố hỏa long g à o t h é t giết gào, trong nháy mắt liền đem xung kích đến trước mặt sợi rễ rồn dập chặn đứt, xích diễm chiến kích trải qua thăng cấp sau đó. đã đã biến thành cấp 5 binh khí, không chỉ có trở nên càng sắc bén, chiến kích bên trong Long Hồn cũng đã thức tỉnh đã t ư n g Lục p h à m vẫn không hiểu vì sao trôi này chiến kích tên là Xích Diễm chiến kích, mãi đến tận cấp 5 chiến kích xuất thế một khắc đó, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, bởi vì chiến kích bên trong phong ấn một đạo Long Hồn, Xích Diễm viêm Long, lúc mới bắt đầu, Lục p h à m chỉ có thể kích phát Xích Diễm chiến kích một phần nhỏ sức mạnh, thế nhưng theo Xích Diễm chiến kích không ngừng tăng h cấp, bên trong phong ấn Long Hồn bắt đầu dần dần thức tỉnh, bây giờ có thể bùng nổ ra n phần m ư sức mạnh, tuy rằng vẹn vẹn là n phần m ư sức mạnh, thế nhưng uy lực cực kỳ khủng bố. bởi vì nó có thể vì là lục phàm công kích tăng phúc 50%. Lục phàm là cấp 9 cường giả, lực công kích bản cường hằng không, bây giờ lại tăng phúc 50% lực công kích, thử v ấ n t i ê n hạ ai có thể ngăn, có thể khẳng định, nếu là xích diễm chiến kích tiến hóa đến cấp 10, tuyệt đối tăng thêm sự kinh khủng, chí ít có thể tăng phúc 100% lực công kích r ầ m Bên trong đất trời, ánh kiếm bóng ánh, vô số sợi dễ bị lục phàm chặt đứt, hóa thành đầy trời m ạ n h vụn. ở trên trời chi điên cuồng múa, dung vương kinh hải đến biến sắc, không nghĩ tới hóa ra bản thể sau khi. vẫn như cũ không cách nào chiến thắng đối phương đối phương tay vũ khí quá sắc bén có thể dễ dàng chặt đứt bản vương sợi d ễ bằng không bản vương tuyệt đối sẽ không như thế bị động dung vương tâm niệm cấp chuyển hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp tuy rằng hắn sợi d ễ rất nhiều thế nhưng cứ thế mãi sớm muộn đều sẽ bị k h á m sạch sạch xanh trừ phi tiến hóa đến cấp 10, bằng không căn bản không có hy vọng chiến thắng đối phương dung vương nghĩ như vậy đến tâm đã có quyết định tuy rằng dung vương hiện ra nguyên hình trở về lớn rong cây bản thể thế nhưng linh trí vẫn còn vẫn như cũ có thể kéo thân thể khổng lồ ở khắp nơi chạy vội lúc trước dung vương vẹn vẹn là cấp 6 cường giả thời điểm có thể ở lục địa bước đi như bay hiện tại đã tiến hóa đến cấp 9, chút chuyện nhỏ này càng không là vấn đề vào lúc này dung vương sẽ không tiếp tục cùng lục phàm cứng đối cứng bắt đầu cấp tốc r ú t lui lục phàm căn bản không thể buông tha hắn xích diễm chiến kích luân phiên vung lên vô tận kiếm khí nhàng n h ị n khắp nơi đem lượng lớn thân cây c h ặ t đứt chiến đất thời khắc này lục phàm phản phất thành p h ạ t một công không ngừng thu gặt liên miên cây rừng hô lục phàm há mồm phun ra một ngụm trọng khí tâm tình trở nên trở nên nặng nề không thể không nói dung vương bản thể vô cùng cứng cỏi nếu là không xích diễm chiến kích tiến hóa đến cấp n hắn cũng không có lòng tin phá tan đối phương phòng ngự. Dù vậy, muốn trong thời gian ngắn k h ả m ánh sáng hết t h ả cây t ố i cũng không hiện thực, trừ phi chọn dùng phương pháp đặt tủ, lục phàm ánh mắt nóng r ự c đột nhiên dừng tay, đình chỉ công kích. Dung vương nhìn thấy lục phàm thu tay lại, nhất thời lộ ra vẻ khinh b ị nguyên bản sợ hai theo gió tiêu tan bản vương cảnh cây cứng cỏi không. Mặc dù ngươi là cấp 9 cường giả, liên tục không ngừng chặt cây, khẳng định cũng mạnh mẽ tuyệt thời điểm, mà vào lúc này bản vương có thể muốn mạng của ngươi. Dung vương hừ lạnh, tuy rằng không có miệng mũi, thế nhưng vẫn như cũ có thể phát ra âm thanh, ở trong thiên địa ố n g nhiên vân vọng. Cùng lúc đó, Dung vương hướng về lục phàm i ế t ngược lại trở về. bây giờ hắn bản thể còn có hơn một nửa tồn tại, dung vương cho rằng mình đủ để ma chết lục phàm. lục p h ạ m nhìn đối phương hành động như vậy, lúc này mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. đều vào lúc này, đối phương còn muốn giết ngược lại, thực sự là muốn mù tâm. lục p h ạ m tạm thời không phản ứng đối phương, trực tiếp quay về nam đô thành phố phương hướng hô to một tiếng. diệp y h ể n h i ê n xuất chiến. diệp y h n h i ê n là cấp 7 triệu hoán cường hóa người, tuy rằng cấp bậc xa thấp hơn nhiều dung vương, thế nhưng nàng cho gọi ra đến địa ngục liệt hỏa không gì không tiêu cháy, vừa vặn là dung vương t h t tinh. vốn tưởng rằng có phần thắng dung vương, còn không biết chân chính giờ chết đã đến bốn. chương 419 ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Nam đô thành phố, Đại Lâm căn cứ đường cảnh giới phụ cận bị thương sát thần chiến đội thành viên chịu đến quân y trị liệu. Bởi trị liệu đúng lúc, đã thoát l y nguy hiểm đến tính mạng. Lan quân mang theo thiên mang chiến đội thành viên thủ hộ ở xung quanh, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thư giãn. Liệt ma chiến đoàn thành viên cũng ở thủ hộ ở đây, cần phải bảo đảm sát thần chiến đội thành viên an toàn. Nếu là lúc này có người ngoài xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị các chiến sĩ không chút lưu tình đánh giết. Diệp Y nhiên đem thích hợp nhóm máu truyền máu lục r a quân chiến sĩ lưu lại, những người khác trở về thiên nhạc số 1 Dù sao Thiên Nhạc số một cùng Đại Lâm căn cứ đồng dạng trọng yếu, không thể sai sót, cẩn trọng binh c a n h g á c Lam Dung Vương dẫn người xâm lấn Đại Lâm căn cứ thời điểm, lục gia quân, Thiên Mang chiến đội, Liệt Ma chiến đoàn tất cả đều ở lại Thiên Nhạc số một chi, vẫn chưa ở căn cứ đóng quân. Bởi vì Thiên Nhạc số một vốn là là một cái chiến đấu bình đại, cần lục gia quân cường giả toa chấn, trừ phi lục Phạm hạ lệnh, bằng không sẽ không dễ dàng rời đi. Mọi người nhìn phương xa kinh thiên đại chiến, tuy rằng không thấy rõ chân thực cảnh tượng, thế nhưng này khí thế khủng bố quá mức d ọ người, mặc dù là cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Trình độ như thế này cường giả giao chiến, lục gia quân các chiến sĩ căn bản là không có cách tham dự. Cấp 9 cường giả, giơ tay hủy thiên diệt địa, lục gia quân người mạnh nhất chỉ là cấp 7 mà thôi. Nếu như tiếp cận chiến đoàn, rất dễ dàng gặp phải t h u ầ n sát. Nếu như dung vương vẫn là trước cấp 8, lục gia quân các chiến sĩ còn có lòng tin cùng đánh một trận. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã xuyên không tay, chỉ có thể ở phía sau vì là lao đại cầu thần. Vào lúc này, một tiếng hô hoán dường như sấm dậy đất bằng, ở tất cả mọi người lô t h a i nổ vang. Chính đang quan chiến diệp y l nhiên đột nhiên biểu hiện hơi n g n g lại, tiếp theo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đây là lao đại âm thanh, lao đại muốn ta tham chiến. Diệp Y Lệ Nhiên mừng lớn, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể khác nào l à n g không bay độ, q u a n thân tỏa ra bảng bạc thần thánh khí tức, tốc độ dường như nê hồng, chớp mắt đi xa. Nhìn thấy Diệp Y Lệ Nhiên xuất chiến, Lang Sách nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Dung Vương đến cùng khủng bố đến mức nào, không có ai hắn rõ ràng hơn. Hiện tại Dung Vương đột phá đến cấp 9, đối với với bọn họ tới nói là vô địch vẫn như cũ, nguy hiểm, ta đến bảo vệ ngươi. Lang Sách giống to, tay cầm trường thương lướt ầ m ầ m ra, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, trực tiếp đuổi theo. l ă n g Sách là sát thần chiến đội hàng đầu sức chiến đấu chi, duy nhất không có bị thương thành viên, lúc này vừa vận hóa một cái khí. không thể không lần thứ hai xuất chiến Lang Sách trở về l a o đại không có gọi người tham chiến Lan quân k i ề u quát một tiếng nỗ lực ngăn cản Lang Sách thế nhưng l ă n g Sách chỉ lo Diệp Y Nhiên gặp nguy hiểm cái gì đều cố không được hét lớn một tiếng không để ý nhiều được trước tiên làm một cuộc lại nói mọi người liếc mắt nhìn nhau từng người gật đầu d ồ n dập hướng về chiến trường vào tới Thiên Mang chiến đội Liệt Ma chiến đoàn đồng thời điều động gia nhập chiến trường Lục gia quân cấp cao chiến sĩ không có ai hành động bọn họ còn có cả nhiệm vụ trọng yếu thủ hộ bị thương nặng sát thần chiến đội thành viên chiến trường chi Dung Vương lầm tưởng Lục Phàm l c kiện liền nhân cơ hội triển khai công kích. c h ỉ tiết dung vương lý giải sai lầm lục phàm hung hăng ra tay lần thứ hai chém ngã tảng lớn cây cối khiến cho dung vương thống khổ gào t h é t liên tục mỗi một thân cây đều là một phần của thân thể hắn bị lượng lớn chém đứt dường như cột tay nỗi đau loài người quả nhiên r à o hoạt gian trá dĩ nhiên làm bộ không bị lại dung vương cấp tốc rút lui hắn đã gặp phải trọng thương thân thể khổng lồ đã bị chém đứt một nửa trong thời gian ngắn không thể thương tổn được lục phàm vào lúc này một tên loài người nữ tử đồng bình mà tới nàng quần áo xinh đẹp ngăn nắp cảm động đôi mắt đẹp tri ẩn chứa đặc thù thần vận diệp y l t nhiên đi tới gần căn bản không cần lục phàm mở miệng nàng đã l ĩ n h hội đến lục phàm ý tứ vào giờ phút này diệp y lìa nhiên mi tâm trong lúc đó ánh sao long lánh nàng ngọc thủ trước thân đống nhiên vỗ một cái t h ư không lại bị vỡ ra một cái lỗ to lớn cùng lúc đó một luồng khủng bố sóng nhiệt đống nhiên bốc lên thiêu nướng mảnh này lạnh giá khắp nơi không khí nhiệt độ cũng ở theo cấp tốc kéo lên diệp y lìa nhiên quanh thân ánh sao bao phủ tỏa ra khí tức thánh khiết nàng đôi mắt đẹp ngưng lại ngạo nhiên mở miệng đến từ vô Gian địa ngục ngọn lửa h ự c xin nghe t vương triệu hoán địa ngục hỏa phượng ra nhất thời màu xanh lục h a diễm từ vết n không gian c h t xuống còn chưa rơi xuống đất đã ngưng tụ thành một con hỏa điểu hình tượng Dương cánh vung lên, p h ả n phất thiên đao ngang trời, phá hủy tất cả. Diệp Y Nhiên tiến hóa đến cấp 7 sau đó, cho gọi ra đến địa ngục hỏa phượng càng mạnh mẽ hơn, hình thể cũng vượt quá trăm mét khoảng cách, đặc biệt là này bá đạo hỏ diễm, nếu là dính vào người, chắc chắn không chết không thôi. Thời khắc này, dung vương kinh hãi đến biến sắc, ở con này to lớn hỏa đ i ề u chi, hắn cảm giác được chí mạng nguy cơ, đó là bắt nguồn từ với bản năng trực giác. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, dung vương không sợ phách, không sợ h ả m sợ ngọn lửa hừng hực tiêu đốt. Kỳ thực thực lực đạt đến dung vương trình độ như vậy, đã không e ngại phổ thông hỏ diễm, thế nhưng địa ngục liệt hỏa quá mức bất phàm. hắn bản thể là đại thụ, căn bản là không có cách chống lại. biết rõ không thể cứu vãn, dung vương còn muốn làm liều một lần, hắn muốn muốn trốn khỏi nơi đây ẩm. dung vương đứng dậy, h ù n g t r á n g dễ cây rút ra mặt đất, bắt đầu điên cuồng lưu vong. lục phang một bước bước ra, trong n h á y mắt che ở dung vương tất trải qua con đường, xích diễm chiến kích ngọn lửa hừng hực lượn lờ, lại là b a t u y ệ t không thất một t r ạ m nhất thời đem dung vương tảng lớn thân cây chặt đứt hống. dung vương thống khổ gào thét, có lục p h a n ở, hắn trốn không thoát. vào lúc này, địa ngục hỏa phượng đến, vượt quá dài trăm mét thân thể, q u a n thân đều là bích màu xanh lục hỏa diễm, lúc này mạnh mẽ va chạm ở dung vương thân, chợt nổ bể ra đến hoành. địa ngục hỏa phượng nổ tung, vô số ngọn lửa tứ tán bay tán loạn, chuẩn khu vực trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa h ố n g Dung vương giống to, nhưng là không làm nên chuyện gì, bị địa ngục liệt hỏa dính vào người, màu bích lục ngọn lửa dường như rồi b â u lấy mật, không cách nào loại bỏ bản vương mặc dù là chết, cũng muốn nhân loại các ngươi chôn cùng. Dung vương dứt đạo, to lớn tán cây đột nhiên nổ tung, vô số lục diệp phóng lên trời, p h ả n phất hóa thành một cơn lốc bao phủ thiên địa tự bạo. Thấy cảnh này, lục phàm hai mắt hí lại, không biết đối phương đây là muốn làm gì. Dung vương sắp chết phản công, nói vậy sẽ không là chuyện tốt lành gì. Vào lúc này, lang sách, lan quân. t r ị n h Thanh n i ệ p chờ người lần lượt chạy tới, đúng dịp thấy Dung Vương bị liệt hỏa thiêu thân, tự bạo cảnh tượng phát sinh cái gì? Mọi người không rõ, tâm có loại dự cảm xấu. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây hơn 100 dặm ở ngoài huyện thành nhỏ, 3 triệu Minh Châu đại quân đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, vọng hướng phương bắc, tất cả mọi người con người đều đang đã biến thành màu xanh lục. Loại này màu xanh lục cực kỳ quỷ dị, phản h ấ t bị ăn mòn nhiều năm dị đồng xanh, tỏa ra độc tính, khác nào ma trùng. Trong phút chốc, 3 triệu tân nhân loại đồng thời đánh mất lý trí, ký ức bị ánh sáng xanh lục nuốt chửng, trong nháy mắt bị chuyển hóa thành 3 triệu con rối đại quân. Ngươi lai. Like, Dung Vương từ lúc Minh Châu đại quân trong cơ thể i e o xuống d u n g đ ộ c bây giờ độc tính bị trước giờ làm nổ, 3 triệu tân nhân loại trong nháy mắt đánh mất tự mình lựa r ừ n g đun bất tận. do xuân t h ổ i lại sinh, sớm muộn có một ngày, bản vương còn có thể trở về. Chương 420, cứu trợ người bệnh. Đại hỏa lượn lờ, vô biên vô hạn, ở toàn bộ địa vực kéo dài thiêu đốt, thiêu nướng bầu trời. Diệp Y hiển nhiên, Lang Sách, Lan Quân, Trình t h à n h nghiệp chờ người lần lượt đến đến lục phạm phía sau, nhìn bị đốt cháy thành cho bụi Dung Vương, cảm khái vạn ngàn. Ai từng muốn đến, một thân cây mà t ô i lại có thể trưởng thành đến mức độ này, trình độ kinh khủng làm người liễu lưới. Vào lúc này. mọi người không khỏi nghĩ nổi lên liên nhi, nàng bản thể là một cây h ắ c liên, cùng dung vương tình huống tương tự. bất quá liên nhi lựa chọn một cái quang minh tiến hóa con đường, cũng không có như dung vương bình thường phát điên nuốt tân nhân loại huyết đ c nàng tôn trọng tự nhiên tiến hóa không biết vì sao. ta luôn có một loại cảm giác xấu. lục phàm kinh nữ nhìn phía phương xa, lục phàm là cấp 9 tiến hóa giả, linh giác cực kỳ mạnh mẽ, đối với nguy hiểm linh cảm rất chuẩn. l ă n g sách chờ người đồng dạng ánh mắt n g h i ê m n g h bọn họ tuy rằng không có lục phàm như vậy nhạy bén cảnh giác, nhưng giờ khắc này nhưng là hai h ù n g kết v khác nào báo táp đêm trước chẳng lẽ còn có dung vương nhân vật càng đáng sợ. mọi người nị non. tâm tình có chút trầm trọng. Trình Thanh n g h i ệ p mở miệng nói, chúng ta chiến thắng Dung Vương, đánh một cái thắng trận lớn, hẳn là cao h ư n g mới đúng. Đi, trở lại đi uống rượu. Trình Thanh n g h i ệ p tuổi còn nhỏ, tính cách rộng rãi lạc quan, hắn nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, muốn hòa hoãn một thoáng bầu không khí. Lục p h à m cũng là khẽ cười một tiếng, nói, nói không sai, tiêu diệt Dung Vương này một mầm h ò a lớn, là đáng giá chúc mừng một thoáng. Lan Quân nhí mày, nói, trước tiên đừng cố cao hứng. Minh Châu căn cứ còn có 3 triệu đại quân không có điều động đây, lúc này chính ở bên ngoài 200 km huyện thành nhỏ đóng quân. Lục p h à cười lạnh một tiếng. nói, Minh Châu đại quân số lượng tuy nhiều, thế nhưng Dung Vương vừa chết, bọn họ căn bản không đáng sợ, không cần lo lắng. Lão đại nói rất đúng, nếu là bọn họ dám đến, Lục gia quân tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Y Dì nhiên đằng đằng sát khí nói rằng, nàng bình thường nam tử càng thêm h i ế u chiến trở về đi, nhìn sát thần chiến đội các anh em tình huống thế nào rồi. Lục Phàm so sánh mong nhớ trọng thương các anh em, ở xác nhận Dung Vương bị đốt thành cho bụi sau khi, lúc này mang theo mọi người rời đi. Chỉ có điều, ai cũng không có nhận ra được, có một tiết đen kịt dễ cây sâu s ắ t chát vào lòng đất, tránh thoát kiếp số hẳn phải chết. lặng yên ẩn núp lên, Nam đô thành phố. Đại Lâm căn cứ đường cảnh giới phụ cận, một mảnh xa hoa biệt thự bị thanh lý sạch sành s a n h Sắt Thần Chiến đội thành viên chính ở chỗ này dưỡng thương. Bởi cứu giúp đúng lúc, mất đi máu tươi rất nhanh bù đắp lại. Mọi người đều là cấp cao tân nhân loại, hiện tại thương thế đã không đủ để chí mạng, chỉ có điều thân thể còn có chút suy yếu. Âu Dương Ngọc Lan là lục gia quân y vụ trưởng phòng, lúc này nàng ăn mặc một thân bệnh đại quái, đứng bị thương chiến sĩ trước người, đôi mi thanh tú chói chặt các chiến sĩ thương quá nặng. Tuy rằng đúng lúc bổ sung mới mẹ huyết dịch, thế nhưng thân thể trôi đi sức sống cũng không thể đúng lúc bổ sung trở về. Âu Dương Ngọc Lan tâm có chút lo lắng, nàng là y tế trưởng phòng, thủ hạ có trăm tên quân y. Phụ trách đối với Lục Gia Quân người bệnh chiến sĩ cứu trị, cứu sống là thiên chức của thầy thuốc. Âu Dương Ngọc Lan giác đến mình có trách nhiệm để sát thần chiến đội thành viên mau chóng khôi phục khỏe mạnh thời điểm như thế này. Nếu là có cấp cao cường thú được rồi, hầm t h à n h đại bổ canh, cho các chiến sĩ bổ một chút, tin tưởng rất nhanh có thể khôi phục. Âu Dương Ngọc Lan nhỏ giọng nỉ non, bất quá nàng biết đây là không thể, bởi vì bị thương Lục Gia Quân các chiến sĩ đa số là cấp 6 cường giả, cấp thấp cường thú huyết n ụ c không có tác dụng, chỉ có cấp cao cường thú mới có thể. Cường thú cấp bậc càng cao, đối với các chiến sĩ khôi phục càng hữu hiệu, thế nhưng cấp cao cường thú quá khó tìm. cũng rất khó bắt lấy. vào lúc này, lục p h o m chờ người trở về đại lâm căn cứ, trước tiên đến đến khu biệt thự, vân an bị thương sát thần chiến đội thành viên. hoàng vinh thăng sắc mặt vàng như nghệ, lần này hắn bị thương quá nặng, may mà quân y cứu giúp đúng lúc, để hắn kiếm về một cái mạng lao đại. hoàng vinh thăng thấy đến lao đại đến, muốn đứng dậy nên tiếp, lục p h o m vội vàng trước một bước, ngăn cản hành động của hắn, để hắn hảo hảo nằm ở giường an tâm dưỡng thương. gian phòng chi còn có cái khác bị thương sát thần chiến đội thành viên, lúc này thấy đến lao đại đến đây, tất cả đều lộ ra cảm kích biểu hiện. có như thế chi kỷ lao đại được nặng hơn thương cũng đáng đi cầm quân y trưởng phòng gọi tới. Lục Phàm cần phải biết các chiến sĩ bị thương tình huống, hắn muốn cho các anh em được tốt nhất trị liệu. Rất nhanh, Âu Dương Ngọc Lan xuất hiện ở Lục Phàm trước mặt, tuy rằng nàng là lần thứ nhất thấy đến Lão Đại, bất quá cũng không có biểu hiện ra khiếp đảm chút nào, mọi cử động có vẻ đoan trang hào p h o n g các chiến sĩ thương thế làm sao? Lục Phàm thẳng vào chủ đề, há mồm hỏi Âu Dương Ngọc Lan, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hiên ngang thân thể mệt mỏi quay về Lục Phàm chào theo kiểu nhà binh, đáp lại nói, bị thương nhân viên tổng cộng có 236 t tên, toàn bộ đều là trọng thương, bây giờ đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được số này dựa theo. Lục Phàm không khỏi tâm đau sót, không nghĩ tới sát thần chiến đội trưởng thành đến trình độ như thế, mới vừa vừa xuất thế bị thương nặng. Lục Phàm cảm thấy mình tất yếu tỉnh lại một thoáng. Cho tới nay, Lục Phàm thực lực đều rất xa cao hơn kẻ địch, bất luận làm chuyện gì đều định liệu trước. Dần dần hắn có chút xem thường cái này tận thế. v ố n l à lấy Lục Phàm tiến hóa cấp bậc, tiểu ngạo tận thế không có vấn đề. Thế nhưng, Lục Phàm còn có thân nhân bằng hữu, bọn họ cũng chưa trưởng thành đến vô địch trạng thái. Đối với với bọn họ tới nói, cái này tận thế vẫn như c ô khủng bố vô biên. Quá nhiều không biết chờ ở phía trước, có thể không biết ngày nào đó. lại sẽ nhảy ra dung vương còn khủng bố uy hiếp tần thế chi cần người người đều duy trì một viên lòng kính nể chỉ có kính nể mới có thể trưởng thành chỉ có trưởng thành mới có thể đứng ở thế bất bại hô lục phàm dài ô một hơi cảm giác trải qua mấy ngày này mình trải qua quá mức thoải mái căn cứ sự vụ lớn nhỏ đều là lâm hiểu hiểu giúp đỡ quản lý lục gia quân bộ đội chủ lực có diệp y l nhiên giúp đỡ dẫn dắt vướng tay chân nhiệm vụ có sát thần chiến đội cùng tiên mang chiến đội hoàn thành nhiệm vụ đặc thù có liệt ma chiến đoàn đứng ra giải quyết mà lục phàm bản thân rất nhiều chuyện cũng không có tự thân làm như lần này nếu như lục phàm tính cảnh giác càng mạnh hơn một ít Sắt Thần Chiến đội không sẽ gặp đến như thế tổn thất lớn đều do ta quá kinh h thường đối thủ. Lục Phàm âm thầm nhịn o n hắn cảm thấy là thời điểm thay đổi mình có cái biện pháp có thể để cho các chiến sĩ khôi phục nhanh chóng, chỉ có điều quá khó khăn. Âu Dương Ngọc Lan mở miệng nói rằng nàng chỉ là thuận miệng nhắc lên, cũng không cho là phương pháp hành đến thông biện pháp gì. Lục Phàm hai hàng lông mày v ậ y một cái, nhìn s a n g Âu Dương Ngọc Lan vội vàng mở miệng nói, nếu như có cấp cao c ư n g thú với đủ nấu thành canh dược để các chiến sĩ ăn vào hẳn là rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí. Cấp cao c ư n thú. Lục Phàm tâm n g lại. hắn đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy một tin tức có người ở Trường Giang Lưu Vực nhìn thấy lượng lớn cấp cao của thú chính dọc theo Trường Giang một đường hướng tây hành vi quỷ dị các người chăm sóc tốt bị thương chiến sĩ ta đi một chút về Lục Phàm mở miệng hành động thẳng thắn d ứ t khoát xoay người rời đi bốn trương 421 vùng ven sông mà trên quần b ầ y thú biệt thự chi Âu Dương Ngọc Lan chờ người thấy đến Lão Đại đột nhiên rời đi toàn bộ giật nảy mình Lão Đại đây là có người không hiểu hỏi Lang sách Diệp Y hiển nhiên Lan Quân chờ người đối với Lục Phàm tính cách hiểu rất rõ không cần phải nói Lục Phàm hiện tại đi bắt quần thú đi tới Diệp Y Nhiên cùng Âu Dương Ngọc Lan quan hệ so sánh quen thuộc, lúc này giải thích: Nếu như chúng ta không có đoán sai, Lão Đại là đi bắt cấp cao cung thú. Đi bắt cấp cao c ù n g thú. Âu Dương Ngọc Lan liễu l ư i đều nói Lão Đại làm việc lôi lệ phong hành, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức. Chỉ có điều Âu Dương Ngọc Lan rất là hoài nghi, Lão Đại nói đi một chút, có thể tìm tới cấp cao cung thú sao? Toán tìm tới cấp cao cung thú, có thể không đem chém giết, toán thành công chém giết cấp cao cung thú, làm sao mang về? Một loạt nghi vấn dung Âu Dương Ngọc Lan trong đầu, sau đó thở dài một tiếng, thầm nói: Quả nhiên, cường giả thế giới, chúng ta không hiểu. Diệp Y Nhiên biết Âu Dương Ngọc Lan không nghĩ ra, lúc này ăn đuổi, không cần h o à n nghi. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất thấy đến Lão Đại thời điểm, cùng đối với hắn các loại cử động có h o à n nghi, thế nhưng đến cuối cùng, đều không ngoại lệ, Lão Đại đều là chính xác. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại đi chuẩn bị bổ dưỡng dược liệu, chờ Lão Đại đem cấp cao cường thú mang sau khi trở về, lập tức cho bị thương các chiến sĩ hầm thuốc bổ. Âu Dương Ngọc Lan tung nhiên bật cười, sáng loáng mắt to chi tràn đầy khó có thể tin, lúc này đáp lại nói, được rồi, ta hiện tại đi chuẩn bị, h i vọng Lão Đại thật sự có thể cầm cấp cao cường thú mang về đi. nhìn Âu Dương Ngọc Lan rời đi bóng lưng, Lang Sách không khỏi cười nói, Ngọc Lan em gái vẫn là quá tuổi trẻ, nếu là nàng cùng Lão Đại tiếp xúc nhiều một quãng thời gian, nói vậy sẽ không có loại nghi vấn này. Ngọc Lan em gái, Diệp Y Nhiên hai con mắt lóe lên, ánh mắt trêu tức nhìn phía Lang Sách. Lang Sách bị Diệp Y Nhiên xem cả người không dễ chịu, không biết nơi nào đắc tội rồi đối phương gọi rất thân thiết mà. Nghe được Diệp Y Nhiên lời nói, Lang Sách lúc này mặt lộ vẻ lúng túng, giải thích, gọi em gái là nam nhân đối với nữ nhân gọi chúng, như nhìn thấy Lang Quân, chúng ta đều sẽ tiếng đều làn quân em gái. Lan quân tự dưng hạ h ư ờ n g nhất thời đôi mắt sáng hơi lạnh lẽo, chừng lăng xách một chút, lăng xách sợ đến ruột cổ một cái, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, thầm nói, sau đó nói chuyện nhất định phải cẩn thận rồi, đặc biệt là ở trước mặt nữ nhân, bằng không đều là vô ý đắc tội người. Trường Giang Lưu vực từ xưa là hoa hạ rõ khởi nguồn, trải qua vô cùng năm tháng diễn biến, vẫn chạy xuôi đến nay. Tần thế bạo phát sau khi, Trường Giang bắt đầu triển lộ ra bất phàm một mặt, mỗi khi ánh bình minh dáng lâm khắp nơi thời điểm, mặt sông sẽ sản sinh nói v ậ sóng gợn, sóng nước lấp l n g p h ả n t đang phun ra nuốt vào ánh bình minh. Dọc theo Giang Lưu vẫn hướng về, nước sông càng ngày càng có vẻ có linh tính. Phản vật có sinh mạng, ở sùng sơn trùng địa v i ệ n chuyển chảy xuôi. Hắc sát hổ vương mang theo cung thú quân đoàn đi theo thương lãng mãng vương phía sau, một đường hướng tây tìm kiếm hóa hình cơ duyên. Căn cứ thương lãng mãng vương lời giải thích, chỉ cần đến trường giang đầu n g u n cung thú bộ tộc có thể tìm được r a tốc tiến hóa phương pháp, cũng có thể thu được hóa hình cơ hội. Lúc mới bắt đầu, hắc sát hổ vương cũng không tin thương lãng mãng vương lời nói, thế nhưng một đường vùng ven sông mà, nhưng là bất ngờ phát hiện rất nhiều đặc thù dị quả. Sau khi ăn vào để thân thể của nó phát sinh mãnh liệt tiến hóa, những này dị quả là thiên địa dị biến kết quả, chịu đến nước sông tầm bù, trái cây chi đường bảng bạc tiến hóa lực lượng. Cho nên khi Hắc Sát Hổ Vương nuốt vào sau khi thuận lý thành trường tiến hóa đến cấp 7, bây giờ Hắc Sát Hổ Vương đã trở thành một con thực lực khủng bố cấp 7 cung t h ú Cho tới cái khác dị quả, toàn bộ bị thương lãng mã n g vương cho độc chiếm, nó tiến hóa cấp độ phi thường cao, e sợ hiện tại đã đạt đến cấp 8 đỉnh cao. Chỉ cần lại nuốt số lượng nhất định dị quả, thương lãng mã n g vương có hy vọng đột phá đến cấp 9, trở thành siêu cấp vô địch cung t h ú Hắc Sát Hổ Vương vốn là ă n t h ị t n độ vật, thế nhưng nuốt được tiến hóa lực lượng dị quả giờ, dĩ nhiên cảm giác được không thân ngọn loại cảm giác đó làm nó mê say, không cách nào tự kiềm chế. Hắc Sát Hổ Vương vẫn đang chờ mong, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều dị quả, nuốt vào sau khi, có thể để cho nó lần thứ hai tiến hóa đương nhiên. Ven đường cũng phát hiện rất nhiều phẩm chất không tốt dị quả, những này dị quả ẩ n chưa tiến hóa lực lượng có hạn, đối với Thương Lãng Mãng Vương cùng Hắc Sát Hổ Vương tầng thứ này q u ồ n thú không có tác dụng gì, vì lẽ đó thành cấp thấp q u ầ n thú phu âm. Bởi vậy, lượng lớn q u ầ n thú nuốt dị quả sau khi, bắt đầu phát sinh mãnh liệt tiến hóa, cấp bậc không ngừng tất cao, toàn bộ u thú quân đoàn sức chiến đấu cũng ở theo tăng g ọ n Thời khắc này q u n b y thú cũng không còn trước mắt nữa, bọn nó nhất trí cho rằng theo Thương Lãng Mãng Vương mới có tiền đồ. liên hắc sát hổ vương cũng có ý tưởng giống nhau. vào lúc này, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện, sắc bén tiếng xé gió xé rách thương cùng, chính dọc theo bờ sông bạo l ư ợ mà tới. người tới tốc độ cực nhanh, đông đảo cung thú phát hiện thời điểm đối phương còn ở cực xa chỗ, trong nháy mắt đã đến đến h ụ cận. cung thú quân đoàn phía trước nhất, cấp 8 đỉnh cao thương lãng mạn vương b ô n g cạc kinh, dường như xe lửa ra bình thường thô to thân thể vội vàng thay đổi, khổng lồ mà lạnh lẽo con mắt nhìn c h chọc vào người tới đây là một tên trên người mặc đồ thể thao nhân loại trẻ tuổi, hắn vóc người cao to, diện mạo bất phàm, tuấn lãng khuôn mặt chi tràn ngập k i n nghị. sắc bén hai con mắt chi tràn ngập sát cơ ở gã thiếu niên này t h ầ n thương lãng mã n g vương cảm giác được chí mạng uy hiếp lục p h ả m hắc sát hổ vương nhận ra người tới thân phận, lúc này sợ đến cả người đổ mồ hôi, trợn mắt n g o á c m ồ m hắn làm sao đổi tới? hắn không phải đang bận đánh trận sao? lẽ nào hắn muốn tìm ta báo thù? một loạt nghi vấn d u n g hắc sát hổ vương trong đầu, nói thật, mạnh mẽ lục p h ả m đã xem cho hắc sát hổ vương lưu lại bóng ma trong lòng, lúc này thấy đến lục p h ả m g bà tôn, lúc này bị dọa đến run lẩy bẩy. thương lãng mã vương ánh mắt chi tràn ngập kiên kỵ, nó cao cao vung lên thân thể, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, đã bày ra công kích tư thái. thương lãng mã vương hoảng sợ hãi. Dựa vào nó nhạy cảm trực giác, người tới thực lực vượt xa mình, chỉ ít đạt đến cấp 9 trình độ, căn bản không phải mình có thể chống lại. Hắc sát hổ vương trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau khi cấp tốc ổn định tâm thần, bây giờ nó thực lực đ ộ t phá, đã trở thành cấp 7 ả y cổ thú, sức chiến đấu tăng lên một đoạn dài, lại thêm thực lực khủng bố thương lãng mã vương, nó có lòng tin cùng lục phàm một trận chiến nếu như may mắn giết chết lục phàm, ăn hắn một miếng thịt, nói không chắc có thể làm cho mình thực hiện n á l i ệ n tiến hóa. Hắc sát hổ vương mắt lộ ra hung quang, chuẩn bị cùng thương lãng mã vương liên thủ chiến đấu. Hắc sát hổ vương quay đầu đi, phát sinh gầm nhẹ, biểu thị song phương có thể liên thủ đánh giết lục phàm. nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn nhưng là đem hắc sát hổ vương sợ đến mặt như màu đất, lòng như cho nguội, chỉ thấy như gặp đại địch thương lãng mãng vương đang rải rủa hồi lâu sau, dĩ nhiên vèo một tiếng xông vào nước sông chi, trực tiếp trốn vào đáy nước, không thấy bóng dáng. thương lãng mãng vương là cấp 8 cường giả tối đỉnh, nó cảnh giác tính muốn hắc sát hổ vương mạnh hơn nhiều, biết người tới không thể chiến thắng, liền quả đoán đ à o tàu trời ơi, hắc sát hổ vương muốn khóc tâm đều có, n à y cái quái gì vậy, chưa từng thấy như thế ham hại bốn. chương bốn t h ư ơ n g lãng m ã vương bỏ chạy, lục phàm hung hăng dáng lâm, nhất thời đem thương lãng m ã vương sợ đến hốt hoảng chạy trốn. trực tiếp trốn vào đại sông, không thấy bóng dáng. Hắc sát hổ vương cầm thương lãng mắng vương mắng một cá cầu h ế t phú đầu, giận dữ hét, chỉ là một cái lục phàm mà thôi, xem đem ngươi sợ đến cái kia gấu hình dáng, bản vương mình có thể đối phó. Hắc sát hổ vương n ổ i trận lôi đình, từ khi gặp phải lục phàm, nó vẫn bị đuổi giết thiên không đường, dưới không cửa, l i ề n m ì n h x à o huyệt thiên thương sơn cũng bị lục phàm phá hủy. Mà hiện tại, hắc sát hổ vương thật vất vả đột phá đến cấp 7 trở thành cấp 7 của hổ, nó có lòng tin cùng lục phàm một trận chiến, c ó d ự a xì nủ. Hắc sát hổ vương thực sự là không hiểu nổi, thương lãng mắng vương thực lực cường đại như vậy, vì sao phải chạy? Bất quá. Hắc sát hổ vương rất nhanh rõ ràng thương lãng mãng vương tại sao muốn chạy theo lục phàm tới gần loại kia khí thế kinh khủng cũng càng ngày càng rõ ràng dĩ nhiên là cấp 9 t cường giả lần này hắc sát hổ vương lo sợ nói thật đây là nó lần thứ nhất cùng lục phàm chính diện đối lập trước đây đều là cách không gọi hàng nhưng là liên tục gặp khó vốn tưởng rằng gặp mặt sau khi dựa vào mình sắc bén lợi chảo có thể mang đối phương xé nát mãi đến tận nhìn thấy đối phương thời điểm mới rõ ràng ý nghĩa của chính mình có bao nhiêu buồn cười chẳng trách đã đạt đến cấp 8 đỉnh cao thương lãng mãng vương sẽ chạy trốn lục phàm là cấp 9 cường giả căn bản không phải bọn chúng có thể chống lại. c ù n g lúc đó, toàn bộ cường thú quân đoàn tất cả đều sợ đến tứ chân như l ô n ra, có càng là không ăn thua, trực tiếp phân nước tiểu ngang chạy, sủi lơ trên đất. Lục Phàm rời đi Nam đô thành phố sau khi, một đường hướng bắc đến Trường Giang sau khi, theo Trường Giang lưu vực một đường siêu tầm vẫn truy đến nơi này. Lục Phàm là cấp 9 cường giả, mặc dù là không mở ra tốc độ cường hóa tình huống dưới, cũng có thể dễ dàng đạt đến 6 lần tốc độ âm thanh đương nhiên, tốc độ như thế này đối với Lục Phàm tiêu hao rất lớn, ngoại trừ quá trình chiến đấu chi, không cần thiết đem tốc độ duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó, Lục Phàm một đường tốc độ duy trì ở gấp 3 tốc độ âm thanh khoảng trường. sáng sủa hai con mắt c h ú n g quanh siêu tầm tìm kiếm c u ồ thú đại quân tam tích, rốt cục lục phàm tìm tới này chi c u ồ n thú quân đoàn, hắn muốn săn giết mấy con cấp cao cuồng thú trở lại cho sát thần chiến đội thành viên bổ dưỡng thân thể vừa nãy đầu kia m a xả, chỉ ít tiến hóa đến cấp 8 chỉ tiếp chui vào nước sông chi không tốt bắt được. lục phàm cao mày nhẹ giọng nỉ non, nếu là bị hắc sát hổ vương nghe được lục phàm nói, é e sợ muốn tự tử đều có. lúc này hắc sát hổ vương nằm ngoài một đống đá vụn m à sau, cũng không còn trước hung hăng, nó liều mạng ẩn giấu thân hình của chính mình, nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm, chỉ lo lục phàm tìm nó. thực tế lục phàm khí thế sớm khóa chặt nó. hiện tại mới bắt đầu trốn, đã chậm. Lục Phàm một bước bước ra, thân thể bắn lên, k h ắ c nào từ trên trời giang xuống, trực tiếp lọt vào cuồng bầy thú ẩm. Lục Phàm rơi xuống đất, dường như một viên thiên thạch hạ xuống, đem khắp nơi đập ra một cái h ố to, vô số đá vụn chúng u a n h bay tán loạn, bùng bạo đ u i mù tức giận q u ệ n m a lên. Thời khắc này, hết thảy cuồng thú cùng nhau run d ậ y tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lục Phàm rơi vào hắc sát hổ vương bên cạnh, tuy rằng hắc sát hổ vương nằm rạp trên mặt đất, thế nhưng đối với Lục Phàm tới nói, vẫn như cũ dường như núi nhỏ một tòa, tồn tại cực cường thị giác sung kích cảm. Chỉ có điều, này nhìn như hung manh khủng bố cự thú. dĩ nhiên sợ sẽ thân thể nhân loại nhỏ bé, quả thực khó mà tin nổi. che đ ù ạ tòa c h ố nét lục phàm đứng h ấ t sát hổ vương đối phương cũng không có vội vã ra tay, bởi vì ở mắt của hắn, h ấ t sát hổ vương không có một chút nào u y h i ế p hắn một cái tát có thể đập chết người nên là h ấ t sát hổ vương đi, đứng ở bờ sông, cầm con rắn kia cho ta gọi tới. lục phàm biết h ấ t sát hổ vương có thể miệng nói tiếng người, liền trực tiếp mở miệng. vào lúc này, h ấ t sát hổ vương nhất thời nuốt ngang, kinh khủng như vậy thương lãng mang vương, thân thể dường như xe lửa r a bình thường to lớn, ở ngơi mắt là con rắn kia đơn giản như vậy. Hắc sát hổ vương cảm nhận được lục phàm này hùng hồn khí thế, thực sự là sợ đến một điểm ý nghĩ đều không có, liền bé ngoan đứng dậy, đi tới thương lãng mãng vương vào nước địa phương, gào thét lên thương lãng mãng vương, mau ra đây cứu mạng à! Chúng ta từng là anh em, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, đi ra mạo c á i ngâm đi. Chúng ta tôn sưng ngươi là vua, bây giờ thuộc hạ của ngươi gặp nạn, thân là vương giả, ngươi muốn đi ra bảo vệ tiểu đệ của chính m ì n h à? Hắc sát hổ vương một trận điên cuồng hét lên, lục phàm đứng nó bên người, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ cái này cái quái gì vậy? Cung thú có thể nói chuyện vốn là đủ kéo, hiện tại gọi đến lời nói. dĩ nhiên cùng tiểu hôn hôn như thế thực sự là say rồi lục phàm không nói gì bất quá dưới cái nhìn của hắn thương l ã n g mãng vương không thể đi ra lục phàm linh giác cực kỳ mạnh mẽ từ khi tiến hóa đến cấp 9, phạm vi mấy i ặ m bên trong phạm vi đều là hắn lĩnh vực phạm vi trong này hết thảy sự vật đều bị hắn trưởng không thanh thanh sở sở ngoại trừ h á t sát hổ vương là cấp 7 q u ồ n g thú ở ngoài chỉ có hai con linh nhu là cấp 6 q u c n g thú còn lại q u ồ n g thú phần lớn đều ở cấp 5 khoảng trường cấp 4 trở xuống u n g thú hầu như không có bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải h sát hổ vương mang theo q u ồ n g thú quân đoàn một đường bắc ở tần lĩnh địa vực bị trọng thương cấp thấp c u n g thú chết không ế t sau đó một đường xuôi nam gặp phải bảy dòm bị cùng đặc thù sinh mệnh quẩn cấp thấp c ư n g thú đều chết gần hết rồi có thể sống sót đều là cấp cao cường thú cuối cùng đến mở trường giang có mấy con cấp cao c ư n g thú bị thương lãng mạn vứt nốt vì lẽ đó dẫn đến quần bảy thú cấp bậc xem ra rất cân đối quá mạnh mẽ không có quá yếu cũng không có lục phàm tóc mày chỉ có một con cấp 7 q u ồ n g hổ cùng hai con cấp 6 á linh yêu cái khác c ư n g thú tuy rằng số lượng đông đảo thế nhưng đối với sát thần chiến đội bổ dưỡng hiệu quả rõ ràng không tốt làm cho lục phàm tâm không thích nếu có thể đem thương lãng mạn g vương làm ra được rồi đối phương là cấp 8 cường giả tối đỉnh thân thể lại to lớn không nếu như tóm lại Ờ một nồi được rồi đương nhiên thân thể cao lớn như vậy một nồi khẳng định hầm không xuống theo lục phàm lộ ra không thích biểu hiện hắn quanh thân tỏa ra khí tức cũng từ từ trở nên lạnh lẽo lên đối với trung quanh quần bảy thú tới nói đây là chí mạng nguy h i ế p hắc sát hổ vương doạ sợ nó đã ở lục phàm thân cảm giác được vô cùng sắc ý nếu như vẫn như cũ không cách nào gọi ra thương lãng mắt vương tin tưởng không bao lâu nữa mình muốn máu tươi tại chỗ lớn mắc x à khe nằm người m ộ m có bản lĩnh cho bản vương lăn ra đây nhìn bản vương có thể hay không bóp nát người t r ứ n g hắc sát hổ vương mắt thấy muốn có chuyện lúc này không thèm đến s ỉ a quay về mà sông lớn tiếng chửi bậy nói thật, hắc sát hổ vương đối với thương lãng mãng vương không có cảm tình gì, đối p h ư ơ n g không chỉ có nuốt thủ hạ của chính mình, hơn nữa đem ven đường phát hiện có giá trị gì quá tất cả đều nuốt, tư tâm quá nặng. nếu như không phải thương lãng mãng vương áp chế, hắc sát hổ vương khẳng định mang theo mình cuồng thú quân đoàn rời đi, làm sao sẽ ở nơi này gặp phải lục p h ạ m cái này đại sát t i n h suy đi nghĩ lại, hắc sát hổ vương con n g ư ờ i đều đỏ, mắng càng ác hơn b n chương 423, m ộ t chân bạo đầu. trường giang mặt ngoài, nộ đạo lăn lộn, ở lạnh l o gió lạnh chi tùy ý đánh ra, bắn lên vô số bọt nước ở rét lạnh kia nước sông dưới đáy, một chiếc to lớn tàu đắm hám sâu nước bùn. có một nửa thân tàu lộ ở bên ngoài, dường như một thanh lợi nhận mạnh mẽ t ắ m vào giang tâm đáy sông q u ẩ n cuộn sóng ngầm lạnh leo chạy xiết hình thành khắp nơi vòng xoáy bao phủ tất cả, liền tối sắt thép cứng rắn đều có thể xoắn nát. một con hình thể to lớn mảng x à chìm vào đáy sông, dài đến mấy trăm mét thân thể chăm chú xoắn lấy t à cắm ở đáy sông tàu đắm, sợ bị cấp tốc lưu động vòng xoáy cuốn đi. thương lãng mạng vương có thể tiến hóa đến trình độ như thế này, bản thân có linh trí tương đương cao, su lợi tránh làm hại là nó bản năng, vì lẽ đó gặp phải thực lực mạnh mẽ lục p h ầ n giờ nó thứ nhất lựa chọn không phải chiến đấu mà là chạy trốn đối với thương lãng mạng vương t ớ i nói, chỉ cần vùng v e n s ô n g mà. tìm tới có thể khiến nó hóa hình linh dược, nó có thể thực hiện mãnh liệt tiến hóa, do đó thực lực tăng lên dữ dội, từ đây không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. cho tới hiện tại mà trước tiên nhịn một chút, n h ỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn như. thương lãng mã vương chuẩn bị ẩn nhẫn một thoáng, chờ cái tiên nhân loại khủng bố sau khi rời đi, nó lại đi nữa, vẫn như cũng là trí cao không vương giả. vào lúc này hắc sát hổ vương này k h à n giọng tiếng gào truyền đến, nhất thời làm thương lãng mã vương biểu hiện hơi ngưng lại, tâm thần khiếp sợ thằng ngu này dĩ nhiên mưu toan để ta đi cứu nó, thực sự là buồn cười. Thương lãng mãng vương ẩ n thân đáy sông, nói cái gì cũng không chịu lộ đầu ở thương lãng mãng vương cười nhạo hắc sát hổ vương buồn cười thời điểm này ô huế không thể t ả tiếng m ắ n g chửi chuyển tới lớn mãng x à ngươi cái không ra hỏa, có loại lăn ra đây, hai ta một mình đấu, nhìn ai mới thật sự là vương giả. Uy n h ắ c gan, ngươi có tư cách gì tự xưng là vua, lão tử xem ngươi là một cái hèn mọn c h i vương, đê tiện c h i vương, hạ lưu c h i vương. Hắc sát hổ vương tiếng m ắ n g càng m ắ n g càng khó nghe, quả là nhanh cầm thương lãng mãng vương tức chết rồi cái quái gì vậy, lão tử ở mặt thời điểm ngươi làm sao không mang đây, hiện đang têo gạo cái không ngừng, xem đem ngươi cho lợi hại. Thương lãng mạng vương tâm bất chấp, nó muốn lao ra giết hắc sát hổ vương tên ngu xuẩn kia bản vương là cấp 8 đỉnh cao c ù n g thú, lục phàm là cấp 9 tân nhân loại, nếu như ta hành động nhanh một chút, nắm lấy hắc sát hổ vương, kéo tiến vào nước sông chi, tin tưởng đối phương không cách nào lưu lại bản vương. Thương lãng mạng vương tâm thầm nói, nó thực sự là không chịu được hắc sát hổ vương tuổi bậy, nếu như không thể đánh giết đối phương, căn bản khó mà xả được cơn hận trong lòng, chỉ cần bản vương cầm hắc sát hổ vương kéo xuống đến, mặc dù là bản vương không ra tay, nước sông cũng tuyệt đối có thể chết đuối tên ngu xuẩn kia. Thương lãng mạng vương lời thề son sắt, thân thể khổng lồ chấn động, uyển như du long bình thường hướng về mặt sông g n nút đi qua. nó chuẩn bị triển khai hành động đánh giết hắc sát hổ vương bờ sông lục p h à m đứng hắc sát hổ vương cách đó không xa nghe này dơ bẩn ô m ế tiếng mắng chửi mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái con này đại lao hổ quá không tiết tháo nói cái gì đều có thể mắng ra miệng nếu như thương l ã n g mãng vương có thể nghe được e sợ sớm bị tức bể phổi lục p h à m tâm trầm tư đối với q u n thú thế giới có bước đầu nhận thức c u n thú cùng i ò m bị không giống bọn nó khai linh trí sau khi có cùng nhân loại gần như tư tưởng câu thông không cản trở nếu như là cấp cao dòm bị tuy rằng bọn họ linh trí không kém ai loại thế nhưng tư tưởng cùng nhân loại chống đánh xui k è n t ộ i ngược, bọn họ tồn tại ý nghĩa là muốn ăn thì người, mâu thuẫn không cách nào điều hòa ở lục phàm âm thầm trong lúc suy tư, đột nhiên phát hiện đáy sông có c ố khí tức như ẩn như hiện, đang hướng bên bờ l ạ n g yên tới gần. nhận ra được điểm này, lục phàm nhất thời tâm vui vẻ, không nghi tới bị cái này không tiết tháo đại lao hổ một trận của mắng, thương l ã n g mãn vương vẫn đúng là bị mắng đi ra. nhất thời, lục phàm mở ra linh giác cường hóa, toàn bộ thế giới trở nên khác với tất cả mọi người, hết thảy tất cả càng thêm rõ ràng bày ra ở trước mắt của hắn, đáy sông cá tôm đều có thể xem thật sự. Lục p h o n mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong cơ thể năng lượng đã nhảy lên tới cực hạn, chỉ có điều bị hắn rất tốt che giấu lên. Lục p h o m biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu như không thành công, Thương Lãng Mãng Vương một lần nữa ẩn nút tiến vào đáy sông, e sợ cũng không còn biện pháp đem giận ra. Hắc Sát Hổ Vương còn ở cùm mắng, ngụm nước tung tóe, không chút nào biết nguy hiểm đã giáng lâm. Lục p h o n bắp thịt cả người căng thẳng, tâm đến g ư ợ c n 4, m 2, 1, v ba, h một, à n h Một luồng kinh thiên sóng lớn ngập trời mà lên, Thương Lãng Mãng Vương n g manh sức chiến đấu ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt nhảy lên tới cấp 8 đỉnh cao cực hạn. Vô dự luôn khí thế bi thế dường như núi lửa bạo phát, trực tiếp làm cả m ặ t sông nổ tung. Hắc sát hổ vương còn ở chửi đ ầ m lên, biến cố đột nhiên xuất hiện đưa nó triệt để doan h n g Lúc này cả người cứng ngắc ngã nhào xuống đất, lại bị trong nháy mắt áp chế không cách nào đứng dậy hí. Thương lãng mã vương phát sinh một trận p h ẫ n nổ hí lên, trong mắt lạnh như băng chi ẩn chứa vô cùng sắt cơ, khủng bố răng nanh dường như sắt nhọn nhất gai nhọn, mạnh mẽ đâm về hắc sát hổ vương. Hắc sát hổ vương đã bị sợ vãi tè rồi, nó vạn vạn không g h tới, thương lãng mã vương dĩ nhiên sẽ trực tiếp quay về nó ra tay. Lúc này chịu đến khí thế áp chế, ngay cả chạy trốn đều không làm được ầ m ở thương lãng mãng vương ra nước trong nháy mắt, lục p h à m quanh thân hảo quan g vận đạo, mạnh mẽ năng lượng thông qua toàn thân, ở vô số lỗ chân lông chi k h o á y động mà ra, khiến cho hắn xem ra phảng phất bị năng lượng lồng ánh sáng bao vây, thần thánh bất phàm. lục p h à m bàn chân mạnh đ ạ p mặt đất, cấp chín khí thế trong nháy mắt của thở, i không khí vụn ổ lớn, lục p h à m bóng người đã vọt tới giữa không trung chi, năm đấm vung ra, đập về phía thương lãng mãng vương, thương lãng mãng vương kinh hải đến biến sắc, nó biết cầm cố, lúc này từ bỏ đánh giết hấp sát hổ vương, vội vàng lặn xuống. thế nhưng lục p h a n tốc độ nhanh bực nào, một quyền vung ra, năng lượng khổng lồ quyền ảnh mạnh mẽ đệm ở thương lãng mãng vương bảy tấc chỗ. mạnh mẽ năng lượng bạo phát trực tiếp đưa nó thân thể cao lớn đập ra mặt nước nhằm phía trên không. Lục p h à n một kích thành công cũng không dừng lại, hắn hai tay trước thân, năng lượng vàng bạc biến ảo thành một đôi to lớn dấu tay, gắt gao nắm lấy thương lãng m ã n vương đ ô i Lục p h à m đuôi lông mày hơi động, hai con mắt ánh sáng bùng lên, hắn đung nhiên vung cánh tay, mấy trăm mét dài thương lãng m ã n g vương lại bị hắn luân lên ẩ m To lớn thân rắn d ư ờ n g như một chiếc xe lửa rơi xuống đất, mạnh mẽ nện ở bờ sông cứng rắn thổ địa, theo một trận kinh thiên n ộ v à n g đã sớm bị đông cứng khắp nơi nhất thời đ ấ t ra, xuất hiện một cái to lớn khe, phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy phần cuối hí. Thương lãng mãng vương bị sức mạnh cuồng bạo xuất thất điên bắt đảo, nó thống khổ gào thét một tiếng, muốn đứng dậy báo t h ủ Vào lúc này, lục phàm bóng người từ trên trời giáng xuống, dưới chân năng lượng vút lên, khắc nào ma thần, mạnh mẽ đạp ở thương lãng mãng vương đầu hành. Không khí nổ tung, tiên máu bắn tung tóe, thương lãng mãng vương đầu chịu đến kịch liệt sức mạnh xung kích, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát b ố n Chương 424, t h u phục q u ờ n thú quân đoàn. Thương lãng mãng vương là cấp cường giả tối đỉnh, mặc dù là đầu bị đánh nổ, thân thể khổng lồ vẫn như cũ xoay động không ngừng, đem chu vi cứng rắn mặt đất đập ra từng đạo từng đạo vết rách. Lục phàm đáp t h sau khi. không có tiếp tục công kích, mà là thả người nhảy đến cách đó không xa, mắt lạnh quan sát. hiện tại thương lãng mã n g vương chỉ có điều là sắp chết dây rùa thôi, đầu đều bị đánh nổ, dù có thông thiên khả năng cũng không sống nổi. lục phàm hung hăng ra tay, quả thực l à như bẻ cánh khô, cấp 8 cảnh giới đỉnh cao thương lãng mã n vương căn bản không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, bị ung dung đánh giết. bờ sông, hắc sát hổ vương cùng nó cùng thú quân đoàn tất cả đều bị dọa sợ. bọn chúng biết rõ thương lãng mã vương cùng bố, đối với bọn chúng tới nói, thương lãng mã vương là dường như như thần tồn tại. thế nhưng trình độ như thế này cường giả, lại bị lục phàm ung dung đánh giết, lục phàm thực lực. tuyệt đối không chỉ là khủng bố đơn giản như vậy mà là siêu cấp khủng bố rất nhanh thương lãng mãng vương dần ngừng lại xoay chuyển động thân thể khí tức hoàn toàn không có đã chết hết lục phàm đi tới đã chết đi thương lãng mãng vương bên người lông mày không khỏi cao lên đến này rất sao cũng quá to lớn làm sao mang về thương lãng mãng vương thân thể to lớn đường kính có tới hơn 2 mét ô thân dài vượt quá 300 m é t trọng lượng cũng không biết bao nhiêu tấn tuyệt đối có thể x ư n g phải là cự vô phép không bằng cầm thương lãng mãng vương thi thể để vào t u n c h ữ không gian đi lục phàm tâm hơi có suy nghĩ về nhớ lúc đầu ở thiên long sơn hắn lần thứ nhất săn giết quỷ thú là một con cấp 4 của mãng lúc đó là dùng tổn c h ữ không gian trở về đi. chỉ có điều lần này c u ồ n mãng là cấp 8 cường giả tối đỉnh, hình thể quá mức to lớn, nếu không là hắn tổn c h ữ không gian đã sớm thăng cấp đến cấp ba, e sợ vẫn đúng là không bỏ xuống được thu. lục phàm hơi suy nghĩ, hình thể to lớn thương lãng mãng vương bị thu vào tổn c h ữ không gian, tại chỗ chỉ để lại một cái thật dài khe ghi chép vừa nãy phát sinh khốc liệt đại chiến. lục phàm hành động phi thường nhanh, thu hồi thương lãng mãng vương thi thể sau khi, hắn xoay người lại, ánh mắt nóng rực nhìn phía này chi q u ầ n thú quân đoàn. vào giờ phút này hết thảy q u n thú đều nằm rạp trên mặt đất, không có chạy trốn, cũng không dám phản kháng. thực sự là bị Lục Phàm tuyệt thế hung đe dọa hỏng rồi. Lục Phàm ánh mắt ở Hắc Sát Hổ Vương cùng hai con Linh Ngưu thân qua lại đánh giá, hắn đang suy nghĩ c ó muốn hay không cầm bọn họ thuận lợi đánh giết, đồng thời mang về. Nói thật, Thương Lãng Mãng Vương thi thể phi thường to lớn, đầy đủ sắt thần chiến đội thành viên đại bổ một thoáng, thậm chí lục gia quân đô có thể p h ú t đến không ít. Hơn nữa, Thương Lãng Mãng Vương là cấp 8 đỉnh cao cường thú, chất t i n t ngon, ẩn chứa lượng lớn tiến hóa lực lượng, hiệu quả nhất định phải Hắc Sát Hổ Vương cùng cấp s Linh n ư u tốt hơn rất nhiều rốt cuộc muốn không nên giết mang đi đây. ở Lục Phàm xoắn xuýt muốn không nên động thủ thời điểm. c ù bầy thú cũng lại không chịu được ở đông đảo c ù n thú mắt, lục phàm nhìn phía chúng c ù n thú ánh mắt dĩ nhiên không ngừng tỏa ánh sáng, phảng phất ngạ lang săn mùi trước ánh mắt, quả thực quá khủng bố. hắc sát hổ vương lúc này về phía trước bò hai bước, không dám đứng dậy, âm thanh khàn khàn nói ra: lão đại, chúng ta đồng ý thần phục với ngươi, cầu ngươi đừng giết chúng ta. không chỉ là hắc sát hổ vương, phía sau vượt quá 10 vạn số lượng c ù n thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, biểu thị đồng ý thần phục chuyện này lục p h ạ m vì đó chấn động, còn có thể như vậy, tận thế bạo phát sau khi, cùng thú vẫn lấy hung ác mưu gặp người, xem ra song phương không cùng tồn tại, thực tế là có thể sống chung hòa bình. Quần thú có thể ăn thịt người, người cũng có thể ăn quần thú. Tương tự, quần thú không ăn thịt người có thể sinh tồn, người không ăn quần thú đồng dạng có thể sinh tồn. Cũng là nói, hai người không có không chết không thôi x ù n g một điểm, hoàn toàn có thể sống chung hòa bình. Nếu là giòm bỉ không xong rồi, bởi vì giòm bỉ tồn tại mục đích là vì ăn thịt người, mà người không thể ăn giòm bỉ, ở địa vị giòm bỉ thấp một cấp bậc, mâu thuẫn không thể điều hòa. Lục Phàm đột nhiên nhớ tới, thật giống Lục gia quân có thật nhiều mê hoặc cường hóa người, cầm những này cũng cho bọn họ, nói không chắc có thể thành lập ra một nhánh q u ầ thú đại quân. Như Đại Lâm căn cứ hứa mộ, cho đến bây giờ. Hắn mê hoặc q u ồ n thú vẫn là con kia ngốc không s ó t mấy nhị cậu tử. Nếu như cho hắn một con cấp 7 c u ồ n hổ, chẳng phải là sảng khoái méo mó? Lục Phạm tâm hơi c ó suy nghĩ, quyết định nhận lấy này chi q u ồ n thú quân đoàn đối với Lục Phạm tới nói, này chi q u ồ n thú quân đoàn không có quá to lớn u y h i ế p Thế nhưng đối với thế lực bình thường tới nói, đây là một luồng không thể chiến thắng sức mạnh. Một con cấp 7 hổ vương, hai con cấp 6 linh yêu, còn lại 10 vạn c u ồ n thú cơ bản đều là cấp 5 q c u ồ n thú, cấp 4 trở xuống q u ồ n thú một con đều không có sức chiến đấu n i ê n Nay cố thực lực cùng hiện tại lục gia quân lên đều bất đắc chí nhiều để. nếu như có thể thành công thu phục đối với lục phàm sau đó t r i n h chiến cực kỳ có lợi được nếu như các ngươi cam nguyện thần p h ụ ta có thể tha các ngươi một con đường sống cũng hứa hẹn cho các ngươi một cái tốt đẹp tương lai lục phàm mở miệng thân tự nhiên toát ra một luồng vị người khí tức dường như quân vương bệ nghệ thiên hạ nếu như là rõ thời kỳ nếu là có người cùng một đám g i á thú như thế cho chuyện nhất định sẽ bị m ắ n g thành bệnh thần kinh nhưng hiện tại là tận thế g i á thú c ư n g hóa linh trí tăng vọt đã không kém ai loại bọn nó hoàn toàn có thể nghe hiểu được tiếng người hơn nữa cấp năm lấy của thú còn có nhất định tỷ lệ có thể miệng nói tiếng người Như hắc sát h ổ vương, ở vừa vạn tiến hóa đến cấp 5 thời điểm có thể nói lời nói, trí lực muốn bình thường người trưởng thành còn muốn phát đạt. Nghe được lục phàm lời nói, toàn bộ cuồng thú quân đoàn đột nhiên bầu không khí ngưng lại, tiếp theo thanh tĩnh lại, sợ hãi của nội tâm rất nhanh trở thành nhạt. Lục phàm thấy cảnh này, không gọi trà trà s ư n g loại này cùng cuồng thú đối thoại trải qua, thực sự là quá là khéo đột nhiên. Lục phàm nhíu mày lại, cả người nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, như bị sét đánh. Bởi vì hắn cảm giác được, siêu thần liên tiếp hệ thống tín ngưỡng độ trợn bắt đầu tăng vọt, trong n h á y mắt tăng lên dữ dội vạn tín ngưỡng độ. xem cái này xu thế còn phải tiếp tục kéo lên cuồng thú thần h ụ có thể tăng cường tín ngưỡng độ. Lục Phàm k i ế p sợ, sự phát hiện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Cho tới nay, Lục Phàm đều cho rằng tín ngưỡng độ có tác dụng vô cùng trọng yếu, vì thu được tín ngưỡng độ, hắn không tiếc thành lập đế quốc, lấy này đến thu được càng nhiều tín ngưỡng độ. Có thể nói, hiện tại Lục Phàm làm tất cả đều là đang vì thành lập đế quốc mà l ó t đường, c h u n g cực mục tiêu là vì tín ngưỡng độ. Thế nhưng hiện tại, Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên có thể thu được cuồng thú tín ngưỡng độ, chuyện này quả thật làm hắn khó có thể tin đều nói chúng sinh bình đẳng. Xem ra câu nói này không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. khẳng định có đạo lý riêng của nó nếu có thể thu được cuốn thú tín ngưỡng độ như vậy có thể không thu được cuốn hóa thực vật tín ngưỡng độ đây đặc thù cơ thể sống đây lục phàm ánh mắt sáng quắc tâm nhất lên sóng biển mặt trời lần hành động này thu hoạch to lớn hắn phảng phất nhìn thấy một cái ầm ầm sóng dậy hoạn lộ thiên thang bốn chương 425 m i n h châu đại quân dị biến nam đô thành phố đại lâm căn cứ trải qua một hồi khốc liệt chém giết sau khi đại lâm căn cứ phảng phất trải qua một hồi b á o táp hoàn cảnh xung quanh đều đi theo tiêu đ i ề u lên đại lâm căn cứ bên ngoài các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều bị thương không nhẹ lúc này chính đang lâm thời tụ tập chữa thương Hồi tưởng lại vừa nãy này khốc liệt một trận chiến, mọi người đến hiện tại vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Lục Phàm khủng bố rung động thật sâu tất cả mọi người. May là bọn họ cách chiến trường khá xa, tuy rằng chịu ảnh hưởng, thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như cách xa đến gần thêm chút nữa, e sợ không cần ở đây chữa thương. Trực tiếp thấy Diêm Vương thật không nghĩ tới, Dung Vương dĩ nhiên là một gốc cây lớn rong cây, thực sự là làm người khó mà tin nổi. Ta sớm biết Dung Vương không phải là người, với các ngươi nói rồi, các ngươi còn không tin, thực sự là không nói gì. Lan c o n bê đi, ngươi rất sao còn mắng Lão Tử không phải là người đây? Lão Tử hiện tại rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, Lão Tử là người. Thuần đạt ông, đừng kéo những kia vô dụng. trước là ai nói muốn nhờ và dung vương tới, có dám hay không đứng ra, lao tử bảo đảm không đánh chết hắn. Mọi người vừa chữa thương vừa vâng n h ĩ a bất kể nói thế nào, dung vương bị diệt, bọn họ cũng cảm giác được cung dung không ít đặc biệt là những kia bị Minh Châu đại quân cướp sạch quá căn cứ, bọn họ thủ lĩnh càng là tràn đầy linh h ộ i Tuy rằng Lục gia quân thu bạo một điểm, thế nhưng cùng Minh Châu đại quân lên, thực sự là tốt quá hơn nhiều. Cao bằng tỏ rõ vẻ âm u ngồi ở một khối phiến đá, chính ở vì là cánh tay trái của chính mình băng bó. Vừa nãy Lục Phàm giết chết dung vương. không bố sóng trùng kích nhất lên vô số đá t ả n g một trong số đó k h ố i sắt cánh tay trái của hắn đi qua, suýt chút nữa đem hắn biến thành tàn phế. Cao bằng sắc mặt khó coi nói ra, dung vương tiến công Nam đô thành phố, sắt thần chiến đội tổn thất nặng nề, ta chỉ muốn biết một điểm, tên khốn kia tiểu tử chưa chết. Mọi người đều biết Cao bằng miệng nói khốn nạn tiểu tử là ai, khẳng định là nhạc tinh hồn không thể nghi ngờ. Lúc trước Cao bằng ở Nam đô thành phố đụng vào một mũi hôi, cái này nhạc tinh hồn không thể không kể công. Lạnh m ê n ngông c u a l ớ n một cái nho nhỏ lính truyền tin mà thôi, hà tất chú ý, nhiều cường giả như vậy đều trọng thương sắp chết, hắn một cái tiểu đi đi. lúc này khẳng định chết liền không còn sót lại một chút cạn cao bằng sắc hòa hoán không ít nếu để cho hắn ở gặp phải đối phương nhất định sẽ bị tươi sống tức chết lệnh minh mông vũ phách cao bình mai nói hiện tại không phải cân nhắc những kia việc nhỏ thời điểm kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào nhất định phải có cái định luận nghe được lệnh minh mông lời nói các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều tụ tập lại đây trói lọi căn cứ thủ lĩnh c h ỉ n h trí mẫn mở miệng nói nói rất đúng lúc trước chúng ta lập ra hai bộ phương án bây giờ dung vương đã chết là thời điểm điều chỉnh một chút dung vương tuy rằng chết rồi thế nhưng minh châu đại quân vẫn còn lúc này ở bên ngoài 200 m dặm tập kết cũng không ai biết bọn họ có thể hay không công lại đây dung vương đều chết rồi minh châu đại quân lại không phải người ngu chắc chắn sẽ không trước đi tìm cái chết nói lời từ biệt nói như vậy sớm minh châu đại quân đầy đủ 3 triệu lục gia quân sắt thần chiến đội gặp phải trọng thương thật muốn khai chiến không nhất định ai thắng đây thôi đi có lục phàm một người ở minh châu đại quân toán có 30 triệu cũng không đủ giết lại nói tuy rằng sắt thần chiến đội bị thương thế nhưng lục gia quân vẫn còn thiên nhạc số một khủng bố không ai cũng chưa từng thấy nó hỏa lực toàn bộ mở hội lớn bao nhiêu uy lực e t nét mọi người thương thảo n à y phát hiện hay là muốn chấp hành bộ thứ nhất phương án tiếp tục đến Nam đô thành phố an mừng hôn lễ tuy rằng mọi người không biết Liêu Phong đội trưởng có còn hay không tâm tình cử hành hôn lễ thế nhưng quà tặng nhất định phải đưa đến cho tới lần thứ nhất đưa đi quà tặng quyền làm đổ xuống sông xuống biển ai bảo mọi người chủ động chạy trốn đây liền các lớn căn cứ thủ lĩnh bắt đầu liều mạng d ụ n g căn cứ thủ hạng để bọn họ nhanh lên một chút cầm quà tặng đưa tới chỉ lo cản không sau một ngày hôn lễ cùng lúc đó khoảng cách Nam đô thành phố hơn 200 km huyện thành nhỏ phương bắc hơn 3 triệu tên Minh Châu đại quân chiến sĩ ngã xuống đất thân thể chính đang chịu đựng vô tận thống khổ. tuyệt vọng dây r ù a ở dung vương thống trị trong lúc minh châu đại quân tất cả mọi người trong cơ thể đều bị thực nhập ma trùng dung vương trước khi chết đem trước giờ làm nổ cho minh châu đại quân mang đến tai nạn hình hủy diệt các chiến sĩ nằm trên đất cả người giống như vạn nghị x o t ruột thân thể sẽ rách cảm lệnh các chiến sĩ gào thét không nứt c o n n g ư ờ i đã sớm hoàn toàn biến thành màu xanh đậm không lâu sau đó có chiến sĩ da r ẻ bắt đầu trở nên khô nứt từng đạo từng đạo khủng bố vết dạng nứt xuất hiện trải rộng toàn thân ơ b n t a n h hôi n vật chất theo da ẻ chảy ra lộ ra từng tầng từng tầng l ra dung vương ma chủ n g chiến sĩ c h bắt đầu chuyển hóa thành thụ nhân tóc bắt đầu đổi xanh cuối cùng biến thành d ư ờ n g như lá cây bình thường tồn tại, mà các chiến sĩ thân thể thì lại đã biến thành hình người thân cây quái vật, toàn bộ đánh mất lý trí, dần dần mất đi tự mình, dường như một đám xác chết di động, không biết sau đó phải làm gì. rất nhanh 3 triệu đại quân toàn bộ chuyển biến thành hình người thân cây quái vật, dung vương trước khi chết truyền đạt tiến công Nam đô thành phố chỉ lệnh, vì lẽ đó làm 3 triệu đại quân bệnh phát sau khi hoàn thành bắt đầu hướng về Nam đô thành phố phương hướng tụ tập. cùng lúc đó ở vùng đất này nơi sâu xa Một tiết đen thui khô héo rễ cây giống như vật chết, lặng lẽ ẩn n ú t trong lòng đất ở này rễ cây rơi đáy, có một chút nho nhỏ c h ồ i non xuất hiện, phảng phất đang đợi lúc, bất cứ lúc nào cũng có thể dưới đất c h u i lên bún. Trường Giang lưu vực, Lục Phàm cưỡi ở hất sát hổ vương rộng rãi phía sau lưng, cả người cảm giác được tinh thần sảng khoái ở phía sau hắn, hơn 10 vạn đầu cấp cao cường thú đi sát đằng sau, đã hoàn toàn thần phục với Lục Phàm. Cái cảm giác này thật sự phi thường tốt, Lục Phàm tự nhiên kiếm được một nhánh cường thú đại quân, muốn nói không cao hứng vậy khẳng định là lừa người. Bất quá, hiện tại Lục Phàm vẫn chỉ nắm với trước kiếp sợ chi, đối với cường thú tín ngưỡng độ cảm thấy không giật mình xem ra. sau đó ta muốn thúc đẩy người cùng quần thú sống chung hòa bình, chỉ có như vậy ta mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng độ. bây giờ lục phàm tín ngưỡng độ sớm đã vượt qua 2 triệu, thế nhưng khoảng cách ngàn vạn cái tín ngưỡng độ còn kém 1 0 vạn 8 0 m 0 g m hắn phải nhanh một chút thu thập rõ thời kỳ. hoa hạ cuối cùng nhân khẩu số lượng vượt quá 2 a tỷ, căn cứ giòn bi bạo phát lệ, có ít nhất 20% n g ư ờ i không có biến thành z o ò n bi. cũng là nói tận thế vừa v ậ n bạo phát thời điểm, toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót số lượng vượt quá 400 t r i ệ u thế nhưng loài người người may mắn còn sống sót tử vong dẫn quả cao, đặc biệt là tận thế vừa vặn bạo phát thời điểm. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều thành công ngàn vạn người may mắn còn sống sót bị g i ọ m bị nuốt, hay hoặc là phát sinh thì biến, trở thành mới dòm bì. Lại thêm liên tiếp không ngừng đại chiến, các lớn căn cứ trong lúc đó lẫn nhau đấu đá. Bây giờ người còn sống sót, e sợ liền một phần mười cũng chưa tới. Lục Phàm tâm âm thầm cô, hắn trong lòng yên lặng tính toán, nếu như lý tưởng trạng thái, đến t ậ t cùng có thể thu được bao nhiêu cái tín ngưỡng độ. Chương 426 t r ư quân thú quân đoàn giáng lâm. Hoa Hạ nhân khẩu tuy rằng giảm mạnh, thế nhưng mấy chục triệu số lượng vẫn có. Nếu như Lục p h ạ m thành công thành lập đế quốc, cầm tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. muốn thu được ngàn vạn cái tín ngưỡng độ cũng không phải là không thể. quan trọng nhất đó là lục phàm hiện khi biết cung thú đồng dạng có thể cung cấp tín ngưỡng độ, chuyện này quả là là quá tốt rồi. muốn nói tận thế chi món đồ gì nhiều nhất, ngoại trừ i ò m bi ở ngoài khẳng định là cung thú. chỉ có điều cung thú dù sao thuộc về thú loại, tuy rằng cùng nhân loại không có hẳn phải chết xung đột, thế nhưng muốn phải lượng lớn thu phục cũng không phải là chuyện dễ. chúng chi còn muốn đối phương sản sinh tín ngưỡng độ ở lục phàm âm thầm suy tư chi, cung thú quân đoàn đã sắp tốc tiếp cận nam đô thành phố. hắc sát hổ vương lưng vô cùng rộng rãi, lục phàm vững chãi ngồi ở mặt, chút nào đều không cảm giác được sốc này. cùng lúc đó. Kế dung vương công kích sau khi Nam đô thành phố lần thứ hai sôi sùng sục báo cáo Tây Bắc khu vực xuất hiện một nhánh quang thú quân đoàn chính đang nhanh chóng tiếp cận Nam đô thành phố dẫn đầu một con hình thể vượt quá cao 3 mét đại lão hổ hẳn là hắc sát hổ vương Nô quang sắc mặt nghiêm nghị báo cáo toàn bộ đại lâm căn cứ lần thứ hai trở nên rối ren từ h i ể u bằng lúc trước một trận chiến chi bị thương nặng hiện tại do Thiên Đồng tổ chức đội phó Nô quang tiếp nhận căn cứ phòng vệ báo động trước công tác vốn là Thiên Đồng tổ chức thành viên trọng điểm nhìn c h ằ m c h m mục tiêu là phía đông nam 200 km ở ngoài Minh Châu đại quân phòng ngừa đối phương phát động tập kích ạ n ạ n không nghĩ tới. Tây Bắc khu vực dĩ nhiên đến rồi một nhánh cuồng thú quân đoàn nhà ruột còn gặp mưa, lão đại không ở, sắt thần chiến đội trọng thương chưa lành, kế tiếp nên làm gì à? l i ê u Phong gấp toàn mồ hôi chảy ròng, hắn không nghĩ tới, mình một hồi hôn lễ dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy biến cố, vốn còn muốn khỏe mạnh làm bộ cái bước, bây giờ nhìn lại, trang bức là muốn bị xét đánh à đồng dương đồng dạng s ắ c mặt lo lắng, mở miệng nói, nếu không, ta để chiến đấu cơ tạo đội hình đến đây trợ giúp đi, Tây xuyên quân khu khoảng cách nơi đây cũng không quá xa, không tới một canh giờ, chiến đấu cơ tạo đội hình có thể cản đến chỗ này. l i ê u Phong mừng lớn, vừa định đồng ý, bên cạnh nhưng là vang lên một cái thanh âm lạnh như băng chỉ là cuồng thú mà thôi, đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Diệp Y Nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại, bởi nàng vẫn đi theo Lục Phàm bên người, to nhỏ chiến dịch trải qua quá nhiều, tầm mắt đương nhiên phải người bình thường cao rất nhiều. Nói thật, l i ê u Phong cùng Đồng Dương biểu hiện làm cho nàng rất không vừa ý Diệp Y Nhiên, để cho hai người cảm thấy thật mất mặt, liền bọn họ quay đầu nhìn về Lan Quân nhìn đi qua, muốn nhìn một chút Thiên m a n g Chiến đội đội trưởng có ý kiến gì không? Bây giờ sát thần chiến đội bị thương nặng, chủ lực chiến đội chỉ còn dư lại Thiên m a n g chỉ có điều Lan Quân cao ngạo ngồi ở một bên. Tựa hồ đối với việc này cũng không quan tâm, phản vật chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhìn thấy Lan Quân Chấn Định tự nhiên biểu hiện, Liêu Phong cùng Đồng Dương không khỏi hai mặt nhìn nhau, trợn lộ ra vẻ cười khổ xem ra chúng ta rời đi Thiên Nhạc căn cứ quá lâu, đã mất đi vốn có n h u y khí, không thể không nói. c ù n g Lục gia quân tương, diện thế chiến đội cùng phi ư n g chiến đội tháng ngày trải qua quá an nhàn, có thể tại bọn họ mất đại sự kinh thiên động địa ở Lục gia quân mắt căn bản không phải sự tình. Hồi tưởng lại trước đây không lâu một trận chiến, Liêu Phong cảm giác được xấu hổ không nớt, Dung Vương tiến công Đại Lâm căn cứ thời điểm dĩ nhiên là sát thần chiến đội ở Quyết Tử đấu tranh. Thân là chủ nhà diệt thế chiến đội dĩ nhiên không hề động thủ. Tuy rằng không có người nói quá điều này, thế nhưng Liễu Phong thân là diệt thế chiến đội đội trưởng, nội tâm ha có thể bình tĩnh. Nhưng mà Liễu Phong trong lòng mình rõ ràng, nếu như lúc đó trận chiến đó là diệt thế chiến đội ra tay, e sợ không phải trọng thương đơn giản như vậy. Khẳng định tới tập trung bị dung vương tiêu diệt lúc này mới thời gian mấy tháng mà thôi, nguyên bản thực lực sắp xỉ mấy cái chiến đội, thực lực trên l ệ c h làm sao sẽ trở nên lớn như vậy đây. Liễu Phong không cam tâm, không muốn như thế bị người khác bỏ lại đằng sau. Hắn chiến ý dân t r à o cảm thấy là thời điểm để diệt thế chiến đội trải qua thiết huyết của r ử a Một nhánh quân đội. chỉ có trải qua tiết h huyết rèn luyện mới có thể chân chính trưởng thành. Nếu như không có kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù đều là đẳng cấp rất cao tân nhân loại, đến chiến trường cũng bất quá là gà đất chó sành, xem không cần rất r ư ở i Hồi tưởng lại lúc trước thông cổ cơ, Liêu Phong bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh d ò n g ròng, an nhàn sinh h o a suýt chút nữa thì cầm một nhánh hổ lang chi sư nuôi thành c ự ể u diện thế chiến đội thành viên tập hợp chuẩn bị chiến đấu. Đại Lâm căn cứ quân coi giữ tập hợp, nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Liêu Phong khí thế c h ấ n động, bắt đầu tổ chức nhân thủ chống đỡ cuồng thú quân đoàn tiến công Đông Dương cùng Liêu Phong ý nghị nhất trí, bọn họ cũng đã nhìn ra mình thay hại. Quyết tâm thay đổi tất cả những thứ này đồng dương hô to, phi ư n g chiến đội tập hợp, phối hợp diệt thế chiến đội thành viên ngăn chặn xâm lớn nơi. Cảm nhận được hai người biến hóa, Diệp Y Lệ Nhiên lộ ra một vẻ hiểu ý mỉm cười, ngựa khí mềm nhẹ nói ra, đối với mà, lúc này mới như là Lục Gia Quân chiến sĩ, nào có còn chưa khai chiến sợ, Lục Gia Quân cũng không thể có loại kia t ú n g bao. Nghe được Diệp Y Lệ Nhiên lời nói, Liêu Phong cùng đồng dương không khỏi mặt đỏ tới man t h a i tuy rằng Diệp Y Lệ Nhiên n g khí hiền lành k h t nhưng là dường như giống như cương đao cắm ở lòng của hai người, để bọn họ mặc cảm không bằng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa l a n Quân. phát hiện đối phương cũng ở thiện ý gật đầu, liêu phong cùng đồng dương tin tưởng, nếu như hai người không có làm ra nên chiến quyết định, e sợ đối phương thật sự muốn cầm bọn họ không nhìn lão đại người ở bên cạnh, mỗi người phong hoa tuyệt đại, chúng ta thực sự là kéo lão đại chân sau à? liêu phong thở dài, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, đồng dương mạnh mẽ đập liêu phong một quyền, giống to, này tính là gì? chúng ta đồng dạng là thiết huyết hắn tử, há có thể bị người khác xem thường? bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn lại nhặt tự tôn, cao ngạo là người. liêu phong hổ khu chấn động, nóng lòng huyết dân t r à o hét lớn, được, này để chúng ta ra sức một trận chiến, không thể yếu đi lục gia quân chiến đội tết tuổi. Lời còn chưa dứt, hai người lao ra phòng khách, bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị nên chiến c ồ n g thú quân đoàn. Một mặt khác, Diệp Y l i Nhiên cùng Lan Quân đã sớm đem người mã chuẩn bị kỹ c ả n g Thiên Nhạc số 1 cũng đã khởi động, chỉ cần c ồ n g thú quân đoàn i á m đến, tuyệt đối có thể cầm đối phương đánh thành cho thực sự là không hiểu nổi. Liêu Phong cùng đ ồ n g Dương đang lo lắng cái gì? Chỉ là một nhánh c ồ n g thú đại quân, cũng có thể cầm bọn họ sợ đến như vậy. Diệp Y l i Nhiên âm thầm lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, Lục Gia quân chiến đội thành viên không nên là trạng thái như thế này. Lan Quân k h é cười một tiếng, nói. d i ệ t thế chiến đội cùng phi ư n g chiến đội không có cơ hội tham gia Thái sơn tập huấn, trình đ ộ tiến hóa nghiêm trọng l ạ c hậu, bọn họ phần lớn người sức chiến đấu còn dừng lại ở cấp 4 khoảng trường, có lo lắng cũng là có thể lý giải. Này ngược lại cũng đúng là. Đột nhiên, Diệp Y Nhiên đôi mi thanh tú v y một cái, nói, Lão đại không phải đi phát điên thú sao? Này chi c ư n g thú quân đoàn sẽ không phải là hắn nắm về chứ? Lan quân đôi mắt đẹp g ư n g lại, r ă n g trắng tinh khẽ mở, đáp lại nói, Lão đại hành vi luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, hay là thật sự có loại khả năng này? Chương 427 căng thẳng đại lâm thủ quân. Đại Lâm căn cứ Tây m ô n đường cảnh giới phụ cận, d i ệ t thế chiến đội, phi ứng chiến đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi cuồng thú quân đoàn giáng lâm. Tại bọn họ phía sau, 30 vạn Đại Lâm thủ quân đang tường thành, các loại cao uy vũ khí đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là cuồng thú quân đoàn i á m công thành, chắc chắn chịu đến bọn họ mãnh liệt đả kích. Cùng lúc đó, thiên nhạc số 1 đã lên không, 15 vạn lục gia quân chiến sĩ chuẩn bị xong xuôi, chờ cuồng thú quân đoàn đến sau khi, bọn họ sẽ mượn thiên nhạc số một tiến hành trên không đả kích. t u tập ở Nam đô thành phố bắc bộ Hoang nguyên khu vực các lớn căn cứ thủ lĩnh, tương tự nhận ra được cuồng thú quân đoàn đến, lúc này dồn dập tới gần Nam đô thành phố. hy vọng có thể tìm kiếm che chở cũng có người đề nghị tận lực rời xa Nam đô thành phố sợ bị liên lụy thế nhưng nếu như u ầ n g bảy thú không đi tiến công Nam đô thành phố mà là tiến công bọn họ những ngày người này thật đúng là tào c ự a vì lẽ đó vì để người vạn nhất các lớn căn cứ thủ lĩnh mang người đi tới Đại Lâm căn cứ đường cảnh giới phụ kiện vạn nhất q u ầ n g thú quân đoàn tiến công bọn họ bọn họ có thể trốn vào Đại Lâm căn cứ dù như thế nào trước tiên Bảo mệnh lại nói các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, liêu phong đứng đội ngũ phía trước nhất, dùng sức nuốt ngụm nước lao tử muốn yên lặng cưới cái người vợ, không nghĩ tới sẽ liên tiếp không ngừng có chuyện, này rất sao đúng là lương thần các nhà ta. liêu phong không còn gì để nói, này kết hôn quá khó. rất nhanh, quân thú quân đoàn cấp tốc tiếp cận, đối phương này thân thể khổng lồ đã có thể thấy rõ ràng, xa xa nhìn tới, phảng phất một đám di động núi nhỏ, chính đang lao nhanh. tương thanh chi, diệp y, y h i n h i ê n đôi mắt đẹp chi hết sạch lòng lánh, nàng cùng l a n quân roi mắt v i vọng, đã thấy sông lên phía trước nhất hấp sát hổ vương n g o nhìn, quả nhiên là lão đại. diệp y, y h n h i ê n mừng lớn, lộ làm ra một bộ quả thế v ả mặt. Lan Quân cũng là cười khẽ không nớt, dù gì nói, lão đại đều là ngoài dự đoán mọi người, hắn nói ra phát điên thú, không nghĩ tới nắm về một đám. Vào giờ phút này, Lục Phàm chính bình chân như vậy ngồi ở Hắc Sát Hổ Vương c u n g biểu hiện không nói ra được thưởng thụ. Không thể không nói, Hắc Sát Hổ Vương tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất vững vàng, quả nhiên là cái không sai vật c ư i hà, lão hắc, ngươi chậm một chút, như thế thô bạo xung tới, cẩn thận bị Lục Gia Quân đánh thành cho. Hắc Sát Hổ Vương nghe được Lục Phàm âm thanh, lúc này bước chân dừng lại, tốc độ chậm lại. Bất quá, Hắc Sát Hổ Vương sâu trong nội tâm toát ra một ít xem t h ư ờ n g p h ạ m phất đang nói, bản vương sợ chỉ có một mình ngươi, nếu như ngươi không ở, lục gia quân là gà đất chó sành. Lục p h ạ m nhận ra được hắc sát hổ vương nạo khí, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không nói ra, chờ nó tiến vào đại lâm căn cứ, để lục gia quân cấp cao chiến sĩ cùng nó h à o hảo vui v a một chút đột nhiên, lục p h ạ m p h ả n p h t nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, các ngươi tại sao một đường vùng ven sông mà, chẳng lẽ đi tìm vật gì tốt? Hắc sát hổ vương nghe được lời này, nhất thời hổ khu chấn động, bất quá, nó cũng không dám ẩn giấu lục p h m Lúc này c ầ m thương lãng mã vương nói tới là sự tình rõ ràng mười m ư i báo có thể làm cho c ư n g thú hóa hình thần dạng. Lục Phàm h o à n g sợ nghi, c ả m thấy việc này lớn có thể là thật sự chuẩn của tôi nẹt nếu như nói, Lục Phàm không có nhìn thấy Liên Nhi cùng Dung Vương hóa hình, có thể hắn sẽ khịt mũi con đường. Nếu thực vật đều có thể hóa hình thành là nhân loại, lý luận rằng, cung thú cũng có thể loại kia có thể hóa hình thần dược ở nơi nào? Lục Phàm ánh mắt hưng hực, loại này thần dược nhất định được lượng lớn tiến hóa lực lượng, nếu như mình được, rất có thể sẽ trợ giúp mình thực hiện mãnh liệt tiến hóa. Hắc Sát Hổ Vương thất lạc đáp lại nói, Thương Lãng Mãng Vương cũng không biết thần dược cụ thể ở đâu, nó chỉ là có loại trực giác, cho rằng thần dược ở trường Giang ơ đến cùng có hay không vẫn là một t ầ n số. Hắc sát hổ vương đúng là không có nói dối. Nếu như thương lãng mã vương biết thần dược vị trí vị trí cụ thể, lấy tốc độ của bọn họ, e sợ sớm s ô n g tới nuốt r ơ ớ i mất. b ằ n g không, bọn nó cũng sẽ không chậm gì gì vùng v e n s ô n g mà. Cẩn thận tìm kiếm. Một m ặ t khác, l i ê u Phong căng thẳng muốn chết. Tuy rằng cách rất xa, hắn đã cảm nhận được hắc sát hổ vương thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ cấp 7 của thú. l i ê u Phong sắc mặt trắng b ệ h hắn thực lực của bản thân là cấp 6, vốn đang có thể toán làm một phương năng ngược, thế nhưng từ khi Lục Gia Quân đến sau khi, cấp 6 cường giả đã không coi là cái gì ở Lục Gia Quân, đạt đến cấp 7 cường giả đều là. đây mới thực sự là cường giả đ ồ n g dương sắc mặt hơi lạnh lẽo này một chiến tướng sẽ không h ấ p l i ệ t hay là mình sẽ chết trận thế nhưng hắn cũng không lui lại một bước thân là phi ứng chiến đội đội trưởng bất kỳ khó khăn cũng không thể để hắn t ú i đầu dừng tay đột nhiên một cái lạnh lạnh thanh âm âm vang lên chấn kinh rồi tất cả mọi người diệt thế chiến đấu phi ứng chiến đội đại lâm thủ quân dồn dập ngẩng đầu nhìn phía tường thành phương hướng diệp y i nhiên cao cao đứng tường t h à n h đỉnh sáng sủa hai con mắt nhìn phía phương xa ánh mắt chi không những không có như gặp đại địch giống như căng thẳng ngược lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm diệp y nhiên bên người. Lan quân cũng biểu hiện phi thường ung dung, liền bình thường t h â n tỏa ra sát khí đều trở thành nhạt rất nhiều. Nhìn lại một chút những phương hướng khác, Thiên Nhạc số 1 đã một lần nữa hạ xuống, Thiên m a n g chiến đội cũng giải trừ chiến đấu cảnh giới đây là tình huống thế nào. Chẳng lẽ Diệp ý nhiên cùng Lan quân đối với chúng ta liều mạng? Liêu Phong hoảng sợ hãi, mặt như màu đất. Nay chi cùng thú quân đoàn thực lực phi thường mạnh, dựa vào diệt thế chiến đội cùng phi ứng chiến đội, căn bản không thể chống đối. Mấy trăm ngàn đại lâm thủ quân, ở loại này cấp cao sức chiến đấu bên dưới căn bản lên không được quá to lớn tác dụng đồng dương cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. u a y về Liêu Phong thở dài một tiếng. nói, lúc trước sát thần chiến đội ban giúp chúng ta thủ căn cứ, kết quả bị trọng thương, e sợ diệp y thì nhiên cùng làn quân tâm có ý nghĩ, không muốn dẫm vào sát. Thần chiến đội vết xe đổ, việc này không trách người khác, chính chúng ta căn cứ chỉ có thể dựa vào mình thủ. Liễu Phong bạo hống một tiếng, quay về đại lâm căn cứ các chiến sĩ hô, các chiến sĩ, đ ề n đắp căn cứ thời khắc đến, lấy ra chúng ta vũ khí, kẻ địch như muốn đánh vào chúng ta căn cứ, nhất định phải ở chúng ta thi thể bước qua đi. Nghe được Liễu Phong mệnh lệnh, tất cả mọi người khí thế tăng nhiều, quân bạo tiến hóa lực lượng điên cuồng tăng vọt, đã tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Mấy chục vạn đại quân sẽ lập tức ra tay ta để cho các ngươi dừng tay, không nghe thấy? Tương Thanh đ ỉ n h Diệp Y Lệ Nhiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, một luồng khủng bố hơi thở lạnh như băng trong nháy mắt g á n g lâm bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Diệp Y Lệ Nhiên vẫn thống lĩnh lục gia quân, thân một cách tự nhiên t o á t ra một loại vị người khí tức. Lúc này lời nói vừa ra, nhất thời có loại không thể nghi ngờ thần vận đại lâm thủ quân tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, Diệp Y Lệ Nhiên để mọi người không nên chống cự. Nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, Lan Quân lúc này khẽ cười một tiếng. đánh vỡ toàn trường khí tức sơ xác được rồi mọi người không cần xuất sáng lão đại trở về nhanh lên một chút ra ngoài nên tiếp đi chương 428. h uy vũ t h ô bạo lão đại trở về ở chỗ nào tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu không rõ bạch lan quân ý tứ đột nhiên hứa mộ phảng phất bị người dâm đ u ô i kích động không kêu to lên mau nhìn hắc sát hổ vương còn có người thấy thế nào như vậy nhìn quan mắt nghe được hứa mộ tiếng gạo mọi người cùng ngang quay đầu nhìn phía cùng thú quân đoàn ở này hắc sát hổ vương n quả nhiên ngồi một người khe nằm là lão đại lão đại dĩ nhiên cười ở hắc sát hổ vương n có tiếng mắt sát chiến sĩ, rốt cục nhận ra đạo nhân ảnh kia thân phận là lục phàm hỏng rồi, lao đại bị hắc sát hổ vương bắt g ó c xem ra hắc sát hổ vương là muốn dùng lao đại đến áp chế chúng ta đầu hàng à? ngươi rất sao có phải là ngu? ngươi có thấy bị c ư ớ i bọn cấp sao? đúng rồi, lao đại không phải nói đi bắt quần thú sao? lẽ nào lao đại nắm về một cái quần bảy thú? vai nhận, lao đại quả nhiên uy vũ thu bạo, lao tử không phục thiên không phục, phục lao đại. các chiến sĩ bắt đầu bắt đầu nghị luận, trước căng thẳng t ú c sát bầu không khí trong nháy mắt biến mất, toàn bộ tình cảnh đều trở nên u ngung không ế t liêu phong nửa tin nửa ngờ. tâm kiếp sợ không chẳng lẽ Lão đại thật sự thu phục này chi củng thú quân đoàn, mọi người căn bản khó có thể tưởng tượng, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh, quả thực là thiên p h ư ơ n g dạ ả đàm. nhưng mà theo củng thú quân đoàn tới gần, mọi người đã có thể thấy rõ ràng Lão đại bóng người, hết thảy củng thú đều cùng k í n h không theo ở phía sau, xem ra đã tôn sưng Lão đại là vua đoàn người chi, hứa mộ tỏ rõ vẻ sùng bái nhìn lục phàm, tâm kính nể tình như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không ư ớ t quay đầu lại liếc mắt nhìn nhị cầu tử, hứa mộ muốn khóc tâm đều có, thân là cấp 4 mê hoặc cường hóa người, cho tới bây giờ mới thu phục một đầu thổ cầu. nhị cầu tử nhìn thấy hứa mộ vọng hướng về mình. lúc này hương phấn diêu nổi lên đôi, còn tưởng rằng chủ nhân ở quay về mình lấy lòng, sau đó r u i ra cái cổ, dùng sức sượt hứa mộ bắp đuổi, hứa mộ bụt một tiếng vô nhị cầu tử một cái tác, mắng, cút sang một bên, ngốc chó, nhị cầu tử cho rằng được tán thưởng, càng thêm hài lòng, dùng sức sượt hứa mộ bắp đuổi, hứa mộ không nói gì, không gọi than thở một tiếng, ai, nhân sinh t r ê n h lệch làm sao lớn như vậy đây, lao đại tùy tùy tiện tiện lấy con mánh hổ, ta bận việc lâu như vậy, rất sao lấy một cái ngốc chó, lục phàm ngồi ở h ắ sát hổ vương q u n d ư ơ n g mắt vừa nhìn, phát hiện lít nha lít nhít đại lâm thủ quân xếp thành hàng ở đây, như cử hành duyệt binh nghi thức. thời khắc này lục p h ạ m đột nhiên nhớ tới đến thật giống mình thu phục cuồng thú quân đoàn sự tỉnh q u ê n thông báo mọi người chẳng trách đại lâm thủ quân như gặp đại địch giống như thủ hộ ở đây tính cảnh giác ngược lại không tệ mà lục p h ạ n nhìn thấy đại lâm thủ quân lần này cử động thỏa mãn gật gật đầu trước tiên không nói sức chiến đấu làm sao chỉ bằng vào bộ này tư thế có thể đánh 9 phần 10, bình thường đối địch thế lực tuyệt đối có thể bị dọa chạy lao đại ngài đây là liêu phong nâm n ớ p lo sợ nên đi vào hắn đứng cao to h s á t hổ vương phía trước cả người có vẻ cực kỳ nhỏ bé bị dọa đến run lẩy bẩy Tuy nói lao đại cưới ở hắc sát hổ vương đầu, thế nhưng hắc sát hổ vương dù sao cũng là cấp bảy c u n thú. Liêu phong đứng ở khủng bố như vậy ra hỏa phía trước, không khỏi đáy lòng b ỡ nữa. Lục p h a n biết mọi người rất khiếp sợ, liền lập tức giải thích: Ta đi săn giết cấp cao c u n thú, vừa vặn gặp phải này chi c u n thú quân đoàn, vì lẽ đó thuận lợi thu rồi. Thuận lợi thu rồi. Liêu phong trợn mắt mơ mộng, mạnh mẽ như vậy c u n thú quân đoàn, nói thu thu rồi, c u n thú không phải rất cao n ạ o sao? Các ngươi t r ì n h tiết đây, đồng dương trước một bước, hỏi, lao đại, ngài không phải săn giết c u n thú cho sát thần chiến đội các anh em bổ dưỡng thân thể sao? Nhiều như vậy c u thú, ăn cái nào đ ầ u nghe được đồng dương lời nói, hết thảy cuồng thú đều bị dọa đến r u t cổ một cái, lộ ra sợ hãi biểu hiện. hắc sát hổ vương càng là sợ đến cả người run lên, tâm thầm nói, khe nằm, lục phàm muốn ăn chúng ta. nhìn thấy cuồng thú quân đoàn sợ hãi biểu hiện, lục phàm lúc này cười lớn một tiếng, nói, không muốn lo lắng, các ngươi hiện tại loài với người mình, lục gia quân sẽ không ăn các ngươi. nói xong, lục phàm quay về liêu phong mở miệng nói, đi chuẩn bị một cái cỡ lớn nhà kho, người không phận sự mới bảo, chờ một chút ta hữu dụng. lục phàm đã đem thương lãng mã vương này thân thể khổng lồ thu vào t ổ n trữ không gian, nếu như trước mặt nhiều người như vậy lấy ra, nhất định sẽ dọa sợ không ít người. vì lẽ đó, vì không đưa tới quá to lớn n á o động, lục phàm quyết định tìm cái nhà kho, cầm thương lãng mãng vương bỏ vào. lục phàm luôn luôn đều là như thế biết điều. rất nhanh, đại lâm thủ quân một lần nữa trở về căn cứ, cuồng thú quân đoàn toàn bộ đóng quân ở đại lâm căn cứ tây môn, tổ chức kỷ luật rất tốt, đều không có cuồng thú tùy ý gào thét. lục phàm mang theo mọi người hướng về nam đô hào hoa khu biệt thự đi đến, sát thần chiến đội thành viên chính ở chỗ này dưỡng thương. vào lúc này, hứa mỗ đột nhiên đến đến lục phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, lão đại, như thế cầm hắc sát hổ vương bọn chúng ở lại nơi đó an toàn sao? bọn nó sẽ không có chạy trốn. nói thật, hắc sát hổ vương thật là có loại ý nghĩ này, nó muốn chờ lục phàm không chú ý thời điểm, mang theo thủ hạ của chính mình đi thẳng một mạch. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, từ nay về sau, ai rất sao nhận thứ hai. Nhưng mà, lục phàm kế tiếp một câu nói, nhất thời làm hắc sát hổ vương cả người chấn động, ánh mắt chi tràn ngập sợ hãi. Lục phàm cố ý nhỏ giọng, thế nhưng âm thanh vừa vặn có thể bị hắc sát hổ vương nghe được, đáp lại nói, ta cũng thật hy vọng nó có thể chạy trốn, chỉ cần nó chạy trốn, ta tóm nó trở về, ngâm hổ tiên rượu. Nghe được lời này, hắc sát hổ vương chỉ cảm thấy dưới khó mắt lạnh, tinh thần diện mạo tốt hơn rất nhiều. lúc này nó hùng dũng ai vệ khí phách h i ê n ngang một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ sâu trong nội tâm nhưng là tràn ngập thấp thỏm lục phàm người này quá khủng bố chuyện gì đều làm được ta vẫn là thành thật chờ đợi ở đây đi một m ặ t khác làm các lớn căn cứ thủ lĩnh biết được chuyện này thời điểm tất cả đều bị sợ đến n á o loạn mạnh mẽ như vậy một nhánh quần thú quân đoàn lại bị lục phàm thu phục chuyện này quả thật là một cái kinh thiên sự kiện lớn tin tức cấp tốc truyền ra trong n h á y mắt truyền bá toàn bộ hoa hạ hết thảy người may mắn còn sống sót đều bị chuyện này khiếp sợ đến lục phàm tại sao có thể thu phục q u ầ thú chẳng lẽ hắn hiểu thú nữ Ngươi rất sao? Có phải là ngốc? c ù n g thú sớm có thể nói chuyện, còn rất sao thú nữ? g Ngươi trong ó c có phải là chứa thú não? Lục Phàm quá hung tàn, liền côn thú đều không dung tha, xem ra hắn muốn chiếm đoạt toàn bộ Hoa Hạ. Theo ta thấy ạ, không bằng chúng ta hiện đang lựa chọn thần phục với Lục Phàm, nói không chắc còn có thể mưu cái một quan một nữa trước. Nói rất đúng, nếu như biểu trung tâm chậm, rất có thể luôn làm đầy tớ. Tận thế số một quyết chính là sức lao động, ta lại không muốn đi làm culi ạ. Mọi người nghị luận sôi nổi, thái độ có kinh thiên lớn chuyện. Nguyên bản các lớn căn cứ thủ lĩnh chỉ muốn có thể cùng Lục Phàm bấu víu quan hệ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ đã không với cao nổi. chỉ có biểu trung tâm, lựa chọn thần phục 4. chương 429, h ủ c h ế t b o bảo lục p h à m trở lại đại lâm căn cứ trước tiên đi khu biệt thự vân an sát thần chiến đội thành viên trải qua quân y cứu rút các chiến sĩ thương thế đã không có quá đáng lo chỉ có điều khí huyết thiếu hụt lợi hại cần rất lâu mới có thể bù đắp lại đương nhiên nếu là có cấp cao c ù n g thú hầm chế đại bộ canh này không giống nhau các chiến sĩ không chỉ rất nhanh có thể khôi phục thực lực còn có thể tiến thêm một bước biết được tất cả những thứ này sau khi lục p h à m không chần chừ nữa lúc này mang theo liếu phong trở người tiến vào một cái cỡ lớn nhà kho lục p h à m quyết định đem thương lãng mang vương thả ra t h n m t h à n h đại bổ canh để các chiến sĩ hảo hảo bồi bổ thương lan mãn vương là cấp 8 cường giả tối đỉnh thân thể to lớn không ẩn chứa tiến hóa lực lượng là lượng lớn cấp thấp tân nhân loại ă n nó thị tuyệt t đối có thể thực hiện mãnh liệt tiến hóa nhà kho chi liễu phong cùng hứa mộ đi theo lục phàm mặt sau vô cùng tân h bí hỏi lão đại ngươi phải lớn hơn nhà kho làm được việc gì lục phàm cười khẽ nói chờ chút ngươi biết rồi hứa mộ tâm sự nặng nề từ khi lục phàm mang theo u n thú quân đoàn sau khi trở về hắn tâm tư hoàn toàn bị n à y chi c u n thú đại quân hấp dẫn hứa mộ làm mê hoặc cường hóa người năng lực đặc thù là khống chế c u ồ n thú thế nhưng bởi chịu đến các loại hạn chế cho tới bây giờ hắn chỉ đã không chế một cái cấp 4 c ủ n chó trước hắn cũng từng không chế quá cái khác vài loại c u n thú thế nhưng đều không ngoại lệ đều chết trận nhị cầu tử nhát như chuột ngược lại là sống đến cuối cùng hứa mộ sắc mặt lúc sáng lúc tối tâm tình hết sức xoắn xuýt p h ả n phất có lời gì muốn nói rồi lại không nói ra được t e z u i e n c u a t u i v n n lục phàm linh giác cường đại cỡ nào trước tiên phát hiện hứa mộ dị dạng lúc này tâm hơi có suy nghĩ xem ra ta mang về c u n thú quân đoàn khiến cho hứa mộ động tâm quả nhiên trải qua thời gian dài dãy rủ bồi hồi sau khi hứa mộ rốt cục lấy hết dũng khí n a y về lục phàm mở miệng nói, lão đại, ta có một thỉnh cầu. lục phàm mặt ngoài bất động thanh sắc, thực tế đối phương đang suy nghĩ gì, hắn sớm rõ ràng trong lòng nói. lục phàm đáp lại, h ứ a mộ dùng sức nuốt một thoáng ngụ nước, nói, lão đại, bên ngoài nhiều như vậy cuồng thú, ta nghĩ đi mê hoặc một hai đầu. nói xong, h ứ a mộ lộ ra một vẹt vẻ vẻ lúng túng, dù sao những này cuồng thú đều là lão đại kiếm về đến, như thế há một muốn, thực sự là có chút thật không tiện. liêu phong đầy vẻ kinh h bỉ nhìn hắn, m á n g ngươi cái này hàm hàng, hàng, những này u thú là lão đại nhọc nhằn khổ sở mang về, ngươi muốn mê hoặc mê hoặc. lan đại r a ngươi. ta lại không mê hoặc ngươi, lo chuyện bao động, ngủ lo chuyện bao động. Hứa Mộ vốn là lung túng không, bị Liêu Phong nói chuyện, nhất thời mặt đỏ tới mang thai mắng to lên, vừa vặn có thể che giấu hắn này không bình tĩnh nội tâm. Liêu Phong cũng không nghĩ tới, mình một câu nói chọc vào tổ ong vò vẽ, vừa định chửi vài câu, Lục Phàm âm thanh đúng lúc t r u y ể n đến, đem tiếng mắng của hắn cắt ngang muốn đi mê hoặc ta cuồng thú không phải là không thể, sợ ngươi ăn không vô. Lục Phàm khí thế ngưng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Hứa Mộ, Hứa Mộ cả người chấn động, có chút không rõ vì sao, nghi vấn nói, có ý gì? Lục Phàm cười n g ạ n g ễ nói, ý tứ rất đơn giản. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tới đón q u ồ n thú quân đoàn. Nghe được lời này, không chỉ là Hứa Mộ, liền Liêu Phong đều bị chấn kinh rồi. c h ố mắt g o á c mồm lão đại, ngài đừng đùa. c u ồ n thú quân đoàn cường đại như vậy, ta mới là cấp 4 cường hóa người, không bắt được. Hứa Mộ cười khổ, hắn chỉ là cấp 4 mê hoặc cường hóa người, tùy tiện một con cấp 5 q c u ồ n thú có thể ăn hắn, vậy còn làm cái lên sợi. h u n g chi, hắc sát hổ vương là cấp 7 q u ồ n hổ, cấp 6 q u c n thú càng là đều là đối phương chỉ cần khí thế tiết lộ một ít, hắn muốn gần người đều khó khăn. Muốn mê hoặc toàn bộ c u n g thú đại quân, quả thực là mơ hão. Thực tế. Hứa Mộ chỉ cần mê hoặc một hai đầu cấp năm c u ồ n thú hài lòng, hắn là cấp 4 mê hoặc cường hóa người, có hai con cấp năm c u ồ n thú hộ thân, thực lực miễn cưỡng đủ thực lực có thể chậm rãi tăng lên. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, đến cùng làm thế nào, chính ngươi làm lựa chọn. Lục Phàm một lời, dường như s ấ m xét ở Hứa Mộ đầu Hóc Chi nổ tung cơ hội chỉ có một lần, có thể bỏ qua lại cũng không về được. Hứa Mộ tự lẩm bẩm, tâm tình không kiếp sợ. Lục Phàm s ở dĩ làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tương lai một quãng thời gian, Lục Phàm còn có thật nhiều việc trọng yếu làm, c u n g thú quân đoàn nhất định phải có người quản lý, b ằ n không nhất định sẽ sai lầm. toàn bộ lục gia quân, người thích hợp nhất là hứa mộ, hắn là mê hoặc cường hóa người, có thể rất tốt xử lý cùng cuồng thú trong lúc đó quan hệ. chi tiết, hứa mộ cấp bậc quá thấp, chỉ có điều là cấp 4 mà thôi, muốn khống chế cấp 7 cuồng thú quả thực là không thể hoàn thành sự t ì n h tâm lớn bao nhiêu, sân khấu lớn bao nhiêu, nếu như hứa mộ quyết định muốn trưởng khống toàn bộ cuồng thú quân đoàn, lục phàm sẽ giúp hắn hoàn thành. sau đó, lục phàm không lại xoắn s u ý t việc này, hắn vung tay lên, thương lặng mãn vương rộng rãi xuất hiện ở nhà kho chi, thân thể cao lớn trong nháy mắt đem toàn bộ nhà kho chen đến tràn đầy hạ. hứa mộ nguyên bản còn đang suy nghĩ thu phục toàn bộ u thú đại quân sự tỉnh. đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, một con không to lớn m ã n g xàng a n g trời xuất hiện. Hứa Mộ lúc này bị dọa đến tan nát cõi lòng t ê u to lên, hắn vội vàng lùi về sau, đầu đánh vào nhà kho một cái cây cột, trong nháy mắt nhô lên một cái túi lớn. Liêu Phong tình huống Hứa Mộ tốt một chút, tuy rằng không có sợ đến la to, thế nhưng cũng bị sợ đến trắng bệnh cả mặt, tay chân tê dại. Lục Phàm nhìn thấy hai người như vậy phản ứng, đột nhiên hồi tưởng lại, lúc trước ở Thiên Nhạc căn cứ thời điểm, Trần Đại bằng cùng Nhâm Hồng Quân cũng bị dọa đến tiêu cha gọi mẹ thời gian trôi qua thật nhanh, loáng một cái nửa năm nhiều thời giờ đi qua, toàn toàn tháng ngày, lại quá hai tháng cũng nên tết đến đi. quen thuộc cảnh tượng lệnh lục phạm t o á t ra mấy phần cảm khái thầm than thời gian cực nhanh năm tháng như toi đưa trải qua ngắn ngủi sợ hãi hứa mộ cùng liêu phong lần lượt phục hồi tinh thần lại phát hiện con c h ă n lớn này đầu bị đánh nổ đã là vật chết khe nằm đây là cái gì quỷ hủ chết bảo bảo rồi hứa mộ đi lên đến dơ chân lên muốn đạp thế nhưng làm sao cũng không dám đặt chân không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ lùi lại mấy bước cùng cự mãng duy trì khoảng cách an toàn liêu phong mặt như màu đất nói chuyện đều nói lắp g i già lão đại chuyện này đây là mấy cấp của mãng nhìn hai người này t ấ m đức hạnh lục p h à m không biết nên khóc hay cười hai người lá gan này còn không bằng trần đại bằng cùng nhâm hồng quân đây cấp 8 đỉnh cao lục p h ạ m thuận miệng đáp lại nhất thời cầm liêu phong cùng hứa mộ d o a sợ cấp 8 đỉnh cao siêu cường c ự mãng như thế bị lão đại chém giết lão đại đến c ù n g có bao nhiêu hung tàn ở hai người khiếp sợ không cách nào n g ô n ngựa thời gian lục p h ạ m nhưng là hơi nhướng mày làm bộ không cao hứng nói ra hai người làm cái gì máy bay còn không mau một chút làm việc Ngậy! hai người cùng nhau quay đầu có chút không rõ vì sao cầm con c h ă n lớn này chặn cho các anh em hầm canh chương 430 s o ắ n suýt tiên kinh t ă n cứ hầm hầm canh Liêu Phong cùng hứa mộ triệt để không nói gì, mãnh liệt như vậy một con cự mãng, Lão Đại dĩ nhiên chộp tới hầm canh, thực sự là hung tàn đáng sợ. Bất quá cấp tám c ư n g mãng hầm đi ra canh nhất định hiệu quả phi phàm, nếu như uống nhiều mấy bát, nói không chắc có thể đột phá bình cảnh. Do đó thực hiện mãnh liệt tinh ế ó a Nghĩ tới đây, ánh mắt của hai người tất cả đều lượn lên, bên trong tâm hỏa nhiệt, hận không thể hiện tại phóng đi gặp mấy cái kế tiếp nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho các ngươi chứ. Lục p h à m lông mày vừa nhíu, nhẹ giọng nói rằng yên tâm đi Lão Đại, chúng ta nhất định có thể hầm xuất thế giới tối ngon gián canh. Lục p h o thỏa mãn gật gật đầu, nói, hãy làm cho thật tốt nhé. nhớ tới cầm xà đ ả m cho ta giữ lại đó là đương nhiên không riêng xà đ ả m dán tâm r ắ n can đều cho ngươi giữ lại hứa mộ khen tặng nói rằng nội tâm cực kỳ h ứ n g phấn có thể uống xong r ắ n canh sau khi hắn có thể đột phá đến cấp năm đối với thu phục quần thú quân đoàn cũng có lòng tin muốn hoa hạ phương bắt một cái hoang vu con đường to lớn đoàn xe chính đang tiến lên mấy trăm chiếc xe tải chứa đầy tinh thể năng lượng đang hướng t i ê n n h ạ c căn cứ đi tới cầm đầu một chiếc chiến xa hồ phong cùng lãnh đ ứ c hải ngồi cùng một chỗ sắc mặt t ô n trầm t â m tràn ngập bùi ị t hai người đối diện vương thiếu dương biểu hiện căng thẳng ngồi ở chỗ đó nơm nớp lo sợ, không dám nói câu nào chuyện này chắp đầu người đến cùng là ai. Hồ Phong mở miệng, phá vỡ i ê n lặng, nhưng là lệnh không khí trong xe càng căng thẳng hơn. Lãnh Đức Hải cũng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn Ung Thiếu Dương, cảm giác chuẩn chuyện từ đầu tới đuôi là cái hãm hại. Từ khi Ung Thiếu Dương từ Thiên Nhạc căn cứ sau khi trở về, Thiên Kinh Đại quân bắt đầu điên cuồng l i ễ m tài, khắp nơi trinh thuế, cướp đoạt các nơi tinh thể năng lượng. Có căn cứ không cho, bọn họ trực tiếp động thủ cưỡng cướp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Kinh căn cứ danh tiếng triệt để túi. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì Ung Thiếu Dương mang về tin tức. nếu như thiên kinh căn cứ không t i ế n 5 triệu tinh thể năng lượng, lục gia quân sẽ chỉ huy bắc tiêu diệt thiên kinh căn cứ. nhưng mà làm thiên kinh căn cứ tập hợp đủ 5 triệu tinh thể năng lượng thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, sự tình thật giống không hề tưởng tượng đơn giản. bởi vì tất cả những thứ này đều là tin tức ngầm, thiên nhạc căn cứ không có bất kỳ nhân viên cao tầng tham dự việc này, hồ phong bọn người là kẻ ra đời, lập tức xem sẽ ra chuyện gì tai hại. vương thiếu dương mồ hôi lạnh chảy ròng, đáp lại nói, người kia tên là đồng giang thành, nếu như nhìn thấy, ta khẳng định biết hắn. đồng giang thành, sát thần chiến đội, lãnh đuc hải nghi hỏi. hắn là thiên kinh căn cứ ám tổ lão đại, xưa nay đều chưa từng nghe nói đồng giang thành nhân vật số một như vậy. vương thiếu dương lắc đầu, đáp lại nói, không phải. vậy hắn là thiên mang chiến đội. lãnh đức hải lại hỏi cũng không phải. vương thiếu dương tiếp tục lắc đầu lục r a quân chiến sĩ, không phải. hồ phong triệt để nổi giận, máng, đừng r ấ t sao cho ta chơi những này loan loan nhiễu, có lời, có dám thả. vương thiếu dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đáp lại nói, hắn thật giống là thái thị tư dân, cũng không phải tân nhân loại, không có t ổ n g quân. cái gì? Hồ Phong cùng lãnh Đức Hải đồng thời trận to hai mắt, phản phất nuốt vào một con chết chuột, sắc mặt tái nhợt, như cùng chết người không phải tân nhân loại. Không có toàn quân, cư dân, khe nằm đại gia ngươi, luôn luôn lấy bình tĩnh x ư n g lãnh Đức Hải rốt cục không bình tĩnh, hắn vọt tới đối diện, nhấn ông thiếu Dương làm một trận đánh no đòn. Bảy lửa giật đun, lãnh Đức Hải từng cú đấm thấu thịt, trong nháy mắt cầm ông thiếu Dương đánh thành đầu heo, liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Vương thiếu Dương nước mắt cùng nước mũi đồng thời chảy xuống, hắn lúc này là người cơm ăn hoàn liên, có nỗi khổ không nói được, lúc trước cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu ra sao bị một người bình thường cho d a o động. Không biết, kết quả như thế này là lục phàm hết sức sắp xếp, đội ai tới cũng phải làm. Lãnh Đức Hải đánh no đòn v ư n g Thiếu Dương một trận sau khi lửa giận phát tiết gần đủ rồi, cuối cùng ngồi trở lại vị của m ì n h Tử, thở p h i phò thở hổn h ệ n Hồ Phong không phải tân nhân loại, bởi trước vừa vận sinh một cơn bệnh nặng, lúc này thân thể còn so sánh giả tạo, bằng không hắn khẳng định cũng sẽ phóng đi tàn nhẫn đánh đối phương một trận việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có thể đi một bước xe một bước. Lãnh Đức Hải than thở, một bộ thất lạc dáng vẻ. Hồ Phong lông mày sớm n i n h thành một cái xuyên chữ, hắn đột nhiên mở miệng, nói, đ ứ Biển, ngươi nói chuyện này là có người hay không, cố ý dở trò. Lãnh Đức Hải bình tĩnh suy nghĩ một chút, xác thực cảm thấy có chút quỷ dị chỗ. căn cứ v ư n g Thiếu Dương miêu tả, Thiên Kinh căn cứ sứ giả đến Thiên Nhạc căn cứ sau khi, toàn bộ Thiên Nhạc căn cứ trống rỗng, hầu như không có ai, tuần tra đều là người bình thường. Trọng điểm là, một Tân Nhân loại đều không có, mọi người đều biết, Lục Gia Quân Tân Nhân loại số lượng là nhiều nhất, kết quả không có bất kỳ ai xuất hiện, việc này lộ ra quỷ dị. Vương Thiếu Dương nói, Đồng Giang Thành nói cho hắn Lục Gia Quân đô đi h u ấ n luyện, loại chuyện hoang đường này cũng có thể lừa người. Giải thích duy nhất là, Lục Gia Quân tập thể ra ngoài, Thiên Nhạc căn cứ bên trong trống vắng, cho nên đối phương mới cho một cái nhìn như không thể nhiệm vụ. Mục đích là vì cẩm thiên kinh đại quân chi đi nếu như khi đó thiên kinh đại quân cử binh mà đến là không phải có thể thuận lợi cẩm thiên n h ạ c căn cứ đánh xuống. Hồ Phong chỉ là suy nghĩ một chút, vội vàng lắc lắc đầu, đem loại ý nghĩ này quăng không còn m u ồ n n g Trải qua nhiều lần giao phong sau khi, Hồ Phong đã thấy rõ một chuyện, chỉ cần là lục p h à m kẻ địch, xưa nay đều không có kết quả tốt. Mặc dù là thiên kinh đại quân cẩm thiên n h ạ c căn cứ đột lại khẳng định cũng không thủ được, đến lúc đó lục p h à m giận dữ, e sợ thiên kinh căn cứ muốn sát chết khắp nơi. Thực tế, đồng giang thành thật không có lừa gạt n g thiếu dương. khi đó lục gia quân đô ở thái sơn tiến hành tập h ấ n nếu là thiên kinh căn cứ thật sự phát động tiến công khẳng định một cái cũng chạy không được vào lúc này mấy cái tin tức truyền đến nhất thời dẫn tới lãnh đức hải sắc mặt kinh biến làm sao nhìn thấy lãnh đức hải này tấm biểu hiện hồ phong cao mày lãnh đức hải cười khổ một tiếng đem trong tay bộ đàm đưa tới nói ngươi mình xem đi hồ phong tiếp nhận bộ đàm sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên lục phàm đánh giết dung vương khủng bố lực lượng khác nào ma thần kinh sợ thương u n g lục phàm thu phục cường thú quân đoàn hắc sát hổ vương thần phục lục gia quân từ đây thêm ra một nhánh cấp cao cường thú chiến đấu q u â n Lục Phàm đánh giết cấp 8 đỉnh cao Thương Lãng Ma Vương, đã đốn thành canh, thương phiêu mười d ặ m khiến cho người thèm nọ dãi. Hồ Phong nhìn từng cái từng cái làm người khiếp sợ tin tức, con ngươi trợn lên càng lúc càng lớn. Những việc này tích quá mức chấn động, Lục Phàm chẳng lẽ có ba đầu sáu tay, làm sao có thể làm nhiều chuyện như vậy? Hồ Phong theo bộ đ à m nhìn xuống, khi hắn nhìn thấy một điều cuối cùng tin tức thời điểm, cả người trong nháy mắt trở nên sốt sắng lên đến Lưu Phong đội trưởng hôn lễ đúng hạn cử hành, chưa tặng quà căn cứ đều là Lục gia quân k ẻ đ ị c h Hôn lễ sau khi kết thúc bắt đầu thanh toán. Hồ Phong m u n ngang, căn cứ tháng ngày tính toán, ngày mai là Lưu Phong đại hôn tháng ngày. Thiên Kinh căn cứ muốn chạy đi Nam đô thành phố căn bản không kịp nhanh ra tốc, đi Thiên Nhạc căn cứ. Chương 431 t r ư đưa tinh thể đến rồi. Từ khi Lục Phàm mang theo Lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ sau khi rời đi, toàn bộ Thiên Nhạc căn cứ quận Cú É không ít. Tuy rằng nhân khí quận Cú É, thế nhưng p h ấ n đấu nhiệt tình nhưng là chưa từng có tăng v ọ g Lúc trước Lục Phàm quy định, chỉ có đạt đến cấp 4 lấy cường giả mới có tư cách cùng hắn đồng thời ra ngoài tác chiến. Rất nhiều chiến sĩ chưa đạt đến cấp 4 chưa có thể thu hoạch ra ngoài tư cách. Thế nhưng, không người nào nguyện ý là hậu. Từ khi lục phạm sau khi rời đi, lưu lại các chiến sĩ huấn luyện càng thêm khắc khổ. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, tinh thể năng lượng tiêu hao quá lớn, đã dần dần đã vào được thì không ra được, có chút cũng không được. Thiên Nhạc căn cứ bộ chỉ huy, Lâm Hiểu Hiểu, Liên Nhi, Trần Đại Bằng, Sử Hòn gai chờ người tụ tập cùng nhau, đang thương lượng tinh thể năng lượng thiếu sự tình. Trần Đại Bằng làm mở miệng trước, nói: Lâm bộ trưởng, chúng ta căn cứ tinh thể năng lượng lại không đủ dùng. Tuy rằng chúng ta ba cái tinh thể năng lượng khoáng chính đang q u ồ n q u ộ n không ngừng đào mốc, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Lúc trước, Thiên Nhạc căn cứ tinh thể năng lượng nghiêm trọng thiếu. Lục Phạm Cơ trí phát ra một cái tin tức, các lớn căn cứ dồn dập i a o hàng cửa, giải quyết thiên n h ạ căn c cứ khẩn cấp. Thế nhưng Lục gia quân đối với tinh thể năng lượng tiêu hao quá to lớn, t h ậ t v ấ t và hãm hại tới được tinh thể năng lượng rất nhanh dùng hết. Người ngoài chỉ nhìn thấy Lục gia quân cao tốc tiến hóa, nhưng là không biết loại này cao tốc tiến hóa cần phải hao phí cái giá cực lớn, loại này tinh thể năng lượng tiêu hao tốc độ bình thường căn cứ căn bản không chịu được nổi. Lâm Hiểu Hiểu như mày cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Tuy rằng nàng là trí lực cường hóa người, thế nhưng đối với vấn đề thế này cũng là không có biện pháp chút nào. Vào lúc này có vị cơ phòng bộ thiếu niên đi tới nơi này. lễ phép gõ gõ cửa nói báo cáo lâm bộ trưởng thiên kinh căn cứ sứ giả cầu kiến thiên kinh căn cứ sứ giả lâm hiểu hiểu nhũ mày lại nghi vấn nói thiên kinh căn cứ sứ giả bọn họ tới làm gì nghe được thiên kinh căn cứ sứ giả vài chữ trần đại bằng đột nhiên sáng mắt lên thật giống nhớ ra cái gì đó quá tốt rồi có người đến cho chúng ta đưa tinh thể năng lượng rồi trần đại bằng mừng lớn nói rằng đối với đồng giang thành cùng ông thiếu dương lén lút quyết định hắn là số ít người biết chuyện một trong nhìn thấy trần đại bằng hành động khác thường tất cả mọi người đều lộ ra c á gì vẻ mặt Trần Đại Bằng đàng hoàng trịnh trọng nói ra, đi cầm đồng giang thành đi tìm đến, nhanh. Cơ phòng bộ thiếu niên nghe được sau khi lập tức lĩnh mệnh mà đi, chỉ để lại hội nghị phòng khách một đám người không s ợ tới đầu góc chuyện gì xảy ra. Lâm Hiểu Hiểu nghi hỏi, Trần Đại Bằng tinh thần trấn hương, nạo nhiên nói ra, Lão đại ở trước khi lên đường, dự định hãm hại Thiên Kinh căn cứ lập tức, vì lẽ đó tìm một cái nhàn tạm nhân viên đi tiếp đại Thiên Kinh căn cứ sứ giả. Trần Đại Bằng mặt mày h ứ n h ở tiếp tục nói ra, Lão đại nói rồi, Thiên Nhạc căn cứ cùng Thiên Kinh căn cứ mâu thuẫn không thể điều hòa. sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, thiên nhạc căn cứ mặt ngoài không thể cùng đối phương có bất kỳ lui tới, vì lẽ đó, tất cả những thứ này sự tình đều là hành vi cá nhân, cùng căn cứ không quan hệ. lâm hiểu hiểu bọn người là người thông minh, trần đại bằng chỉ nói là đi ra một phần, bọn họ đã rõ ràng tất cả xem ra lão đại đã quyết định muốn cùng thiên kinh căn cứ rũ sạch quan hệ, hết thảy tất cả cũng có thể đẩy lên đ ồ n g giang thành hơn, chỉ do hành vi cá nhân, không thể đại biểu căn cứ. lâm hiểu hiểu tâm hiểu rõ, nếu không là lúc trước nàng cực lực ngăn cản, e sợ lục phàm sớm chỉ u y bắc cầm thiên kinh căn cứ cho tiêu diệt, chỉ chốc lát sau. Đồng Giang Thành đến đến hội nghị phòng khách, hắn ánh mắt tốt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thân là tối hạ đ ả n g tiểu nhân vật, hắn còn chưa từng có từng tới cao cấp như vậy địa phương Lâm Bộ trưởng, ngài tìm ta. Đồng Giang Thành đ à n g hoàng dừng lại, thấp mi của mắt không dám cùng mọi người đối diện. Lâm Hiểu Hiểu không có đáp lại, Trần Đại Bằng lúc này háng dọn một cái, nói là ta tìm người, thứ bị ngươi giao động Thiên Kinh căn cứ sứ giả lại trở về, hẳn là tập hợp đủ tinh thể năng lượng, hiện tại ở căn cứ phía ngoài cửa chính, tập hợp được rồi, nhanh như vậy, xem ra ta nói quá thiếu. Đồng Giang Thành một bộ lô vốn vẻ mặt bao nhiêu. nói thật, Trần Đại Bằng cũng chỉ là biết Thiên Kinh căn cứ sứ giả bị động giang thành giao động, còn bị giao động bao nhiêu, còn thật không biết động giang thành sở s o ạ n một thoáng g ũ i thật không tiện nói ra. Chỉ cùng bọn họ muốn 5 triệu, sớm biết Thiên Kinh căn cứ như vậy giàu có, ta cùng bọn họ muốn ngàn vạn. 5 triệu. Không chỉ có là Trần Đại Bằng, bên cạnh chính là Sử Hòn gai chờ người tất cả đều kinh ngạc t r ừ n g lớn con ngươi, Liên Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi đều lộ ra vẻ kinh dị. Thân là Thiên Nhạc căn cứ người n ă m quyền, không có ai bọn họ rõ ràng hơn 5 triệu tinh thể năng lượng ý vị như thế nào, chỉ cần thời gian cho phép, đủ để bồi dưỡng được một nhánh cấp cao quân đoàn. Trần Đại Bằng nhìn quần áo x ố xệt đ ồ n g g a n g thành. càng xem càng thỏa mãn, tâm than thở, tiên khốn kiếp này, do thời kỳ tuyệt đối là cái gian t h ư ơ n g quá b y người. bất quá, ta yêu thích. chân đại băng mỉm cười nở nụ cười, tạm thời ổn định một thoáng mình kích động tâm tình, nói, được, kế tiếp giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cần phải cầm thiên kinh căn cứ những năng lượng này tinh thể lưu lại. n g ậ y đồng giang thành sắc mặt mẩn r a xem ra cái này b ấ y người nhân vật còn phải tiếp tục hóa trang diễn thôi hà bất quá, đồng giang thành tâm rất hương phấn, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần đem chuyện này xử lý tốt, sau đó ở thiên nhạc căn cứ cũng coi như là nhân vật có máu mặt ở đồng giang thành cân nhắc làm sao b y người thời gian. Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên mở miệng, đem hắn tâm bản tính đánh nát, không cho phép Thiên Kinh căn cứ người vào cửa, không chấp nhận đối phương bất kỳ quà tặng, bất luận đối phương nói cái gì, đều muốn đem đối phương chạy trở về, hơn nữa muốn làm đến thành thế hùng vĩ. Lâm Hiểu Hiểu l ạ n h l ạ n h lời nói vừa ra khỏi miệng, nhất thời làm mọi người không s ợ tới đầu h ó c chúng ta không phải gấp quyết tinh thể năng lượng sao? Thiên Kinh căn cứ đưa tới 5 triệu, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn nó di chuyển, không để ý tới mọi người không rõ? Lâm Hiểu Hiểu không thể nghi ngờ nói ra, đi thôi, chuyện này vẫn là giao cho ngươi xử lý, chỉ cần đối phương cho thấy ý đồ đến, ngươi chửi ầm lên. muốn biểu hiện ra không muốn cùng với thông đồng làm bậy k h i thế g ạ c h là tuy rằng tâm không rõ thế nhưng đồng giang thành không dám vi phạm lâm hiểu hiểu mệnh lệnh lúc này lĩnh mệnh mà đi đồng giang thành đi rồi trần đại bằng chờ người tất cả đều nghi hoặc nhìn phía lâm hiểu hiểu biểu thị không rõ lâm hiểu hiểu mỉm cười nở nụ cười lộ ra một ít dị dạng vẻ mặt nói các ngươi thật sự cho rằng thiên kinh căn cứ không hề có một chút phòng bị hồ phong không phải người ngu nếu như ta không đoán sai hiện tại hắn đã mở trực tiếp để thế nhân chứng kiến thiên kinh căn cứ cùng thiên nhạc căn cứ hài lòng hữu nghị trần đại bằng chờ người nghe được lời n à y tất cả đều cả kinh vội vàng lấy ra bộ đàm bắt đầu tìm t ò i phát hiện nhiệt tìm bảng, ngoại trừ liên quan với lao đại tin tức ở ngoài, quả nhiên c ó một cái đặc thù t h i ế p mời thiên kinh căn cứ cùng thiên nhạc căn cứ h ữ u hảo giao lưu hiện trường trực tiếp chương 4 3 n t r ư kế liên hoàn nhìn thấy cái này trực tiếp tiêu đề chân đại bằng mặt đều tái rồi lúc trước lục phàm đã thông báo nhất định không thể cùng thiên kinh căn cứ chiếm bất kỳ quan hệ gì, bằng không bất lợi cho đến tiếp sau xuất binh thảo phạt hiện tại ngược lại tốt thiên kinh căn cứ ở lén lén lút lút làm trực tiếp chỉ cần thả bọn họ đi vào bọn họ có thể danh chính ngôn thuận nói cùng thiên nhạc căn cứ quan hệ mật thiết đã thành lập h ữ u hảo quan hệ. Thiên k i n h căn cứ dù sao từng là hoa hạ hạm nhân, nếu như chuyện này trở thành sự thực, sau đó Lục gia quân muốn chỉ huy Bắc, danh không chính, nôn không thuận, e sợ muốn gặp phải phiền phức. Trần Đại Bằng không khỏi suất mồ hôi chán, nếu không là Lâm Hiểu Hiểu đúng lúc ngăn cản, chỉ sợ hắn đã phạm vào sai lầm lớn. Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục nói ra, 5 triệu tinh thể năng lượng không phải một con số nhỏ, Thiên Tinh căn cứ khẳng định không bỏ ra nổi đến, căn cứ Thiên Đồng tổ chức tình báo, mấy ngày nay Thiên k i n h đại quân vẫn ở cướp đoạt các nơi loại nhỏ căn cứ, thậm chí cướp trắng trợn. Các n g ư ờ i có thể nghĩ một hồi, những tiêu căn cứ bị mạnh mẽ trinh đi rồi nhiều như vậy tinh thể năng lượng, há có thể giảng hòa? khẳng định đều đối với thiên kinh căn cứ sản sinh lời oán hận. Nhưng mà một khi thiên kinh căn cứ cầm những năng lượng này tinh thể đưa cho chúng ta như vậy loại này cựu hận đều sẽ bị dời đi. Đến thiếu hoa bắc vùng đất này mấy trăm cái loại nhỏ căn cứ sẽ đối với chúng ta sản sinh căm ghét. Sau đó muốn thu phục dân tâm có thể khó khăn. Lão đại vẫn cường điệu, hắn muốn không phải nhân khẩu mà là dân tâm, mọi người ghi nhớ kỹ. Lâm hiểu hiểu một lời nói, phân tích đâu ra đó, nhất thời làm mọi người tự nhiên hiểu ra, ánh mắt đều trở nên rõ ràng lên. Sử hòn gai nhưng là lộ làm ra một bộ vẻ thất vọng, nói, ai, đây chính là 5 triệu tinh thể năng lượng à? như thế từ bỏ thực sự là quá đáng tiếc mọi người nghe xong lớn có đồng cảm đặc biệt là hiện tại thiên nhạc căn cứ chính là thiếu hụt tinh thể năng lượng ten chốt thời kỳ như thế cầm 5 triệu tinh thể năng lượng cự tuyệt ở ngoài cửa thực sự là quá đáng tiếc ai nói quá muốn từ bỏ tinh thể năng lượng lâm hiểu hiểu đôi mi thanh tú v y một cái cười tủm tỉm nói ra tinh thể năng lượng nhất định phải nhận lấy bất quá chúng ta cần đổi một loại phương thức quan siêu vũ đi thái sơn tầng thứ n m khu vực cầm trịnh trí mẫn đi tìm đến lâm hiểu hiểu ra lệnh một tiếng quan siêu vũ lập tức lĩnh mệnh mà đi trịnh trí mẫn là lục gia quân hai t o p chiến sĩ người tài ba bây giờ đã tiến hóa đến cấp 6 sức chiến đấu bất phàm, sở dĩ dưng bọn họ vì là hai tốt chiến sĩ, nhân là thứ nhất phê chiến sĩ đều đi theo lục phàm đi tới nam đô thành phố, lưu lại đều là lúc trước không đủ cấp 4 chiến sĩ, mà hiện tại trải qua mặt sau mấy ngày liều mạng huấn luyện, ở tiến hóa tề cùng cấp cao cường thú đồ ăn song trọng vụ trợ dưới, rất nhiều người lần lượt b ộ t phá, tiến hóa đến đến cấp cao cấp độ, rất nhanh, trình trí Chí mẫn đến đến hội nghị phong khách, ở phía sau hắn còn theo hai tên đại hán và vỡ, tất cả đều là cấp 6 cường giả, cũng là mấy ngày nay b ộ phá, nhìn thấy người đã đến đâu đủ, lâm hiểu hiểu bắt đầu cho mọi người sắp xếp nhiệm vụ. Trần Đại Bằng chờ người ở một bên nghe, mỗi người trợn mắt mơ m ộ n bởi vì Lâm Hiểu Hiểu nói rồi lâu như vậy, dĩ nhiên chỉ quay trung quanh một cái tử, đánh cướp. Không sai, Lâm Hiểu Hiểu để c h ỉ n h t r í mẫn ba người đi tới Thiên Kinh Đại Quân tất trải qua con đường thiết trí đồn biên phòng, đánh cướp đối phương này chi vận chuyển tinh thể năng lượng đội ngũ. Hơn nữa, ở Lâm Hiểu Hiểu an bài xuống, những kia Từ Lục Gia Quân xuất ngũ người bình thường, tất cả đều phân chia đến ba người danh nghĩa, nhân số đông đảo, thanh thế hùng vĩ, xem ra ngược lại thật sự là như một đám thổ phỉ. Lúc trước Lục Gia Quân v ừ a v ậ n thành lập thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người là tân nhân loại, rất nhiều người chịu đến thể chất hạn chế. chậm chạp không cách nào thức tỉnh đến cuối cùng người bình thường mặc dù là lại khắc khổ huấn luyện sức chiến đấu cũng bất quá tân nhân loại vì lẽ đó rất nhiều không cách nào thức tỉnh chiến sĩ không thể làm gì khác hơn là lưu ra tuy rằng bảo lưu lục r a quân tên gọi nhưng là mất đi t á c chiến cơ hội mà hiện tại bang này giả quân nhân rốt cục lại có phát sáng tỏa nhiệt cơ hội có thể tưởng tượng làm thiên kinh đại quân áp giải tinh thể năng lượng trở về thời điểm gặp phải như thế một đám từ người bình thường tạo thành thổ phỉ nhất định sẽ khịt mũi coi thường thậm chí sẽ trực tiếp hướng về thiên hạ người biểu diễn thiên kinh đại quân hùng gió đến lúc đó do c h í n h trí mẫn chờ ba t ê n cấp 6 cường giả ra tay khẳng định trong nháy mắt đem đối phương đánh bại. Đến thời điểm tất cả mọi người đều biết Thiên Kinh căn cứ bị thổ phỉ đoạn, những kia vẫn quan tâm tinh thể năng lượng hướng đi người, nhất định sẽ mắng to Thiên Kinh căn cứ đáng đ ờ i đồng thời cũng có thể rũ sạch cùng Thiên Nhạc căn cứ quan hệ, cớ sao mà không làm đây? Nghe xong Lâm hiểu hiểu kế hoạch, mọi người tất cả đều phục sát đất. Cỡ này mưu kế, một k h â u bộ một k h â u thậm chí ngay cả tâm lý đối phương hoạt động đều quên đi, người bình thường thì khói. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc căn cứ Đông Môn đường cảnh giới phụ cận, đến từ Thiên Kinh căn cứ vận tải đội trưởng đầu ở chỗ này, chờ đợi đối phương thông báo trực tiếp sự tình chuẩn bị xong chưa? Hồ Phong mở miệng, nữ khí nghiêm nghị hỏi. Lãnh Đức Hải lập tức trở về ứng, yên tâm đi Hồ Tổng. Quảng cáo đều đem ra ngoài, hiện tại đã có người không thể chờ đợi được nữa điểm đi vào. Ừm. Hồ Phong sắc h ò a hoán không ít, thân là một cái người từng trải, đối phương muốn ham hại mình, nghĩ tới mỹ chuẩn c ủ a t u i n é t ở Hồ Phong cùng Lãnh Đức Hải xem ra, Thiên Nhạc t ă n cứ sở dĩ phái ra một cái không quá quan trọng người tiếp đón Long Tiểu Dương, khẳng định là muốn cùng t i ê n Kinh căn cứ rũ sạch quan hệ, không muốn hạ xuống câu chuyện. Nếu đoán được ý đồ của đối phương. Hồ Phong chắc chắn sẽ không để đối với Phương Như ý, chỉ cần đến sân trực tiếp, toàn bộ Hoa Hạ đều biết Hồ Phong tiến vào Thiên Nhạc căn cứ, hơn nữa còn đưa đại lễ, thành lập hữu hảo quan hệ. Nếu như sau đó Lục Phạm lại nghĩ mang binh tấn công Thiên Kinh căn cứ, này đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chỉ cần Hồ Phong vung tay hô to, Lục Phạm sẽ rơi vào người người khiển trách hoàn cảnh. Hồ Phong đánh mình tính toán n h u đồ, đem hết thảy tất cả từ đầu tới đuôi nghĩ đến một lần, phát hiện không có đ ể x ó t rốt cục yên tâm lại. Rốt cục, ở mọi người ánh mắt mong chờ chi, một cái lôi thôi bóng người từ Thiên Kinh trong căn cứ đi ra, loạn t r o loạn t r n c ả lơ phất lơ. Mọi người dương mắt nhìn lên. phát hiện người này bước chân tùy tiện, thân không có một chút nào năng lượng dập d ờ n rõ ràng là người bình thường. người tới chính là đồng giang thành quả thế. hồ phong mắt sáng lên, xem ra thiên nhạc căn cứ quả nhiên dự định đ ợ lại cho cũ, để một cái không quá quan trọng nhàn t ạ p nhân viên tới đón chờ mình, may là ta đã sớm chuẩn bị, lập tức bắt đầu trực tiếp. nghe được hồ phong lời nói, lãnh đức hải vội vàng cầm lấy quay chụp thiết bị, bắt đầu rồi hiện trường trực tiếp. hồ phong ý cười liên tục, quay về uông thiếu dương liếc mắt ra hiệu, nói, đi thôi, chỉ cần đi vào thiên nhạc căn cứ, chúng ta thắng lợi. ư ơ n g thiếu dương c n h trọng gật gật đầu, chuyện lúc trước để hắn làm đập phá, lần này. hắn quyết định nhất định phải cứu danh dự vương thiếu dương biết hiện tại chính tiến hành hiện trường trực tiếp vì lẽ đó tận lực duy trì phong độ để mình xem ra ôn như thế nhã nhất cử nhất động rất có phong độ tay áo phiêu phiêu khí chất bất phàm mặt viết viết kép đẹp trai vương thiếu dương quay về đồng giang thành khách khí nói ra đồng h ì n h chúng ta mang theo quà tặng lại trở về chương 433, lưu lại mua đường t à i vương thiếu dương tay áo phiêu phiêu nhất cử nhất động đẹp trai đi cạn dưới cái nhìn của hắn đối phương nhất định sẽ nhiệt tình cầm mọi người n ê n tiếp vào đi thôi nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp trong nháy mắt phá vỡ vương thiếu dương ba xem khe nằm đại gia người các ngươi bang này tiểu nhân vẫn còn có mặt trở về cho lão tử ra tốc ú t còn n g â y ngốc làm gì ngươi lão bà h o á n niệm có bao xa cho lão tử l ầ n bao xa khe nằm còn không đi có phải là muốn bức lão tử động thủ đồng giang thành n g ụ m nước bay tán loạn chửi ầm lên đen t h ủ i lùi bàn tay lớn tùy ý loạn chỉ rất có chỉ điểm giang sơn tâm ý đối diện vương thiếu dương triệt để m ộ t ép trong nháy mắt ngổn ngang này cái quái gì vậy nói cẩn thận nhiệt liệt hoan lên đây 5 triệu tinh thể năng lượng không muốn vương thiếu dương sắc mặt âm trầm như nước chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ mặc cho đối phương n g ụ m nước phun ở mặt của mình cũng không biến né mặt sau Hồ Phong chờ người đồng dạng sắc mặt tái nhợt, tâm tình phi thường không tốt. Từ khi tận thế bạo phát sau khi, nay vẫn là lần thứ nhất bị người ngay mặt tức giận mắng, nhất là Khôi Hải chính là đối phương chỉ là một người bình thường đ ồ đ i ế c không sợ súng, còn một người đ ộ c thủ, lao tử làm thì ngươi. Lãnh Đức Hải cũng không tâm tình trực tiếp, lúc này hắn thở phì phò xông lên đi vào, chuẩn bị đ ộ c thủ. Hắn là cấp 4 tiến hóa giả, hắn có lòng tin, một cái tát có thể mang đối diện run r ế y đập chết. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc căn cứ tháp canh trì, một cây đen thổi cao uy tử quang pháo cấp tốc thay đổi thô to n g tháo, nhắm vào Lãnh Đức Hải chờ người. Hồ Phong bị dọa đến cả người một giật mình. nếu như lúc này bị đối phương một pháo đánh chết, khẳng định không địa phương nói quan tâm đi, tuyệt đối chết vô ích dừng tay. Hồ Phong v ộ i vàng hô to, bất đắc dĩ thở dài một tiếng đối phương tuy rằng chỉ là một cái không hề sức chiến đấu người bình thường, thế nhưng cũng không giết được. ở thiên n h ạ căn c cứ giết người, Hồ Phong vẫn không có gan này. thực tế, lãnh Đức Hải cũng rõ ràng điều này, chỉ là trong lòng tức không nhịn nổi, hắn bây giờ nhìn lên khí thế h ù n g hổ, thực tế cũng là hù dọa một chút đối phương ở lãnh Đức Hải xem ra, mình thân là cấp 4 cường giả, chỉ cần khí thế vừa ra, đối phương còn không đến trực tiếp sợ vãi cẻ rồi, nhưng mà. đồng giang thành sinh sống ở thiên nhạc căn cứ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cấp cao tân nhân loại đừng nói cấp 4 tân nhân loại là cấp 5, cấp 6 đều có thể tùy ý có thể thấy được vì lẽ đó lãnh đức hải như thế một thủ dọa kết quả hoàn toàn ngược lại khiến cho đồng giang thành mắng càng hung ngươi cái lao giả dám ở thiên nhạc căn cứ động thủ đến à có bản lĩnh ngươi đến giết ta nha lao tử nếu làm một chút nhũ mẩy ngươi là cháu của ta đồng giang thành mạnh miệng chửi h m lên lợn chết không sợ bỏ nước sôi càng mắng càng hăng lãnh đức hải triệt để không nói gì này cái quái gì vậy gặp phải như thế một cái cực phẩm nhân vật quả thực quan trọng nhất chính là Lãnh Đức Hải mới hơn 30 tuổi, lại bị mắng thành lão già, hắn bị thương rất nặng, thầm nói, ta c ó như vậy giả n u ô n sao? Bất đắc dĩ, Hồ Phong Hạ lệnh quả đoán rút đi, hắn đã thấy rõ, tiếp tục ở lại chỗ này ngoại trừ bị mắng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vông Thiếu Dương hồn bay phách lạc đi theo Hồ Phong phía sau, xem ra có chút tinh thần thất loạn, liên tiếp đ ắ kích, khiến cho hắn này yếu đuối trái tim nhỏ không chịu nổi hành. Lãnh Đức Hải đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào Vông Thiếu Dương lồng ngực, theo thổi p h ù một tiếng, Vông Thiếu Dương tầng tầng ngã xuống đất, ngụm máu tươi phun mạnh. Vông Thiếu Dương là cấp b tân nhân loại, bị Lãnh Đức Hải chính diện kích. l ư c xương s ư n trong nháy mắt toàn bộ đoạn, tại chỗ trọng thương ngã xuống đất, căn bản b ỏ không đứng lên. Lãnh Đức Hải một đòn qua đi, tâm lửa giận vẫn chưa tiêu trừ, hắn giơ tay đánh ra một cây đại đao, bay về ông thiếu dương muốn chém bổ xuống đầu. Hắn muốn làm thịt cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa, quên đi thôi, thiếu dương còn trẻ vô t r i chỉ có điều là bị lợi dụng, tội không đáng chết. Hồ Phong ánh mắt hàng ngũ lộ ra bi thiết, nhẹ giọng mở miệng ngăn cản Lãnh Đức Hải sát ý h ử Lãnh Đức Hải từng t ầ n g lạnh g ê n một tiếng, nói: ngươi che chở hắn đi, sớm muộn cũng có một ngày, Thiên Kinh căn cứ sẽ chôn vùi ở đám ngu xuẩn này trong tay. Hồ Phong bất đắc dĩ thở dài. Nếu là người khác, giết cũng giết, nhưng ông thiếu Dương là hắn bày cậu nhà cháu họ tử ở tận thế chi, có loại quan hệ này người tuyệt đối tính được là là người thân ở Hồ Phong thở dài chi. Ông thiếu Dương bị nhấc xe, vận tải đội hành động lên, chuẩn bị trở về Thiên Kinh căn cứ. Xe, lãnh nước Hải ánh mắt sáng quắc, quay về mặt tủ mày cho Hồ Phong nói ra, Hồ tổng, không cần quá lo lắng, chúng ta bây giờ có được 5 triệu viên tinh thể năng lượng, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, rất nhanh có thể bồi dưỡng được một nhánh cấp cao chiến đoàn. Đến thời điểm chúng ta ai cũng không cần sợ. Hồ Phong sắc mặt hơi hoán, chỉ chốc lát sau. vẫn như cũ lắc đầu thở dài nói nào có đơn giản như vậy căn cứ chúng ta thiên k i n h đại quân huấn luyện tình huống đến xem tân nhân loại đột phá là có bình cảnh cũng không phải có đầy đủ tinh thể năng lượng có thể chế tạo ra cấp cao tân nhân loại lãnh Đức Hải biết rõ đ i ể m này cao mày nói t h ồ tổng ngươi có nghĩ tới hay không lục gia quân vì sao có thể lên cấp nhanh như vậy tại sao lẽ nào là không sai khẳng định là bởi vì Thái Sơn ngươi lẽ nào không có phát hiện lục p h o n vẫn cầm Thái Sơn làm bà b ố i khẳng định Thái Sơn phát sinh không muốn người biết biến hóa có thể r a tốc tân nhân loại tiến hóa hai người đồng thời cả kinh nội tâm nhấc lên cơn sóng thần Hồ Phong đột nhiên nhớ tới, lúc trước đột nhiên nô ra tứ đại kiếm cung trình độ tiến hóa rất là kinh người, nói không chắc cùng ngọn núi đặc thù biến hóa có quan hệ như vậy xem ra, ngoại trừ Thái Sơn ở ngoài, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn nói vậy đều phát sinh đặc thù biến hóa, chẳng trách tứ đại kiếm cung có thể như thế cấp tốc v à t khởi, cũng không phải sao? Nếu như không phải là bị lục gia quân tiêu diệt, hiện tại e s ợ cũng đã trưởng thành đến cự vô phách cảnh giới. Đột nhiên, Hồ Phong bước lên một cái kinh người ý nghĩ, nói, ngươi nói, chúng ta trực tiếp phái ra đại quân đoạt tòa tiếp theo danh sơn, có thể hay không l ậ p xuống bất hủ tăng cơ? Lãnh Đức Hải có ý tưởng giống nhau. nói chính có ý đó hiện tại chúng ta có 5 triệu tinh thể năng lượng nếu như danh sơn thật có hiệu quả đủ để làm ra một nhóm cường giả hai người ăn nhịp với nhau càng tán gẫu càng hư vấn hài lòng không được hồ phong ánh mắt khôi phục năm xưa cơ trí lúc này niềm tin của hắn tăng nhiều chỉ cần làm ra một nhóm cường giả t h ệ thế thiên kinh căn cứ còn có thể sợ ai đoàn xe chậm rãi tiến lên chạy trứng rộng rãi bằng p h ẳ n g con đường phía trước là một mảnh vùng núi nơi này người ở thưa thớt căn bản không có g i ò bi con đường vẫn chưa gặp phải quá to lớn hủy hoại tuy rằng có thật nhiều sinh trưởng thực vật thế nhưng trải qua thiên kinh đại quân nhiều lần xử lý làm cho nơi này con đường rộng rãi, thông suốt đột nhiên, con đường phía trước xuất hiện một loạt đường t r ư ớ n g có vài tên đại hán vạm vỡ cầm trong tay đại đao chặn ở nơi đó, xem ra như là tận thế g i ặ c c a ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đường này quá, lưu lại mua đường tài. Chương 434 lại t r ú n g kế. Từ khi hồ phong t r ờ người bị m ắ n g ra thiên nhạc căn cứ sau khi toàn bộ lạc đã sôi sùng s ụ n lúc đó rất nhiều người đều ở xem trực tiếp, muốn nhìn một chút thiên kinh căn cứ làm sao cùng thiên nhạc căn cứ thông đồng làm vậy, đã làm tốt chửi đồng chuẩn bị. Khoảng thời gian này thiên kinh đại quân dường như giống như bị điên, u n g quanh cướp đoạt tinh thể năng lượng. khiến cho người người oán trách, hóa ra là chịu đến lục phạm sai khiến, làm mọi người đoán được tất cả những thứ này sau khi nhất thời đối với lục gia quân có mới cái nhìn. Ngươi lai, like, lục gia quân cũng không phải là mọi người tưởng tượng thanh cao, dĩ nhiên cùng thiên kinh căn cứ thông đồng làm vậy, công khai một bộ, ám một bộ, quá không biết xấu hổ. Nhưng mà làm hồ phong đoàn người bị động giang thành m a n g cái vòi phun máu cho thời điểm, toàn bộ hoa hạ hư vấn, hết thảy hoa hạ người may mắn còn sống sót như hít thuốc lắc giống như vậy, đồng thời tức giận mắng thiên kinh căn cứ khé n ằ m ta cho là chuyện gì xảy ra đây? Hóa ra là thiên kinh căn cứ chủ động lấy lòng lục gia quân à, cướp đoạt nhiều như vậy tinh thể năng lượng. còn không lại như con chó bị đuổi ra ngoài rồi ta thật là đang chết vừa nãy dĩ nhiên đoan l u ổ n g lục gia quân ta nói mà lục gia quân đường đường chính chính làm sao có khả năng cùng thiên kinh cơ địa quỷ hôn cùng nhau thiên kinh căn cứ quá vô sỉ đoạt chúng ta căn cứ tinh thể năng lượng đi lấy lòng người khác như vậy cầu khẩn nhiều lần khiến người ta xem thường chuyện như vậy cũng có mặt trực tiếp thiên kinh căn cứ vô liêm sỉ trình độ đã vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết tiếng m ắ n g một mảnh thiên kinh căn cứ danh tiếng xem như là t r i ệ t để túi trước đây không lâu thiên kinh đại quân trung bênh cướp đoạt tinh thể năng lượng Tuy rằng khiến cho Hán thanh â m tái đạo, thế nhưng cũng không có gây nên quá to lớn cơn sóng, bởi vì mọi người không hiểu n ổ i thiên kinh đại quân loại hành vi này mục đích thật sự. Mọi người đều cho rằng thiên kinh căn cứ có n ỗ i niềm khó nói, ai cũng không nghĩ tới thiên kinh căn cứ sẽ làm ra như vậy thấp hèn cử động. Bị mắng thảm thiên kinh đại quân, giờ khắc này căn bản không có thời gian quan tâm mọi người tức giận mắng, bởi vì tại bọn họ ngay phía trước vài tên đại hán bạm vỡ ngăn cản đoàn xe đường đi. Hồ Phong cùng l ã n h Đức Hải đi lên đến, nhìn phía trước mấy bóng người sắc mặt biến đến lạnh lèo âm trầm không này cái quái gì vậy, ban ngày gặp phải r i c ư ớ c Tất cả mọi người là tân nhân loại. n h ã n lực tốt vô cùng, đối diện giặc cướp xem ra khí thế h ù n g hổ, thực tế đều là chút người bình thường, sức chiến đấu tại bọn họ mắt đều là cận ở hai bên đường lớn cỏ dại tử, còn có thật nhiều giặc cướp ẩn ẩn ở chỗ kia, xem ra trốn không để lại vết tích, kỳ thực căn bản khó thoát tân nhân loại pháp nhãn, xem thanh thanh sở sở. c ù n g mặt ngoài mấy người như thế, tẩn d ấ u ở bụi cỏ mặt sau lượng lớn giặc cướp, tương tự cũng là người bình thường, không có một cái là tân nhân loại người bình thường cũng dám ra đây đánh cướp, làm sao không bị i ọ n bị ăn? Hồ Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tuy rằng bang này giặc cướp đối với Thiên Kinh Đại Quân không có bất kỳ u y h i ế p nhưng gặp phải chuyện như vậy, tóm lại là xui quậy. Hồ Phong vung vung tay, chuẩn bị tùy tiện tìm mấy người đi qua cầm bọn họ đ ổ i rồi. Thiên Kinh căn cứ vận t à i đội, tuy rằng nhân số không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn 500 người, toàn bộ đều là cấp cao tân nhân loại đương nhiên, cấp cao tân nhân loại lời giải thích là đối lập, như ở Thiên Kinh Đại Quân tri, cấp 4 cường giả có thể tính được là là cấp cao tân nhân loại, thế nhưng trình độ như thế này cường giả đến lục gia quân tri, chỉ có thể là lót đáy tồn tại. Vào lúc này, lãnh Đức Hải đột nhiên đến đến Hồ Phong trước mặt, cười nói ra, Hồ tổng. Băng này giặc cướp xuất hiện chính là thời điểm, chúng ta vừa vặn ở thiên nhạc căn cứ đụng vào một mũi hôi, vừa vặn có thể mượn chuyện này tìm về chút mặn m i Ý của ngươi là? Hồ Phong nghi vấn, thực tế hắn đã đoán được ý nghĩ của đối phương. Lãnh Đức Hải biểu hiện hơi ngưng lại, tiếp tục nói ra, khả năng ngươi còn không biết, vừa nãy này sân trực tiếp hiệu quả quá kém, bây giờ đối với chúng ta tiếng m ắ n g một mảnh, chúng ta cần gấp tìm về mặn m i Qua loa phòng t r ừ n g đối diện giặc cướp tuy rằng nhân số không ít, nhưng đều là chút người bình thường, chúng ta có thể lần thứ hai trực tiếp một hồi, để thế nhân nhìn chúng ta thiên kinh đại quân thực lực. Nghe được Lãnh Đức Hải đề nghị. Hồ Phong ánh mắt chi lóe qua một ít khen ngợi vẻ, nói, không sai, đối diện g i ặ c cướp đều là người bình thường. Đến lúc đó chúng ta ra tay, đối diện chắc chắn trong nháy mắt tan tác. Tin tưởng có thể lớn mạnh chúng ta thanh uy. Hai người là toàn bộ đội ngũ quan chỉ huy tối cao, bọn họ chuyện quyết định là q u lệnh, liền, lập tức có vài t ê n t â n nhân loại gánh quay chủ khí tài chọn mấy cái tốt hương vị, bắt đầu quay chủ. Rất nhanh, một hồi mới trực tiếp ở lạc bình đài xuất hiện, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người ồ. Lại là thiên kinh căn cứ làm trực tiếp, cái gì quỷ? Thiên kinh đại quân trên đường đi gặp tội phạm, mã triển khai diện t ố c trực tiếp s Đông đảo An Qua n chúng tạm thời đình chỉ tiếng mắng. Bắt đầu quan sát trận này mới trực tiếp, nhưng mà làm mọi người nhìn rõ ràng tội phạm dáng dấp giờ, tất cả đều bị khí vui vẻ này rất sao đều là một đám người bình thường, cũng có thể xưng phải là tội phạm. Thiên k i n h Đại Quân không cứu, đối phó mấy người bình thường cũng khiến cho long trọng như vậy, thật là không có ai. Thiên k i n h t ă n cứ tại sao như vậy yêu thích mở trực tiếp? Chẳng lẽ m u ố n muốn tiến quân thế giới giải trí? Hồ Phong vẻn vẹn nhìn chốc lát bình luận, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn v ố n định giải thích hai câu, kết quả trong nháy mắt bị Mãng Thanh h m nhấn chìm được, rồi mau mau động thủ đi, hết ậ n tốt chạy đi. Hồ Phong vung tay lên truyền đạt tiến công mệnh lệnh. trong phút chốc, ngoại trừ mười mấy tân nhân loại lưu lại bảo vệ hồ phong ở ngoài, cái khác hơn 500 người toàn bộ điều động, muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Bùi Cổ Chi, Trịnh Chí Mẫn chờ ba tên cấp 6 cường giả trốn ở nơi đó, chính đang cực lực áp chế hơi thở của chính mình, tránh khỏi trước giờ bại lộ. Đối phương có 500 người, mà bọn họ chỉ có ba người, tuy rằng cấp bậc vượt qua đối phương một đoạn dài, thế nhưng Trịnh Chí Mẫn chờ người không hy vọng bên người lao binh bị thương tổn. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không nhiều như vậy kẻ địch, tùy tiện một người vọt tới phe mình trận d o n Chi. Đối với chiến sĩ thông thường tới nói đều là ngập đầu hài ư ơ n g độc thủ. Trình Chí Mẫn quát to một tiếng, một ngạt đã lâu khí tức cầm ầm bạo phát, trong nháy mắt nhảy lên tới cấp 6 cực h ạ cả người dưới năng lượng h u á i động, khí thế kinh khủng dường như mây đen giống như vậy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất trời. Trình Chí Mẫn phía sau, hai gã khác cấp 6 cường giả đồng thời bạo phát, bọn họ mỗi người cầm trong tay một cái đen kỵ thiết quân, bùng nổ ra khủng bố bạo ngược khí tức đối diện, thiên kinh đại quân trong nháy mắt nghỉ chân, c h ớ n mắt m á t mồm nhìn phía đột nhiên xuất hiện ba người năng lượng ly thể, đây là cấp 5 cường giả tiêu chí. Sai rồi, nhìn núi phương năng lượng ngưng tụ trình độ, rõ ràng là cấp 6 cường giả mới có thể làm được. Chẳng lẽ gia cấp chi có cấp 6 cường giả? Tiên kinh đại quân sợ hãi không tên, rồn rập lùi về sau, không dám cùng cấp 6 cường giả chính diện cứng rắn chống đỡ. Thấy cảnh này, đang ở đội ngũ phía sau hồ phong đột nhiên sắc mặt tường hồng, một cái lao huyết phun ra ngoài, sau khi thân thể ngã xoay xuống, cho tới giờ khắc này hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh, mình lại kế. Chương 435 t r b ư i biến dị người s ố n g đời s ố n g thực vật quân đoàn. Chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh, ba tên cấp 6 cường giả dường như hổ vào bầy dê, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp, rất mau đem hơn 300 t ê n thiên kinh chiến sĩ đánh ngã trên đất. mặt khác hơn 200 t ê n thiên kinh chiến sĩ biết rõ không địch lại cấp tốc rời đi mang theo hồ phong rất xa trốn ở khu vực an toàn liền ở mọi người ánh mắt p h ẫ n nộ chi g i ặ c cướp lái xe thiên kinh căn cứ xe cộ theo rộng rãi đại đạo lái đi hồ phong bị tức đến cả người run sự tình phát triển đến trình độ như vậy hắn đương nhiên có thể nhìn ra bang này g i ặ c cướp là lục gia quân giả trang bang không nơi nào có thể b u ố c lên ba t ê n cấp 6 cường giả cấp 6 cường giả vô luận là ở đâu nhà căn cứ đều là đại gia bình thường tồn tại ai sẽ bày đặt khỏe mạnh đại gia không làm chạy đến rừng núi hoang vắng làm g i cướp lại nói Vừa nãy xuất hiện mấy trăm cái giặc cướp, rõ ràng đều là người bình thường. Tận thế chi, người bình thường ở rừng núi hoang vắng cất bước là muốn chết. Nếu như không phải hết sức sắp xếp, bọn họ có thể nào xuất hiện ở đây? Hồ Phong h o ra đầy máu, tố chất thân thể vốn là kém, lần này càng không tốt hơn. Vào giờ phút này, lạc triệt để sôi trào, cái quái gì vậy? Đường Đường Thiên Kinh Đại Quân lại bị một đám giặc cướp cho đánh bại. Thiên Kinh căn cứ đến cùng có bao nhiêu nhược? Thiên Kinh Đại Quân thật vất vả cướp đoạt nhiều như vậy tinh thể năng lượng, lần này tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Mọi người dồn dập m ắ n g Thiên Kinh căn cứ đáng đ ờ i loại này cướp đoạt đến tiền tài bất nghĩa nên bị cướp đi. Tiện nghi g i ặ c cướp cũng không thể tiện nghi thiên kinh căn cứ. Lãnh Đức Hải cũng nhanh c ó c lên, vừa nay hắn còn cùng Hồ Phong tâm tình tốt đẹp tương lai, hiện tại tinh thể năng lượng bị toàn bộ bị cướp đi, hết thảy kế hoạch đều đã biến thành nói xuông. Cùng lúc đó, trải qua vô số mưa gió sau khi, Liễu Phong hôn lễ rốt cục đúng hạn cử hành. Ngày đó, các lớn căn cứ sứ giả dồn dập đến, hiến quà tặng sau khi, may mắn trở thành hôn lễ khách quý, được mời vào Nam đô quán rượu lớn, tham gia tiệc cưới đương nhiên, những này người phần lớn đều nộp hai phần quà tặng, bất quá ở thấy được lục gia quân cường han thực lực sau khi, mọi người đều cảm thấy, xem như là nhiều giao một phần quà tặng cũng đáng ai. các n g ư ờ i nói tiệc cưới có thể không uống cấp 8 đỉnh cao rắn canh, ta xem không hẳn. cấp 8 đỉnh cao rắn canh, đó là cỡ nào quý giá đồ vật, sao có thể tùy ý lấy ra để chúng ta hưởng dụng? không thể không nói, cấp 8 đỉnh cao rắn canh hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. có người nói sát thần chiến đội thành viên đều sắp báo hỏng, uống xong rắn canh sau khi ngủ vừa cảm giác lên trở nên sinh long h ạ a hổ. đúng đấy, nghe nói có mấy chục tên cấp 5 chiến sĩ ở uống xong rắn canh sau khi thuận thế đột phá đến cấp 6, quả thực làm cho người kinh hãi. ta nếu như có thể uống một chén, khẳng định cũng có thể gia tốc tiến hóa, đột phá hiện tại bình cảnh. mọi người nghị luận sôi nổi. đề tài hầu như tất cả đều là quay chúng quanh thương lãng m ã n g vương rắn canh, không có cách nào làm rắn canh bị hầm lúc đi ra, mùi thơm thực sự là quá nồng nặc, quả thực là mười dặm phiêu hương. Những tiên nguyên bản lưu lại ở đây các lớn căn cứ nhân viên tất cả đều bị loại này hương vị kinh đến. Dùng bọn họ mà nói tới nói, người một thoáng có thể cảm giác tinh thần sảng khoái, nếu như có thể uống một h ớ p nói không chắc có thể bạch nhật phi thăng đương nhiên, này đều là mọi người khuyết đại ý nghĩ, bạch nhật phi thăng không thể, thế nhưng gia tốc tiến hóa đúng là không thành vấn đề. Sát thần chiến đội thành viên vốn là thương rất nặng, trải qua quân y truyền máu cứu giúp sau khi. cơ bản đều khôi phục khỏe mạnh, chỉ có điều khí huyết tròn và khuyết, thân thể suy yếu. Nhưng mà thương lạng mãng vương thân là cấp 8 đỉnh cao cung thú, huyết n ụ c chi ẩn chứa b à n g bạc đặc thù năng lượng, bất luận bổ khí nuôi huyết vẫn là gia tốt t i ế n hóa, đều là lựa chọn tốt nhất. Bất quá cấp 8 đỉnh cao rắn canh quá quý giá, trong lòng mọi người rõ ràng, thứ đồ tốt này không thể sẽ lấy ra chia sẻ. Khách sạn tầng cao nhất, đại lâm căn cứ nhân viên cao tầng xuất hiện ở đây, ngoại trừ tân lang quan liễu phong ở ngoài, còn có diệp y nhiên, hoa g đ ì n h lan quân trở lục gia quân thành viên trọng yếu, tư tiểu bằng sắc mặt nghiêm nghị. mở miệng nói, tin tức đã xác định, hơn 3 triệu m ì n h Châu đại quân toàn bộ phát sinh dị biến, da rẻ khô héo như vỏ cây, tóc xanh sẫm như lá cây, năm ngón tay sắc bén như cánh cây, hành động chậm chạp như tập tẽn. Từ Tiểu Bằng uống qua rắn canh sau khi, thân thể khôi phục không sai, bây giờ đã một lần nữa gánh lấy Thiên Đồng tổ chức điều tra công tác. Gian Phong Chi, mọi người như mày, Từ Tiểu Bằng miêu tả tình huống, mọi người xưa nay đều chưa từng nghe nói, từ mặt ngoài đến xem, như là người bình thường bị dòm bị cắn, phát sinh thi biến chẳng lẽ, những này mọi người bị dung vương cắn, lúc này thay đổi thành người sống đời sống t ự vật. Hoa cỏ đinh y hoặc không thôi. nếu như thật giống suy đoán như vậy, sự tình sẽ trở nên tương đương bướng tay chân. Mọi người đều biết ba triệu Minh Châu đại quân toàn bộ đều là tân nhân loại, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng không cho lơ là. Hiện tại Minh Châu đại quân biểu hiện rõ ràng là cảm hóa một loại nào đó không biết tên bệnh độc, mấu chốt nhất chính là loại vi khuẩn này có thể ở tân nhân loại chuyển k h ắ p 3 triệu biến dị người sống đời sống thực vật đang đến gần Nam đô thành phố, p h ả n phất chịu đến một loại nào đó chỉ lệnh một đ ư ờ n g bắc, chẳng ngập sát ý cho tới bây giờ, mọi người còn không biết loại này biến dị người sống đời sống thực vật sức chiến đấu làm sao. Một khi đối phương đến Nam đô thành phố, chắc chắn làm nổ rõ t a h mưa máu. Liêu Phong k h ổ cái mặt, hắn cái này người vợ đạt được thực sự là quá g i a n n an, vốn tưởng rằng rốt c ụ c kiên tĩnh, ai từng muốn đến lại đụng tới một nhánh khủng bố biến dị người sống đời sống thực vật quân đoàn 3 triệu số lượng, một khi bạo phát nhất định phải thi triệu bạo phát còn kinh khủng hơn. Lục Phàm híp hai mắt, ngồi ở sofa chi không nói lời nào, hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ mặt bàn, trong lòng không biết ở tính toán cái gì. Cầm tân nhân loại đã biến thành người sống đời sống thực vật, vị này dung vương vẫn đúng là không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu ũ n g có như thế năng lực, như vậy dung vương nhất định có bảo mệnh thần thông, nói không chắc hắn còn chưa có chết. Lục Phàm ánh mắt lấp lóe, về nhớ lúc đầu. Dung Vương bị Diệp Y l i ễ Nhiên địa ngục liệt hỏa đốt thành cho bụi, hắn vốn cho là Dung Vương khẳng định đã chết hết. Thế nhưng Lục Phàm quên một vấn đề, Dung Vương bản thể là một gốc cây lớn rong c â y cũng phi nhân loại. Đối với loài người tới nói hẳn phải chết tình huống, đối với cây cối tới nói cũng không phải là như vậy, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Nếu như lúc đó Dung Vương có bộ phận sợi rễ lưu dưới đất, nói không chắc ở một ngày kia sẽ cải tử hồi sinh lửa rừng đun bất tận, do xuân thổi lại sinh. Lục Phàm miệng lẩm bẩm, hắn cảm thấy tất yếu trở lại trước địa phương chiến đấu. Đối với khu vực này một lần nữa tìm tòi một thoáng, nói không chắc có thu hoạch ngoài ý muốn được rồi. Sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội lưu lại, liêu phong hôn lễ bình thường cử hành, diệp y h n h i ê n mang theo lục gia quân, theo ta cùng đi ra chiến. Lục phàm rộng rãi đứng dậy, con ngươi chi l ó n g lánh sự tự tin mạnh mẽ. Tuy rằng biến dị người sống đời sống thực vật số lượng vượt quá 3 triệu, thế nhưng lục phàm có lòng tin đem chính diện đánh tan, thiên nhạc số một cái này đại sát khí còn xưa nay chưa từng dùng qua đây. Lục phàm đi tới liêu phong bên người, nhẹ nhàng v ô v ô bờ vai của hắn, nói: y ê n tâm, ở ngươi hôn lễ tổ chức trước, ta nhất định sẽ chạy về. Huynh đệ hôn lễ, nào có không tham gia đạo lý. Chương 436 b i ế n dị người họ thể. Liêu Phong hôn lễ đến rồi rất nhiều người, hầu như bao quát toàn bộ Hoa Hạ hết t h ẻ căn cứ thành viên. v ì c ù n g Lục gia quân giữ gìn mối quan hệ các lớn căn cứ thủ lĩnh tự mình đến đây, toàn bộ tiệc rượu phòng khách người đầu phun chào, mọi người đều ở lẫn nhau chào hỏi, đúng là một cái hiếm thấy tụ hội. Tần Thế Chi có thể cầm nhiều như vậy đại lao tụ tập lên rất khó khăn, cũng chỉ có Lục Phạm mới có thực lực như vậy. Liêu Phong của hôn lễ này rất nhanh diễn biến thành các lớn căn cứ người lãnh đạo gặp mặt hội đột nhiên, một cái tin truyền đến khiến cho toàn bộ phòng khách bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên Minh Châu đại quân 3 triệu chiến sĩ phát sinh dị biến, lúc này chính hướng về Đại Lâm căn cứ nhích lại gần. xem ra là muốn tuyệt sát nơi đây các lớn căn cứ đều có nhãn tuyến ẩn nút ở xung quanh minh châu đại quân càng là bọn họ trọng điểm quan tâm đối tượng lúc này dị biến sau khi minh châu đại quân đằng đằng sát khí mà đến nhất thời gây nên chú ý của mọi người song nghe nói đây là một loại kiểu mới bệnh độc có thể cảm hóa tân nhân loại một vòng mới tận thế muốn bạo phát rồi lệnh nguyên g ô n g sắc mặt khó coi không nghe được thủ hạ báo cáo sau khi hắn bắt đầu trở nên tâm thần không yên có loại hết sức cảm giác xấu cao bằng đồng dạng mí mắt kinh hoàng v tưởng rằng dung vương chết rồi vạn sự ạ i cát không nghĩ tới phiền phức vừa mới bắt đầu toàn bộ tiệc rượu phòng khách một trong mảnh căng thẳng có mấy người bắt đầu đánh tới chống nuôi q u â n không muốn đem cái mạng nhỏ của chính mình đáp ở đây đương nhiên, sự tình không phát triển đến bước cuối cùng, chắc chắn sẽ không có người rời đi, nhân vì là bọn họ thực sự là không bỏ ra nổi làn sóng thứ ba quà tặng trời sập có lục ra q u â n đẩy, chúng ta không cần quá lo lắng. Mọi người lẫn nhau a n ủ i tâm tình cuối cùng cũng coi như là vững vàng hạ xuống. vào lúc này, một tiếng rung trời nổ vang đột nhiên xuất hiện, chấn kinh rồi tất cả mọi người phát sinh cái gì? Mọi người hoảng sợ, dồn dập lao ra tiệp r ư ợ u phòng khách, đến đến rộng rãi quảng trường. đưa mắt viễn vọng đại l ầ m căn cứ phụ cận, một vị siêu cấp cự vô phách chậm rãi lên không, nhấc lên to lớn sóng khí, toàn bộ đất trời vì đó nổ vang. Lục p h a m c ù n g Diệp Y Nhiên mang theo 15 ờ vạn lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ, n đăng Thiên Nhạc Số 1, t r o n g n g á y mắt lên không, đi tới phía nam bên ngoài trăm dặm, nên chiến biến dị thực vật nhân quân đoàn. Thiên Nhạc Số 1 t ố c độ cực nhanh, dường như sao băng bình thường cắt ra trường không, mãi đến tận thân ảnh khổng lồ biến mất không còn t ă m hơi, này mãnh liệt tiếng s é gió mới truyền bá lại đây thật là khủng khiếp, đó là Thiên Nhạc Số m Lục gia quân quả nhiên mạnh mẽ không, chỉ bằng vào này một cái siêu cấp to lớn máy bay, đã đứng ở thế bất bại. mọi người thảo luận khí thế ngất trời, t r ư ớ c lo lắng quét đi sạch sành sanh, mọi người một lần nữa trở về tiệc rượu phòng khách, tâm cuối cùng cũng coi như là bỏ vào trong bụng. trong lúc vô tình, các lớn căn cứ bắt đầu đối với lục gia quân sinh ra cung m i t ỉ n h rất nhiều người thậm chí nghĩ này gia nhập thiên nhạc căn cứ, để mình căn cứ cũng trở thành thiên nhạc căn cứ lệ thuộc. cùng lúc đó, minh châu đại quân vị trí hoang nguyên trì, vô số biến dị thực vật n h â n ngơ ngơ ngắc n g c một đường hướng bắc, tựa hồ có kiên quyết không rời sứ mệnh. dung vương cuối cùng cho bọn họ truyền đạt chỉ lệnh là tiêu diệt nam đô thành phố. vì lẽ đó, minh châu đại quân biến dị sau khi còn đang thi hành dung vương mệnh lệnh. Minh Châu chiến sĩ biến hóa tương đương hiện ra, đã triệt để đánh mất lý trí, tóc bít lục, da r ẻ khô héo, có người thậm chí có lợi đâm từ da r ẻ dưới đáy chui ra, xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình đ ộ t nhiên. Nơ nơ ngác ngác biến dị thực vật nhân quân đoàn toàn bộ ngẩng đầu lên, m ự c con ngươi màu xanh lục chi dị nhiên bay lên một vệt quỷ dị màu đỏ tươi. Loại này màu đỏ tươi hoàn toàn là do sát khí ngưng tụ mà thành, dường như một đ o à n thiêu đốt giết chóc chi diễm, chi phối này cụ biến dị thân thể hành động h ố n g Biến dị thực vật nhân tất cả đều giống to. Tiếng kêu rung trời địa, quay về bầu trời chi xuất hiện bất minh phi hành vật lớn tiếng rít đảo. không, thiên nhạc số một nghiền ép hư không mà đến, làm lục gia quân các chiến sĩ xem đến phía dưới này phô thiên cái đ ị ệ biến dị thực vật nhân giờ, mỗi người đều cảm giác được tê cả ra đầu, h í t vào một n g ụ m khí lạnh, quá hơn nhiều, đây là tất cả mọi người tâm ý n g h ĩ đầu tiên. 3 triệu đại quân, không tổ chức không kỷ luật ở hoang dã đi tới, đội ngũ tán loạn không trường, lít nha lít nhít khác nào còn kiến, tràn đầy dải ra một chỗ, một chút không nhìn thấy đầu. phóng tầm mắt hoàn toàn, toàn bộ hoang dã đâu đâu cũng có biến dị thực vật nhân bóng người. lục phàm đứng thiên nhạc số một màn ảnh lớn trước, nhìn phía dưới đã hoàn toàn biến dị người sống đời sống thực vật, ánh mắt chi sinh ra một vệt l á n h cốc vẻ. Những này biến dị thực vật nhân cùng dọa bị như thế, hiện tại đã là loài người kẻ địch, tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu nổ súng. Lục Phàm quát lên một tiếng lớn, Lục Gia quân các chiến sĩ lập tức hành động lên, theo một trận kim loại tiếng ma sát â m vang lên, vô số pháo đài từ thiên nhạc số 1 ộ bốn phía xuất hiện, khẩn đó lấy uy lực to lớn tuyệt mệnh tử quang pháo toàn bộ phát động, quay về mặt đất biến dị thực vật nhân điên cuồng nổ súng, vô tận tử quang từ trên trời r g xuống, toàn bộ khắp nơi sôi trào, trong n g á y mắt bị màu tím hỏa diễm bao vây, đâu đâu cũng co hú to, bị tuyệt mệnh tử quang pháo hoang loạn thạch nang trời phấp phới. rất nhiều biến dị thực vật nhân bị tuyệt mệnh tử quan pháo kích, nửa thân thể trong nháy mắt nổ tung, đầy trời đều là d ò n g máu màu xanh lục, nồng nặc huyết tinh chi khí sạch sành sinh mà lên. Thiên nhạc số một chi, rất nhiều lục gia quân chiến sĩ thấy cảnh này tâm nương ngác, trước đó, bọn họ dù sao cũng hơi không đành lòng, cho rằng biến dị thực vật nhân vẫn là loài người. thế nhưng, làm bọn họ tuôn ra đầy trời lục huyết giờ, các chiến sĩ biết, loại này biến dị dường như thi biến như thế, không đảo ngược chuyện, khó giải. trải qua một vòng n g u y ề kích sau khi, biến dị thực vật nhân cấp tốc thức tỉnh, bắt đầu tổ chức phản kích. chỉ thấy lượng lớn biến dị thực vật nhân ôm hết cùng nhau, bọn họ thân thể chi đâm ra rất nhiều sắc bén gai nhọn, lẫn nhau trong lúc đó đan sen vào nhau, càng để lâu càng nhiều, phảng phất hợp làm một thể. Khẩn đó lấy vô số biến dị thực vật nhân bạo lượm mà lên, đập ở những ngày biến dị người mặt, tương tự có vô số gai nhọn lướt tầm mầm ra, đem càng ngày càng nhiều biến dị thực vật nhân nối liền cùng một chỗ. Mấy chục giây thời gian qua đi, một vị siêu cấp to lớn thụ nhân xuất hiện ở lục gia quân mọi người mắt, những ngày biến dị thực vật nhân lại có thể hợp thể hống. Hợp thể sau khi biến dị thực vật nhân siêu cấp khủng bố, tiếng gào chen lẫn u ầ n q u ầ n s o n g khí đánh về phía thiên nhạc số 1 Thiên nhạc số một trôi nổi ở giữa không trung trì, chịu đến đối phương sóng khí xung kích, dĩ nhiên lay động kịch liệt lên, suýt chút nữa bị thổi phiên. Mọi người tâm kinh hãi, hợp thể sau khi siêu cấp biến dị người thực lực quá mạnh, e sợ đã vượt qua cấp 8. Hơn nữa, theo càng ngày càng nhiều biến dị thực vật nhân gia nhập vào vị này thân thể to lớn chi, hắn thực lực còn ở kéo lên, rất nhanh đột phá cấp 8, bước vào cấp 9 trình độ. Thấy cảnh này, Lục Phàm không khỏi vì đó biến sắc, nhất định phải ngăn cản đối phương, bằng không bỏ mặc đối phương như thế tiếp tục phát triển, e sợ có thể đạt đến vượt qua cấp 10 trình độ kinh khủng. một khi làm cho đối phương đột phá cấp 10, mặc dù là lục phàm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nói không chắc, loài người trận doanh cũng bị hợp thể biến dị người triệt để phá hủy bốn chương 437, dung vương không chết, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. lục phàm tâm t ứ c giận h ừ n ế u như mặc cho đối phương trưởng thành, nói không chắc thật có thể biến thành một cái không cách nào chiến thắng quái vật siêu cấp ly tử pháo chuẩn bị tập hỏa lực anh kết hợp thể biến dị người khổng lồ. lục phàm ra lệnh một tiếng, lượng lớn lục gia quân chiến sĩ bắt đầu bắt đầu bận bối i thiên nhạc số một dưới đáy vị trí, kim loại máy móc tiếng ma s á t vang lên, một vị miệng lớn siêu cấp cự pháo xuất hiện, nòng pháo tôi tam g i m g ạ p rất có uy h i ế vũ siêu cấp ly tử pháo bắt đầu phát sinh n o n g o n g thanh âm chính đang súc thế, mãi đến tận 3 a m giây đồng hồ sau khi nòng pháo đột nhiên lông l á n h lên chói mắt hào quang màu bạc tư, không có dung trời triệt địa nổ vang thanh âm siêu cấp ly tử pháo phát sinh độ lớn bằng vại nước một đạo chói mắt của sáng, tương tự điện lưu k h o á y động âm thanh q u a y về to lớn hợp thể biến dị người mạnh mẽ oanh kích tới ầm một tiếng nổ vang truyền đến độ lớn bằng vại nước ly tử c ủ sáng trong nháy mắt kích hợp thể người khổng lồ chỉ thấy vừa vặn đứng thẳng mà lên bóng người to lớn bị đánh lồng ngực nhất thời xuất hiện một cái lô thủng to lớn trước sau sáng trưng bởi ly tử pháo mang theo năng lượng khổng lồ kinh khủng kia nhiệt độ cao trực tiếp đem kích vị trí đốt cháy khét, làm cho vết thương phạm vi từ từ mở rộng, không có một chút nào dòng máu chảy ra. Biến dị người khổng lồ là do số lượng đông đảo biến dị thực vật nhân hợp thể mà thành, ly tử pháo đòn đánh này, chỉ ít giết chết mấy trăm cái biến dị thực vật nhân hống. Biến dị người khổng lồ chịu đến oanh kích, phát sinh một trận tan nát coi l ò n g tiếng g i ố n g giận dữ, khẩn đó lấy, hắn bắt đầu chủ động xuất kích. Chỉ thấy biến dị người khổng lồ mở ra bàn tay, lượng lớn biến dị thực vật nhân cấp tốc nhảy vào tay của hắn, chớp mắt chỉ thấy vượt quá 10 người. c ù n g lúc đó. biến dị người khổng lồ quay về thiên nhạc số 1 ộ t đống nhiên ném mạnh mười mấy cái biến dị thực vật nhân liền hướng về thiên nhạc số 1 ộ sông tới đi. thấy cảnh này lục gia quân kinh hãi, vội vàng khống chế tuyệt mệnh tử quang pháo oanh kích những này bị ném mạnh đến biến dị thực vật nhân. theoầm ầm một mảnh nổ vang, có ít nhất 8 tên biến dị thực vật nhân bị o à n h thành nát tan cạn. nhưng mà có 3 tên biến dị thực vật nhân phá tan thiên nhạc số 1 hỏa lực phong tỏa, thân thể gắt gao kề sát ở thiên nhạc số m dưới đáy, thân buộc lên lượng lớn sắc bén dây leo, ôm lấy thân h ạ triệt để đứng vững gót chân. khẩn đó lấy, này b tên biến dị thực vật nhân bắt đầu điên cuồng công kích thiên nhạc số m vũ khí trang bị. Phụ cận tham ở bên ngoài tuyệt mệnh tử quan pháo, tất cả đều bị này ba tên biến dị thực vật nhân phá hủy vượt quá cấp 5 sức chiến đấu. Mọi người kinh hãi không thôi, căn cứ thiên đồng tổ chức tra xét tình báo, minh châu đại quân phần lớn đều là chút hai ba cấp bậc tân nhân loại, cấp 4 tân nhân loại đều rất ít truy cập để đọc truyện mà trước mắt, tùy tiện vọt tới ba tên biến dị thực vật nhân dĩ nhiên là cấp 5 cường giả, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải thiên đồng tổ chức tình báo không chính xác, mà là bởi vì tân nhân loại phát sinh biến dị sau khi kết cấu thân thể phát sinh ra biến hóa, sức chiến đấu cũng thuận theo tăng v ọ Lục gia quân còn không từ khiếp sợ chi phục hồi tinh thần lại lại có lượng lớn biến dị thực vật nhân bị biến dị người khổng lồ ném mạnh đến. Lần này có ít nhất 5 tên biến dị thực vật nhân bám vào ở thiên nhạc số một mặt ngoài bắt đầu đối với thiên nhạc số một mặt vũ khí trang bị điên cuồng phá hoại làm sao bây giờ. Tư đồ lượng đi tới lục phàm trước mặt thỉnh cầu xuất chiến. Bởi vì mọi người đều biết lại tiếp tục như thế thiên nhạc số một nhất định sẽ chịu đến tổn thất thật lớn. Lục phàm hai mắt híp lại không phải hắn không muốn để cho lục gia quân chiến sĩ xuống mà là bởi vì hắn lo lắng loại vi khuẩn này sẽ cảm hóa tân nhân loại. Minh Châu đại quân tuy rằng cấp bậc phổ biến thấp hơn, nhưng cũng là chân thật tân nhân loại, dung vương có thể làm cho bọn họ phát sinh biến ế n dị. Như vậy những người khác chịu đến cảm hóa liệu sẽ có phát sinh biến dị đây? Không được, vẫn chưa tới ngươi xuất chiến thời điểm. Lục Phan quả đoán hạ lệnh, tiếp tục quanh kích mặt đất liên miên biến dị thực vật nhân quân đoàn. Lục gia quân chiến sĩ chợt đem thiên nhạc số một lên cao vị trí, độ cao chỉ ít cất cao 300 m é t từ trời cao đối với mặt đất tiến hành toàn bộ phương vị đả kích. Bởi độ cao tăng cường. biến dị người khổng lồ ném mạnh người sống đời sống thực vật phương pháp bắt đầu không thể thực hiện được, bởi khoảng cách tăng cường, bị đầu ném ra người sống đời sống thực vật căn bản là không có cách đến thiên nhạc số một bị đánh rơi trịnh thành nghiệp, xông lên thiên nhạc số một này mấy cái biến dị thực vật nhân giao cho l i ệ p ma chiến đoàn, lục phan mở miệng, trịnh thành nghiệp chờ người tất cả đều tinh thần chấn động, lập tức hành động, l i ệ p ma chiến đoàn 5 người một tổ, nhưng lúc này chỉ phát động rồi hai người, trịnh thành nghiệp cùng lẽ nạ, lẽ nạ là hỏa hệ cường hóa người, một thân khống hỏa chi t h u xuất thần n h ậ hóa, v vặn là người sống đời sống thực vật khắc tinh. Chinh Thanh n i ệ p là trọng lực cường hóa người, biến dị thực vật nhân bám vào ở thiên nhạc số một dưới đáy, chỉ cần đem thân thể bọn họ trọng lực gấp bội, tin tưởng không cần người khác ra tay cũng sẽ ngã xuống. Quả nhiên, lẽ n ạ ra tay, xông lên thiên nhạc số một biến dị thực vật nhân toàn bộ bị hỏa thiêu thân, tại bọn họ hoảng loạn thời khắc, Chinh Thanh n g h i ệ p đột nhiên ra tay, khiến đến bọn họ trọng lực gấp bội, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, d ồ n d ậ p rơi xuống đang ở giữa không trung chi, lục gia quân chiến sĩ lại có thể khóa chặt mục tiêu của bọn họ, thử quang pháo xuất kích, trong nháy mắt đem những này biến dị thực vật nhân thành nát tan cạn. Tiêu diệt vọt tới biến dị thực vật nhân, Lục gia quân các chiến sĩ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dù bận v ậ n u n g dung công kích mặt đất kẻ địch. Mỗi một pháo nổ ra đều có lượng lớn biến dị thực vật nhân ngã xuống đất, bích lục máu tươi tung khắp mặt đất, hội tụ thành sông, chậm rãi chảy xuôi. Thế nhưng ai cũng không có chú ý tới những này dòng máu màu xanh lục phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên vẫn hướng nam chảy xuôi, nhìn như lộn xộn nhưng là để lại dấu vết. Thiên nhạc số một mặt, Lục Phàm linh giác cường hóa đã sớm mở ra đến cực hạn, phối hợp hắn cấp cường giả đặc thù cảm ứng năng lực, rất nhanh phát hiện những này huyết dịch đầu mối. Dung Vương quả nhiên không chết. Lục Phàm tâm h ứ lệnh, trước hắn vẫn cảm giác dung vương sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Hiện đang bằng chứng thực ý nghĩ của hắn nhìn những này huyết dịch đến tuột cùng chạy tới chỗ nào, cầm dung vương bắt tới. Lục p h ạ m yêu cầu lục gia quân không chế thiên nhạc số 1, không được vết tích hướng về phía nam chậm rãi chết đi, hy vọng có thể cầm chiến trường chuyển đến phía nam. Nhưng mà biến dị người khổng lồ ở phát hiện không cách nào thương tổn được thiên nhạc số một lục gia quân sau khi, đột nhiên giống to một tiếng, hướng về phương bắc ra tốc lao nhanh. Cùng thời khắc đó, lượng lớn biến dị thực vật nhân cũng hướng về phương bắc điên cuồng chạy trốn, sẽ không tiếp tục cùng bầu trời chi cự vô phép dây dưa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó biến sắc. biến dị thực vật nhân muốn đi tiến công nam đô thành phố, lục phàm cũng là sắc mặt khó coi, lục gia quân chiến sĩ đều ở thiên nhạc số một mặt, chỉ có hai cái chiến đội thành viên ở lại đại lâm căn cứ, một khi lượng lớn biến dị thực vật nhân xông tới, hậu quả khó mà lường được ngăn cản bọn họ. lục phàm hét lớn một tiếng, thiên nhạc số một lập tức quay đầu, vọt tới phương bắc, bắt đầu r a tăng hỏa lực công kích. thế nhưng phía dưới biến dị thực vật nhân nhưng là liều mạng, tiếp tục hướng về nam đô thành phố vùi đầu lao nhanh, thiên quân văn mã, đất r u n g núi chuyển, giống như là biển gầm cuồn cuộn mà đi. lục phàm l ạ n h dên một tiếng, nói, dung vương quả nhiên thủ đoạn cao cường, nhưng đáng tiếc đối với ta vô hiệu. Chương 438, Cải Tử Hồi Sinh, biến dị thực vật nhân đột nhiên xuất hiện nỗ lực, mặc dù đối với Lục Phạm không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng là cái giày kế hoạch của hắn. Y dĩ theo mục tình hình trước mắt đến xem, Lục Gia Quân chỉ có thể xuống cùng đối phương một trận chiến có chiến tranh sẽ có thương vong, không thể tránh khỏi, không cần chú ý. Diệp Y Nhiên mở miệng, nàng muốn chủ động xin mời chiến. Lục Phạm đương nhiên rõ ràng điều này, vốn tưởng rằng có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, bây giờ nhìn lại, có chút vướng tay chân nơi này chiến sự giao cho ngươi, ta có chuyện quan trọng hơn đi làm. Diệp Y Nhiên gật đầu, đ á p lại nói, đi thôi, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều chống đỡ. Luffy mỉm cười nở nụ cười, cũng không chậm trễ, trực tiếp từ cabin 4 l ư ợ mà xuống, xích diễm chiến kích rộng rãi xuất hiện, hỏa long dí đ ả o vọt thẳng tiến vào biến dị thực vật nhân quân đoàn. Trước khi đi, Luffy muốn trước tiên trợ giúp lục gia quân giải quyết một cái hoa lớn, vị này biến dị người khổng lồ. Trải qua khoảng thời gian này lao nhanh, lại có lượng lớn biến dị thực vật nhân xông lên biến dị người khổng lồ thân thể, nguyên bản n g ư hắn bị nổ ra vết thương khổng lồ đã biến mất không còn tâm hơi hống. Biến dị người khổng lồ thực lực chính đang nhanh chóng tăng trưởng, càng nhiều biến dị thực vật nhân dung nhập vào thân thể của hắn, hắn sức chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ, bây giờ đã nhảy lên tới cấp 8 đỉnh cao. tin tưởng không bao lâu nữa. Biến dị người khổng lồ sức chiến đấu có thể nhảy lên tới cấp 9 đương nhiên, biến dị người khổng lồ cũng không phải là càng lớn càng tốt, bởi vì thân thể càng là cao to, hành động tốc độ sẽ càng chậm chạp, sức mạnh tăng vọt, nhanh nhẹn không đủ, chỉ có sức chiến đấu nhưng là không phát huy ra được. Lục Phàm đã sớm đem sức mạnh cường hóa mở ra đến cực hạn, đối phó loại này có thể cảm hóa tân nhân loại đặc thù biến dị người, Lục Phàm tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình ẩ m Lục Phàm bàn chân phát sáng, thân thể quanh thân dập dờn không sức mạnh mạnh mẽ, tay xích diễm chiến kích đã hoàn toàn hóa thành một đầu hỏa long, cách rất xa quay về biến dị người khổng lồ l ự c b ổ xuống. Trong phút chốc, một đạo lạnh lẽo vạn đoan kiếm khí từ trên trời giáng xuống, vô số hỏa diễm lượn lờ ở kiếm khí chu vi, làm cho lục phàm đòn đánh này vì thế càng tăng mạnh hơn h à n h đối diện. Biến dị người khổng lồ đột nhiên nghỉ chân, thô giáp khô héo bàn tay lớn nắm thành quả đấm, quay về lục phàm đập xuống giữa đầu. Nhất thời, một cái năng lượng khổng lồ quyền ảnh đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đất trời trong lúc đó long lánh hào quang n g u bích lục. Biến dị người khổng lồ thực lực đạt đến cấp 8 đỉnh cao, đã có thể dễ dàng làm được năng lượng ly thể. Chỉ tiếc, quyền ảnh xem ra uy lực vô cùng, thế nhưng căn bản là không có cách cùng lục phàm này sắc bén kiếm khí đánh đồng với nhau, chỉ nghe thổi p h ù một tiếng, quyền ảnh trong nháy mắt bị bạo. h ẩ n đ ó lấy, kiếm khí thế đi không giảm, tiếp tục hướng về biến dị người khổng lồ nổi giận chém mà đi. Biến dị người khổng lồ rít gào không nứt, ở này đ ạ o kiếm p h í mặt, hắn nhận ra được chí mạng nguy hiểm. Nhưng mà, lúc này tránh né đã không kịp, biến dị người khổng lồ chỉ có thể hai tay giao nhau chặn ở trước người, q u a n thân năng lượng màu bích lục bạo phát, y đồ mạnh mẽ chống đỡ lục phàm một đòn chí mạng. Lục phàm công kích cường đại cỡ nào, một đòn toàn lực bên dưới đủ để bổ ra một ngọn núi, há lại là biến dị người khổng lồ có thể chống đ ố i Một tiếng vang thật lớn qua đi, hình thể vượt quá 300 m é t to lớn thụ nhân ầm ầm ngã xuống đất, thân thể bị lục phàm khủng bố kiếm khí chém làm hai đoạn. hướng về hai bên lướt xuống mở ra. Vành, người khổng lồ sau khi ngã xuống đất, chợt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích lên, khẩn đón lấy. Hai cái hơi nhỏ số một người khổng lồ lần thứ hai đứng lên đến, tiếp tục cùng Lục Phạm chiến đấu. Thấy cảnh này, Lục Phạm nhíu mày. Vừa nãy này một đòn, Lục Phạm chỉ ít giết chết vạn cái biến dị thực vật nhân, thế nhưng còn lại biến dị thực vật nhân lại lần nữa dung hợp, hóa thành hai cái mới người khổng lồ. Tuy rằng hình thể nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng nguy h i ế p vẫn như cũ tồn tại, trở thành hai vị cấp 7 cường giả tối đỉnh. Quan trọng nhất đó là, còn có càng nhiều biến dị thực vật nhân che giã mang mọc vọt tới bọn họ thân, cùng người khổng lồ dung hợp lại cùng nhau. khiến đến sức mạnh của bọn họ liên tục tăng lên, mắt thấy muốn đột phá đến cấp 8 quả nhiên rất khó giết chết c Lục Phàm l ạ n h r ê n một tiếng, tay xích Diêm chiến kích lần thứ 2 hoàn trạm, ngọn lửa hừng hực l ư ợ n lờ kiếm khí xuất hiện lần nữa, lượng lớn cắn giết biến dị thực vật nhân sinh mệnh một nhiên, một luồng năng lượng kinh khủng rung động từ trời cao truyền đến địa ngục hỏa phượng lần thứ 2 giáng lâm. Diệp Y Lệ nhiên khác nào trích tiên bình thường đứng hỏa phượng c g ó n g quay về Lục Phàm mở miệng nói, Lão đại, t ê n tâm đi, loại tình cảnh này Lục gia quân có thể đối phó. Diệp Y nhiên biết Lục Phàm không yên tâm rời đi, vì lẽ đó mở lời ăn ủy, lời còn chưa dứt. Lượng lớn lục gia quân chiến sĩ từ trên trời ra xuống, tay cầm tiểu mới vũ khí l ạ n h gia nhập chiến trường đồng thời, l i ệ p ma chiến đoàn giáng l â m các loại cường hóa năng lượng trong nháy mắt bạo phát, chuẩn khu vực ánh sáng long lánh, sán lạn yêu kiều, nhưng là sát cơ liên t ụ lục phàm đem biến dị người khổng lồ phá hủy, tuy rằng đã biến thành hai cái mới người khổng lồ, thế nhưng thực lực rơi xuống đến cấp bảy trình độ, lục gia quân có thể ứng phó. Vì phòng ngừa xuất hiện những biến hóa khác, lục phàm quay về diệp y t n h ê n chờ người g g đầu, sau khi thân thể đột nhiên gia tốc, hướng về phía nam chiến trường kia bạo v đi, hắn phải tìm được dung vương ẩ n thân ơi, đem hắn bắt tới, nổ cỏ tận gốc, t r u ệ n để tuyệt sát. Lục Phàm tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, đạt đến 5 lần tốc độ âm thanh, quanh thân năng lượng v ư ơ lên, khắc nào sao băng cắt ra trường không, trực tiếp ở biến dị thực vật nhân quân đoàn chi nổ tung. Lục Phàm chỗ đi qua, lượng lớn biến dị thực vật nhân bị v a thân thể nổ tung, đầy trời đều là phun màu bích lục máu tươi. Chỉ có điều máu tươi còn chưa xuống, Lục Phàm bóng người đã triệt để đi xa, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, lúc trước Lục Phàm cùng Dung Vương đại chiến vị trí, bây giờ đã là một mảnh tiêu thổ, bị Diệp Y n h i ê n địa ngục liệt hỏa đun không có một n g cỏ. ở này cực sâu lòng đất một tiết màu đen rễ cây chính đang rục già rục dịch lượng lớn dòng máu màu xanh lục không biết từ đâu mà đến dĩ nhiên trực tiếp từ dưới nền đất bị nó cấp với tay cầm theo dòng máu màu xanh lục bị màu đen sợi d ễ hấp thu này tiết d ễ cây bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa dĩ nhiên ở chuyển đổi hình thái xem ra như là một viên nhân sâm dần dần sợi d ễ bắt đầu biến dĩ nhiên hướng về hình người chuyển biến tứ chi đầu lâu có thể thấy rõ ràng chỉ có điều cái đầu quá nhỏ không thấy rõ có hay không có ngũ quan đ ù n g ụ ù ngũ Theo càng ngày càng nhiều bích dòng máu màu xanh lục bị d ễ cây hấp thu, nó thân thể bắt đầu từ từ lớn lên, một luồng sức mạnh kinh khủng bắt đầu dần dần thức tỉnh. Cùng lúc đó, toàn bộ khắp nơi đều đi theo rung động lên, p h ả n phất có cái gì h ị c h thiên đ ộ vật muốn xuất thế, khiến cho vùng đất này bất an đột nhiên. c u Thiên chi gió nổi mây vẩn, dày đặc mây đen cuồn cuộn mà đến, càng ngày càng thấp, mang theo làm người nhẹ thở khí thế khủng bố, dáng lâm nơi đây răng rác. Bầu trời chi lôi đỉnh t ừ n g trận, p h ả n phất vô số du long q u á động, bất cứ lúc nào cũng có thể n h kích ở khu vực này. Vào lúc này, một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên. Lục Phàm bóng người từ cực xa chỗ cấp tốc tới gần, hắn miệng mũi trong lúc đó phun ra nuốt vào xương trắng, quanh thân năng lượng khuấy động, nóng hổi, khác nào thần đế bình thường dáng lâm nơi đây. Lục Phàm linh g i á cường hóa mở ra đến cực hạn, vừa vặn đến nơi đây, trước tiên phát hiện ẩn n ú t trong lòng đất khí thế mạnh mẽ còn muốn c ả i tự hồi sinh, càng g h ĩ quá rồi, Lục Phàm quát lên một tiếng lớn, thân thể nhảy đánh mà lên, tay xích diễm chiến kích đ n g nhiên bùng nổ ra hóng ánh thần quang, hắn hai chân h ụ t lên năng lượng, quay về vùng đất này mánh đâm xuống. Chương 439 t u y ệ t thế bảo d ư ợ c Ẩm, kiếm khí như cầu rồng, sắc bén vô cùng, quay về vùng đất này nổ bổ xuống. Theo d ó i hai tiếng ma sát vang lên, một trận cháy khét mùi truyền khắp khắp nơi, bị kiếm khí kích khắp nơi, bởi vì kịch liệt ma sát bắt đầu bốc cháy lên. Lục p h à m cầm trong tay xích diễm chiến kích tiến nhanh chừ dưới, kinh khủng kia phong mang phảng p ấ t có thể đâm thủng khắp nơi, vẫn kéo dài tới cực sâu chỗ. Dưới nền đất đã tăng vọt đến dài hơn 2 mét hình người dễ cây cực lực dễ r ù a thời gian quá ngắn, nó tuy rằng có thể đơn giản rung động, thế nhưng khoảng cách bình thường hành động còn kém khoảng cách rất xa đây là dung vương lưu lại mệnh ồ n g Dung vương trước khi chết đem tự thân phần lớn sức mạnh truyền đến này cận ngày lễ dâu trì, chờ mong cường điệu mới quật khởi ngày. Nhưng mà. Dung Vương Ám Lưu Tính bị Lục Phạm trước giờ phát hiện, hết thảy đều bóp chết ở cái nôi p h ấ c p h ấ c Xích Diễm Chiến Kích cỡ nào sắc bén, mặc dù là cách vô tận hậu tầng đất, vẫn như cũ đem Dung Vương chính đang biến dị thân thể chém làm hai đoạn. Nhất thời, vô số chất lỏng màu xanh b i ế t phun phát ra, cuộn b ạ o năng lượng ở sâu dưới lòng đất nổ tung. Lục Phạm hai con mắt nhắm lại, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bao tát, ở quanh thân lỗ chân lông chi phun phát ra, hình thành một tầng k i ế n cố năng lượng lồng ánh sáng, chống núi nổ tung súng kích l ồ khắp nơi rung động, khiếp sợ khắp nơi, phạm vi phạm vi trăm dặm bên trong đều có mãnh liệt chấn cảm. Chu Vi thị chấn chi phòng ốc quanh khắc sụp đổ, đập chết vô số zombie. Dưới nền đất phẳng phất trôn d ấ u vạn tấn thuốc nổ, toàn bộ khắp nơi bị triệt để xốc lên, hình thành một cái sâu không thấy đáy hầm động, khác nào thiên khanh. Dung Vương để lại sức mạnh nổ tung, uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lục Phàm nếu không là trước giờ dùng năng lượng phun trào bảo vệ mình, mặc dù là lấy hắn cấp 9 tiến hóa giả mạnh mẽ thể chất cũng phải bị thương ở Dung Vương cuối cùng sợi d ễ nổ tung trong n á y mắt. Bầu trời chi đột nhiên thổi qua một trận cồn phong, nguyên bản tối om om mây đen bị thổi chia năm bảy, ẩn ấ u ở mây đen sấm sét cũng biến mất theo không gặp. Trong n y mắt bầu trời trong xanh, toàn bộ khắp nơi lại trở nên sáng trưng lên. Lục Phàm bàn chân rơi xuống đất, g ư ữ n g mắt nhìn hướng về cực tốc tiêu tan m â y đ e n tâm nhưng là nhấc lên cơn sóng thần đây là cái gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết lôi t i ế p Lục Phàm hoảng sợ nghi, hắn nhớ tới, lúc trước Liên Nhi đã từng nói, ở nàng hóa hình trước từng gặp phải lôi k i ế t vội rửa, nếu không là trải nghiệm này, nàng cũng không thể như vậy sớm khai linh trí, do đó biến ảo ra hình người. Theo tận thế bạo phát, toàn bộ đất trời đều trở nên không giống nhau, thật giống đột ngột thêm ra rất nhiều pháp tắc, tồn tại với sâu xa t h ă m tham chi thiên đạo t r i không thể dự đoán lệch. Một tiếng vang nhỏ, dung vương nửa đoạn sợi rễ rơi vào Lục Phàm trước, Lục Phàm sáng mắt lên, vung tay lên. cùng bạo sức hút truyền đến, đêm này cận ngày lễ dâu hút tới tay, nhẹ nhàng ngửi một thoáng, mùi thuốc nước núi vật đại bổ hạ. Lục Pha mừng lớn, dung vương không biết sống mấy ngàn năm, vốn là cũng không thuộc về thuốc, thế nhưng tận thế bạo phát sau khi, dung vương trở thành quần hóa thực vật, trong cơ thể tích góp lượng lớn tiến hóa lực lượng đặc biệt là dung vương này tiết cuối cùng sợi dễ, càng là dung vương thân thể tinh hoa vị trí, đối với loài người tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ hạ nếu như lấy về pha rượu, tuyệt đối muốn mấy ngàn năm nhân sâm tốt hơn rất nhiều. Lục p h khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hắn hiện tại là cấp 9 cường giả. nếu là rút lấy sợi rễ chi tiến hóa lực lượng, nói không chắc có thể nhờ vào đó thời cơ đột phá đến cấp 10, thực hiện hoàn mỹ tiến hóa. Lục Phàm mừng lớn, nói như thế, mình cũng coi như không có làm không công một hồi. nghĩ tới đây, Lục Phàm lần thứ hai đem linh giác cường hóa mở ra đến mức tận cùng, cấp 9 cường giả khí c h à n g trong nháy mắt bạo phát, đem phòng ngự mười mấy dặm phạm vi bao phủ. trong phút chốc, toàn bộ đất trời ở Lục Phàm mắt thay đổi r ă n g dấp, hết thảy tất cả đều trở nên cực kỳ rõ ràng, bất kỳ gió thổi cọ l a y đều chạy không thoát Lục Phàm pháp nhãn. Lục Phàm rõ ràng nhớ tới, d ù n g Vương cuối cùng sợi rễ nỗ lực lần thứ hai hóa hình. Tổng thể có dài hơn 2 mét đây, chu vi khẳng định có dài rác gì thể. Những thứ đồ này đối với Lục Phàm tới nói đều là tiến hóa con đường b ả o dừa cả nơi này một cái. Lục Phàm hơi đ ộ c l ò n g cấp tốc xuất hiện ở ba ngoài trăm thượng, đem một cái lớn bằng cánh tay sợi d ễ nhặt lên, bỏ vào tổn trữ không gian nào còn có một cái. Lục p h ạ m thân thể ở chuẩn khu vực chằn c h ọ c xây dịch, rất nhanh thu thập được lượng lớn dung vương sợi d ễ có tới trăm cân nặng. Những này khô héo sợi d ễ xem ra không hề đặc sắc, thực tế ẩn chứa cực kỳ to lớn tiến hóa lực lượng, tuyệt đối có thể gia tốc tân nhân loại tiến hóa. Có những thứ đồ này, Lục p h ạ m song trọng tiến hóa con đường đều sẽ trở nên càng thêm thông u ậ n Thu thập xong tất cả, Lục Phàm rốt cục thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như là không hưởng chuyến này. Cùng lúc đó, một mặt khác chiến trường, đại chiến còn đang kéo dài, đã tiến vào r ằ n g co t r g thái, tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt. Lục gia quân sức chiến đấu cực kỳ, toàn bộ đều là cấp cao tân nhân loại, thực lực thấp nhất cũng là cấp 4 cường giả, tuyệt đối có thể quét ngang hóa hạ bất kỳ cơ lớn căn cứ. Nhưng mà đối diện Minh Châu đại quân biến dị sau khi trở thành biến dị thực vật nhân, thực lực tăng vọt, bởi đánh mất lý trí, biến dị thực vật nhân càng là h n không sợ chết, biết rõ không địch lại cũng sẽ liều mạng vật m ạ n h làm cho tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt. Tuy rằng Lục Gia Quân mỗi người d ũ n g manh t h i ệ t chiến, thế nhưng dù sao chỉ có 150.000 n g ư ờ i đối diện nhưng là có 3 triệu biến dị thực vật nhân, mặc dù là Lục Phạm đã tiêu diệt một phần biến dị thực vật nhân số lượng vẫn như cũng là Lục Gia Quân mười mấy lần. Theo thời gian trôi qua, Lục Gia Quân bắt đầu bị đánh liên tục bại lui, đã xuất hiện tan tác dấu hiệu làm sao bây giờ? Diệp Y Nhiên nóng lòng gấp không, bây giờ nàng bị một con cấp 7 đỉnh cao biến dị người khổng lồ cuốn lấy bước chân, không cách nào nhúng tay chiến trường những khu vực khác. Biến dị người khổng lồ thực lực cực kỳ biến thái, quan trọng nhất đó là hắn Nhiên không sợ lửa. Mặc dù là Diệp Y Lệ Nhiên địa ngục liệt hỏa đồng dạng không cách nào thường tổn được đối phương tốt quái biến dị người khổng lồ vì sao không sợ lửa? Diệp Y Lệ Nhiên tâm không rõ, bởi vì phổ thông biến dị thực vật nhân phi thường sợ lửa. Mặc dù là bình thường nhất hỏa diễm đều có thể cầm bọn họ dẫn nhiên, chớ nói chi là địa ngục liệt hỏa, không có cách nào. Diệp Y Lệ Nhiên chỉ có thể cùng biến dị người khổng lồ c ư n g chiến. Một khi để cái này biến dị người khổng lồ vọt vào lục gia quân trận doanh, đều sẽ đối với lục gia quân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Một mặt khác, trương tiêm linh tư đồ lượng từ nghị ba người liên thủ đối kháng một cái khác biến dị người khổng lồ. Ba người đánh ngàn cần treo sợi tóc, nhiều lần đều suýt chút nữa t r ọ n g t h ư ơ n g Phải biết, trương tiêm linh cùng tư đồ lượng còn có từ nghị đồng dạng là cấp 7 cường giả, thế nhưng đang đối mặt biến dị người khổng lồ thời điểm, nhưng là đánh bó tay bó chân, nếu không là phối hợp hiểu ngầm, e sợ sớm bị thua. Hiện nay, liệt ma chiến đoàn thành g ế t chết biến dị thực vật nhân đỉnh nhọn sức mạnh, theo các loại năng lực cường hóa bạo phát, liên miên biến dị thực vật nhân bị đánh gục, l í t nha l í t nhít nằm một chỗ bốn. c h ư ơ n g 440 m ộ t đòn nổ nát. Liệt ma chiến đoàn quá độ thần uy, đặc biệt là cái đó hỏa hệ cường hóa người, ở đây chiến chi phát huy ra tác dụng to lớn. Tuy rằng biến dị người khổng lồ không sợ lửa. thế nhưng những ngày bình thường nhất biến dị thực vật nhân là phi thường sợ sệt hỏa diễm một khi đun thân sẽ phát sinh thống khổ gào thét sức chiến đấu giảm mạnh nhưng mà nhân lực có lúc nghèo đối mặt lượng lớn biến dị thực vật nhân quân đoàn lục gia quân không thể không có rút lại phòng tuyến không may có bộ phận chiến sĩ bị biến dị thực vật nhân kích thương thân thể phát sinh tương tự thi biến tính chất biến dị trở thành mới biến dị thực vật nhân làm cho tình hình trận chiến càng thêm c h c liệt loại vi của n à y quả nhiên có thể lệnh tân nhân loại phát sinh biến dị lao đại ngươi lúc nào trở về các anh em nhanh không chịu nổi rồi thiên nhạc số một chi lâm vi cùng lâm liên đã chuyển đến chủ đường l á i Phần lớn lục gia quân chiến sĩ đều xuống chiến đấu, thiên nhạc số một mặt chỉ có một số ít lục gia quân đóng giữ, trưởng không các loại công kích hình vũ khí. Lâm Y nhìn phía dưới càng ngày càng hỗn loạn chiến đấu, l ô n g m ả y Ninh ở cùng nhau tiếp tục như thế, chúng ta muốn thất bại à? Lâm Liên đi tới Lâm Y trước mặt, mắt sáng lên, ngựa khí kiên định nói ra, ca, các chiến sĩ đều đi chiến đấu, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi à? Này có thể làm sao? Lão đại trước khi lên đường sắp xếp chúng ta bảo vệ cẩn thận thiên nhạc số 1, không có truyền đạt tiếng công chỉ lệnh à? Lâm Liên mạnh mẽ nói ra Lâm Y một chân, mắng, ca, ngươi làm sao là cái chết suy nghĩ đây, hiện tại đều lúc nào? còn không mau một chút nổ súng trợ rốt. Lâm y vừa liếc nhìn phía dưới khốc liệt tình hình trận chiến, rốt cục thở dài một hơi, nói, được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng cãi lời một lần quân lệnh đi. Lời còn chưa dứt, Lâm y cùng Lâm Liên chờ người bắt đầu lái xe thiên nhạc số một chậm rãi giảm xuống, làm đạt đến khoảng cách nhất định thời điểm, vô số tuyệt mệnh t ừ quang pháo đồng thời mở ra, ngọn lửa phun lên, lượng lớn biến dị thực vật nhân bị kích phiên trên đất. Nhưng mà, bởi khoảng cách quá xa, những kia thực lực vượt quá cấp 5 biến dị thực vật nhân sau khi ngã xuống đất cấp tốc đứng dậy, tiếp tục điên cuồng tấn công lục gia quân. Lâm y cùng Lâm Liên đồng thời m n ra, bởi khoảng cách quá xa. tuyệt mệnh tử quang pháo uy lực có hạn, không đủ để đánh giết biến dị thực vật nhân lại h à n g thấp một chút. đóng giữ ở thiên nhạc số một mặt lục r a quân chiến sĩ, mỗi người đều tâm không cam lòng, rõ ràng có thể kích kẻ địch, nhưng là đánh không chết, cái cảm giác này quá loãng. các chiến sĩ trong lòng rõ ràng cũng không phải tuyệt mệnh tử quang pháo uy lực không đủ, mà là bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ cần khoảng cách lại gần một ít, tuyệt đối có thể đánh gục kẻ địch. liền thiên nhạc số một lần thứ hai hạ thấp độ cao, đối với biến dị thực vật nhân quân đoàn triển khai mãnh liệt t i n công. thấy cảnh này, diệp y i ê n đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, mắng to một tiếng. n g u t u ầ n ai để cho các ngươi tham chiến, các ngươi như vậy chỉ có thể để biến dị thực vật nhân trở nên khó đối phó hơn. Quả nhiên, phía dưới biến dị thực vật nhân quân đoàn chịu đến thiên nhã số một công kích, xuất hiện lần nữa hợp thể tình huống, lượng lớn biến dị thực vật nhân tụ tập lại một chỗ, vô số sắc bén gai nhọn lướt tầm ầm ra, đan sen vào nhau. Trong chốc lát, lại có một vị người khổng lồ xuất hiện, theo càng ngày càng nhiều biến dị thực vật nhân hòa vào, biến dị người khổng lồ càng lúc càng lớn, khí tức cũng là không ngừng kéo lên cấp 5 cấp 6 cấp 7 cấp 8 m ấ y trăm ngàn cái biến dị thực vật nhân tụ tập lại một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành một vị cấp 8 biến dị người khổng lồ. Hơn nữa khí tức còn ở kéo lên, đã lên tới cấp 8 đỉnh cao. Lục gia quân chiến sĩ kinh hãi, cấp 7 đỉnh cao c ự người đã phi thường vướng tay chân. Lúc này xuất hiện cấp 8 biến dị người khổng lồ, các chiến sĩ làm sao đối kháng? Diệp Y h n h i ê n ánh mắt lấp l ó é tâm bay lên một luồng không tên bi thương. Xem ra trận chiến này, Lục gia quân muốn thất bại. Cấp 8 trình độ biến dị người khổng lồ quá mạnh, nàng căn bản vô lực đối kháng hống. Mới ra hiện người khổng lồ điên cuồng gào thét, khủng bố bạo ngược khí tức chấn động thiên địa. Hắn bàn tay khổng lồ chi cầm lấy mười mấy cái biến dị thực vật nhân, quay về thiên n h số một phương hướng đ n g nhiên ném mạnh mẽo. Chói hai tiếng xe gió truyền ra, mười mấy cái biến dị thực vật nhân cấp tốc cắt ra trường không. Trong nháy mắt tiếp bám vào thiên nhạc số một mặt ngoài, bắt đầu đối với thiên nhạc số một phát động công kích máy liệt. Trong nháy mắt, mấy chục cái tuyệt mệnh tử quang pháo bị biến dị thực vật nhân phá hủy. Hơn nữa loại này phá hoại còn đang kéo dài, nếu như không thể đúng lúc thanh lý đi những này biến dị thực vật nhân, e sợ tổn thất còn có thể càng to lớn hơn nhanh lên một chút lên không. Lâm v kinh hãi, cấp tốc khống chế thiên nhạc số một cực tốc c t cao, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói thật, vừa nãy này một làn sóng chiến đấu, thiên nhạc số một gia nhập cũng không có đưa đến lý tưởng hiệu quả. Ngược lại kích phát rồi biến dị thực vật nhân hung hăng phản kháng. Chiến trường chi mới ra phát hiện một vị cấp 8 trình độ biến dị người khổng lồ. Đối với Saptan t á c Lục gia quân tới nói, không thể nghi ngờ là sự đ ã kích t r í mạng làm sao bây giờ. Lâm Vi không có chủ ý, trước tiên không nói mặt đất xuất hiện cấp 8 biến dị người khổng lồ. Lúc này Thiên Nhạc số một mặt còn có mười mấy cái biến dị thực vật nhân đây, dường như rồi bâu lấy mật giống như lái đi không được. Lâm Liên Vi thảm n ợ nụ cười, nàng vốn là lòng tốt, muốn cho Lục r a quân hỗ trợ, không nghĩ tới nhưng là lấy phiền v i lớn yên tâm đi ca, ta đi cầm vọt tới biến dị thực vật nhân giết chết. Chuyện còn lại giao cho ngươi rồi. Lời còn chưa dứt. Lâm Liên một bước lướt ra khỏi, vọt tới đặc thù mở miệng phụ cận, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông ra ngoài trở về. Nhìn thấy muội muội trực tiếp xông ra ngoài, Lâm Y kinh hãi, lúc này bị dọa chảy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người, gấp giống to ngươi làm sao vẫn là như vậy tùy hứng, lấy thực lực của ngươi bây giờ đi ra ngoài là chịu chết à? Giang Giác mở miệng bị Lâm Liên khóa kín, chặn lại rồi Lâm Y truy đuổi bước chân ca, thay ta cùng Lão Đại nói k i ể m ta không phải cố ý. Lâm Liên la lớn, âm thanh cách dày nặng kim loại bong tàu truyền vào trong khoang, luôn luôn quật cường nàng, lần thứ nhất chủ động xin lỗi. Lâm Y đứng bị khóa kín cửa. xong quyền chăm chú nắm cùng nhau mạnh mẽ sát ý phóng lên trời hắn muốn lao ra theo muội m ộ i đồng thời tác chiến thế nhưng hắn biết mình không thể tự ý dời vị trí Lão đại tín nhiệm chúng ta như vậy chúng ta đã phạm vào một lần sai lầm không thể tái phạm lần thứ hai hà Lâm y nỉ non âm thanh run rẩy mục t í tận nước yên tâm đi nha đầu chờ cầm thiên nhã số một hoàn hảo không chút tổn hại giao đến Lão đại trong tay ca sẽ theo ngươi mà đi Hoàng t u i ê n lộ ca cùng ngươi vào lúc này ở bầu trời kia phần cuối đột nhiên bay lên một đạo hào quang chói mắt khẩn đó lấy sắc bén tiếng é gió truyền đến nhất thời làm lục gia quân chúng tâm thần người đại t r ấ n Lão đại trở về rồi các chiến sĩ kinh ngạc tốt lên, toàn lực xuất kích, liều mạng chống đối biến dị thực vật nhân quân đoàn tiến công. Diệp Y Nhiên đồng dạng nhìn thấy này nói hào quang chói mắt, n ế u Chặt l ô n g mày cuối cùng cũng coi như là ung dung ra người này, đều là ở đây sao thời khắc then chốt xuất hiện. Sa Sa, Lục p h à m vừa vặn đến đến lượng lớn tuyệt thế bảo d ư ợ c tâm đắc ý, thế nhưng khi hắn nhận ra được Sa Sa khốc liệt tình hình trận chiến sau khi, không khỏi sắc mặt đại biến cái quái gì vậy, này quân biến dị rác rưởi vẫn đúng là đã có thành t u dám thương ta lục gia quân huynh đệ. Lục p h o khí thế tăng lên dữ dội, tốc độ cường hóa trong nháy mắt mở ra, quanh thân năng lượng dâng lên, hào quang chói mắt không ngừng l ó g lánh. thân thể hầu như xé rách hư không, trong nháy mắt liền vọt tới chiến trường ảnh, khoảng cách trăm dặm trước mắt đã tới, lục phàm dường như một viên ánh sáng chói mắt cầu, mạnh mẽ va chạm ở đầu kia cấp 8 hợp thể người khổng lồ thân, mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt đem đối phương rào chia năm sẻ bảy đ trời đều là biến dị thực vật nhân chân tay c ụ t khiến cho diệp y h n h i ê n chờ người không có biện pháp chút nào mạnh mẽ hợp thể người khổng lồ, lại bị lục phàm một đòn nổ nát. chương 441 t o à n bộ giết sạch. đột nhiên xuất hiện kinh thiên nổ v à n g chấn kinh rồi tất cả mọi người, liền ngay cả biến dị thực vật nhân tiến công tư thái đều trở nên chậm chạp rất nhiều hô. Toàn bộ đất trời đột nhiên thêm ra một luồng không t ê n khí tức sơ sát, khiến cho song phương người đều cảm giác được tự đáy lòng khiếp đảm cấp 8 đỉnh cao hợp thể người khổng lồ, lại bị lao đại một đòn nổ nát. Lục gia quân chiến sĩ trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, nhất thời bùng nổ ra sơn hô biển gầm giống như cưỡi to tiếng, mỗi người đều chiến ý dâng trào, tự tin tăng nhiều. Biến dị thực vật nhân quân đoàn nhìn thấy cái này u y ệ n như ma thần bình thường nam tử, dĩ nhiên sản sinh một loại bản năng sợ hãi. Biến dị thực vật nhân đã đánh mất lý trí, không thể biết sợ sệt, thế nhưng làm l ụ c p h ạ m phát sinh này đòn đánh mạnh nhất thời điểm, tất cả đều không tự chủ được cảm giác được run rẩy đó là phát ra từ linh hồn kết đạm. Trải qua trước trận chiến đó, Lục Phàm đã biết sử dụng xích diễm chiến kích công kích hiệu quả cũng không được, ngược lại là đơn giản nhất năng lượng xung kích càng thêm vào hơn hiệu. Xích diễm chiến kích tuy rằng sắc bén vô cùng, mỗi một kích cũng có thể đem hợp thể người khổng lồ chém thành hai khúc, nhưng cũng không thể giết chết đối phương, ngược lại có thể xúc tiến đối phương p h â n liệt. Nhưng mà trực tiếp vận dụng năng lượng xung kích hiệu quả nhưng là tốt đến kỳ lạ. Quả n ngươi là cái gì nguyên nhân hợp thể trở thành người khổng lồ, một đòn đánh thành cho thần tiên cũng khó cứu. Lục Phàm một đòn nổ nát cấp 8 hợp thể người khổng lồ, thân hình vẫn chưa dừng lại, lần thứ hai hướng về Diệp Y nhiên vị trí v à tới. Nơi đó có một con cấp 7 đỉnh cao hợp thể người khổng lồ đã cùng Diệp ý lìa nhiên dây dưa rất lâu ẩm, lại là b a tuyệt không thất một quyền, mạnh mẽ năng lượng sóng trùng kích dường như một vầng mặt trời trói trang nổ tung, qua lại đến mọi người không mở mắt nội trừ. Cùng lúc đó, trói mắt năng lượng quyền ảnh ly thể sau khi cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến trăm mét khoảng cách, mạnh mẽ đánh vào cấp 7 hợp thể người khổng lồ trên lồng ngực hống. Cấp 7 hợp thể người khổng lồ điên cuồng gào thét, thế nhưng lục phàm công kích thực sự là quá mạnh mẽ, dường như một vòng xí chơi nóng nhật, trong nháy mắt đem xuyên thủng. Hợp thể người khổng lồ đối diện, lục phàm trong con ngươi hết sạch bùng lên, hắn lúc này bàn tay lớn sờ một cái. h ư lệnh nói, bạo nhất thời, Hào Quang chói mắt ở hợp thể người khổng lồ trong lồng ngực nổ tung, người khổng lồ này cao tới trăm mét hùng tráng thân thể trong nháy mắt bị nổ chia năm s bảy, đầy trời đều là d ò n g máu màu xanh lục nát tan gạn, thanh hôi khí phô thiên cái địa. Lục Phạm này một tay chấn kinh rồi tất cả mọi người, mọi người đều biết, cấp năm trở lên cường giả liền có thể làm được năng lượng ly thể, thế nhưng đối với ly thể sau năng lượng không chế, cũng chỉ có cấp bậc cao hơn tân nhân loại mới có thể làm được. Nhưng mà có thể làm được lục Phạm như vậy tinh chuẩn k h n g chế, không chút khách khí nói rằng, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có hắn một người. Mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm khiếp sợ sau khi Lục Phàm lại không ngừng không nghỉ vọt tới phiền mộng chờ nhân thân một bên, cầm cuối cùng một con hợp thể người khổng lồ v ì n h thành nát tang cạn. Từ Lục Phàm xuất hiện đến ba cái hợp thể người khổng lồ bị đánh gục, toàn bộ quá trình không đủ một phút, thực tại chấn kinh rồi không ít người còn lo lắng làm gì mà, còn không mau một chút động thủ. Một tên bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm lục gia quân chiến sĩ niét miệng nở nụ cười, cầm trong tay một thanh đen thủy đại đao xông ra ngoài, nổi giận chém biến dị thực vật nhân. Tuy rằng hợp thể sau khi người khổng lồ không sợ đao phách kiếm chém, thế nhưng những n à y tối sơ cấp biến dị thực vật nhân cũng không có như vậy c ư n g hãn, cùng nhân loại nhất trí. chỉ phải bị vết thương chí mệnh cũng sẽ bị chết. trong lúc nhất thời, phía trên chiến trường lục huyết bay tán loạn, lượng lớn biến dị thực vật nhân bị giết hết, số lượng giảm mạnh lão đại. nhanh xem bên trên, lâm liên gặp nguy hiểm. một tiên lục ra quân chiến sĩ giống to, nhất thời gây nên lục phàm chú ý lục phàm vừa vặn đến nơi đây, mục tiêu vẫn khoa chặt ba cái hợp thể người khổng lồ, cũng không có chú ý tới trên không có cái gì biến hóa. nhưng mà, làm lục phàm ngẩng đầu lên thời điểm, nhất thời lộ ra hai con mắt nhắm lại, sát cơ uy nghiêm đáng sợ. chỉ thấy lâm liên chính đang thiên n h à số một mặt trên cùng mười mấy cái biến dị thực vật nhân chiến đấu. nàng trong tay cầm lấy một cái xiềng xích, liên tiếp ở to lớn thân hạ dưới đáy, phòng ngừa thân thể từ phía trên rơi xuống. Lâm Liên trong tay kia nắm một cái sáng như tuyết trường kiếm, chính đang quay về mười mấy cái biến dị thực vật nhân liên cùng chém đánh. Có đến vài lần, Lâm Liên trong tay xiềng xích suýt chút nữa tuột tay. Nếu là nàng từ phía trên rơi xuống, như thế cao cự ly tuyệt đối với chắc chắn phải chết. Lục Phàm khí thế quanh người phát l ạ n h sắc mặt biến đến khó xem ra dĩ nhiên chỉ có một cô gái ở chiến đấu. Lục Phàm trước khi lên đường đem thiên nhạc số một dao cho Lâm vi cùng Lâm Liên, cũng lưu lại mấy trăm t ê n lục gia quân chiến sĩ điều khiển cao u y vũ khí. mà trước mắt có biến dị thực vật nhân công kích Thiên Nhạc số 1, dĩ nhiên chỉ có Lâm Liên một người ở chiến đấu, những đại lão kia đàn ông đây đều trốn đi, Thiên Nhạc số 1 đã lên không ngàn mét cao, mặc dù Lục p h à m là cấp 9 cường giả, cũng không thể trực tiếp nhảy đến mặt trên đi. Lục p h à m trong lòng tức giận hừ, hắn đột nhiên giơ tay, chói mắt kim quang lóng lánh mà lên, một cây màu vàng trường cung thình lình xuất hiện, k h ắ c nào mặt trời vàng lóng chói trang nổ tung, qua lại đến mọi người không mở mắt nổi trừ sau nghệ cung thần, có người nhận ra cái này cung thần tên, đã tưởng Lục p h à m chính là cầm trong tay cái này màu vàng t r ư ở n g cung bắn xuống Thiên Kinh căn cứ máy bay trực thăng vũ trang. từ thời khắc đó bắt đầu đặt vững vô địch thiên hạ tuyệt thế bi danh lục p h o m dương cung cái tên một đạo năng lượng m ũ i t ê n trong nháy mắt hình thành theo một tràng tiếng x é gió vang lên năng lượng màu vàng nóng mũi tên xuyên thủng hư không biến mất không còn tăm hơi ngàn mét trên không đột nhiên không khí nổ tung màu vàng mũi tên trực tiếp từ trong hư không lướt tầm đ m ra mạnh mẽ hoành kích ở một cái biến dị thực vật nhân trên người lục p h o m sức mạnh cường đại cỡ nào một mũi tên qua sau cái tiêu biến dị thực vật nhân thân thể trong nháy mắt nổ tung bạo thành một đoàn bích lục x ư ơ n g máu l à người ta ngạc nhiên nhất chính là mũi tên này tiêu diệt biến dị thực vật nhân sau khi năng lượng vừa vặn tiêu hao hết, không có đối với thiên nhạc số một tạo thành chút nào hư hao, năng lượng khống chế năng lượng có thể thấy được chút ít. Khẩn đó lấy, lục phàm không ngừng mà dương cung c á i tên, liên tiếp mười phát, toàn bộ trong số mệnh ở tinh chuẩn cường hóa mở ra trạng thái, lục phàm muốn xạ thiên cũng khó khăn. Theo cuối cùng một cái biến dị thực vật nhân bị lục phàm bắn chết, trong trời cao, lâm liên một tay cầm lấy xương xích, nước mắt chảy dài. nàng thực sự là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lão đại trở về, trong n h á y mắt liền giải quyết mình nguy cơ. Lục phàm thu hồi ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía trước mắt chiến trường. Phát hiện dĩ nhiên có Lục gia quân chiến sĩ bị thương, chính đang phát sinh biến dị đáng sợ đáng chết. Lục p h à m g i ố n g to, hắn đã sớm ngờ tới loại này đặc thù bệnh đ ộ c có thể sẽ cảm hóa tân nhân loại, không nghĩ tới là thật sự. l i ề n Lục p h à m không kịp nghỉ ngơi, trong tay ngọn lửa hừng hực l ợ lờ, xích diễm chiến kích xuất hiện lần nữa, dường như đ i ê n cuồng bình thường vọt vào biến dị thực vật nhân trong đám toàn bộ sát quang, không giữ lại ai. Lục p h à m âm thanh ở chuẩn khu vực văng vọng, theo hắn tham chiến, Lục gia quân trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, bắt đầu điên cuồng giết chết biến dị thực vật nhân quân đoàn. Mỗi người đều giết ra mình huyết tính, những này hại chết minh đệ mình đáng sợ quái vật, tuyệt đối một cái cũng không thể lưu. Chương 442, đ ấ m máu điều tra viên. Phía trên chiến trường, sát ý trùng tiêu. Theo Lục Phàm tham chiến, chiến trường rất nhanh sẽ hiện ra nghiêng về một phía thế cục. Biến dị thực vật nhân quân đoàn cấp tốc bị thua. Bởi biến dị thực vật nhân đánh mất lý trí, lúc này căn bản không biết chạy trốn. Một mực tử chiến. Rốt cục diễn ra 2 giờ sau khi, bọn họ toàn bộ bị Lục gia quân chiến sĩ tiêu diệt hầu như không còn. Từ đó sau này 3 triệu Minh Châu đại quân triệt để tiêu vong, một cái đều không có thể sống sót. Lục gia quân chiến sĩ đồng dạng tổn thất nặng nề, đầy đủ hơn 2.000 n người chết trận. Loại này số liệu ở Lục gia quân trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện. các chiến sĩ chầm mặc vì là chết đi chiến hữu che bùn cùng lúc đó đại lâm căn cứ bên trong một tòa cao cao kiến trúc đỉnh chót đã bị vây xem nhân viên trận đích. mọi người đều cầm kính v i n vọng quay về chiến trường phương hướng không ngừng phóng tầm mắt tới chi tiết khoảng cách quá xa mặc dù là có kính viễn vọng cũng nhìn không rõ ràng chỉ là t ì n h cờ có thể nhận ra được từng trận làm người ta sợ hãi khí thế mạnh mẽ đem mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh liêu phong đồng dạng đứng kiến trúc đỉnh chót cầm trong tay một bộ đội số lớn kính viễn vọng không ngừng phóng tầm mắt tới tuy rằng lục p h m nói cho hắn để hắn an tâm cử hành hôn lễ hơn nữa còn hứa hẹn quá hôn lễ thời điểm nhất định sẽ chạy về. thế nhưng liễu phong tâm còn không lớn đến trình độ đó, lục gia quân chính đang đánh trận, hắn sao vậy khả năng tính đến quyết tâm đến kết hôn. lục phàm cho liễu phong truyền đạt t ử thủ nam đô thành phố mệnh lệnh, vì lẽ đó, mặc dù là hắn biết lục gia quân chiến sĩ đang cùng lượng lớn biến dị thực vật nhân giao chiến, cũng không dám xuất binh trợ giúp. mau nhìn, ta lính trinh sát trở về rồi. l ạ n h m ê n mông ánh mắt nhất động, nhìn một tên trên người mặc đặc t h ủ trang phục thiếu niên, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. lãnh ê n ô n g có chút đắc ý, nhìn dáng dấp lại như đang nói, làm sao? như thế nhiều căn cứ, chỉ chúng ta thiên thủy căn cứ lính trinh sát mang về tin tức. mọi người dồn dập tiến lên, nên tiếp t i ê n kia thiên thủy căn cứ lính chính sát, hy vọng hiểu rõ đến phía trên chiến trường tin tức mới nhất Vương Hiệu Vĩ, ta ở đây, nhanh lên một chút đem ngươi tra xét đến tình báo nói ra. tên là Vương Hiệu Vĩ thiếu niên cũng không có lập tức trở về phục lệnh Minh ô n g hắn ánh mắt có chút d ạ i ra, phảng phất chịu đến quá độ kinh hãi. thấy cảnh này, Lệnh m ê n h ô n g trong lòng không thích, thầm nói, tên khốn kiếp này tiểu tử, ngay ở trước mặt như thế nhiều người trước mặt, dám không để ý tới lao tử câu hỏi, quả thực là c h ẳ n sống. Lệnh m n ô n g mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười, nói tiếp, Vương h i u Vĩ, ngươi không cần lo lắng, chu vi người đều là chúng ta thiên thủy căn cứ bằng hữu. có tin tức nói thẳng là được, không cần lảng tránh. Nghe được lệnh minh ngông, mọi người dùng sức gật đầu. Vì được phía trên chiến trường tin tức mới nhất, mọi người không thể không làm một hồi thiên thủy căn cứ bằng hữu. Vương Hiểu Vĩ khí tức ngổn ngang, cả người run lẩy b ẩ p cũng không biết là bị dọa đến vẫn là đông. Nói chung ánh mắt xem ra không bình thường thật là khủng khiếp. m à u xanh lục người, trên đầu dài thảo người, tay khô héo cánh tay có thể trực tiếp xuyên thủng tân nhân loại lồng ngực, thật đáng sợ. Vương Hiểu Vĩ sắc mặt cứng ngắc, nói ra lời nói này sau khi, môi bắt đầu trắng bệnh phát khô, tựa hồ có khô nứt dấu hiệu. Mọi người nghe được Vương Hiểu Vĩ lời nói trong lòng cả kinh. t h rằng bọn họ đã sớm biết m i n h Châu Đại quân phát sinh dị biến sự tình nhưng đều là chút lời truyền miệng tình huống cụ thể căn bản không biết căn cứ Vương h i ể u Vĩ miêu tả xem ra đối phương vô cùng có khả năng là phát sinh đặc thù biến hóa muốn biến thành một loại sức chiến đấu siêu cường thụ nhân quá khủng bố thụ nhân có thể hợp thể biến thành lớn vô cùng người khổng lồ thân cao trăm mét khí tức khủng bố xa v ư ợ t xa loại người tiến hóa giả Vương h i ể u Vĩ đ ô l ầ m b ầ m nang ánh mắt bắt đầu trở nên tan ra lên không cách nào tập trung tinh lực như là buồn ngủ hợp thể người khổng lồ đây cũng quá có thể kéo chứ nếu như nói rõ Châu Đại Quân phát sinh dị biến, mọi người còn xem là khá tiếp thu. Dù sao tận thế bên trong cái gì hình dáng bệnh động cũng có thể xuất hiện, không khó lý giải. Thế nhưng hợp thể thành người khổng lồ sự tình liền có vẻ quá vô nghĩa, hoàn toàn không phù hợp khoa học đạo lý mà. Bất kể là loài người hoặc là zombie, tất cả đều có mình đặc biệt gen, mỗi người đều là chỉ một cá thể. Thế nhưng nếu là hai cái trở lên thụ nhân có thể hợp thể, vậy coi như là sao vậy sự việc? Đột biến gen, đúng chi căn cứ vương hiệu vi miêu tả, hợp thể thụ nhân còn không chỉ một cái, mấy vạn cái thụ nhân dung hợp lại cùng nhau, biến thân trở thành một cao tới trăm mét người khổng lồ. quả thực chính là lời nói vô căn cứ ở mọi người nhìn lại, Vương h i ể u Vĩ tuyệt đối là bị do sợ, xuất hiệnảo giác. Nhưng vào lúc này, Vương h i ể u Vĩ này dần dần tan d ã trong ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một vệt màu xanh s ẫ m ở trong con mắt hắn cấp tốc sinh sôi lan tràn. Khẩn đó lấy, Vương h i ể u Vĩ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, da rẻ khô héo giãn n ứ c tóc cấp t ó c do đen chuyển lục, một luồng khí tức kinh khủng ở trong cơ thể hắn đột nhiên tăng vọt s a o vậy sự việc. Mọi người kinh hãi, rồn rập bước lui, xa xa tránh né ra đi. Vào giờ phút này, mọi người nhìn thấy Vương h i ể u Vĩ cổ chân trên có một đạo nhợt nhạt vết thương, xem ra p h ả n phất là bị trông gai cắt ra. vừa trên nhưng là nhiễm phải dòng máu màu xanh lục, vương h i ể u vĩ thân thể kịch liệt co giật, chốc lát sau khi, đột nhiên biến thành một cái hình người thân cây quái vật, khủng bố bạo ngược khí tức bao phủ bát phương, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người hạ. lãnh y ê n n g ô n g chờ người kinh h ạ i đến biến sắc, bọn họ chỉ là cấp 4 tiến hóa giả, vương hiệu vĩ biến thân trở thành thụ nhân sau khi, sức mạnh tăng vọt, tuyệt đối đạt đến cấp 6 trình độ hống. vương h i ể u vĩ biến thân trở thành thụ nhân, xem ra phi thường t ố n g khổ, trong cơ thể cấp 6 khí thế mạnh mẽ điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt áp chế tất cả mọi người, khủng bố khí tức sát phạt ngang dọc k h động, uy hiếp mọi người tính mạng tăng. đột nhiên một trận chói hai tiếng x é gió vang lên, một cây đen tuổi trưởng tương đột phá âm t r ư ớ n g trực tiếp từ cực xa chỗ bạo đâm mà đến, trong nháy mắt chính là xuyên thủng vương hiệu vĩ lồng ngực. Thời khắc n u chốt, lang x c h ra tay, không cho biến dị thực vật nhân hại người cơ hội. Chỉ nghe một tiếng, vương h i ể u vĩ thân thể liền nổ bể ra đến, dòng máu màu xanh lục nhất thời phun đầy trời đều là, tiên mọi người một thân à? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, d ồ n d ậ p lùi lại, như tránh gián h i ế t Rất rõ ràng, những này dòng máu màu xanh lục có độc, một khi nhiễm đến trên người, rất có thể sẽ bị m hóa. Bởi vậy, rất nhiều người không lo được khí trời giá lạnh, d ồ n d ậ p đem mình áo khoác tẩy ra. rất xa ném qua một bên, tận lực cùng loại này, dòng máu màu xanh lục g i ữ một khoảng cách. dần dần, đoàn người khôi phục kiên tĩnh, nhìn trên đất đã hóa thành một bãi bùn nhao vương hiểu vĩ, nhìn lại một chút cầm trong tay trường thương màu đen cương quyết thiếu niên, mọi người trung quy thở dài một hơi. vẹn vẹn một cái biến dị thực vật nhân, liền đem mọi người dọa thành bộ dáng này, nếu là ba triệu biến dị thực vật nhân đồng loạt ra tay, thật là là kinh khủng đến mức nào tình cảnh. vừa nãy ra tay thiếu niên tên là l a Sách, chỉ là lục gia quân sắt thần chiến trong đội phổ thông một thành viên, hắn triển hiện ra sức chiến đấu, kinh diễm tất cả mọi người. các lớn căn cứ thủ lĩnh d ồ n d ậ p cười khổ, bất kể là biến dị thực vật nhân quân đoàn. vẫn là lục gia trong quân chiến sĩ cũng đã xa v ư ợ t xa bọn họ lý giải nếu là trận chiến này lục gia quân có thể thắng toàn bộ hoa hạ cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện bất kỳ phản đối thiên nhạc căn cứ âm t h a n h chương 443 t r thu phục minh châu căn cứ phía nam phía trên chiến trường bởi lục phàm tham chiến chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc trận chiến này lục gia quân chiến sĩ diệt sạch 3 triệu biến dị thực vật nhân quân đoàn có thể nói là chiến công huy hoàng bất quá lục gia quân trận chiến này có hơn 2. 0 0 0 tên chiến sĩ chết đi đối với lục gia quân tới nói đây là cho tới nay mới thôi tối tổn thất lớn Thiên Nhạc số một bên trên, Lục Phàm lông mày chăm chú nhíu c h u n g một chỗ, nhìn toàn bộ Hoang Nguyên, trong nội tâm cảm khái v à n g à n Bây giờ Minh Châu 3 triệu đại quân bị diệt, nắm giữ vượt quá ngàn vạn nhân khẩu Minh Châu căn cứ, hiện tại chính là một khối lớn bánh g à tổ h ạ Lục Phàm rất muốn phái người đi cầm nơi đó thu r ồ i Chỉ có điều, chuyện này rất trọng yếu, Lục Phàm còn phải cẩn thận c h â m c h ứ c ứng cử viên. Hiện ở cái này thế đạo, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, cũng không ai biết một giây sau sẽ có cái gì nguy cơ xuất hiện bọn họ không sợ lửa. Diệp Nhi ê n cầm mình phát hiện nói cho Lục Phàm, vốn là nàng địa ngục liệt hỏa là biến dị thực vật nhân h á c tình. Không nghĩ tới dĩ nhiên không cách nào thường t ổ n được hợp thể người khổng lồ. Lục Phong c h mày, hắn biết phổ thông biến dị thực vật nhân là phi thường sợ lửa, mặc dù là bình thường nhất h ò a diễm, chỉ cần dính vào người đều có khả năng cầm bọn họ đốt cháy thành cho bụi. Mọi người đều biết thực vật trong cơ thể ẩn chứa nhiều nhất vật chất chính là thán, thuộc về dịch nhiên thành phần, vì lẽ đó phổ thông biến dị thực vật nhân sẽ phi thường e ngại hỏa diễm. Thế nhưng trước mặt mọi người nhiều biến dị thực vật nhân hợp thể sau khi dĩ nhiên trở nên không sợ phát hỏa, giải thích duy nhất chính là bọn họ tự thân kết cấu phát sinh ra biến hóa e sợ, đông đảo biến dị thực vật nhân dung hợp lại cùng nhau hình thành một loại vật chất mới. hơn nữa loại vật chất này không sợ hỏa diễm tiêu đốt lục p h o m suy đoán loại này hợp thể cũng không phải đơn giản dung hợp ở tất cả mà là phát sinh không thể báo trước biến hóa nô cẩm long đi thu thập một phần hợp thể người khổng lồ thi thể mang về căn cứ khoa nghiên bộ đối diện chính đang lao chui vũ khí mình nô cẩm long lúc này tinh thần chấn động quay về phía sau vài tên lục gia quân chiến sĩ ngoắc ngó tay trực tiếp từ thiên n h ạ c s ố một mặt trên l ư ớ t tầm ầm ra nhưng vào lúc này lâm y cùng lâm liên s ắ c mặt nghiêm nghị đi tới lục p h trước mặt hai người tất cả đều cúi đầu tâm tình vô cùng trầm trọng nhìn thấy hai người đi tới diệp y n nhiên lúc này con ngươi phát lạnh t n khí tức trở nên lạnh lẽo lên lão đại xin lỗi bởi ta tự ý chủ trương một mình hạ thấp thiên n h à số một phi hành độ cao suýt nữa lệnh thiên n h à số một bị thương nặng lâm vi sắc mặt tái nhợt trái tim ầm ầm nảy lên trước tiên hướng về lục phàm thừa nhận sai lầm nghe được ca ca cầm hết thể trách nhiệm đều tiếp tục chống đỡ lâm liên thông vội vàng tiến lên một bước giải thích không phải như vậy là ta yêu cầu hắn cầm thiên n h à số một hạ thấp phi hành độ cao tất cả trách nhiệm đều là sai lầm của ta xin mời lão đại xử phạt trên thực tế chiến đấu vừa vặn lúc kết thúc thì có lục gia quân hướng về lục phàm báo cáo tình huống lúc đó nói thật nếu không là lục phàm đúng lúc chạy về nói không chắc thiên nhạc số một thật sự sẽ gặp đến nghiêm trọng đả kích dù sao lúc ấy có mười mấy cái biến dị thực vật nhân đều xông lên trên bất quá lục phàm biết lâm y cùng lâm liên bản ý là vì trợ giúp lục gia quân đồng thời chiến đấu chỉ tiếp thiên nhạc số một mục tiêu quá lớn lực công kích lại không đủ cho nên mới có phía sau sự tình phát sinh đối với điểm này lục phàm cũng không phải rất để ý duy nhất làm hắn không nhanh chính là tình huống lúc đó như vậy nguy hiểm dĩ nhiên chỉ có lâm liên một cái con gái ở chiến đấu gặp nguy hiểm để con gái đỉnh ở mặt trước một đám đại lao ra làm con rùa đen rút đầu Lục Phàm sắc mặt dần dần trở nên âm trầm lại, ngựa khí không quen nói rằng, nói cho ta, lúc trước ngươi vì sao không xuất chiến? Lâm Y biểu hiện hơi ngưng lại, c h ố mắt ngoa mồm, trong lúc nhất thời không biết nên sao vậy đáp lại. Lâm Liên thông đội vàng tiến lên một bước, giải thích là ta sợ biến dị thực vật nhân vọt vào Thiên Nhạc số 1, vì lẽ đó trước giờ đóng cửa máy. Thế à? Nếu như ta nhớ không lầm, ở Thiên Nhạc số một bên trong, cửa máy bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, đúng hay không? Lục Phàm đối t h ọ i g a y gắt, ngựa khí càng ngày càng lạnh lẽo. Lâm Y trong lòng kinh hãi, mồ hôi đầm đìa, đối với hắn bây giờ tới nói. bất kỳ giải thích gì đều có vẻ trắng s á m vô lực cuối cùng lâm uy gật đầu bất đắc dĩ biểu thị mình lúc trước xác thực chần chừ bất quá lâm uy xin thể nếu làm u ộ i muội chịu khổ bất chắc hắn nhất định sẽ theo muội muội mà đi tuyệt không xuống tạm nghe được lâm uy giải thích lục phàm sắc cuối cùng cũng coi như là hòa hoan không biết mặc kệ sao vậy nói đối phương đều là hoàn thành nhiệm vụ nếu như liều lĩnh lao ra nói không chắc tổn thất càng to lớn hơn dám cho các ngươi là lần đầu phạm sai lầm ta liền cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại c ộ c đời lục phàm trong con ngươi hết sạch l ớ l mở miệng nói Nghe được còn có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, Lâm y cùng Lâm Liên đồng thời mừng lớn, vội vang ngẩng đầu lên, ánh mắt mừng rỡ nhìn trầm trầm Lục Phàm. Lục Phàm không nhanh không chậm nói rằng, trước mắt Minh Châu căn cứ 3 triệu đại quân bị toàn bộ tiêu diệt, Minh Châu căn cứ nắm giữ vượt quá ngàn vạn nhân khẩu, bây giờ không có đại quân thủ hộ, làm nhân loại trận duyên một phần tử, ta rất lo lắng an nguy của bọn hắn à? Lâm y cùng Lâm Liên đồng thời tâm thần chấn động, bọn họ đã đoán đến lao đại kế tiếp quyết định. Lục Phàm đột nhiên đuôi lông mày hơi động, cả người khí chất đại biến, nửa khí uy nghiêm nói rằng, Lâm y Lâm Liên nghe lệnh, tức khắc khởi hành, đi tới Minh Châu căn cứ, nghĩ hết tất cả biện pháp đem thu phục. hai người nghe được Lục Phàm lời nói nhất thời bị chấn động đến mức đầu óc đổ vang tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được kết quả như thế này thế nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút choáng váng nói thật hai người không muốn rời đi Lục gia quân nhưng hiện tại là thân mang tội bọn họ không cách nào từ chối nói tới chỗ này Lục Phàm sát hòa hóa lại nói đương nhiên chắc chắn sẽ không chỉ phái hai người các ngươi đi qua các ngươi có thể từ Lục gia trong quân chọn 100 t ê n chiến sĩ hiệp trợ các ngươi thu phục Minh Châu căn cứ có vấn đề có thể trực tiếp liên hệ đầu dương Hán Tây xuyên căn cứ là khoảng cách Minh Châu căn cứ gần nhất thế lực chiến đấu cơ tạo đội hình có thể trước tiên cản tới đó. Thu phục nhiệm vụ hoàn thành sau khi cầm kết quả báo cáo cho Lâm Bộ trưởng, nàng sẽ cho các ngươi vạch ra bước kế tiếp kế hoạch hành động. Lục Phàm liên tục mở miệng, Lâm Y Lâm liên hai huynh muội toàn bộ hành trình đều nằm ở độ bức trạng thái. Lúc mới bắt đầu, bọn họ cảm thấy lao đại là thật tức rồi, thế nhưng đến phía sau, sao vậy cảm giác lao đại như là trước giờ kế hoạch tốt, bằng không sao vậy khả năng sắp xếp như vậy tỉ mỉ. Hai người tiếp nhận rồi Lục Phàm mệnh lệnh sau khi, không dám có chỉ hoãn chút nào, lập tức chọn 100 t ê n lục gia quân chiến sĩ mang theo bọn họ rời đi thiên nhã số 1 lao tới hoa hạ vùng tử nam. Nhìn đội ngũ này đi xa bóng người, Diệp Y l nhiên có chút khiếp sợ. cảm giác sự tiến triển của tình hình quá mức mãnh liệt, có chút vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Diệp Y Lệ Nhiên vốn tưởng rằng chỉ là đối với hai người phê bình giáo dục một trận, không nghĩ tới trực tiếp đi đ à y đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Trên thực tế, đây là Lục Phạm vì là thành lập đế quốc đi ra trọng yếu một bước, Minh Châu căn cứ, tình thế bắt buộc. Chương 444, chiến phủ căn cứ. Diệp Y Lệ Nhiên quay đầu nhìn về Lục Phạm, hỏi, ngươi có phải là sớm đã có thu phục Minh Châu căn cứ ý nghĩ? Lục Phạm không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói, không sai. Tuy rằng ta nghĩ phải người đi thu phục Minh Châu căn cứ. chỉ có điều lần đi một nhóm núi cao nước xa, nhân viên vẫn không có xác định được. vì lẽ đó, lâm y cùng lâm liên bằng là mình đụng vào trên lưới thương đến rồi. cũng không thể nói như vậy, chuyện này đối với với bọn họ tới nói tuyệt đối xem như là một hồi khiêu chiến. nếu là thành công, đối với với bọn họ trưởng thành có giúp đỡ cực lớn. lâm y cùng lâm liên đều là cấp b y cường giả, ở toàn bộ hoa hạ đã xem như là kim tự tháp đỉnh tồn tại, bình thường khiêu chiến đủ để ứng phó. hơn nữa có một t r t ê n lục gia quân chiến sĩ phụ trợ, muốn thu phục minh châu căn cứ cũng không phải là cái gì về khó. phải biết minh châu căn cứ tuy rằng nhân khẩu đông đảo, thế nhưng không có đại quân thủ hộ. nơi đó chính là một t ả n g mỡ dày. Hà Lục Phàm nói mà nói cũng không vô đạo quan tâm. Nếu như hắn không phái người đem nơi đó thu phục, một khi chịu đến thi triều công k í c h đối với Minh Châu căn cứ tới nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không lâu sau khi Nô Cầm Long thu thập hợp thể người khổng lồ h à i Cốt xong xuôi, hết thảy Lục gia quân chiến sĩ toàn bộ trở về Thiên Nhạc số 1, Ai về chỗ đấy? Lục Phàm nhìn đồng hồ, đã qua buổi trưa cơ điểm, hy vọng còn có thể theo kịp liều phong hôn lễ xuất phát trở về Nam đô thành phố. Lục Phàm ra lệnh một tiếng, Thiên Nhạc số một trong nháy mắt lên không, vượt qua tốc độ âm thanh, hướng về Nam đô thành phố phương hướng cấp tốc bay đi. Cùng lúc đó. Lục gia quân diệt sạch Minh Châu 3 triệu đại quân tin tức đã truyền ra, toàn bộ Đại Lâm căn cứ hoan hô nhảy nhót, Liêu Phong này viên nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Các lớn căn cứ thủ lĩnh rồn d ậ p đối với Liêu Phong trở nhân đạo hỉ, càng là nghĩ hết tất cả biện pháp định bỡ sát thần chiến đội cùng t i ê n mang chiến đội thành viên, lời hay nói tận, hy vọng có thể cho đối phương lưu lại cái tốt ấn tượng. Thế nhưng sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội thành viên mỗi người cao lãnh, căn bản đều không thèm để ý bọn họ, làm cho các lớn căn cứ thủ lĩnh xấu hổ vô cùng đương nhiên. Các lớn căn cứ thủ lĩnh không dám có một chút lời oán hận, đối phương có thể đều là cấp cao tân nhân loại, có đầy đủ tư cách nhìn xuống bọn họ. tin tức truyền ra rất nhanh, toàn bộ hoa hạ trên căn bản đều biết lục gia quân toàn thắng tin tức, những kia không tới tham gia liệu phong hôn lễ căn cứ. lúc này tất cả đều xuất ruột, bắt đầu liệu mạng hướng về nam đô thành phố phương hướng cảng. bởi dung vương duyên cớ, hoa hạ nam nửa bộ phút người may mắn còn sống sót căn cứ trên căn bản đều có sứ giả phái ra, phần lớn căn cứ đều là thủ lĩnh tự thân xuất mã. cho tới bắc nửa bộ phút căn cứ, đến người liền tương đối, rất nhiều căn cứ chỉ là phái gia sứ giả, thủ lĩnh vẫn chưa tự mình đi tới. mắt thấy hiện tại lục gia quân như mặt trời ban trưa, những k i không có tự thân xuất mã căn cứ thủ lĩnh tất cả đều ngồi không yên, bắt đầu dồn dập lên đường. Bước lên hành trình đã như thế, toàn bộ hoa hạ khắp nơi đều có nhân loại người may mắn còn sống sót đội ngũ ở tiến lên, động tĩnh quá lớn, dẫn ra lượng lớn giòm bì. Trải qua này một quãng thời gian, loài người trận doanh đối với giòm bì cản quét, trong cánh đồng hoang vu i ả i dắt giòm bì trên căn bản đều không tồn tại, hết thể giòm bì trên căn bản đều tụ tập ở trong thành thị. Có chút c ă n cứng ư ờ i may mắn còn sống sót vì không có thời gian, dĩ nhiên làm ra đi ngang qua thành thị ngu xuẩn cử động, kết quả gặp phải cấp cao bảy giòm bì vây giết, mấy trăm t ê n tân nhân loại không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều thành g i m bì miệng lương thực. Trong thành phố g i m bì ngủ đông quá lâu. đã sinh ra rất nhiều cấp cao g i ò b b e đã từng làm người vì đó sợ hai cấp 5 thì vương, hiện tại hầu như đâu đâu cũng có. thích hợp nói, cấp z o m b i e n b đã không đủ để xưng vương, bởi vì cấp z o m b i e n b đã không phải số ít, thậm chí xuất hiện cấp z o m g i e b đây mới thực sự là vương giả. nếu là có một ngày, tăng thi tộc trong đám xuất hiện cấp 8 hoặc là cấp 9 cường giả, é sợ vương t ê n gọi lại phải biến đổi càng. thiên kinh căn cứ, hồ phong vận tại đội ngũ gặp phải đánh c ấ p sau khi, bọn họ cuối cùng một tơ hy vọng cũng không có, bây giờ chờ ở thiên kinh căn cứ, chỉ có thể là chờ chết. Tuy rằng Thiên Kinh căn cứ nắm giữ vượt quá trăm vạn nhân khẩu, thế nhưng Thiên Kinh đại quân sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, đặc biệt là ở Thiên Nhạc căn cứ chịu đến tổn hại sau khi cấp cao sức chiến đấu càng là tổn thất hầu như không còn đến tận cùng nên sao vậy làm đây? Hồ Phong gấp tóc đ i u trắng, trải qua sự kiện lần này sau khi, hắn đã sáng tỏ nhận ra được Thiên Nhạc căn cứ thái độ, xem ra Lục Phạm là quyết tâm muốn tiêu diệt đi Thiên Kinh căn cứ. Chỉ tiếc, hiện tại là thực lực quyết định tất cả thời đại, không có thực lực, nói nhiều hơn nữa cũng là u n g công Hồ Tổng. Hồ Tổng, tin, mau nhìn, tin. Lãnh Đức Hải tâm tình phấn khởi vọt và Hồ Phong gian phòng, cả người thái như đ i ê n cuồng, bởi quá quá kích động mà cả người run rẩy. Hồ Phong giấy r ủ a t ừ trên giường bệnh ngồi dậy, hắn không phải tân nhân loại, nhiều lần giàn vật đã làm hắn bộ xương già này không chịu nổi phát sinh chuyện gì, lẽ nào lục gia quân đánh tới? Hồ Phong cao mày, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Lãnh Đức Hải một mặt cười lớn, nói, là tin tức tốt, nhanh lên một chút xem tin, chuyện này đối với chúng ta mà nói, quả thực chính là cọng cỏ cứu mạng à? Hồ Phong có chút không rõ vì sao, hắn tiếp nhận Lãnh Đức Hải trong tay giấy viết thư, chỉ nhìn một nửa, tâm tình liền trở nên kích động lên chiến phủ căn cứ. Hồ Phong hai tay du r ẩ y trong nội tâm có một đám lửa đang thiêu đốt, p h ả n phất lại nhìn thấy hy vọng. Tần t h ế Giang Lâm, Hàn Đông đã tới, sải bỡ gì ạ hoàn cảnh trở nên càng thêm lạnh lẽo, ta chiến phủ căn cứ về trăm vạn người may mắn còn sống sót, hy vọng có thể tới Hoa Hạ tìm một khu vực làm an cư vị trí, vạn mong tất thành. Cung thuộc về loài người trận doanh, làm đồng tâm hiệp lực, ta chiến phủ căn cứ h ù n g có mấy chục vạn siêu cấp chiến sĩ, có thể nhân loại bảo lãnh trận doanh an toàn. Hồ Phong nắm qua giấy viết thư sau khi từ đầu tới đuôi đọc hai lần, cả người càng xem càng kích động. Hắn rộng rãi đứng dậy, trực tiếp từ trên giường bệnh đứng lên. trên mặt tái n h ợ t bay lên một vẻ không khỏe mạnh đường hồng kích động nói năng lộn xộn nói rằng sứ giả ở đâu ta muốn thấy bọn họ lãnh Đức Hải phảng phất đã sớm n g tới Hồ Phong phản ứng lập tức trở về đáp đều ở hội nghị phòng khách đây mọi người đều đang thương lượng còn kém ngươi đánh nhịp Hồ Phong cấp tốc mặc vào giày đập đông áo khoác nói rằng này còn có cái gì dễ thương lượng nâng hai tay hoang lên à lãnh Đức Hải đột nhiên nụ cười cứng đờ n g ự khí trầm thấp nói rằng căn cứ cao tầng có người phản đối bọn họ công bố đây là đảng bán nước không cho phép chiến phủ căn cứ người tiến vào Hoa Hạ chính đang mặc đông áo khoác Hồ Phong hành động một trận đại não chết máy móc 3 giây bên trong rất nhanh lại khôi phục bình thường trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ tàn nhẫn hiện tại đều là thế cái nào còn có quốc cùng thuộc về loài người trận doanh đối kháng tận thế chính là chung một chiến tuyến lời còn chưa dứt hồ phong đẩy cửa mà ra bay thẳng đến hội nghị phòng khách chạy đi hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cầm chiến p h ủ căn cứ tiến cử hóa h ạ tốt nhất có thể làm cho đối phương cùng thiên kinh căn cứ cuốn lấy nhau chỉ có như vậy hắn mới có lòng tin chống lại lục gia quân tập kích chương 445 t r a n i g hồ kẻ ra đời thiên kinh căn cứ hội nghị trong đại sảnh lượng lớn nhân viên cao tầng chật ních một đường chính đang thương nghị đại sự ở đại sảnh đối diện có một loạt đặc thù cái bản ba t ê n vóc người cường trắng người nước ngoài chính ngồi ở chỗ đó nhìn trong phòng người hoa trong ánh mắt tràn ngập kinh h bỉ người nơi này như bạo lao đại không phái này chúng ta lại đây bằng vào chúng ta chiến phủ căn cứ thực lực hoàn toàn có thể ung dung nhập c h ú hoa hạ người nói chuyện t ê n là bùn thăng kỳ cấp 6 tiến hóa giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ toàn bộ hội nghị trong đại sảnh tiếp gần trăm người thậm chí ngay cả một t ê n cấp năm trở lên cường giả đều không có cũng khó trách bùn t h ằ n g kỳ sẽ xem thường người hoa Một gã khắc tóc vàng mắt xanh nữ tử nói rằng, khẳng định không bằng chúng ta trình độ tiến hóa cao, bởi vì chúng ta đã từng từng chiếm được loại kia gặp bỡ, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, trình độ tiến hóa có thể đ ở ổ i tới chúng ta hầu như rất ít. Nữ tử tên là Y t b y cấp 6 phong hệ cường hóa người, da trắng mạo mỹ ngực lớn m ô n viên, dường như một con kiêu ngạo không tước, không đem bất luận người nào để ở trong mắt được rồi. Đừng nói, lao đại nếu sắp xếp chúng ta lại đây, khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ. đ ba người đàn ông nữ khí trầm thấp nói rằng, người này sống núi cao, thấp xương gò má, dâu q u a n ón, xem ra cực kỳ hung hãn. Hắn làm To h ẹ lịt sống, tương tự là cấp 6 tiến hóa giả, khí tức trên người so với hai người khác mạnh hơn một đoạn dài, rõ ràng đã đạt đến cấp 6 đỉnh cao. Xem ra ở chiến phủ căn cứ bên trong nắm giữ cực cao địa vị. Nghe được To a Hẹt lịt sống lời nói, 4 tăng sĩ cùng y c l i bất tử người thu lại một thoáng tâm tình của chính mình, không nói nữa đối diện. Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng tất cả đều sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Gian phòng tuy rằng rất rộng rãi, thế nhưng ba người nói chuyện không có bất kỳ cấm kỵ, mọi người nghe thanh thanh sở sở, loại kia xuất phát từ nội tâm k h n h bỉ, khiến cho Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng nhận không chịu được. thế nhưng nhẫn không được cũng phải nhịn trên người đối phương tỏa ra khí tức quá khủng bố nếu là tức giận toàn bộ thiên kinh căn cứ không có bất kỳ người nào có thể áp chế đám hôn đặng kia hắn ngựa nói rất lưu hạ lưu ngọc hán nhỏ giọng thầm thì nói hắn là thiên kinh căn cứ sau cần bộ cao nhất con trên trưởng quản thiên kinh căn cứ vật tư bây giờ ba người đến rõ ràng là đánh liên minh cờ hiệu muốn đồ vật lưu ngọc hán trong lòng hết sức khó chịu hắn ngựa cấp 8, sao vậy có muốn hay không láo tử đến đoạn nhiều khẩu lệnh đối diện bốn tăng k ý đột nhiên mở miệng lạnh lẽo trong giọng nói tràn ngập sát khí nhất thời làm toàn bộ hội nghị phòng khách nhiệt độ chợt giảm xuống tuy rằng lưu ngọc hán nhỏ giọng nhưng m ố n tăng s k i l à cấp 6 tiến hóa giả, linh giác cực kỳ mạnh mẽ, loại thanh âm này khẳng định chạy không thoát lỗ t h a i của hắn. Lưu Ngọc Hán sắc mặt tái nhợt, trên trán m ồ hôi lạnh chảy ròng, bị đối phương đột nhiên xuất hiện khí thế đáng sợ sợ rồi hả? Đao hệ l ị t súng cao mày, mạnh mẽ chừng bốn tăng s k i một chút, nhất thời đem đối phương hung hăng tiêu ngạo áp chế xuống. Khẩn đ ó lấy, Đao hệ l ị t súng lặng yên nói rằng, hai người các ngươi đều cho ta thành thật một chút, ở Lão Đại nhập trú kế hoạch hoàn thành trước, ai cũng không thể không đoan xin sự. Lão Đại trước khi lên đường, ngang dặn dò và dặn, nói hoa Hạ là n g o ạ hồ tàng l ò n nơi, không thể xem thường. nói không chắc đã xuất hiện tiến hóa cấp độ cực cao cưng giả, để ba người đều cẩn thận một chút. Bốn tăng sĩ cùng Italy tất cả đều lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ cho rằng, lão đại lo xa rồi, người nơi này tiến hóa cấp độ phi thường thấp, không cần thiết như thế cẩn thận một chút đương nhiên. Hiện ở không người nào dám phản bác tao hệ l ị t sống, nếu là ảnh hưởng lão đại kế hoạch, loại k i a hậu quả ngấm lại đều không rét mà run. t a o h ẹ l ị t sống tiếp tục mở miệng, dùng chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói rằng, một khi lão đại kế hoạch thành công, người nơi này còn không phải là bị chúng ta tùy ý nào nặn, một bầy kiến h ô i mà thôi, không cần thiết cùng bọn họ chấp nhận. Bốn tăng s ỳ cùng y c l y b a i rất tán thành, yên lặng gật đầu, tạm thời trước tiên nhìn xuống. Nhưng vào lúc này, hội nghị phòng khách cửa mở ra, Hồ Phong cùng Lãnh Đức Hải chờ người bước nhanh đi vào, mới vừa mới vừa vào cửa liền nhớ tới sang sảng tiếng cười đối với khách nhân Phương x a biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. a o Hẹ Lìp sống lập tức đứng dậy nên tiếp, nụ cười đáng yêu, tỏ rõ vẻ dâu quai nón theo nhảy lên, tình cảnh vô cùng nhiệt liệt. Chỉ có điều, t a o Hẹ Lìp sống phía sau bốn tăng sĩ cùng y c l y b a i hơi động đều không ú í c h thân thể không có hình tượng chút nào dựa vào ghế. Đối với mới vừa tới này t i ề n kinh căn cứ thủ lĩnh cũng không thích. Tao Hẹ l ị p Sống tuy rằng nhận ra được hai người vô lễ, thế nhưng cũng không có vậy t r ầ n Hắn mục đích của chuyến này muốn cùng Thiên Kinh căn cứ bàn điều kiện. Lúc này hành động của hai người vừa vặn có thể để cho đối phương ý thức được chênh lệch giữa hai bên, lấy này đến tranh thủ càng nhiều lợi ích. Xin chào, bản thân là chiến phủ căn cứ hệ sẹn liên đội đại đội trưởng Tao Hẹ l ị p Sống, đại biểu chiến phủ căn cứ đến đây h ữ u hảo phỏng vấn, trao đổi kết m ì n h công việc. Tao Hẹ l ị p Sống đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chỉ ra chủ đề. Hồ Phong đã sớm đoán được đối phương ý đồ đến, lúc này cười đáp lại nói, hóa ra là chiến phủ căn cứ bằng h ữ u đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên thay à, hôm nay có may mắn được thấy. quả thực là có phúc ba đợi hả? nghe được Hồ Phong lời nói, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ của u á i này rất ma, Hồ Phong sao vậy nói về Giang Hồ bộ lời nói đến rồi. ngươi xác định đối phương có thể nghe hiểu, không nghĩ tới, đối phương có vẻ thật cao hứng, đối với câu nói này rất được lợi. rất nhanh, hai người vui vẻ bắt đầu trò chuyện, đầu tiên là hỏi Hàn đ n Cần, lại là giao lưu văn hóa, cuối cùng mới kéo tới đề tài chính bên trên. Hồ Phong cũng là kẻ ra đời, phản lại chính thời gian rất nhiều, hắn háo nổi, liền không hướng về chủ đề trên nói, bởi vì kết minh chuyện như vậy. Ai mở miệng trước nhất định sẽ rơi vào bị động, lúc này chiến phủ căn cứ có việc cầu người, hồ phong đương nhiên muốn hảo hảo nắm. b ằ n g không, chỉ bằng vào thực lực của hai bên trinh lệnh, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương đạp ở dưới chân hồ thủ lĩnh. Đây là lao đại để ta mang đến thư đích thân viết, mời ngài xem qua. Đang khi nói chuyện, đ a o h ẹ l ị p s ô n g từ đông bảo bên trong móc ra một cái phong thư, nhẹ nhàng khẽ đặt lên bàn, đẩy lên hồ phong trước mặt. Hồ phong bình chân như vậy nhặt lên phong thư, không chút hoang mang mở ra, móc ra một tấm tờ giấy màu trắng thật là đẹp chữ, xem ra chiến phủ căn cứ thủ lĩnh cũng là cái thư pháp ham muốn người. Hồ phong không nói chuyện nội dung, chỉ nói tiểu chữ. cầm chiến p h ủ căn cứ thủ lĩnh khoa một cái long trời l ợ đất đối diện, đau hệ l ị p t sủng sắc mặt có chút thương, này rất ma, có thể hay không tìm tới trọng điểm, lại nói, lao đại chữ khó coi muốn chết, liền chữ như là g à bới, chẳng lẽ người nơi này thẩm mỹ có vấn đề, bất quá, ở sự tình không đàm luận long trước, hắn chỉ có thể đè lên tinh khí, kiên trì cười làm lành nói, đúng đấy, chúng ta lao đại k h ố c đối với này rất có nghiên cứu, không sai, có phong cách quý phái, nếu như luyện nữa trên một hai năm, tuyệt đối có thể trở thành một tên xuất sắc thư pháp gia. ba người sắc mặt tái nhợt, này rất ma. t n thế bên trong không đáng giá tiền nhất chính là họa sĩ c ù n g thư pháp gia lão đại là đường đường cấp 8 tiến hóa giả muốn đổi nghề làm thư pháp gia chương 446 t r ư liên minh kế hoạch tác chiến hồ phong ở nơi đó soi m ó i bình phẩm không chút nào để nội dung bức thư nhất thời làm chiến phủ căn cứ ba người sốt ruột v à phần tượng đất còn có 3 phần thổ tính chúng chi là vốn là hung hăng đến cực điểm chiến phủ cường giả bốn tăng ski một cái tắt đem bàn quay h i nát tan rộng rãi đứng dậy giống to chiến phủ căn cứ muốn nhập c h ú hoa hạ cần các ngươi phải cung cấp t h t ố c có thể có ý kiến theo bốn tăng k i rít gào mở miệng Toàn bộ hội nghị phòng khách trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt g o á c mồm nhìn phía ba vị chiến phủ căn cứ thành viên. t a o h ẻ l ị t sùng trong lòng bất chấp, ánh mắt bén nhọn mạnh mẽ chừng bốn Tăng Ski một chút, lửa giận trong lòng bên trong đun chết tiệt uẩn, sớm biết liền không nên dẫn hắn đến. Bốn Tăng Ski tính cách cực đoan, cá tính cực kỳ xúc động, lúc này hắn tùy ý phát hỏa, nhất thời quay giầy t a o h ẻ l ị t sùng kế hoạch. Hồ Phong sắc mặt hơi lạnh lẽo, ử a khí không quen mở miệng nói, vị b n g h u này, chẳng lẽ ta t i ê n Kinh căn cứ chiêu đ i không chú đáo? t a o h l t sùng chỉ lo b ồ n t n g Ski, còn nói ra cái gì bất lợi cho hợp tác, vội vàng đáp lại nói, hồ thủ lĩnh. chúng ta hôm nay tới đây là phụng chiến phủ căn cứ thủ lĩnh mệnh lệnh muốn cùng quý căn cứ kết minh ồ lại có việc này vừa nãy ta chỉ lo cúng bái chiến phủ thủ lĩnh thư pháp nội dung còn chưa kịp nhìn kỹ tha cho ta nhỏ đọc 3 phút hồ phong một lần nữa mở ra bức thư bắt đầu giả vờ giả vị xem lên trên thực tế nội dung bức thư rất ngắn quét mắt qua một cái đến liền xem xong hắn cố ý nét mực chính là vì tranh thủ quyền chủ động đối diện tao hễ l ị p s ố n g ba sắc mặt người biến thành màu đen lao đại viết chữ h á n bọn họ đều từng trải qua h a y cùng đùa v ẽ quỷ giống như khó coi muốn chết sao vậy đến trong tay đối phương đã biến thành b à bối chẳng lẽ người Hoa Thẩm Mị Quan có vấn đề ba người hết sức buồn bực lần thứ nhất đã được kiến thức cáo g i ả khó chơi chốc lát sau khi Hồ Phong dâu dài một hơi nói ngươi lai like, chiến p h ủ căn cứ là muốn di chuyển đến Hoa Hạ trên đất đặt chân à bất quá chuyện này có chút khó làm à nghe được Hồ Phong lời nói Thiên Kinh căn cứ rất nhiều người nhân viên cao tầng đều không sở tới đâu góc không biết Hồ Phong trong hồ lô bán cái gì r ợ c lãnh Đức Hải càng là thầm nhủ trong lòng thầm nói ngươi không phải mười phần mong đợi chiến p h ủ căn cứ nhập c h ú Hoa Hạ sao bây giờ nói những câu nói này là ý gì tao h ẹ l ị t x n g sắc mặt mẩn a nghi ngờ nói Hoa Hạ khắp nơi rộng lớn cực kỳ tùy tiện một khối thổ địa cũng có thể để ta chiến phủ căn cứ đặt chân, có cái gì khó làm địa phương? Hồ Phong nghiêm trang nói, nếu là lấy trước, chuyện này rất dễ giải quyết, thiên kinh căn cứ mở miệng, không người nào dám vi phạm. thế nhưng gần nhất đột nhiên nô ra một căn cứ địa, d vào mình chiếm một chỗ địa phương tốt, khắp nơi cùng thiên kinh căn cứ đối n g h ị c h ta nếu là đồng ý các ngươi nhập c h ú hoa hạ, bọn họ nhất định sẽ trước tiên nhảy ra phản đối. nghe được lời này, Toa h ẹ l ị p sùng chờ người đột nhiên sáng mắt lên, từ Hồ Phong trong giọng nói bắt lấy một cái tin tức trọng yếu có một căn cứ địa chiếm cứ một chỗ tốt, thực lực tăng mạnh, có thể cùng thiên kinh căn cứ chống đỡ được. c h ế n phủ căn cứ người có hôn thân thể sẽ bọn họ đã từng chiếm cứ một chỗ tốt nơi đó có cực quang bị soi sáng sau khi có thể rèn luyện thân thể gia tốc tiến hóa chi tiết theo hàng đông giáng lâm nơi đó thực sự là quá lạnh mặc dù là cấp cao tân nhân loại đều k h i ê n không được bởi vậy mới sẽ chọn xuôi nam đột nhiên hồ phong mà nói phong xoay một cái ngự khí ba đạo nói rằng nếu không như vậy chúng ta thiên kinh căn cứ cùng c h i ế n phủ căn cứ hợp binh một chỗ cộng đồng thảo phạt cái kia phản bội căn cứ chỉ cần diệt đối phương chính phủ căn cứ muốn nhập c h ú hoa hạ chính là chuyện dễ dàng đau h l ệ t súng nghe được lời này mừng rỡ trong lòng dưới cái nhìn của hắn Thiên Kinh căn cứ khẳng định là Hoa Hạ mạnh mẽ nhất căn cứ. Nếu như hai người hợp binh, e sợ có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ một nhà người may mắn còn sống sót căn cứ đến thời điểm chiến phủ căn cứ thuận thế đêm này nhà bị diệt căn cứ c ấ p lại, chẳng phải là nắm giữ đặt chân căn bản. Nghĩ tới đây, tao hệ l ị ệ t sống trong lòng nóng lòng muốn thử, lập tức s ả n g khoái đáp ứng rồi ngươi không cần trở lại xin chỉ thị các ngươi. Một chút thủ lĩnh. Hồ Phong một mặt to m ò h ỏ i t a o hệ l ị ệ t sống lúc này cười đáp lại nói, trước khi lên đường, lão đại đều an bài xong, để ta toàn quyền phụ trách việc này, chuyện này ta có thể định. Hả? như vậy xem ra, cao lao đệ ở chiến phủ căn cứ bên trong địa vị cao thượng à? không dám làm, chỉ là được đến lão đại thưởng thức mà thôi. thành h ạ o hồ phong đã đem cao h ẹ l ị t s ố n g dao động xoay quanh, bắt đầu xương huynh gọi đệ, thân là một cái người từng trải, khắp nơi đều là động tác võ thuật. cao h ẹ l ị t s ố n g phía sau, bốn tăng sĩ cùng y ế lý bất không k h ỏ i hai mặt nhìn nhau, như vậy nhiệm vụ trọng yếu, liền như thế dễ dàng hoàn thành. sao vậy cảm giác thiên kinh căn cứ càng có chút hơn không thể chờ đợi được nữa đây mặc kệ sao vậy nói tao hệ l ụ p xong thành công cùng thiên kinh căn cứ ký xuống liên minh hiệp ước nhiệm vụ chủ yếu đã song song rồi n g ạ cái h c kia chúng ta chiến phủ căn cứ mới đến vật tư phân phối không phải rất đầy đủ hết có thể hay không hỗ trợ cung cấp một ít vật liệu quân u rốt cục tao hệ l ụ p s o n g mở miệng chỉ cần cầm cuối cùng một chuyện quyết định hắn nhiệm vụ coi như là hoàn mỹ hồ phong đột nhiên nhỏ giọng nói vừa nay chúng ta thảo luận này nhà căn cứ vật tư vô cùng phong phú chỉ cần bắt hắn tất cả mọi thứ đều là các ngươi v ừ a v ặ bọn họ bộ đội chủ lực đã ra ngoài. đóng giữ căn cứ chỉ làm ộ t ít người già yếu bệnh tật. Nếu như hiện tại xuất binh, không hưởng một binh một tốt là có thể dễ dàng công chiếm đối phương căn cứ. t r ờ khi đó, các ngươi chiến phủ căn cứ vật tư cũng có, địa bàn cũng có, chúng ta thiên kinh căn cứ cũng thiếu một cái đối thủ, khởi b ậ t khái o t hai. Hồ Phong tiếp tục đầu độc, nhất thời làm cao h ẹ l i t sống tâm thần lún động, liền ngay cả bốn tăng sĩ cùng ý tỷ bại đều cảm thấy Hồ Phong mà nói rất có đạo lý. Cao h ẹ l i t sống ngữ khí nghiêm nghị hỏi, này, căn cứ ý của ngài, chúng ta thời điểm nào xuất binh tốt hơn? Hồ Phong sắc mặt ngưng lại, nói, để tránh đêm dài lắm ộ n g tức khắc xuất binh, công chiếm nơi đó. nói vậy lấy chiến phủ căn cứ thực lực, mặc dù là đối phương bộ đội chủ lực trở về, hẳn là cũng có thể thủ được chứ? t a o Hễ lìp sủng còn chưa kịp mở miệng, Bốn Tăng Ski i à n h nói trước, đó còn cần phải nói. Chúng ta chiến phủ căn cứ có một nhánh mạnh mẽ siêu cấp chiến đội, đủ để quét ngang tất cả kẻ địch. y ế Lì bại đồng dạng gật đầu, nói, địa bàn chỉ cần bị chúng ta chiến phủ căn cứ cướp lại, ai cũng đừng nghĩ đoạt lại đi. Các ngươi người hoa căn bản là không có cách tưởng tượng chúng ta siêu cấp chiến đội thực lực. Ba người tất cả đều tràn đ sự tự tin mạnh mẽ, Hồ Phong đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, ở bề ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng đã phát lên không tên bi ai. Hắn hiện tại cách làm bằng là dẫn sói vào nhà, thế nhưng vì không bị Lục Gia Quân nuốt lấy, hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó Lục Gia Quân đúng rồi. Nói rồi như thế lâu dài, chúng ta còn không biết muốn tiến công nhà ai căn cứ đây. Đao h ẹ l ị t sông nghi vấn, nhất thời làm Hồ Phong tâm thần chấn động dưới chân Thái Sơn Thiên Nhạc căn cứ. Hồ Phong từng chữ từng chữ nói rằng, đáy mắt dần hiện ra một vệt hào quang tự hận. Chương 4 4 7 t i y n Giao Bình Nguyên Hội s ư Đao h ẹ l ị t sông cùng Hồ Phong rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí ý kiến, Song Phương quyết định một canh giờ sau khi ở y n Giao Bình Nguyên tập hợp cộng đồng xuất binh tiến công Thiên Nhạc căn cứ. Tuy rằng Hồ Phong chuyện này làm rất không vẻ vang, nhưng không thể không nói, đây là Thiên Kinh căn cứ lựa chọn tốt nhất, cũng là một chiêu hiểm k ỳ Nếu như thành công, Thiên Kinh căn cứ đem lần thứ hai đi tới đỉnh cao; nếu như thất bại, nhất định sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Lúc mới bắt đầu, Thiên Kinh trong căn cứ có thật nhiều phản đối âm thanh, một mặt là không hy vọng cùng Bốn Bốn liên thủ, mặt khác cũng là bởi vì e ngại Thiên Nhạc căn cứ. Thế nhưng làm bọn họ đã được kiến thức chiến phủ căn cứ mạnh mẽ sau khi, tất cả đều thay đổi ý nghĩ. Có chiến phủ căn cứ trợ giúp, hơn nữa Lục gia quân bộ đội chủ lực cùng Lục Phạm đều không ở, hay là Hồ Phong mạo hiểm cử động thật sự có thể được? Thông qua song phương giao lưu biết được, c h i ế n phủ căn cứ phi thường lợi hại đã từng có một nhánh mạo hiểm đội ngũ thâm nhập cực địa, thân thể trải qua cực quang soi sáng, phát sinh đặc thù biến hóa, trở thành cường giả siêu cấp. Tần thế bạo phát sau khi cực địa khu vực lần thứ nhất xuất hiện cực quang, bị c h i ế n phủ căn cứ một nhánh người mạo hiểm đội ngũ gặp phải. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là một hồi phổ thông mỹ cảnh, không nghĩ tới nhưng là một hồi kinh thiên cơ duyên. Phạm l à tiếp thu quá cực quang gột rửa tân nhân loại, tốc độ tiến hóa phi thường nhanh, p h n phất bấy n h i u tự thân bình cảnh biến mất không còn tâm hơi, lên cấp thuận lợi đến kỳ lạ. Vì lẽ đó, chính phủ căn cứ này chi trăm người người mạo hiểm đội ngũ. sức lực biến đến mức dị thường khủng bố, cho tới bây giờ, đã toàn bộ đều là cấp 6 cường giả. Quan trọng nhất đó là, không có ai biết đội ngũ này cực hạn ở nơi nào, bọn họ sức chiến đấu thế như trẻ tre. Một đường hắt vang t i ế n mạnh, không biết cuối cùng sẽ đạt tới loại nào thành t i u Nhưng mà, cực quang có thể gặp không thể cầu, rất nhiều chiến phủ căn cứ thành viên n h ọ c n h ằ n khổ sở chạy tới cực bắc nơi, nhưng là phát hiện cực quang đã biến mất. Bởi khí trời càng ngày càng lạnh, chiến phủ căn cứ không thể không cân nhắc x u i nam, một lần nữa tìm kiếm đặt chân c h i điểm, bởi vậy đưa mắt nhắm vào hoa hạ khắp nơi, bọn họ v u tin. lấy chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội thực lực cường đại đủ để quét ngang toàn bộ hoa hạ muốn đặt chân tuyệt đối dễ như ăn cháo thế nhưng chiến phủ căn cứ thủ lĩnh hành sự cẩn thận vì là xuôi nam làm ra chưa chuẩn bị thêm bởi vì ở hoa hạ mảnh này cổ lão trên mặt đất có quá nhiều c h y ế n t huyết mặc dù là chiến phủ căn cứ nắm giữ siêu cấp chiến đội bọn họ cũng không dám khinh thị vùng đất này vì lẽ đó vì lý do an toàn chiến phủ căn cứ vẫn là trước giờ liên lạc thiên kinh căn cứ vì là nhập c h ú hoa hạ làm tốt chuẩn bị đầy đủ tiến giao trên vùng bình nguyên một nhánh vượt quá vạn người bằng đại đội ngũ đóng quân ở đây bọn họ lựa chọn một chỗ khuất gió khe núi n h l ẽ gió lạnh Không lâu sau khi có k h ắ c một nhánh vượt quá 300.000 n g ư ờ i bằng đại đội ngũ xuất hiện, hướng về khe núi phương hướng thẳng tiến. Chiến phủ trong đại quân, Đao Hễ l ị y n Sông chờ người thấy cảnh này biểu hiện hơi ngưng lại, thầm nói: Hoa Hạ quả nhiên mạnh mẽ đến cực điểm, lại có thể điều động như vậy to lớn số lượng quân đội, quả thực làm người khó có thể tin. Đao Hễ l ị y Sống bên người, Bốn Tăng Kỵ cùng Y Tô Ly tất cả đều lộ ra kinh sợ, hồi tưởng lại lúc trước hai người ở Thiên Kinh căn cứ vô lễ cử động, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh như thế mạnh mẽ căn cứ, dĩ nhiên tha cho chúng ta làm c n Hoa Hạ quả nhiên là lễ nghi chi băng à? Hai người cầm hái, từng người hít vào một ngụm khí lạnh. có thể lập tức điều động 300.000 n g ư ờ i quân đội nói rõ thiên kinh căn cứ phi thường mạnh mẽ tân nhân loại số đến càng lớn cấp cao tân nhân loại số lượng cũng là càng nhiều vì lẽ đó làm mọi người thấy thiên kinh căn cứ lập tức phát động rồi 30 vạn đại quân thời điểm toàn bộ đều trở nên động dung bất quá loại này khiếp sợ rất nhanh sẽ bị xem thường thay thế nhân vì là bọn họ phát hiện 30 vạn trong đại quân dĩ nhiên không có mấy cái cấp cao tân nhân loại có lầm hay không cấp 5 trở lên cường giả chỉ có không tới 10 người bốn tháng kỳ trận mắt mồm có chút khó có thể tin căn cứ bình thường tỷ lệ để tính cấp cao tân nhân loại số lượng không nên như thế điểm chẳng lẽ bọn họ để lại sau tay cầm cấp cao tân nhân loại ẩn d ấ u đi y ế lì b à cao cao nhón chân lên viễn vọng 30 vạn thiên kinh đại quân bắp đùi thon dài làm người khác chú ý ở mọi người nhìn lại thiên kinh căn cứ nhất định là cầm cấp cao tân nhân loại tổ chức ở cùng nhau mặt khác tạo thành đội ngũ cũng không có theo đại quân cùng đi xuất trình liền d ư ơ n g như chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội cũng là cùng đại quân chủ lực độc lập phân chia nếu như bọn họ biết thiên kinh căn cứ cấp cao tân nhân loại sớm đã bị lục gia quân tiêu diệt hầu như không còn trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào đây e sợ muốn tự tử đều có nhanh đi báo cáo lao đại t o hệ l ị p x ố n g quay về bốn tăng ski liếc mắt ra hiệu, bốn tăng ski lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm, một tên vóc người vĩ đại nam tử tử lớn trong doanh trại đi ra, hắn cả người khí thế như sơn nhạc, hô hấp giờ giống như có vô tận tuyển qua ở hắn trong lồng ngực lan l ộ t khiến cho người cảm giác được tự đáy lòng k i ế h đ ả m Hắn đến đến toa hệ l ị p s ố n g bên người, lặng lặng nghỉ chân. Người này trên người mặc trắng như tuyết gấu đông sơ bảo, cao lớn và vỡ, bộ lông r i rào, cái c h á n chỗ có một khối màu xám bớt, mỗi khi nổi giận đều sẽ trở nên đỏ tươi t c h thật là khủng bố. Hắn chính là h ủ d sẽ t h kỳ, cấp 8 tiến hóa giả, chiến h ủ căn cứ thủ lĩnh, sức chiến đấu thông thiên. Vị d i ề sệ thạ k ỳ đi tới tao h ẹ lịp s ố n g bên người, nhẹ nhàng vô vuỗ bả vai của đối phương, ngựa khí lãnh n ạ o nói rằng, làm ra không sai. Tao hệ lịp s ố n g thụ sủng nhược kinh, vội vàng khiêm tốn đáp lại. Nhưng vào lúc này, v ì d i ề sệ thạ k ỳ đột nhiên hơi nhướng mày, hỏi, đối phương tuy rằng nhân số không ít, thế nhưng cấp cao tân nhân loại số lượng quá thiếu, chẳng lẽ thiên kinh căn cứ muốn chơi cái gì trò gian? Tao h ẹ lịp s ố n g trong lòng cả kinh, vội vàng đáp lại nói, nói vậy thiên kinh căn cứ đối với chúng ta vẫn là không yên lòng, vì lẽ đó để lại sau tay, cầm cấp cao chiến sĩ t u y ế t t ă n g lên. h ừ có loại khả năng này, quả nhiên là một đám d ạ o hỏa c a o giả. Vị dực thạ kỳ rất tán thành. Lúc mới bắt đầu, hắn còn đối với thiên kinh căn cứ sảng khoái biểu hiện cảm giác được chần chờ. Hiện tại vừa nhìn, hiếm hoi còn sót lại bộ phận chần chờ cũng biến mất không còn tâm hơi. Nguyên lai like vấn đề xuất hiện ở này. căn cứ tao hệ l ị p sống ba người báo cáo, thiên kinh căn cứ hy vọng có thể cùng chiến phủ căn cứ liên hợp xuất kích. Người tin tưởng vừa nhìn liền biết thiên kinh căn cứ gặp gỡ phiền phức đối thủ, muốn luận chiến phủ căn cứ sức mạnh đem đối phương diệt trừ đối với điểm này, vị dực thạ kỳ cũng không để ý, bởi vì hắn cảm thấy thiên kinh căn cứ thực lực hẳn là cùng đối địch thế lực lực lượng ngang nhau, chỉ cần chiến phủ đại quân hiệp trợ tham chiến mới có thể thuận lợi tiêu diệt đối phương đã như. Thế, vừa có thể trợ giúp Thiên Kinh căn cứ tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, cũng năng lực chiến phủ căn cứ chiếm trước một chỗ chỗ đứng, quả thực là một lần đạt được nhiều đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thắng lợi cơ sở trên. Nếu như thất bại, hết thảy tất cả đều sẽ biến thành cho bụi, kết cục cũng đem cực kỳ thê thảm. Chiến phủ căn cứ người còn không biết, bọn họ muốn đối mặt chính là nhiều ma đáng sợ đối thủ. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực quá cốt cảm. Tận thế bên trong, bất luận cái nào quyết định sai lầm, cũng có thể sẽ làm bọn họ đi tới vạn kiếp bất phục con đường. Chương 448 Thực Chiến Diễn Tập Kế Hoạch. Từ lần trước Trình Chí Mẫn giả mạo thổ phỉ đánh cướp Thiên Kinh Đại Quân sau khi Thiên Nhạc căn cứ bầu không khí liền trở nên cực kỳ ung dung lên. Lập tức mò đến 5 triệu viên tinh thể năng lượng, chuyện tốt như thế ngấm lại đều làm người hưng phấn. Thiên Nhạc căn cứ tồn trữ lượng lớn quần thú ăn thịt phẩm, hiện tại lại có súng túc tinh thể năng lượng, nguyên bản di lưu lại lục gia quân chiến sĩ, tất cả đều phát sinh tăng nhanh như gió tiến hóa. Muốn nói tới chút thiên b ậ n rộn nhất bộ ngành, thuộc về xưởng công binh cùng sau cần bộ không thể nghi ngờ. Trước đó vẫn luôn là khoa nghiên bộ đối với tinh thể năng lượng r a công sinh sản, chế ra các loại loại tiến hóa đề trợ giúp các chiến sĩ tiến hóa. thế nhưng bởi gần đây tiến hóa tề nhu cầu lượng tăng vọt khoa nghiên bộ này chút nhân thủ căn bản không giúp được vì lẽ đó chỉ có thể cẩm sinh sản tiến hóa tề công tác chuyển đến xưởng công binh cũng may xưởng công binh người phụ trách phi thường phối hợp tiến hóa tề sinh sản rất thuận lợi đã như thế ngược lại là c ầ m sau cần bộ cho bận bịu hỏng rồi hầu như thời khắc đều buôn ba ở xưởng công binh cùng thái sơn trên đường loại này siêu gánh nặng lao động chân tay ngược lại r a tốc sau cần bộ thành viên tốc độ tiến hóa khiến đến bọn họ thành là thứ nhất phê đột phá bình c ả n g ư ờ i lưu lại lục gia quân chiến sĩ cũng c ó nhảy vọt phát triển cho đến bây giờ Lục gia trong quân đã không có cấp thấp tân nhân loại, thực lực thấp nhất cũng là cấp 4 cường giả. Lâm Hiểu hiểu đối với loại huấn luyện này kết quả rất hài lòng, nàng vì là lưu lại 200.000 n g ư ờ i đặt tên là Lục gia quân quân đoàn số 2, mà bị Lục Phạm mang đi này 150.000 n g ư ờ i nhưng là Lục gia quân quân đoàn số 1. Hào nói không quyết đại, hiện tại quân đoàn số 2 thực lực tổng hợp đã rất xa vượt quá quân đoàn số 1, các chiến sĩ thực lực hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lột xác, loại biến hóa này làm người mừng rỡ đáng nhắc tới chính là Liên Nhi ở hóa hình sau khi rốt cục t phá, hiện tại đã trở thành cấp 8 cường giả. Trên thực tế, Liên Nhi cùng Dung Vương như thế. đều có mình đặc thù lên cấp phương thức. Ví dụ như Liên Nhi cũng có thể như Dung Vương như thế nuốt Trường Tân Nhân loại huyết đ c do đó r a tốc tự thân t i ế n hóa. Thế nhưng Liên Nhi xưa nay đều không biết cái này ma làm. Tuy rằng nàng sinh ra vào tối dơ bẩn dòm bì máu đen bên trong, nhưng nhưng vẫn giữ mình trong sạch, ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, nàng này thánh khiết phẩm chất, nhất định phải đi một cái quang minh chính đại con đường. duy nhất không được hoàn mỹ chính là cấp bảy cường giả quá thiếu. Hiện tại toàn bộ thiên nhạc căn cứ bên trong chỉ có Lâm Hiểu Hiểu một người là cấp bảy cường giả. Những người khác đều ở cấp 6 trở xuống đương nhiên, khoa nghiên bộ còn có một bộ cấp 7 giáp máy trang phục, tạm thời không có tính toán ở bên trong xem ra, các chiến sĩ đã đạt đến cực hạn. Lâm Hiểu Hiểu đứng Thái Sơn tầng thứ n m khu vực, nhìn gian khổ huấn luyện lục gia quân các chiến sĩ, nhẹ giọng nỉ non. Liên Nhi đứng Lâm Hiểu Hiểu bên cạnh, gật đầu đáp lại nói, không sai, các chiến sĩ tốc độ tiến hóa quá nhanh, có chút cấp bậc bất ổn, muốn phải tiếp tục đột phá đã không thể. Chờ cấp bậc tăng nhanh như gió vừa mới có lợi cũng có t h a i hại, chỗ tốt đương nhiên chính là cấp bậc tăng cao, thực lực được tăng lên trên diện rộng. chỗ hỏng chính là cảnh giới bất ổn, lên cấp quá nhanh dẫn đến các chiến sĩ thực lực phù phiếm, không thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực vào lúc này. Nếu như có thể tiến hành một hồi thực chiến diễn luyện, vậy thì không thể tốt hơn, có thể hữu hiệu giảm thiểu các chiến sĩ tiến hóa quá nhanh tai hại. Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, nàng ý nghĩ cực kỳ sâu xa, biết không có thể mù quáng theo đuổi cao đẳng cấp bậc. Thông cổ cơ chiến bại đau đớn thê thảm ví dụ bại ở trước mắt, Lâm Hiểu Hiểu không thể không cảnh giác. Có lúc cấp bậc cũng không thể đại biểu tất cả, rất nhiều quyết đoán mãnh liệt hạng người, mặc dù là đối mặt so với mình cao một hai cấp bậc cường giả, cũng đều chút nào không sợ. có thể vượt cấp giết địch chiến sĩ chỗ nào cũng có, cũng không thực lực của những người này có bao nhiêu mà cường hãn, mà là nhân vì là đối thủ của bọn họ kinh nghiệm thực chiến quá thiếu. chờ cấp bậc không có nghĩa là tất cả, chỉ có trải qua vô cùng g i t chóc, mới có thể chân chính mài rũa xuất từ thân lực chiến đấu mạnh mẽ. Lâm Hiểu Hiểu quay về xa xa với tay, lập tức có vị tiên h đồng tổ chức thành viên đi lên phía trước truyền lệnh xuống. 5 phút đồng hồ sau khi, lục gia quân toàn thể chiến sĩ đến bộ chỉ huy trước trên quảng trường tập hợp. người này tên là Diệp Bàn Thuận, cấp 5 tiến hóa giả. khi hắn được Lâm Hiểu Hiểu mệnh lệnh sau khi, lập tức xoay người rời đi. từ tự thân mang theo trang bị bên trong móc ra một cái máy phóng đại thanh âm, l ỡ tiếng gọi lên toàn thể lục gia quân nghe lệnh, lập tức đến bộ chỉ huy nam quảng trường tập hợp. 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh này, tất cả đều tâm thần q h a y động, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, liên tục như thế nhiều ngày huấn luyện, mỗi người đều cảm giác được cả người mệt mỏi. Sở Dĩ vẫn còn ở nơi này kiên trì, đó là bởi vì người khác đều không ngừng lại, mình không dám dừng lại à hiện tại mọi người đuổi tới gia tốc tiến hóa thời cơ tốt, có thể bỏ qua mấy tiếng, liền so với người khác thấp một cái cấp bậc. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể nhẫn nhịn à hiện tại Lâm Bộ trưởng chủ động tiêu n g ừ n g mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, không cần tiếp tục liều mạng, rất nhanh, các chiến sĩ ở trên quảng trường tập hợp xong xuôi. Lâm Hiểu Hiểu đứng tất cả mọi người trước, ánh mắt nhạy cảm nhìn quét lục r a quân quân đoàn số 2. rất nhanh, Lâm Hiểu Hiểu nhíu mày, bởi vì nàng đã cảm giác được, rất nhiều chiến sĩ trạng thái rất kém cỏi. vì không bị người khác quăng ở phía sau, các chiến sĩ ở Thái Sơn bên trên điên cuồng huấn luyện, liều mạng nghiền ép tự thân tiềm lực, có chiến sĩ đã ba ngày ba đêm không chầm mắt. nhìn từ bên ngoài, các chiến sĩ sức mạnh tăng ọ không ít, trên thực tế tinh thần vỡ quá của lớn rồi, trên mặt tràn ngập vẻ b ả i Lâm Hiểu Hiểu trong lòng hơi có suy nghĩ, đã quyết định kế hoạch kế tiếp tiếp đó, chấp hành mới kế hoạch huấn luyện, thực chiến diễn tập. 20 vạn đại quân chia làm hai cái đội ngũ, đội thứ nhất do Trịnh Chí Mẫn dẫn dắt, đội thứ hai do Lương Thất Lương ngọc lĩnh. Sưởng công binh chế tạo kiểu mới vũ khí lạnh đã chuẩn bị xong xuôi, lần này diễn tập cần võ trang đầy đủ, đao thật, súng thật đối chiến. Diễn tập thời gian định ở 2 giờ sau khi, hiện tại nhiệm vụ là về đi ngủ. Lục r a quân các chiến sĩ nghe được Lâm Hiểu Hiểu mệnh lệnh, h ô i có chút kinh ngạc. Lần này dĩ nhiên là võ trang đầy đủ, đao thật, súng thật chém giết huấn luyện, thực sự là quá tàn nhẫn. Bất quá. Mọi người có thể trở thành tân nhân loại, đều có nhất định kiến thức, nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra đóa hoa, căn bản là không có cách chịu đựng b á o táp đả kích. Nếu muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, chỉ có ở liều mạng tranh đấu bên trong tiến bộ, trải qua thiết huyết của rửa, đây mới thực sự là cứng giả. Thế nhưng, đao kiếm không có mắt, mọi người đều sợ thương tổn được người khác. Tuy rằng bị chia làm hai cái đội, nhưng dù sao đều là đội bạn, thương tổn được ai cũng không tốt. Nếu như lúc này có kẻ địch tiến công là tốt rồi, có thể mang kẻ địch xem là chúng ta đã mài dao. Có chiến sĩ đang cảm thán, đối với với người mình, bọn họ rất khó xuống tay được. Nếu là kẻ địch. Kết quả đương nhiên liền không giống mặc kệ như vậy hơn nhiều. Hiện tại việc cấp bách là ngủ, bồi dưỡng đủ tinh thần, làm rất tốt một hồi. Dù như thế nào, mình này một đội cũng không thể bại. l i ề n các chiến sĩ dồn dập trở lại nơi ở ngủ đi tới. Mọi người đều là cấp cao tân nhân loại, nghỉ ngơi 2 giờ đủ để trở nên sinh long hỏa hổ. Chỉ có điều các chiến sĩ còn không biết, một hồi ngạc nhiên mừng rỡ đang đợi bọn họ. Chương 449, c ử hành h u n lễ. Tiễn Giao Bình Nguyên, khắp nơi một mảnh khô vàng, chuẩn khu vực không có một tia màu xanh lục. Gió lạnh thổi qua, c ó khô d ậ p dần, làm cho nơi này càng hiện ra tiêu điều. Khe núi bên trong. Hồ Phong cùng Yết Sệ Thà Kỳ cử hành thân thiết h i u hảo gặp mặt, hai người liền tiến công Thiên Nhạc căn cứ đặt thành nhất chi ý kiến. Toàn bộ quá trình tràn ngập yên tĩnh an lành. Yết Sệ Thà Kỳ nói một cái lưu loát n g ữ hỏi: Chiến h ủ đại quân cùng Thiên Kinh đại quân hợp binh xuất kích, mạnh mẽ như vậy đội hình, vì sao còn muốn cẩn thận từng l y từng tý mộtẩn t d ấ u thân hình? Yết Sệ Thà Kỳ đối với Hồ Phong cẩn thận có chút không rõ, nguyên bản hắn cho rằng, Song p h ư ơ n g hội sư sau khi sẽ lấy như bệ cảnh khô khí thế nuốt lấy đối phương, bây giờ nhìn lại hẳn là nghĩ tới quá đơn giản. Hồ Phong nhỏ giọng, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, chân thực không dám g i ấ u d ế m chúng ta đối thủ lần này cường đại dị thường, bọn họ bộ đội chủ lực đã toàn bộ điều động đi tới nam đô thành phố ăn mừng h ô n lễ, như vậy chúng ta mới có thể có cơ hội thành công. cử hành h ô n lễ, uy g i ớ sẽ thạ kỳ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, này đều tận thế, thiên nhạc căn cứ thủ lĩnh còn có tâm tình cho thuộc hạ của chính mình làm h ô n lễ, thực sự là đầu g óc có vấn đề. bất quá, từ chuyện này, uy g i ớ sẽ thạ kỳ có thể nhận ra được một ít tẩn d ấ u tin tức, có thể ở tận thế bên trong cho thuộc hạ của chính mình cử hành h ô n lễ, đây rõ ràng là một loại mạnh mẽ tự tin biểu hiện. bất quá. Vị Dư Sệ Thạ Kỳ nhìn thấy Thiên Kinh Đại Quân toàn thể sức chiến đấu sau khi đối với toàn bộ Hoa Hạ sản sinh một ít xem thường, hắn cho rằng toàn bộ Hoa Hạ tiến hóa trình độ đều không cao, cũng không phải mỗi cái đội ngũ đều có cơ duyên tiếp thu cực quang h ư n t rựa. Vì lẽ đó, v ì Dư Sệ Thạ Kỳ đối với Hồ Phong nhắc nhở cũng không để ý liền. Hơn 30 vạn đại quân, m ê n ngông quần, quần quần hướng về Thái Thị Phương hướng d i ễ tới, ven đường kinh động vô số zombie, tất cả đều bị chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội dễ dàng tiêu diệt. Thiên Kinh lớn quân trận trong doanh trại, lãnh đuc hải chờ nhân viên cao tầng vây quanh ở hồ phong bên lề, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Rốt cục đến mỗi một khắc, lãnh đuc hải hạ thấp giọng hỏi. Hồ tổng, ngươi thật sự định đem thiên nhạc căn cứ c h ắ p tay m ộ t cho? Phải biết, Thái Sơn bên trên nắm giữ siêu p h ạ m tạo hóa, không thể sai sót cả. Hồ Phong con ngươi nơi sâu xa hết sạch lóe lên, chất cấp tốc cảm đậm đi. l ạ g Yên đáp lại nói, không phải c h ủ n g tộc ta, chắc chắn có ý nghĩa khác. Chúng ta đối với Thái Sơn nhất định muốn lấy được, sẽ không dễ dàng để chiến phủ căn cứ đoạt đi. Nay kế hoạch kế tiếp đối với chúng ta rất bất lợi à? Lãnh Đức Hải thở dài, đối với tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Hồ Phong ánh mắt mịt mờ nói rằng. Tuy rằng lục gia quân bộ đội chủ lực đã rời đi thiên nhạc căn cứ, thế nhưng bọn họ đóng giữ sức mạnh vẫn như cũ vô cùng cường đại. Còn nhớ lần trước cái này giáp máy trang phục sao? Nghe được lời này, lãnh Đức Hải biểu hiện hơi ngưng lại, hắn đối với cái này giáp máy trang phục ấn tượng phi thường sâu sắc. Thiên kinh căn cứ mạnh nhất sức chiến đấu Ngô Văn Lương thượng tướng chính là bị giáp máy trang phục đánh chết. Có thể nói như vậy, nếu như thiên nhạc căn cứ không có cái này giáp máy trang phục, lần trước thiên kinh đại quân hành động liền thành công ý của ngươi là? Lãnh Đức Hải không rõ, ánh mắt liên tục lấp lóe. Hồ Phong lạnh l ê n một tiếng, nhỏ giọng nói rằng, ngoại trừ giáp máy trang phục ở ngoài. Thiên Nhạc căn cứ khẳng định còn có cái khác g ẩ n dấu thủ đoạn. Đến thời điểm để chiến phủ căn cứ người xuống lên, chúng ta ngồi thung ư ông thủ lợi. Lời còn chưa dứt, mọi người tất cả đều trong lòng cả kinh, cảm giác hồ phong có chút mạo hiểm. Nếu là bị chiến phủ căn cứ người phát hiện, e sợ không cần lục gia quân ra tay, bọn họ liền muốn bị đối phương cường l ự c căn giết. Lãnh nước Hải dùng sức t h ô nuốt nước miếng một cái, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, chiến phủ căn cứ thủ lĩnh ủy dưới sẽ thả kỳ là cấp 8 tiến hóa giả, e sợ ngoại trừ lục phàm ở ngoài không người có thể địch. Hiện tại lục phàm không ở Thiên Nhạc căn cứ, lưỡng bại câu thương tình cảnh rất khó xuất hiện à? Yên tâm đi. hiện tại thiên nhạc căn cứ tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, chiến phủ căn cứ người vào vào nhất định sẽ bị trọng thương. đến lúc đó chúng ta vọt thẳng trên thái sơn, xem xem rốt c ụ c có cái gì tạo hóa. hồ phong song quyền nắm chặt, mạnh mẽ dã tâm không ngừng b ú t lên. hắn hiện tại có 30 vạn đại quân, nếu như cùng tưởng tượng như thế, bọn họ xông lên thái sơn sau khi các chiến sĩ có thể phát sinh siêu cấp tiến hóa, do đó thực lực tăng mạnh, từ đây không sợ bất luận người nào. lãnh đuc hải chờ người tất cả đều kìm nén một cái khí, không thành công thì thành nhân, là thời điểm đ ụ một cái. một mặt khác, tao h ẹ l ị ệ sùng chờ người vây quanh ở u y d ờ sẽ thả kỳ bên người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thiên kinh đại quân phương hướng, giữa hai lông mày bay lên vẻ không vui bọn họ ở nơi đó lén lén lút lút nói cái gì đây? bốn tăng kỳ sắc mặt khó coi mở miệng nói, đối với thiên kinh căn cứ người rất phản cảm. u y d ờ sẽ thả kỳ lạnh l ê n một tiếng, không để ý l ắ m nói rằng, còn có thể nói cái gì, khẳng định là thương lượng sao vậy hại chúng ta đây? này làm sao đây? bốn tăng kỳ hai mắt c h ừ n g nghi hỏi. ủy sẽ thả kỳ cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ như vậy nhiều người, mục tiêu như thế lớn, đến thời điểm khẳng định là bia đỡ đạn, vì lẽ đó, không cần lo lắng. tác hệ liệt sủng cùng nghệ cổ mỹ lệ tư đồng thời gật đầu cảm thấy lao đại mà nói có đạo lý thiên kinh đại quân nhân số đông đảo cấp bậc lại thấp tuyệt đối là tiêu chuẩn bia đỡ đ ạ n ả phương bắt chiến đất một hồi kinh thiên cuộc chiến chính đang nổi lên ngược lại ở phía nam chiến đất một hồi náo nhiệt hôn lễ đang tiến hành nam đô căn cứ lục phàm mang theo lục gia quân đại thắng trở về đem đại lâm căn cứ bên trong hừng hực đẩy hướng về phía cực hạn lục phàm tự thân xuất mã tiêu diệt phát sinh biến dị 3 triệu biến dị thực vật nhân cỡ này chiến tích đã truyền ra nhất thời gợi ra chưa từng có b à n tán sôi nổi mỗi người đều trong lòng rõ ràng hiện tại đã không có hai bất luận người nào cùng tổ chức có thể ngăn cản lục gia quân của thời lục p h à m thành lập đế quốc là chuyện sớm hay muộn còn không bằng sớm một chút hiến gia mình chân tâm một ít chưa kịp đưa ra quà tặng căn cứ tất cả đều ra tốc chạy đi khoảng cách mấy trăm dặm mạnh mẽ ở hơn một giờ bên trong liền chạy tới bây giờ lục gia quân như mặt trời ban trưa hết thể căn cứ đều chạy tới đỉnh b ợ cùng lúc đó có người chính đang trực tiếp của hôn lễ này trên inter nghe khen ngợi như nước thủy triều toàn bộ đều là đối với liêu phong đội trưởng hôn nhân chúc phúc từ khi tận thế bạo phát sau khi còn chưa từng có bất luận một cái nào sự tình lệnh hoa hạ người may mắn còn sống sót ý kiến như thế thống nhất dĩ nhiên tất cả đều là ca ngợi mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân tân lang quan liễu phong vẫn là rất hài lòng thời khắc này hắn cảm giác mình chính là trung tâm vũ trụ trở thành toàn bộ hoa hạ tiêu điểm nhiệt liệt chúc mừng tân lang liễu phong tân lương vương nhị tân hôn đại cát to lớn hành p h i ở bên ngoài quán rượu trải rộng ra dường như tận thế bên trong kỳ phiên ở trong gió rét bay p h ầ n h ậ t tiệc cưới cũng không biết xếp đặt bao nhiêu bàn l t n h l t nhít đ u đ u cũng c ó b n g người có thân phận địa vị có thể tiến vào khách sạn đại sảnh thân phận bình thường người chỉ an bài xong ở những nơi khác trong đại sảnh, lục phàm đám người đã v ô bàn, ngồi ở chủ vị bên trên. ngoại trừ lục gia quân nhân viên cao tầng ở ngoài, nơi này còn có đông hải căn cứ vương như hải, trung bực căn cứ phủ văn tân, tây xuyên căn cứ đ ồ n g dương, đại lâm căn cứ lâm phàm tinh chờ người. có thể cùng lục phàm ngồi ở cùng trên một cái bàn, tuyệt đối là tượng trưng cho thân phận. những trụ sở khác thủ lĩnh thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía nơi này, bên trong tâm hỏa nhiệt muốn tập hợp lại đây. chương 450, c ả m khái vạn ngàn vương bán tiên. khách sạn trong đại sảnh, liễu phong thân mặc màu đen t r n h trang, cả người xem ra tươi cười rạng rỡ, tinh thần trấn h ư n g liễu phong là cấp 6 tiến hóa giả. vốn là khí chất bất phàm, bây giờ khí vũ hiên ngang đứng ở nơi đó, tuyệt đối nắm giữ nhà giàu đẹp trai vô thượng phong thái đối diện, tân nương vương nhị ă n mặc áo cưới trắng đoán, trang phục rất đẹp, vóc người so với trước đây càng đầy đặn, xem ra từ khi theo liễu phong sau khi hưởng không ít phúc, rất nhanh, âm nhạc vang lên, một tên giữ lại sơn dương hồ tử ông lão đi tới sân khấu, cầm một cái m ị tổ phồn, bắt đầu nói chuyện. nhìn thấy người này, lục phàm chờ người suýt chút nữa liền muốn cười vang, dĩ nhiên là vương b n tiên. vương b á n tiên ngày hôm nay trang phục rất chú ý, một thân quần áo bó, bên ngoài t r ù m vào rộng rãi bông bảo, sống lưng ngã lên thẳng tắp, nâng đầu nhìn. rất có một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp dĩ nhiên là vương lao thần tiên dưới đài rất nhiều người nhận thức vương bán tiên đối với thần côn này khắc sâu ấn tượng xem ra kim thiên vương bán tiên muốn khách mời một thoáng hôn lễ người chủ trì hôn lễ tiến hành rất thuận lợi thế nhưng làm bắt đầu lệ trời đất thời điểm vương bán tiên nhưng là đột nhiên trở mặt tất cả mọi người đều cảm giác được bầu không khí có chút nghiêm nghị không hẹn mà cùng yên tĩnh lại lặng lặng nhìn phía vương bán tiên lâm phạm tinh không biết vương bán tiên muốn làm cái gì yêu thiêu thân nhất thời sợ đến cũng không dám thở mạnh dù sao vương bán tiên là tùy tùng lâm phạm tinh nếu như vương bán tiên chọc giận lục p h à m Lâm Phạm Tinh biết mình khẳng định chịu không nổi đại lâm căn cứ những người khác cũng là gấp muốn chết kế tiếp chính là lệ trời đất vương lão thần tiên sao vậy đột nhiên kẹt hứa mộ cùng vương bán tiên quan hệ không tệ lúc này hắn hận không thể x u n g lên trợ giúp vương bán tiên cầm còn lại lời nói xong nhất bái thiên địa nhị bái cao đường p h u t h ê giao bái đưa vào độc phòng như thế đơn giản ba tuổi hai tử đều sẽ mau mau nói xong mọi người bắt đầu ăn không phải xong việc hứa mộ sắc mặt quái lạ nhìn trên đài đột nhiên bay lên một cái ý nghĩ cổ quái vương lão thần tiên sẽ không cũng coi trọng vương nhị muốn c ấ p cô dâu chứ vương bán tiên trầm ngâm c h ố lát rốt cục mở miệng. cũng không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm thấy quy trình nên biến thay đổi tận thế bạo phát, già trời đã không lại quan tâm chúng ta, vì lẽ đó, này thứ nhất bái có thể b ấ t đi. Tận thế bạo phát, vợ con ly tán, phần lớn người may mắn còn sống sót hôn người đã không ở, vì lẽ đó, này thứ hai bái cũng có thể mất đi. t i ế p đó, xin mời phu thê gia bái, xong việc nhi đưa vào đ ộ c phòng. Nghe song vương bán tiên lời nói, liêu phong mặt trong nháy mắt đen bị lại. Này rất ma, phía trước hai câu miễn cưỡng coi như ngươi nói có đạo lý, nhưng là cuối cùng một câu nói nói cũng quá qua loa đi, như thế long trọng h n lễ. trọng yếu nhất phân đoạn, ngươi câu nói đầu tiên quyết định. Thế nhưng ngay ở trước mặt khắp thiên hạ người trước mặt, Liêu Phong khẳng định không thể cùng vương bán tiên ngay mà tức giận. Thế nhưng không nói điểm cái gì trong lòng không dễ chịu, liền quả đoán mở miệng vương láo thần tiên, tận thế bạo phát sau này, tuy rằng ông trời không lại quan tâm chúng ta, thế nhưng chúng ta được láo đại quan tâm, đối với lục gia quân mỗi một vị chiến sĩ tôi nói, lao đại chính là tiên, vì lẽ đó, này thứ nhất bái hẳn là bái lao đại. Liêu Phong đại nghĩa lâm nhiên, một lời nói lệnh tất cả mọi người trở nên động dung. Lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều tràn đầy đồng cảm, ở các chiến sĩ trong lòng. Lão đại chính là như thần tồn tại, x ư n g là thiên h à o không quá đáng. Các chiến sĩ phát ra từ phế p h ụ tôn kính lục phàm, lúc này toàn bộ đứng dậy, quay về lục phàm thành kính t ú i đầu. Thủ tọa bên trên, lục phàm l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó, vẫn biểu hiện cực kỳ biết điều. Nguyên bản hắn chỉ muốn yên tĩnh làm một người ă n qua của chúng, không muốn cướp tân lang quan danh tiếng. Ai từng muốn đến, liêu phong lập tức làm nổi lên như thế lớn c h ậ n chiến, nhất thời làm lục phàm cảm thấy dở khóc dở cười. Sau đó, liêu phong tiếp tục nói, t ậ n thế bạo phát s á t thực lệnh toàn bộ thế giới nhân dân gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tuy rằng cha mẹ của ta đã không ở, nhưng lão đại chính là cha mẹ sống lại của ta. Liêu Phong khí tức một trận, nữ khí nghiêm nghị nói rằng, khả năng mọi người có chỗ không biết, lúc trước ở một chỗ thành trong c h ấ n ta bị lượng lớn bảy dòm bị vây quanh, là Lão Đại mang theo ta giết ra khỏi chúng đây, giành lấy cuộc sống mới. Ta cái mạng này chính là Lão Đại cho, Lão Đại chính là cha mẹ sống lại của ta, vì lẽ đó, này thứ hai bái, cũng phải bái Lão Đại. Lời còn chưa dứt, Liêu Phong cùng Vương Nhị lần thứ hai quay về Lục p h à m lại xuống, trong ánh mắt tràn đầy dáng vóc tiểu tùy ánh mắt. Lục gia quân các chiến sĩ tâm tình quấy động, nơi này có quá nhiều người chịu đến quá Lục Phạm v n huệ, có thật nhiều người là bị Lục Phạm từ trong đống người chết cứu ra, bọn họ mệnh bằng là Lục Phạm cho. Không chỉ là lục gia quân chiến sĩ, lúc này đại lâm căn cứ người cảm xúc thâm hậu, nếu không phải là có lục phàm che chở, e sợ mọi người đã sớm chết ở giò b ị trong miệng. Có thể nào có cơ hội ở đây hưởng thụ mỹ thực, nước ăn không quên đánh dưới người, mọi người có thể đang yên đang lành sống sót, hết thề đều muốn cảm tạ lục phàm. l i ề n lần này không chỉ có là lục gia quân chiến sĩ, toàn bộ đại lâm căn cứ tất cả mọi người đều d á n g vóc tiểu t h ụ y quay về lục phàm lại xuống, biểu đạt mình nội tâm cảm kích. Vào giờ phút này tới đây tham gia hôn lễ các lớn căn cứ thủ lĩnh toàn bộ đều vì thế mà khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới lục phàm ở mọi người trong lòng dĩ nhiên có cao như thế địa vị. tại bọn họ trong mắt, lục phàm là một cái trăm phần trăm không hơn không kém đại ma vương, hắn thực lực mạnh mẽ, giết người như ngõ, một lời không hợp sẽ nổi lên giết người. không nghĩ tới, lục phàm đối xử người mình dĩ nhiên như thế được, mọi người nhất thời trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, càng ngày càng bức thiết muốn muốn gia nhập thiên n h ạ c căn cứ. thủ tọa bên trên, lục phàm có vẻ hơi lung túng, này rất ma, muốn yên tĩnh làm một người ăn qua quần chúng liền như thế khó sao? được rồi, nếu như lại bay xuống, không biết còn tưởng rằng là tham gia lễ tăng đây. lục phàm treo gẹo nói một câu, tiếp tục nói, kế tiếp chính là phu thê gia bái, cái này sẽ không có cái gì vấn đề chứ. Liêu Phong nhất thời mặt già đỏ ử n g ngượng ngùng n ợ nụ cười. Các chiến sĩ cũng theo cười to, rất nhiều người bắt đầu ồn ào, hô lớn, lao liêu. Nếu không ngươi hạ xuống, các huynh đệ lên đi giúp người mái. Lan Quan Bê chờ sau đó lao tử đánh chết người cái túi khốn nạn. Bầu không khí lần thứ hai trở nên nhiệt liệt lên, toàn bộ trong đại sảnh tiếng cười ồn ào. Liêu Phong đem trứng mắt quay về Vương Bán Tiên nói rằng: Vương lão thần tiên kế tiếp cũng không có vấn đề đi. Muốn nói tôi lung túng, t h u ộ c về Vương Bán Tiên không thể nghi ngờ. Lúc này hắn đã ý thức được mình sai lầm. không nên ở hôn lễ trên lung tung cảm khái, đặc biệt là hắn còn đảm nhiệm hôn lễ người chủ trì công việc trọng yếu n c h không vấn đề gì. vậy còn không tiếp tục? l ê u Phong mắt sáng lên, nếu không là chính đang cử hành hôn lễ, hắn thật sự rất muốn x u n g qua, cầm lao già này mập đánh một trận, quá rất ma vừa hố. Vương Ban Tiên lung tung nuốt n ú t mình sơn dương hồ tử, mạnh mẽ bỏ ra một ít so với khổ còn khó hơn xem nụ cười, lôi kéo cổ họng hô lớn, phu thê giao bái đưa vào đầu phòng. chương 451, một đám kẻ thăm ăn. Đại Lâm căn cứ, hôn lễ hiện trường càng ngày càng nóng nảy, mọi người đợi đã lâu, rốt cục bắt đầu mang món ăn. Mọi người bao lâu không có ăn thức ăn m ặ t ai cũng nhớ không rõ. Tận thế bên trong, có thể ăn no người đã rất hạnh phúc, cái nào còn quan tâm ăn ngon xấu? Rất nhanh, món ăn đến rồi, một bàn bàn sắc hương vị đầy đủ ăn thịt phẩm được bưng lên đến, cách thật xa đều có thể nghe thấy được này mê người hương vị. Rất nhiều căn cứ thủ lĩnh đều sắp nắm giữ không được, t r o n g m ò n con mắt sao vậy còn không bưng đến chúng ta nơi này? Rất nhiều người nội tâm d c g ả o bởi vì tới đây ăn mừng hôn lễ quá nhiều người, đầy đủ xếp đặt hơn trăm tịch, không chỉ có trong đại sảnh ngồi đầy người, liền ngay cả trên lầu đều xếp đầy, mang món ăn trình tự khẳng định có trước tiên có sau. phía trước người bắt đầu ăn như h ù m như sói, phía sau người trợ trong mòn con mắt, hận không thể hiện tại liền xông lên ăn một bữa no nê. Cũng may đại lâm căn cứ chuẩn bị sung túc, tăng số người nhân thủ phụ trách đưa món ăn, rất nhanh r i ệ u thịt trên t c h t o à n bộ trong t i ể u điếm tràn đầy ăn như h ù m như sói â m thanh, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Mọi người chỉ có một cái miệng, có thể nói thời gian nói một câu liền ăn ít rất nhiều thịt, sự tổn thất này có thể không ai b ồ i Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái quỷ, tất cả mọi người đều ở đại cật đại cật, không hề chú ý hình tượng, từ bên ngoài xem căn bản không giống các lớn căn cứ thủ lĩnh, ngược lại như là một đám dân chạy nạn. Không thể không nói, Lục Phàm đối với Đại Lâm căn cứ chuẩn bị rất hài lòng. Vì c h u bị cuộc hôn lễ này, bọn họ trước giờ săn giết lượng lớn cuồng thú, các loại mới mẹ ăn thịt phẩm không thiếu gì cả, khiến cho người thèm nhỏ dãi đương nhiên. Chuyện như vậy dẫn tới Hắc Sát Hổ Vương c u n g thú quân đoàn cực kỳ bất mãn. Thế nhưng làm bọn chúng biết được đây là Lục Phàm mệnh lệnh sau khi, tất cả đều không còn cách nào khác. Hắc Sát Hổ Vương sớm đã bị Lục Phàm hung hãn sợ rồi, ám ảnh trong lòng diện tích rất lớn, chỉ cần Lục Phàm không săn giết thuộc hạ của chính mình. nó liền làm bộ cái gì đều không có phát sinh đột nhiên, một loại siêu p h à m thoát tục nồng nặc mùi thơm truyền đến, khiến cho chính đang cuồng n mọi người vì đó xứng sở cái gì thứ tốt, dĩ nhiên như thế hương. nay vị chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần người hạ. ta biết, ta trước đây nghe thấy được quá loại này hương vị, là cấp 8 đỉnh cao cường thú canh thị. khen ằ m đại lâm căn cứ thực sự là quá đại khí, thậm chí ngay cả thứ đồ tốt này đều b ư n g lên. viết c á é p p h c nhanh lên một chút b ư n g lên đi, chúng ta u ố n g đại bổ canh sau khi, nói không chắc có thể ra tốt tiến hóa. mọi người nghị luận sôi nổi, mắt c h ử nhìn chòng chọc vào một chiếc xe đ ẩ i nhỏ. Mặt trên bầy đặt một cái to lớn màu trắng sứ buồn, bên trong chứa đựng cấp 8 đỉnh, cao cuồn mãng canh thịt. Vài tên vóc người đẹp đẽ mỹ nữ nhiệt tình trợ giúp thủ tịch trên mọi người đựng canh, rất nhanh, hương phiêu khắp nơi. Lục phàm này trên một cái bàn tất cả mọi người đều chiếm được tràn đầy một bát đại bổ canh. Nói thật, Lục phàm cũng là lần thứ nhất uống loại này canh, hắn đầu tiên là tình tế thưởng thức một thoáng, quả nhiên tiên cực kỳ xinh đẹp, liền không chút khách khí bưng lên chén lớn, uống một hơi cạn sạch. Những người khác đã sớm không thể chờ đợi được nữa, thấy đến lao đại mở uống, bọn họ lập tức khởi động, rất nhanh sẽ đem một chậu lớn r ắ n canh uống sạch sành sanh. cần đó lấy một chậu lớn đặc t h ủ chế tác thịt rắn đã b ư n g lên trắng mịn g o n màu sắc mê người tựa hồ l ó n g lánh mở mịn hào quang cực kỳ bất phàm đây là cấp 8 cuồng mãng thịt ẩn chứa trong đó cân bạc tiến hóa lực lượng đối với tân nhân loại thể chất có chỗ tốt cực lớn ở lục phàm dẫn dắt đi mọi người bắt đầu mánh bắt đầu ăn lúc mới bắt đầu mọi người còn quan tâm thân phận tận lực duy trì k h ắ c chế dù sao cũng là thiên n h ạ căn c cứ bên trong một phần tử không thể như những trụ sở khác người như thế không có kiến thức thế nhưng hiện tại cấp 8 cuồng mãng ăn thịt phẩm thực sự là quá mỹ vị mọi người lại cũng không cố trên rồi rẻ điên cuồng bắt đầu ăn rất nhiều người ăn đầy mặt bóng loáng Lại như đang tiến hành một trận đại chiến chấn động thế gian, quay về buồn bên trong đồ ăn điên cuồng quét ngang. Nhìn thủ tịch trên người ở nơi đó đại cận đại cận, những người khác không ngừng nuốt ngủ nước, ánh mắt nóng bỏng nhìn chiếc kia xe đẩy nhỏ, chờ mong có thể nhanh lên một chút đẩy tới đến ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Vài tên phụ trách đưa canh thiếu nữ lần thứ hai cho thủ tịch trên người thiêm món ăn, mãi đến tận cầm hết thệ canh thịt phân phát xong xuôi, sau đó liền đẩy xe đẩy nhỏ rời đi. Sau đó sẽ không có sau đó trời ơi. Trong lòng mọi người c u ồ n m ắ n g chờ mong như vậy lâu dài mỹ thực, dĩ nhiên vô phúc tiêu thụ. Kỳ thực trong lòng mọi người rõ ràng. thứ đồ tốt này chỉ có thiên nhạ căn c cứ người nội bộ viên này có thể hưởng dụng nhìn từ bề ngoài mọi người đều giống nhau trên thực tế trong lúc vô tình đã có đẳng cấp phân chia ví dụ như v ẫ n t ù y tung lục p h à m lâu 5 nhân viên khẳng định ở vào t ố i cao cấp bọn họ là thiên nhạ căn c cứ trực thuộc nhân viên thưởng thụ t ố i cấp bậc cao đ ã n h ngộ sau đó là thiên nhạ căn c cứ minh hiếu ví dụ như đông hải căn cứ cùng trung v ự c căn cứ hai người đã trở thành thiên nhạ căn c cứ lệ thuộc thưởng thụ thứ hai đẳng cấp đ ã n h ngộ xuống chút nữa chính là hết thề tới đây ăn mừng hôn lễ các lớn căn cứ nhân viên bọn họ trong lòng rõ ràng chỉ có trở thành thiên nhạc căn cứ lệ thuộc căn cứ mới có hy vọng thu được so với những người khác cao hơn một chút đãi ngộ lục gia quân nhất định có thời thiên nhạc căn cứ thành lập đế quốc chi ở phải làm sống ngày gia nhập thiên nhạc căn cứ liền có hy vọng thu được càng nhiều chỗ tốt nếu là trẫm chỉ sợ cũng muốn đành phải người sau nhìn như đơn giản mang món ăn kỳ thực cần giấu đi rất nhiều h i ể n cơ để mọi người hiểu rõ đến lẫn nhau sự chỉ lệnh làm cho rất nhiều người trong lòng bắt đầu sinh đi theo lục phàm ý nghĩ bốn thái thị đông bắc phương hướng s u n g sơn trùng điệp trong lúc đó một nhánh thực lực mạnh mẽ quân đội chính đang nhanh chóng đi tới vượt núi băng đèo c h è o non lội suối đi dị thường gian nan Nguyên bản chỉ cần một canh giờ lộ trình, mạnh mẽ tiêu hao hơn 2 giờ, tốc độ kéo chậm gấp đôi không thôi đại quân hậu phương, chiến phủ căn cứ nhân viên tương đương bất mãn. Đối với hồ phong cẩn thận khịt mũi con thường thật rất ma một đám ngu xuẩn, bày đặt đang yên đang lành đại lộ không đi, cần phải vượt núi băng đèo, này không phải cho mình gây phiền phức sao? Bọn họ có phải là ngốc? Bốn tăng ski đô lầm bầm nàng, dọc theo đường đi ngụm nước không ngừng. Đối với này đường núi gập g ề n h rất là c ă m l t t n thế b ạ phát thực vật sinh trưởng, tuy rằng lớn cũng đã khô vàng, thế nhưng tàn cảnh n ạ sinh khiến cho đại quân tiến lên vô cùng khó khăn. a o h l s n g cung bốn tăng ski biểu hiện không giống. hắn lúc này hai hàng lông mày chói h ặ ậ n dĩ nhiên đối với lần này hành động sản sinh một ít lo lắng thiên kinh căn cứ người như thế cẩn thận một chút không sợ bọn họ trong miệng lục r a quân muốn so với chúng ta tưởng tượng khủng bố đ a o hệ l ị t xong mở miệng lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người Hệ cổ mỹ lệ tư gật đầu tán thành nói thiên kinh căn cứ người đã biết rồi chúng ta chiến phủ đại quân thực lực ở tình huống như vậy còn cẩn thận như vậy không lo sự tình thật sự không đơn giản bốn tăng s ỳ không rõ nghi vấn nói vậy có cái gì quan hệ chúng ta quang minh chính đại giết tới cùng lặng lẽ giết tới có cái gì khác nhau đến thời điểm còn không là đau thật xuống thật làm tao hễ l ị ệ t xuống biểu hiện hơi ngưng lại, nửa khí thất vọng nói rằng, cái này cũng là ta lo lắng nhất địa phương. các ngươi còn có nhớ hay không? đối phương vẫn ở cường điệu cái gì? bốn tăng kỳ trong lòng cả kinh hỏi, chẳng lẽ đối phương mang theo chúng ta lặng yên tiếp cận thiên nhạc căn cứ là sợ binh động ra ngoài tác chiến lục gia quân chủ lực chương 452 t r ư phát hiện kẻ xâm lớn. mọi người nghe được lời này, nhất thời con ngươi co rụt lại. không sai, hồ phong vẫn ở cường điệu lục gia quân bộ đội chủ lực không ở thiên nhạc căn cứ, thiên kinh đại quân cùng chiến p h ủ đại quân muốn trước ở đối phương bộ đội chủ lực chưa trở về trước đ o ạ t được thiên nhạc căn cứ. b ằ n g không. vô cùng có khả năng sắp thành lại bại lục gia quân thật sự có như thế đáng sợ. Chiến phủ căn cứ người cảm giác được khó có thể tin, tại bọn họ xem ra, chiến phủ đại quân đã rất cường đại, đặc biệt là bọn họ siêu cấp chiến đội, tuyệt đối đương đại vô địch. Thiên kinh căn cứ người lại vẫn sợ trong lòng bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu bóng ma trong lòng. Bốn tăng kỳ c i nhạo không ngớt, như vậy xem ra, thiên kinh căn cứ là bị thiên nhạc căn cứ đánh sợ, bằng không cũng không thể sợ đến như vậy. Đao hệ l i t sủng cùng ịt l y bãi đồng dạng cười g ầ n không ngừng, bọn họ đối với đội ngũ của chính mình có sự tự tin mạnh mẽ. cho nên đối với Thiên Kinh căn cứ cẩn thận xem là ngu xuẩn bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường mình đối thủ, đặc biệt là ở một mảnh xa lạ trên đất. Đột nhiên, u i d u Sệ Thạ Kỳ mở miệng, đem ba người kinh ngạc nhảy một cái. u y d u Sệ Thạ Kỳ khí tức như rồng, hai con mắt bóng ánh, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn phía trước rùa tóc đi tới Thiên Kinh Đại Quân, n g ự khí lạnh l e o nói rằng, đối phương dọc theo đường đi thể hiện ra tố chất, căn bản không phải một cái cỡ lớn căn cứ hẳn là có t r g thái. Có thể, Thiên Kinh Đại Quân thật sự có hai tay chuẩn bị, này 30 vạn đại quân, chỉ là bọn họ b i a đ ỡ đạn mà thôi. tao hệ l ị ệ t s n g chờ người nghe được vị dĩ sẽ thả kỳ lời nói, tất cả đều lộ ra kinh sợ. nếu như đúng là như vậy, như vậy thiên kinh đại quân nhân viên cao tầng quả thực thật đáng sợ, dĩ nhiên hy sinh 30 vạn đại quân, nay đã không phải đơn giản khủng bố, có thể nói phát điên. mọi người thu hồi sự coi thường, không lại kinh h bị thiên kinh đại quân, mà là từ sâu trong nội tâm cảm giác được một loại không tên ngột ngạt. trên thực tế, hồ phong thật sự rất muốn nói cho bọn họ, chiến phủ căn cứ người cả nghĩ quá rồi, thiên kinh đại quân tố chất hiện nay chính là như thế một loại tình hình, còn bọn họ trong miệng nói tới hai tay chuẩn bị, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. tất cả những thứ này đều là bái lục gia quân ban tặng thiên kinh trong đại quân cấp cao sức chiến đấu bị lục gia quân chiến sĩ quét sạch một lần đến hiện tại đều không thở ra hơi vì lẽ đó hiện nay thiên kinh trong đại quân mạnh nhất sức chiến đấu chỉ là cấp 5 tân nhân loại không người biết thật sự sẽ cho rằng bọn họ cầm cấp cao sức chiến đấu sàng lọc đi ra một lần nữa thành lập mới chiến đội nếu như chiến phủ căn cứ người chờ mong thiên kinh đại quân cấp cao chiến đội ra tay é sợ nhất định liền phải thất vọng bốn thiên nhạc căn cứ một trận gấp gáp tập kết kêu gào vang lên vô số lục gia quân chiến sĩ vọt ra khỏi phòng đội hình chỉnh tề đứng trên quảng trường trải qua 2 giờ nghỉ ngơi các chiến sĩ vể v i diệt hết lần thứ hai trở nên sinh long hỏa hổ lâm hiểu hiểu đứng đội ngũ phía trước nhất nhìn này chi hổ lang chi sư rốt cục thỏa mãn gật gật đầu lúc này lục gia quân trạng thái tinh thần cùng hai giờ trước tuyệt nhiên không giống mỗi người trong con ngươi đều long lánh sự tự tin mạnh mẽ trong thân thể năng lượng khuấy động hô hấp trong lúc đó hình như có lôi đình gào thét làm người ta sợ hãi bởi các chiến sĩ vẫn ở lại trên thái sơn tiến hành tập huấn lục gia quân quân đoàn số 2 thực lực tổng hợp đã rất xa vượt qua quân đoàn số 1 cấp 6 trở lên cường giả là quân đoàn số 1 còn hơn gấp 2 lần đương nhiên đệ nhị chiến đoàn cấp bậc cao hơn trận chiến đầu tiên đoàn cũng không có nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ so với trận chiến đầu tiên đoàn mạnh mẽ. g i ê u nhớ lúc đầu trận chiến đầu tiên đoàn dùng huyết phân chiến thời điểm đệ nhị chiến đoàn các chiến sĩ còn ở k é đi đây. Nếu để cho trận chiến đầu tiên đoàn 15 vạn đại quân cùng đệ nhị chiến đoàn 20 vạn đại quân đối kháng chính diện, khẳng định là trận chiến đầu tiên đoàn 15 vạn đại quân thắng được. Nhân vì là bọn họ trải qua quá nhiều chiến đấu, có kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối không phải tên lính mới có thể so với. Lâm Hiểu Hiểu sở dĩ tăng cường quân đoàn số 2 thực chiến diễn luyện, mục đích chính là vì tăng cường bọn họ kinh nghiệm thực chiến, từ mà trở thành một nhánh chân chính thiết huyết hùng binh ở sưởng công binh cùng sau cần bộ hợp tác bên dưới. Mỗi một t ê n lục gia quân chiến sĩ đều lấy tiểu mới nhất vũ khí lạnh, do đó l ệ n h sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt. Loại này tiểu mới vũ khí lạnh được nô hạo thần đen khoa học kỹ thuật chống đỡ, không chỉ có kiên cố dị thường, hơn nữa lực sát thương kinh người, quan trọng nhất đó là có thể truyền năng lượng. Mọi người đều biết, chỉ có cấp năm trở lên tân nhân loại mới có thể làm được năng lượng ly thể, phát sinh năng lượng công kích. Thế nhưng. có loại này đèn khoa học kỹ thuật vũ khí lạnh mặc dù là một cấp tân nhân loại đều có thể làm được năng lượng ly thể do đó lệnh người sử dụng sức chiến đấu tăng vọt thực lực càng mạnh người loại này vũ khí lạnh uy lực cũng là càng cường đại nếu là tiến hóa đến mức độ nhất định rời núi lấp biển cũng không phải là chuyện tuyệt thật sự có có thể có thể làm được lâm hiểu hiểu vũ khí cũng thay đổi nguyên bản nàng sử dụng chính là một thanh ba thước thanh phong trường kiếm thế nhưng theo nàng cấp bậc tăng lên tinh thần lực tùy theo tăng vọt bình thường vũ khí đã không thể chịu đựng nàng này mạnh mẽ tinh thần x u n g kích vì lẽ đó x ư ở n g công binh nô hạo thần chuyên môn vì là lâm hiểu hiểu chế tạo riêng một thanh kiếm hái lưới không có c h u kiếm. hai con đều là sắc bén kiếm phong người bình thường căn bản là không có cách sử dụng chỉ có tinh thần lực cường đại dị thường lâm h i ể u h i ể u mới có thể điều động trôi n à y kiếm hai lưới dưới ánh mặt trời kiếm hai lưới lẳng lặng trôi nổi ở lâm hiệu hiệu trên đỉnh đầu như ảnh tùy hình khi thì xoay tròn phương hướng sắc bén phong mang làm người ta trong lòng run g động liên nhi đứng lâm h i ể u h i ể u phía sau vẫn không sử dụng vũ khí nàng lúc này d ĩ nhiên cầm một thanh thu bạo màu đen liêm đao dường như tử thần vũ khí long lánh khiếp người hàn quang liên nhi đối với mình cái này vũ khí mới cực kỳ thỏa mãn nàng là cấp 8 tân nhân loại sức chiến đấu siêu phàm có cái này tử thần liêm đao nàng có thể quét ngang tất cả. Hai mươi vạn lớn quân trận vẻ mặt nghiêm chỉnh, chuẩn khu vực tràn ngập nồng nặc khí tức sơ sát, trong lòng của mỗi người đều có nhiệt huyết đang kích động, d i ơ t r à o vô cùng chiến ý. Các chiến sĩ đều ăn mặc t i ê n nhạt căn cứ đặc chế chiến b à o không chỉ có giữ ấm, hơn nữa phi thường tiếp thân. Lúc này xem ra chỉnh tề như một phi thường hùng t r ắ n g Lâm Hiểu Hiểu nhìn chiến ý ngập trời quân đoàn số 2 chiến sĩ, mi tâm có ánh sáng màu vàng long lóng lánh, rõ ràng là ở cực tốc suy nghĩ một vài vấn đề là cầm bọn họ chia làm hai cái đội vẫn là ba cái đội đây. Lâm Hiểu Hiểu có chút chần c h ờ bất định, nếu như chỉ là hai cái trận doanh tiến hành đối chiến. cuối cùng kết quả chỉ có thể là lưỡng bại c â u thường, không cái gì quá to lớn ý nghĩa. nếu như là chia làm ba cái đại đội, các chiến sĩ lẫn nhau trong lúc đó đều có ngăn được, sẽ không dễ dàng ra tay. ở tình huống như vậy đạt được thắng lợi, đối với các chiến sĩ tôi nói mới thật sự là trưởng thành đến cùng nên sao vậy làm đây? trong lúc nhất thời, thân là trí lực cường hóa người lâm hiểu hiểu lại bị làm khó. nhưng vào lúc này, một t ê n trên người mặt thiên nhạc căn cứ chiến bảo thiếu niên từ đ ằ n g xa vội vội vàng vàng chạy tới, ở y phục của hắn phía sau ấn một viên đại đại mắt c h ử thẳng đứng ở nơi đó, phảng phất ở c m tức thương u n g Người tới là Diệp Bản Thuận, Thiên Đồng Tổ chức thành viên. Lúc này hắn bước nhanh vọt tới Lâm Hiểu Hiểu trước, có việc gấp bẩm báo báo cáo Lâm Bộ trưởng. Thái Thị Đông Bắc khu vực dây núi phụ phát hiện một nhánh số lượng to lớn quân đội, bọn họ chính hướng về Thiên Nhạc căn cứ áp sát, tựa hồ lai giả bất tiện. Chương 453 Ngoại Cảnh Thế Lực Lâm Hiểu Hiểu nghe được lời n à y đuôi lông mày một trận, nhìn bề ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng toát ra một ít mừng rỡ dĩ nhiên có người chủ động đánh tới cửa rồi, thực sự là quá tốt rồi, đây là một lần tuyệt hảo luyện binh cơ hội à? Bất quá Lâm Hiểu Hiểu cũng là tương đương cẩn thận, toàn bộ Hoa Hạ không ai không biết Thiên Nhạc căn cứ mạnh mẽ. Vào lúc này có người đến tiến công, nhất định phải gây nên quan trọng. Muốn ma đối phương đi rồi, muốn ma đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Nói chung mặc kệ điểm nào đều đáng giá lục r a quân cảnh giác đối phương có bao nhiêu người. Thực tế làm sao? Lâm Hiểu Hiểu truy hỏi. Những tin tức này trọng yếu vô cùng, liên lụy đến nàng kế tiếp bài binh bảy trận. Diệp bản thuận lúng túng gãi gãi đầu, n g khí nhược nhược đáp lại nói, mới vừa phát hiện kẻ địch thành tung, ta liền trước tiên đến báo cáo. Tin tức cận kẽ còn đang dò xét bên trong. Lâm Hiểu Hiểu mắt sáng lên, tuy rằng cái gì lời nói đều không có nói, nhưng cũng là toát ra một loại vô vẻ mặt hoài nghi khí thế. Diệp Bản Thuận sợ đến cái cổ co rụt lại, vội vàng rời đi, tiếp tục tìm hiểu tin tức đi tới. Căn cứ hiện hữu tình báo, này chi không t ê n quân địch còn ở Thái Sơn Đông Bắc bộ dã núi p h c đến nơi đây nhanh nhất thời gian cũng phải hơn nửa canh giờ, đầy đủ lục gia quân làm ra tương ứng phản ứng, có muốn hay không thông báo Lão Đại. Quan Siêu Vũ đến đến Lâm Hiểu Hiểu bên người, ánh mắt nghiêm nghị hỏi. Lâm Hiểu Hiểu ánh mắt liên h i ệ m bởi không biết kẻ địch mạnh yếu, nàng cũng không biết có phải là hẳn là thông báo Lão Đại. Vào lúc này, Liên Nhi chấn định tự nhiên mở miệng, cho mọi người đánh một tề cường tâm châm ta đã là cấp 8 tiến hóa giả, toàn bộ Hoa Hạ ngoại trừ Lão Đại ở ngoài, rất ít người là ta đối thủ. mặc kệ kẻ địch làm sao mạnh mẽ, chúng ta đều có thể ứng phó. Liên Nhi là cấp 8 tiến hóa giả, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Hơn nữa nàng vừa vặn được Tử Thần liêm đ a o làm cho lực công kích của nàng tăng vọt. Lâm hiểu hiểu trong lòng vui vẻ, có Liên Nhi câu nói này, nàng tự tin tăng cường không ít. Lúc này mở miệng nói, Liên Nhi nói rất đúng, hiện tại gia đại chính ở cùng các anh em uống rượu, chúng ta tốt nhất không nên quấy rầy lao đại hứng thú. liền, thiên nhạc căn cứ nhân viên cao tầng lập tức tổ chức hội nghị, cấp tốc lập ra tác chiến phương án. Bị động phòng ngự không phải thiên nhạc căn cứ tính cách, đối phương nếu dám đến tiến công, liền phải làm tốt bị phản công chuẩn bị lục r a quân nghe lệnh. Lâm Hiểu Hiểu kiêu quát một tiếng, âm thanh ở cấp bảy cường hóa lực lượng rót vào bên dưới, rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cái lục gia quân chiến sĩ trong thai hiện tại có một nhánh thực lực không tên quân đội xuất hiện ở Thái Thị Đông Bắc Phương. Đối với ta Thiên Nhạc căn cứ mưu đồ gây rối, kế tiếp nhiệm vụ tác chiến chính là đánh tan nhánh quân đội này. Thời gian dài ngồi ở vị trí cao, làm cho Lâm Hiểu Hiểu trên người tự mang một luồng người bề trên khí tức. Lúc này một phát lời nói, nhất thời làm các chiến sĩ trong lòng nhiệt huyết sôi sảo. Trước đó, các chiến sĩ vẫn lo lắng sẽ thương tổn được đồng bạn của chính mình. Bây giờ nhìn lại, loại này lo lắng đã hoàn toàn biến mất không còn t ă m hơi. Nếu là kẻ địch, là có thể thẳng thắn chiến một hồi. không cần lưu thủ, mỗi người đều muốn xem thử một chút, mình phát sinh siêu cấp tiến hóa sau khi sức chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu mà mạnh mẽ. rất hiển nhiên, này chi đột nhiên xuất hiện xuất hiện kẻ địch đội ngũ chính là các chiến sĩ tốt nhất thử luyện đối tượng. chốc lát sau khi Diệp b ả n Thuận xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người, hắn lúc này cho mày, tuy rằng khí trời cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cũng là đầu đẩy mồ hôi có tin tức sát h ậ t Lâm Hiểu Hiểu mở miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Diệp b ả n Thuận, chờ đợi đối phương hồi phục. Diệp b ả n Thuận hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ Lâm Bộ trưởng, kẻ địch lần này không phải chuyện nhỏ, không phải hoa hạ thế lực. hẳn là đến từ chính ngoại cảnh. lời này vừa ra, mọi người đều kinh bốn bốn s â m lấn hoa hạ. lâm hiểu hiểu như mày, chuyện như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải ở vào hoa hạ p h ư ơ n g bắc bốn bốn, hẳn là chỉ có một cái, văn minh thời kỳ vô cùng cường đại, chính là không biết tận thế bạo phát sau khi phát triển ra sao. bất quá, mọi người rất nhanh sẽ lộ ra vẻ không hiểu, hiện tại tận thế bạo phát, coi như là bốn bốn s â m lấn hoa hạ, sao vậy khả năng trực tiếp liền đem mục tiêu nhắm ngay thiên nhạc căn cứ cơ chứ? mọi người t ừ trước muốn sau. thật giống xưa nay đều không có cùng ngoại cảnh thế lực kết t h ủ đối phương sao vậy sẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ về thiên n h ạ c căn cứ đây đương nhiên lục gia quân cùng thiên đảo đế quốc có c ử o á n bất quá thiên đảo đế quốc đã bị lục phàm làm phế bỏ không thể lần thứ hai hình thành chiến lược mạnh mẽ mọi người ở đây nghi hoặc tầng tầng thời gian diệp bản thuận mở miệng lần nữa nhất thời làm mọi người lửa giận tăng vọt trong ánh mắt bùng lên ra khiếp người ánh sáng là thiên kinh đại quân cầm ngoại cảnh thế lực dẫn hướng về phía thiên n h ạ c căn cứ lúc này đối phương đã hợp binh một chỗ xem ra là muốn thừa dịp lao đại không ở đem chúng ta đều cho diệt trong mắt mọi người p h u lửa máng t o hồ phong không phải đồ vật, lao đại lòng tốt để hắn sống thêm mấy ngày, không nghĩ tới hắn còn đ i ế c không sợ s ú n g làm sự tình. lâm hiểu hiểu lúc mới bắt đầu cũng bay lên một cơn tức giận, bất quá loại này tức giận rất nhanh sẽ bị áp chế xuống, một lần nữa bị bình tĩnh thay thế. trên thực tế, chuyện này rất dễ hiểu, hồ phong không phải người ngu, lục gia quân trong bóng tối c ấ p hắn 5 triệu tinh thể năng lượng, tuy rằng lấy thổ phỉ danh nghĩa xuất hiện, thế nhưng hắn hơi hơi vừa nghĩ liền hắn có thể đoán được là lục gia quân làm ra. dù sao toàn bộ hoa hạ cấp 6 trở lên cường giả cũng không nhiều, lại là ở hoa bắc mảnh này địa giới trên, có thể đánh t i ế p thiên kinh đại quân, ngoại trừ lục gia quân còn có thể là ai? h ồ Phong đã sớm ngờ tới cùng Thiên Nhạc căn cứ sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, hơn nữa chắc chắn sẽ không là Lục gia quân đối thủ, vì lẽ đó hắn chuẩn bị thiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Lục Phạm r a ngoài thời cơ giết chết Thiên Nhạc căn cứ. Chỉ có điều Thiên Kinh đại quân làm sao cùng Phương Bắc bốn bốn làm cùng nhau, mọi người nhưng là không được biết rồi sức chiến đấu của bọn họ ra sao. Lâm Hiểu Hiểu mở miệng hỏi đối với Thiên Kinh đại quân thực lực trong lòng mọi người rất rõ ràng, đừng nói là 30 vạn, chính là 60 vạn Thiên Kinh đại quân đến, đến rồi, Lục gia quân cũng có thể ung dung đẩy nã đối phương. Thế nhưng. bốn bốn sức chiến đấu làm sao? Mọi người cũng không biết. Hồ Phong nếu dám mạo hiểm đến công thiên n h ạ c căn cứ, nói vậy thực lực của đối phương sẽ không quá yếu. Diệp Bản Thuận dùng sức nuốt từng ngụm từng ngụm nước, đáp lại nói, rất mạnh, tuy rằng cách rất xa, thế nhưng có thể nhìn thấy đối phương mỗi người đều hơi thở dài lâu, trong cơ thể tựa hồ chất chứa long tượng lực lượng, hẳn là nắm giữ chiến lược mạnh mẽ. Nghe được câu trả lời này, tất cả mọi người trong lòng cả kinh, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên xem ra trận chiến này, chúng ta cần toàn lực ứng phó à? Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau, Song Vương đồng thời gật đầu, sau khi mang theo 20 vạn lục gia quân chiến sĩ lướt tầm ầm ra, chủ động xuất kích l ê n chiến. Nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt kim loại tiếng ma sát vang lên, sử hồng cơ trên người mặc giáp máy trang phục xuất hiện lần nữa, song dưới bàn chân ánh sáng p h ơ n lên, u y ệ n như là chiến thần đột nhiên xuất hiện. Ta giáp máy trang phục đã bỏ không rất lâu, là thời điểm nóng người. Chương 454, t r o n g lòng Jun sợ nhị cầu tử, Dương Phi v â n nhìn các chiến sĩ rời đi bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng n g n ó n g lòng muốn thử, muốn muốn xông ra đi tham gia chiến đấu. Hắn là cấp 7 tiến hóa giả, thực lực ở toàn bộ lục gia trong quân có thể đứng vào hàng đầu, thế nhưng bởi tự thân chức trách vấn đề, hắn có rất ít tham chiến cơ hội. Dương Phi v â n là thiên nhạc căn cứ cơ phòng bộ bộ trưởng. trong ngày thường phụ trách t i ê n nhạc căn cứ an toàn, trừ phi có kẻ địch tập kích, bằng không hắn căn bản không thể nắm giữ chính thức tác chiến cơ hội. tuy rằng trong ngày thường có đối chiến huấn luyện, thế nhưng người mình trong lúc đó căn bản là không có cách thoải mái tay chân, rất khó làm được toàn lực một trận chiến. nhưng mà, dám tiến công thiên nhạc căn cứ người đã ít lại càng ít. lần trước thật vất vả có thiên kinh đại quân xâm lấn, kết quả đối phương có một t ê n thực lực cực kỳ mạnh mẽ tiến hóa giả, suýt nữa cầm cơ p h ò n g bộ thiết kế p h ò n g ngự cho hủy diệt. chuyện này tuy rằng không có ai nhắc lên, thế nhưng dương phi vân giác đây là cơ p h ò n g bộ vô cùng n ộ c nhã. Hắn chân tâm chờ đợi có người có thể xâm lấn Thiên Nhạc căn cứ, làm cho dưới tay hắn Cơ Phòng đại quân rửa sạch n ụ c nhã. Cơ Phòng chiến sĩ làm nóng người, mỗi người đều cầm mắt c h ừ trận lên sáng như tuyết, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch. Chi tiết Lâm Hiểu Hiểu mang theo lục gia quân quân đoàn số 2 các chiến sĩ chủ động xuất kích. Kẻ địch có thể đánh tới Thiên Nhạc căn cứ khả năng không lớn, có thể Cơ Phòng bộ các chiến sĩ lại phải thất vọng. Thái Thị Đông Bắc Phương dây núi phục bên trong Thiên Kinh căn cứ cùng chiến phủ căn cứ nhân viên cao tầng chính đang cử hành cuối cùng một hồi hội ngộ, kế tiếp chính là toàn diện khai chiến. Thiên Kinh căn cứ người tuy rằng thực lực thiên yếu, thế nhưng thắng ở nhiều người. cơn nữa đây là ở hoa hạ trên địa bàn khiến đến bọn họ rất có niềm tin. Hồ Phong làm mở miệng trước nói, tiếp đó chúng ta toàn quân ra tốc nỗ lực, 10 phút là có thể vọt tới thiên nhạc căn cứ dưới chân. đến lúc đó liền t u i ể n chiến phủ căn cứ nhân viên. nghe được Hồ Phong lời nói, chiến phủ căn cứ nhân viên cao tầng không nhịn được cao mày, cao hệ l ị ề n sùng làm mở miệng trước nghi vấn nói, ý gì? Thiên kinh đại quân như thế nhiều người xuất chiến, để chúng ta chiến phủ đại quân đánh trận đầu? đương nhiên không phải. Hồ Phong lập tức giải thích, thiên nhạc căn cứ có mấy tòa cao to tháp cành, mặt trên trang bị uy lực cực cường tuyệt mệnh tử quang tháo. lần trước chúng ta thiên kinh đại quân liền bị thiệt lớn. vì lẽ đó, hy vọng quý căn cứ siêu cấp chiến đội có thể ra tay phá hủy đối phương vũ khí phương tiện. nghe được câu này, chính phủ căn cứ người sắc mặt mới hòa hóa lại. nếu như là như thế nói, cũng vẫn có thể làm người miễn cưỡng t i ế p thu. chính phủ căn cứ siêu cấp chiến đội có hơn 100 người, thực lực đều ở cấp 6 trở lên, thậm chí còn có hai tên cấp 7 cường giả. bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều vượt xa cái khác tân nhân loại. muốn phá hủy thiên n h ạ căn c cứ vũ khí phương tiện rất đơn giản. mọi người tin tưởng, có thể uy hiếp đến cấp 6 trở lên cường giả vũ khí nóng vẫn không có n g h i ê n chế ra. p h ạ m là uy lực to lớn vũ khí nóng, đều cần rất dài xúc thế thời gian. lấy cấp 6 cường giả tốc độ vũ khí nóng không thể bắn trúng chúng ta siêu cấp chiến đội thành viên đồng ý phái 10 người xuất chiến mục tiêu chỉ là nhắm vào thiên n h ạ c căn cứ vũ khí nóng phương tiện chính diện chiến trường hay là muốn dựa vào thiên kinh đại quân u y dịch vệ t h ạ kỳ n g ữ khí ba đạo mở miệng n g ữ khí v ê n h v o hung hăng căn bản không cho thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng bất kỳ cơ hội phản bác hồ phong trong lòng thở dài một hơi vốn định mượn chiến phủ căn cứ tay đối phó lục gia quân phòng vệ quân đây bây giờ nhìn lại có chút phiền phức hồ phong ánh mắt liên tiệm tiếp tục nói ủy dịch h ạ kỳ thủ lĩnh Trước chúng ta thương nghị, là Thiên Kinh Đại Quân trợ giúp các ngươi cướp đoạt Thiên Nhạc căn cứ đặt chân, chiến đấu kết thúc sau khi chúng ta sẽ rời đi. Nơi này chính là các ngươi địa bàn, ngài còn nhớ sao? v ị rìu sệ thạ k ỳ ngẩng đầu nhìn, làm bộ không nghe thấy. Hồ Phong lạnh dên một tiếng, nói: Chúng ta Thiên Kinh Đại Quân là trợ giúp các ngươi cướp đoạt căn cứ, thuận tiện tiêu diệt một cái đối thủ cạnh tranh mà thôi. Các ngươi đã không có thành ý, trận chiến này thủ tiêu cũng được, chúng ta cáo tử. Hồ Phong giận dữ, làm dáng m u ố n chạy, nhất thời đem bỉ rìu sệ thạ k ỳ kinh ngạc nhảy một cái này rất ma, quả nhiên là cái kẻ ra đời, ta liền biết không tốt đối phó. Bị rơi sệ thạ kỳ đột nhiên thái độ chuyển biến, cười giải thích, Hồ Phong thủ lĩnh, ngài hiểu lầm, ý của ta là phái ra 10 tên siêu cấp chiến đội thành viên đi phá hủy đối phương thiết kế phòng ngự, những người còn lại cùng thiên kinh đại quân cùng đi ra chiến, là ta biểu đạt không đủ rõ ràng, thứ lỗi, thứ lỗi à? Nghe được lời này, Hồ Phong s ắ c tốt hơn rất nhiều, trên thực tế, hắn căn bản không thể rút quân, sự tình phát triển đến một bước này, lục gia quân khẳng định đã sớm phát hiện bọn họ, mặc dù là hiện tại rút đi cũng không kịp, bất quá, Hồ Phong vẫn như cũ trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, làm bộ tức giận nói, các ngươi biết là tốt rồi, hy vọng trận chiến này chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực. các ngươi thu được đất đặt chân, chúng ta tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, song vương theo như nhu cầu mỗi bên, xin đừng nên sai lầm. vị sẽ thả kỳ cười làm lành, nhưng trong lòng là cực kỳ khinh bỉ, thân là một cái cấp 8 tiến hóa giả, sao vậy khả năng để mắt một người bình thường? nếu không là trên tay đối phương có 30 vạn bia đ ỡ đạn, vị sẽ thả kỳ khẳng định đều sẽ không nhìn thẳng nhìn đối phương một chút. rất nhanh, song vương lập ra được rồi chiến đấu kế hoạch, chiến phủ căn cứ 100 t ê n siêu cấp chiến đội thành viên đánh trận đầu, trước tiên vọt vào thiên n h ạ c căn cứ, phá hủy đối phương thiết kế phòng ngự. sau đó. c h ế n phủ căn cứ hơn một vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ cùng Thiên Kinh căn cứ 30 vạn đại quân liên thủ xuất kích, thế tất một bộ đột phá thiên nhạ căn cứ phòng ngự tuyến. Nửa giờ bên trong kết thúc chiến đấu, Thiên Kinh căn cứ cùng c h i ế n phủ căn cứ kế hoạch tác chiến cực kỳ tỉ mỉ, bọn họ vừa hợp tác, vừa đề phòng lẫn nhau đối phương, chỉ lo bị cán ngược một cái. Vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới khoảng cách thái thị gần nhất một trôn núi hoang bên trên, 20 vạn lục gia quân quân đoàn số 2 chiến sĩ đã lặng yên ẩn nốt đi qua, dường như một đám u linh giống như vậy, không có gây nên bất luận người nào chú ý bốn. l i u Phong hôn lễ đã tiếp cận kết thúc, hôn lễ h i ệ n t r ư ờ n g kéo dài nó này. các lớn căn cứ thủ lĩnh liều mạng cùng ăn các món ăn ngon, cầm cái bụng trống đỡ tròn x o e hận không thể cầm mình quà tặng đều ăn trở về. Đại lâm căn cứ Tây môn phụ cận, một tên thiếu niên nơm nớp lo sợ đi ra, hướng về phương tây một chỗ rộng lớn hoang nguyên đi tới. Thiếu niên phía sau, một con dài hơn 2 mét đại cầu đi theo phía sau hắn, bốn cái chân đều ở đánh nguyễn, chó trong miệng không ngừng mà hừ hừ, sắp bị sợ vãi tệ rồi. Người tới chính là hứa mộ, hắn phục lục p h ạ m mệnh lệnh đi thu phục q u thú quân đoàn, đang r ả rụa bồi hồi rất lâu sau khi, rốt c c quyết định nhị cậu tử, nhìn ngươi này điểm tiền đồ, còn không tới gần q u thú quân đoàn đây, ngươi rất mẹ liền dọa thành như vậy. hứa mộ hai chân cũng là run đến không được hắn lần này cần đối mặt nhưng là hắc sát hổ vương à văn minh thời kỳ chính là bách thú chi vương hiện tại tận thế bạo phát thực lực tăng thêm sự kinh khủng có người nói hắc sát hổ vương theo lục phàm sau khi may mắn ăn được phong t ú n g mãng vương huyết đủ làm cho nó thực lực tinh tiến không ít hiện tại đã là cấp 7 c ủ a thú nhị cẩu tử nghe được hứa mộ tiếng mắng nhất thời đặt mông tồn ở trên mặt đất ngay tại chỗ nằm xuống trực tiếp ra chết sao vậy đều không đi rồi hứa mộ mặt tối sầm mắng ngươi này n ó c h ó trong ngày thường gọi như vậy h ù n g vừa đến chiến trường liền thành t ú bao nhanh lên một chút lên lại không đứng lên lão tử nấu ăn thì ngươi Nguyên bản nằm trên đất giả chết nhị cầu tử nghe được cuối cùng một câu nói, nhất thời sợ đến cả người một giật mình, lập tức đứng dậy lấy lòng q u a y về hứa mộ s ợ a ư ợ n Sau khi quyết chí tiến lên hướng về cuồng thú quân đoàn vị trí chạy như điên. Thấy cảnh này, hứa mộ mặt càng đen, máng to, mau trở lại, ngươi cái ngốc chó, liền như thế xông lên, lão tử cũng bị ngươi hãm hại chết rồi. Chương 455 t r ư đến đây thu phục ngươi. Đại lâm căn cứ phương tây 10 g i ả m chỗ, một nhánh khí thế cân bạc c u ồ n thú đại quân ở đây đóng quân. Trải qua ngăn ngắn mấy ngày, u n thú quân đoàn số lượng lại một lần tăng vọt, đã đạt đến 30 v à con. Tần thế bên trong. Số lượng nhiều nhất vật chủ chính là cuồng thú. Từ khi bọn chúng phát sinh quần hóa sau khi, năng lực sinh sản cũng có tiến bộ nhảy vọt. Đội ngũ sinh sôi phi thường nhanh. Hắc sát hổ vương lời ư biếng nằm ngoài một tảng đá lớn bên trên. Tuy rằng tảng đá mặt ngoài lạnh lẽo thấu xương, thế nhưng hắc sát hổ vương da lông chống lạnh năng lực cường cường, chút nào cũng không cảm thấy lạnh. Vẹn vẹn là nằm ngoài ở chỗ này, hắc sát hổ vương trên người tỏa ra thú uy vẫn như cũ mạnh mẽ cực kỳ, làm cho phạm vi mấy chục d u n g thú dồn dập lui tránh, không dám tới gần. Phạm l à có một chút thông minh q u ầ n thú đều biết nơi này có một con tuyệt thế hổ dữ, không dám dựa vào lại đây tự tìm đường chết. Hắc sát hổ vương hai con mắt đóng chặt, nằm n h à i trên tảng đá t ă m nắng. Không thể không nói, hắc sát hổ vương theo lục phàm sau khi đ ã i nộ không sai, có ít nhất đặt c h â n nơi. So với trước đây tốt lắm rồi đột nhiên, một trận một ồ n ngang tiếng bước chân truyền đến, nhất thời gây nên hắc sát hổ vương chú ý không chỉ là hắc sát hổ vương, rất nhiều nhắm mắt dưỡng thần cấp cao cường thú đồng thời mở mắt, mạnh mẽ thú uy giống như là thủy triều phô thiên cái địa phun trào mà lên, một luồng vô hình song khí hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Cùng lúc đó, một con đại cầu đang hướng cường thú quân đoàn vị trí lao nhanh, khi này c ũ mạnh mẽ thú uy phô thiên cái địa giống như phun trào mà lên thời điểm. c ò n kia đại cầu vội vàng nghỉ chân sau khi thân thể thẳng tắp ngã xuống đất nhị cầu tử bị d a sợ vừa nãy vì hảo hảo biểu hiện mình nó hướng về q u ầ n thú quân đoàn vị trí khu vực gia tốc nỗ lực vô tưởng rằng có thể thu được chủ nhân niềm vui không nghĩ tới vọt vào tuyệt vọng nơi nhị cầu tử là cấp 4 q c u ầ n thú h á t sát hổ vương chờ cấp cao c u ầ n g thú thú uy đối với nó có trực tiếp ảnh hưởng hơn nữa nó vốn là lá gan liệt tiểu lúc này bị dọa đến thân thể quất thẳng tới xúc chạy đây là nhị cầu tử trong lòng duy nhất ý nghĩ lúc này cũng không cố trên mình còn có người chủ nhân lúc này gian nan bỏ người lên hướng về khi đến phương hướng gia tốc lao nhanh chi tiết Nhị Cẩu Tử bị kinh hãi quá độ, bốn cái chân vẫn đang run rẩy. Lúc này bỗng ra tốc, nhất thời lại bị quăng ngã một cái tứ chảo hướng lên trời. Nhị Cẩu Tử kêu thảm một tiếng, chuẩn bị lần thứ hai đứng dậy, nhưng là đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, một con toàn thân đen thui to lớn báo săn bạo lực mà đến, cường tráng mạnh mẽ, móng vuốt lớn mạnh mẽ vỗ vào Nhị Cẩu Tử trên người g ạ o Nhị Cẩu Tử kêu thảm một tiếng, dài hơn 2 mét thân thể lập tức phiên cút ra ngoài, ở cỏ dại rậm rạp đất hoang trên cỏ sát ra một mảnh k h hống. Hắc báo trận cho n ô i mắt, sắc bén răng nanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, tỏa ra khiếp người ánh sáng, nó ánh mắt hung lệ nhìn c h m chầm trước mắt khách không mời mà đến. Hận không thể một cái liền tắn đứt cổ của đối phương đây là một con cấp 6 á u của báo. ở toàn bộ quần bảy thú tộc bên trong, ngoại trừ hắc sát hổ vương ở ngoài, liền loại sức chiến đấu của nó mạnh nhất, hơn nữa cực kỳ hung tàn ở cùng cấp bậc trả thái. Mặc dù là hắc sát hổ vương cũng không sánh được hắc báo tốc độ, tuyệt đối là toàn bộ quần thú quân đoàn bên trong đệ nhất sát thủ. nhị cầu tử do sợ, bị đối phương tuyệt thế hung uy triệt để kinh sợ, lúc này không dám đứng dậy, nằm trên đất t r ự c hừ hừ. Hắc sát hổ vương chờ cấp cao n thú tất cả đều tiến lên đón, đây ứng thú nhìn trước mắt vị này khách không ngờ mà đến. cấp 4 q n u ồ n thú ở cuồng thú quân đoàn bên trong chỉ có thể coi là t ầ n g thấp nhất tồn tại, một con cấp 4 q c u ồ n chó mà thôi, lại dám đi ngang qua cuồng thú quân doanh, hết thề c u ồ n thú trong tầm mắt hướng về nhị cậu tử thời điểm, đều lộ ra một ít vẻ khinh thường, nhân vì là bọn chúng đã nhìn ra nhị cậu tử là một đầu thổ c ầ u vì lẽ đó t ừ trong xương liền xem từ nó. Cuồng thú thế giới đẳng cấp phân chia càng thêm nghiêm khắc, như nhị cậu tử loại này, văn minh thời kỳ là một cái nuôi trong nhà thổ c ầ u ở cuồng thú một trong tộc chính là ở vào t ầ n g thấp nhất tồn tại. nếu như là một đám chó săn phát sinh quần hóa, ở quần bầy thú tộc bên trong nhất định sẽ nắm giữ cực cao địa vị, nhân vì là bọn chúng muốn so với nuôi trong nhà càng thêm hung tàn, sức chiến đấu cũng càng thêm mạnh mẽ. xét đến cùng, quần bầy thú tộc là chân chính mạnh hiếp yếu c h ủ n g tộc, thực lực mạnh mẽ của u ồ n thú có thể sương vương x ư n g bá, cũng có thể trực tiếp nuốt cấp thấp c u ồ n thú hế đủ, không sẽ khiến cho quần bầy thú tộc một chút bất mãn. bởi vì đây là quần bầy thú tộc tự nhiên phát tác, tuyên cổ đến nay chưa bao giờ thay đổi ăn nó. Hắc b á o quay đầu, ánh mắt hung tàn nhìn quét Hắc Sát Hổ vương một chút, đây là nó con ngổi, nó nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. bất quá. Hắc sát hổ vương là toàn bộ c u n thú quân đoàn thủ lĩnh, chỉ có trải qua sự đồng ý của nó, hắc báo mới có thể nuốt mình con nui. Nói thật, hắc sát hổ vương đối với con này cấp 4 thổ cẩu không có bất cứ hương thú gì, nó vừa vặn nuốt cấp 8 á cuồng mã huyết nhủ. Tự nhiên đối với những này cấp thấp nguyên liệu nấu ăn không l ọ ạ n ổ i mắt xanh. Bởi vậy, hắc sát hổ vương nhẹ nhàng bắt đầu, ngầm đồng ý cấp 6 hắc báo kế tiếp giết chóc hành động. Cấp 6 á hắc báo lúc này lộ ra một vẻ hung phấn giết chóc tỉnh, nó trong ánh mắt hung lệ khí t ă n g vọn, cái miệng lớn như chậu máu bên trong có lượng lớn cháy nhảy chảy xuống, làm dáng liền muốn quay về nhị cậu tử cái cổ cắn tới đi. Nhị cậu tử bị dọa đến con ngươi trừng trừng. thân thể thẳng tắp nằm ở nơi đó, một cử động cũng không dám, chờ đợi tử vong phủ xuống. ngay khi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc, một tên thiếu niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, hướng về nơi đây bạo lực mà tới dừng tay. hứa mộ giống to, nhìn thấy nhị cầu tử có nguy hiểm đến tính mạng, hắn không lo được sợ sệt, bay thẳng đến cuồng thú quân đoàn vị trí vọt lên. nhìn thấy có nhân loại xuất hiện, toàn bộ cuồng thú quân đoàn trở nên sao đ ộ c lên, trong phút chốc tiếng gào thét rung trời, hận không thể lập tức đem cái này vừa vặn nhân loại xuất hiện ăn tươi nuốt sống hống. hắc sát hổ vương một tiếng giống to, dường như sấm dậy đất bằng, ở chuẩn khu vực nổ vang. số lượng to lớn của thú quân đoàn khi nghe đến hắc sát hổ vương rít gào sau khi tất cả đều trở nên yên tĩnh lại từng người trở về địa bàn của chính mình tiếp tục nghỉ ngơi trước mặt vị trẻ tuổi này là từ đại lâm căn cứ mà đến rất có thể là lục phàm người hắc sát hổ vương cũng không dám vô duyên vô cớ bên dưới đắc tội lục phàm loại kia kết cục ngẫm lại đều không d é t mà run người trẻ tuổi ngươi tới đây làm chi hứa m ộ trái tim ầm ầm nảy lên thế nhưng khi hắn nghe được hắc sát hổ vương lời nói sau khi cả người đại nao chết máy móc ba giây đồng hồ trở lên đầu tiên hứa m ộ là lần đầu tiên nghe được c u n g thú mở miệng nói chuyện vốn là cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Hơn nữa đối với phương nói mà nói d ĩ nhiên tương tự cổ nhân ngôn ngữ, nhất thời làm hứa mộ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái đầy áp lực lớn, hứa mộ ánh mắt liếc điểm. Sau khi làm bộ chấn định đáp lại nói, phục lao đại chi mệnh đến đây thu phục người. Lời nói chưa lạc, hết thảy q u ầ n g tú tất cả đều đưa mắt đầu lại đây. Loại kia hung ác khí thế hận không thể đưa cái này nói khoác không biết n g ư ợ n g tân nhân loại sẽ thành mảnh vỡ. Hắc sát hổ vương ánh mắt cũng biến thành âm trầm lại, tuy rằng nó đã bái phục ở lục phàm dưới chân, nhưng cũng không phải ai đều có thể dâm trên một chân. Hứa mộ lời đã xúc phạm đến hắc sát hổ vương nghiêm, sau người sát cơ nổi lên, phải đem hắn tuyệt sát ở đây. t r ư n g b ố t ổ n g bộ cầu viện tin tức hứa mộ cảm giác được hắt sát hổ vương khí tức biến hóa lúc này trong lòng hô to k h ô n hết sức cảm giác nguy hiểm bao phủ ở trong lòng hứa mộ trong lòng rõ ràng mặc dù là hắn quỳ trên mặt đất d ậ p đầu xin tha đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn muốn sống chỉ có thể xuất kỳ bất ý một đường cứng rắn đến cùng liền hứa mộ đem quyết tâm bạo quát ta là lão đại sứ giả ngươi dĩ nhiên đối với ta sản sinh sát ý chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không Hắc sát hổ vương ánh mắt l ạ n h léo, giống như núi nhỏ thân thể hùng tráng đứng hứa mộ trước mặt, t ú i đầu nhìn xuống hắn bản vương chỉ thần phục lục phàm một người, bất luận người nào đối với bản vương bất k í n h đều phải chết. Hắc sát hổ vương diếc đảo kỳ thực, hứa mộ ở hô lên lục phàm tên sau khi kỳ thực đã thắng, hắc sát hổ vương khẳng định không dám đối với lục phàm sứ giả ra tay. Bất quá, vương giả uy nghiêm không thể ném, ngược lại lục phàm không co ở đây, h ù dọa một chút đối phương cũng được chứ? Hắc sát hổ vương quay về hứa mộ giống lên một tiếng, mạnh mẽ khí lưu gào h é t mà qua, nhất thời đem hứa mộ thổi p h i n trên đất, xuất t h t điên bắt đảo. hứa mộ ngã xuống đất sau khi không những không có kinh sợ ngược lại trong lòng toát ra một ít mừng rỡ bởi vì hắn biết hắc sát hổ vương muốn giết mình rất đơn giản tùy tiện một cái t ắ t quay lại đây mình phải thịt nát xương tan bây giờ nhìn đối phương biểu hiện rõ ràng là không dám hạ tử thủ dám v ẻ hứa mộ vươn mình mà lên quay về hắc sát hổ vương chửi gầm lên nói ngươi thằng ngu lại dám đối với lao tử ra tay ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút lao tử là lục phạm lao đại bên người thứ nhất người tâm phúc lao tử t r n h trọng nói cho ngươi ngươi xong ờ i rồi hứa mộ một cái chân đạp ở một khối đá vụ bên trên. chỉ vào hắc sát hổ vương mũi tiếp tục mắng nói thật với ngươi đi lao tử là mang theo nhiệm vụ đến lao đại để ta thăm dò thăm dò các ngươi có thật lòng không quy hàng hiện tại được rồi kết quả rất rõ ràng hứa mộ vây v á o tự đắc đứng ở nơi đó không có hình tượng chút nào chửi ầm lên kỳ thực trong lòng hắn nắm bắt một cái hãn hắn đây là đang liều mạng à hơi không chú ý liền có thể có thể cầm mình ném vào rồi hứa mộ ở đánh cược đánh cược lục phàm ở hắc sát hổ vương trong lòng phân lượng nếu như hắc sát hổ vương chân tâm quy thuận lục phàm chuyện còn lại liền dễ làm đương nhiên nếu như hắc sát hổ vương quy thuận lục phàm chỉ là qua loa hành sự kế tiếp hứa mộ liền thảm quả nhiên Hắc sát hổ vương tâm tình cấp tốc biến hóa, nó muốn một cái tát đập chết trước mắt kẻ nhân loại này, nhưng là lại không dám, chỉ lo lục phàm đến tìm mình phía trước. Nhưng là nếu như không đập chết đối phương, hắc sát hổ vương lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, quả thực muốn điên rồi đối diện. Hứa Mộ thấp thỏm trong lòng cực kỳ, như thế lâu dài thời gian trôi qua, hắc sát hổ vương vẫn không có động thủ, xem ra hắn thắng được. Bất quá, Hứa Mộ vẫn như cũ trong lòng đau khổ, lục phàm cho nhiệm vụ của hắn là thu phục cường thú quân đoàn, bây giờ nhìn lại, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ là chuyện không thể nào. Hứa Mộ là cấp 4 mê hoặc cường hóa người, lấy thực lực của hắn. nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc cao hơn hắn một cái cấp bậc c u n thú, hắc sát hổ vương là cấp 7 c ủ n thú, hứa mộ căn bản không thể đem mê hoặc sao vậy làm đây? ngay khi hứa mộ suy nghĩ nên làm gì tiếp tục thời điểm, trong túi tiền bộ đ à m đột nhiên tiếng vang lên, hứa mộ hơi n h ư n g mày, có loại dự cảm xấu đây là thiên đồng tổ chức đặc thù bộ đ à m chỉ có đại sự phát sinh thời điểm mới sẽ vận dụng. lúc này vang lên, khẳng định có đại sự phát sinh thiên nhạc căn cứ gặp phải 4-4 cùng tiên kinh đại quân liên thủ công kích, lúc này đã ở thái thị bắc bộ i u sơn m ạ h kịch liệt giao hỏa, tình hình trận chiến khốc liệt, thỉnh cầu trợ ú nhìn thấy tin tức này, hứa mộ bị sợ hết hồn. dĩ nhiên có người thừa dịp lao đại ra ngoài thời gian tiến công thiên nhạc căn cứ toàn bộ quả nhiên đại sự không ổn hứa mộ sắc mặt gần ra quay về hắc sát hổ vương hét lớn vừa vặn được trọng yếu tin tức có người ở tiến công thiên nhạc căn cứ toàn bộ người tốc độ nhanh hiện tại mang ta đi cho lao đại báo cáo cho ngươi ghi nhớ một đại công hắc sát hổ vương ánh mắt âm trầm đến cực điểm ở hắn trong ấ n tượng loài người tất cả đều gian trá cực kỳ ai biết đối phương cũng có phải là đang đ ặ ư u hứa mộ nhìn thấy hắc sát hổ vương không có phản ứng nhất thời lòng như lửa đốt hét lớn nhanh lên một chút hành động làm lỡ đại sự lao đại nhất định sẽ thân thủ lột a của ngươi ra Hắc sát hổ vương mí mắt kinh hoàng, mặc dù đối phương mà nói rất vô lễ, nhưng cũng là thành công nắm lấy nó uy hiếp. Hắc sát hổ vương e ngại lục p h à m hứa mộ há mồm l a o đại, ngậm miệng l a o đại, để nó trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Hắc sát hổ vương gầm nhẹ một tiếng, đang đằng sát khí nói rằng, ngươi tốt nhất là không có nói dối, bằng không bản vương nhất định sẽ trước tiên lột da của ngươi ra. Lời còn chưa dứt, hắc sát hổ vương một bước bước ra, tuyển giống như núi nhỏ bóng người rộng rãi mà động, xuất hiện ở hứa mộ bên người. Hứa mộ trong lòng h o n hốt, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, kinh hô, khe nằm, con cọp này tức giận hơn. Hắc sát hổ vương hung t ậ n t r ừ n g hứa mộ một chút, gầm h é t lên, ngươi không phải muốn tìm lao đại báo cáo sao? Còn không mau một chút hành động? Nghe được hắc sát hổ vương â m thanh, hứa mộ đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lộ ra vẻ đại hỉ, như vậy xem ra đối phương đồng ý đưa mình trở lại. Hứa mộ mừng lớn, thả người nhảy một cái nhảy lên hắc sát hổ vương rộng rãi sau g ó g hơi có chút vẻ tự đắc. Mặc kệ sao vậy nói, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, đứng hắc sát hổ vương trên lưng, hứa mộ ánh mắt sắc bén nhìn phía cách đó không xa, chỉ tay một cái đầu kia màu đen báo săn, hét lớn, ngươi thả ra nhị cậu tử. Hứa mộ đứng hắc sát hổ vương trên lưng. dĩ nhiên toát ra một luồng vương bá khí, làm cho hung ác dị thường cấp 6 báo săn buông ra m n g vớt, nhị cầu tự lần nữa khôi phục tự do, hứa m ộ làm mê hoặc cường hóa người, trời sinh chính là c u ờ n g thú khắc tinh, chỉ tiếc hắn cấp bậc quá thấp, đối với cấp cao c u ờ n g thú tạm thời không có cái gì biện pháp. dù vậy, hắn trên người thỉnh thoảng tỏa ra đặc thù khí tức, vẫn như cũ lệnh hắn lời nói có rất mạnh sức thuyết phục, c u ờ n g thú rất dễ dàng nghe theo chỉ thị của hắn, bước lên hất sát hổ vương sau góng, hai người nhanh như chớp, dường như một cơn lốc hướng về đại lâm căn cứ bao táp mà đi. cùng lúc đó, đại lâm căn cứ bên trong liều phong hôn lễ vẫn còn tiếp tục, tình cảnh càng ngày càng nóng nảy. Liêu Phong cùng Vương Nhị Chính cùng nhau xuất hiện ở trong đại sảnh, cho mọi người chúc rượu. Liêu Phong ở Lục gia trong quân cũng được cho là nhân vật có tiếng tăm, hiện trường người đều muốn hảo hảo định bỡ một phen, chờ mong nhật sau có thể có được chăm sóc. Còn có nhiều người hơn đến thủ tịch chỗ ngồi cho mọi người chúc rượu. Lục Phàm liền ở ngay đây đây, mọi người đều muốn lộ lộ mặt, ở Lục Phàm trước mặt hôn cái q u â n mặt. Bởi vậy, trong đại sảnh bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, mọi người ăn uống linh đình, nóng nảy tình cảnh chưa bao giờ ngừng lại. Lục Phàm đang cùng các anh em uống rượu. nói thật, từ khi tận thế bạo phát sau khi, hắn cùng các anh em ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, bình thường cùng nhau đều là tiến hành chiến đấu, có rất ít rảnh rỗi thời gian uống rượu. Lúc này h ừ a dịp liễu phong kết hôn ngày vui, các anh em đến khỏe mạnh uống một chén đột nhiên, bộ đàm tiếng chuông reo lên, từ hiệu bằng đem thức ăn còn dư xương ném vào trong cái mâm, đem bộ đàm từ trong túi tiền móc đi ra. Nhưng mà, ở hắn mở ra bộ đàm trong nấy mắt, vẻn v ẹ n liếc mắt nhìn liền đống biến sắc, đột nhiên mà một tiếng liền từ trên cái băng đứng lên đang uống rượu các chiến sĩ đột nhiên s n g sờ, ánh mắt không rõ nhìn phía từ h i ể u bằng, không biết người này phát cái gì thần kinh. Từ hiệu bằng sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên chắn m ồ hôi h ộ t nằm dày đặc, hắn v ộ i vàng đi tới lục phạm bên người, nhỏ giọng nói ra một câu đang cùng các anh em uống rượu lục phạm. ở nghe được câu này thời điểm, sắc mặt dần dần trở nên cứng ngắt hạ xuống, một luồng lạnh leo s á t ý đột nhiên bút lên, khiến cho toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người vì đó biến sắc. chương 457 chủ động xuất kích. trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phía lục phạm ra cái gì chuyện. hoa cá đinh ngồi ở lục phạm đối diện, ở từ tiểu bằng lúc đến nơi này, hắn trong lòng đã bay lên cảm giác xấu. tất cả mọi người đồng dạng nghi vấn. chỉ có điều do thân phận hạn chế, không dám mở miệng hỏi dò. Diệp Y hiển nhiên, Lan Quân, Đồng Dương, t r ị n h Thanh n g h i ệ p chờ người tất cả đều toát ra quan tâm vẻ. tại bọn họ trong ấn tượng, lao đại rất ít xuất hiện loại này vẻ ngưỡng trọng. Lục p h o m ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ đáp lại, hắn từ từ tiểu bằng trong tay tiếp nhận bộ đàm, mũi chân nhẹ chút, thân thể dường như một đạo tật phong bạo vút đi. lúc xuất hiện lần nữa, đã tiến vào một tràng xa hoa tiểu lâu tầng cao nhất. sau đó, Lục p h à n g u y ể n được một mặt khác Lâm Hiểu Hiểu sao vậy sự việc. bộ đàm một đầu khác, Lâm Hiểu Hiểu nghe được tiếng nói quen thuộc này, trong lòng bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên. Lại sao vậy nói? Lâm Hiểu Hiểu đều chỉ là một người phụ nữ, bề ngoài xem ra kiên cường cực kỳ, trên thực tế nội tâm rất yếu đuối, đặc biệt là gặp phải loại đại sự này thời điểm, nàng khát vọng có thể có cái dựa vào. Lâm Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, làm bộ chấn định tự nhiên đáp lại nói, không chuyện gì, ngoại đ ị c h xâm lớn mà thôi. Thực lực đối phương làm sao? Lục Phàm không yên lòng, tiếp tục hỏi. Lâm Hiểu Hiểu làm bộ không thèm để ý nói rằng, thực lực đối phương bình thường thôi, đã điều đã điều tra xong, Thiên Kinh căn cứ cùng chiến phủ căn cứ hợp bình một chỗ, muốn đối với chúng ta phát động tập kích, bất quá bị chúng ta trước giờ nhìn thấu. chiến phủ căn cứ lục phong cao mày biểu thị chưa từng nghe nói lâm hiểu hiểu khép cười một tiếng nói đến từ sái bờ gì ạ bốn bốn lần này thiên kinh căn cứ cùng bốn bốn cấu kết cùng nhau vừa vặn cho chúng ta phát minh lý do lục p h à m trong lòng mình rõ ràng thiên kinh đại quân không đáng sợ then chốt là chiến phủ căn cứ đối phương đến từ chính ngoại cảnh không biết tiến hóa tình huống làm sao rất có thể là một nhánh kình địch trước tiên không muốn giao hòa chờ ta trở lại lục p h ạ m nói như linh chém sát trước mắt thế c u tốt đẹp hắn không hy vọng lâm hiểu hiểu xuất hiện bất kỳ nguy hiểm lâm hiểu hiểu nhưng là phủ định đáp lại nói không được ngươi hiện tại có chuyện quan trọng hơn làm lập tức cầm Thiên Kinh căn cứ tội c h i ề u cáo thiên hạ, sau đó vung tay hô to, thuận thế thành lập đế quốc. tuy rằng hiện tại tận thế bạo phát, thế nhưng ở Hoa Hạ người may mắn còn sống sót trong lòng, tư thông bốn bốn vẫn như cũ là làm người khinh thường hành vi. Lục Phàm vừa vặn có thể nắm lấy điểm này, ở thu hoạch dân tâm đồng thời, nhân cơ hội tiêu diệt Thiên Kinh căn cứ. từ đây sau này, Thiên Nhạc căn cứ thành lập đế quốc không có bất kỳ trở ngại, Lục Phàm sắp trở thành Hoa Hạ khắp nơi là duy nhất vô giả. Lục Phàm nghe được Lâm Hiểu Hiểu lời nói, trong lòng thấy buồn cười. xem ra đối phương bất cứ lúc nào đều ở vì là mình cân nhắc thậm chí ngay cả tự thân an nguy đều không để ý cái gì cho má đế quốc ở trong lòng ta nó không sánh được ngươi một phần một hảo lục p h a m thu bạo mở miệng ngữ khí không thể nghi ngờ nói rằng chờ ta nửa giờ sau khi ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi kết thúc trò chuyện sau khi lục p h a m lập tức hành động lên hắn không có thông báo bất luận người nào một thân một mình hướng về phương bắc cấp tốc bạo lượng tốc độ đột phá 5 lần tốc độ âm thanh khí tức mạnh mẽ sẽ rách hư không dẫn tới không khí liên tiếp nổ tung Lục Phàm b u n g có tốc độ cực nhanh, ở mở ra tốc độ cường hóa sau khi, mặc dù là thiên nhạc số một cũng không cách nào cùng với cùng xé bay, khoảng cách m ấ y n g à n g giảm, Lục Phàm trong vòng nửa giờ là có thể chạy tới. Bộ đang một đầu khác, Lâm Hiểu Hiểu đã cảm động nước mắt rơi như mưa, nàng xưa nay cũng không biết mình ở Lục Phàm trong lòng có địa vị trọng yếu như vậy. Lâm Hiểu Hiểu nhìn bề ngoài rất kiên cường, trên thực tế vẫn là hết sức chờ mong bị người che chở, lúc này nàng nghe được Lục Phàm mấy lời nói này, đã hài lòng. Rất nhanh, Lâm Hiểu Hiểu nín khóc bìm cười, tự làm b ẩ m ta liền biết ngươi không phải một cái phụ lòng hán, như vậy xem ra ta vì ngươi làm hết t h ả đều là đ á n g giá. nói tới chỗ này, lâm hiểu hiểu đột nhiên khí thế dung lên, cấp bảy cường hóa người khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, quay về trận địa sẵn sàng đón quân địch lục r a quân quân đoàn số 2 các chiến sĩ tiểu quát một tiếng, nói, toàn quân xuất kích, nửa giờ bên trong kết thúc chiến đấu, các chiến sĩ đã ẩn nút ở đây đã lâu, hiện tại rốt cục đợi được tiến công mệnh lệnh, tất cả đều như hổ như sói giống như sông r a n g o à i khí thế kinh khủng ép đất rung núi chuyển, d ã y núi trong lúc đó thương tùng theo không ngừng mà lay động, giống như muốn mẹ gây. lâm hiểu hiểu dưới chân ánh kiếm long lánh, một thanh sáng như tuyết kiếm hai lưỡi ở dưới chân của nàng dạng lời rực rỡ tỏa ra lóa mắt thần quang. mang theo nàng nguyện chuyển dáng người b ồ n g b ề n h trên không trung lân lân khác nào trích tiên bây giờ quân đoàn số 2 đã vượt xa quá khứ chờ ngươi lúc trở lại nhìn thấy các chiến sĩ l o á xác liệu sẽ có cảm thấy mừng rỡ đây lâm hiểu hiểu tự lẩm bẩm nàng mi tâm chỗ ánh sáng long lánh một đạo ánh kiếm màu vàng nóng như ẩn như hiện tỏa ra khủng bố sát cơ đây là lâm hiểu hiểu tinh thần lợi kiếm tiến hóa đến cấp 7 sau này nàng tinh thần lực đã ngưng kết thành thực chất có thể hóa thành lợi kiếm công kích lâm hiểu hiểu vì đó đặt tên là diệt thần kiếm là một loại cực kỳ bá đạo tấn công bằng tinh thần diệt thần kiếm uy lực vô cùng Mặc dù là cấp bậc xa cao hơn nhiều, Lâm Hiểu Hiểu cường giả, ở không hề phòng bị bên dưới cũng sẽ trúng chiêu. Một người nếu là tinh thần bị phá hủy, nhẹ nhàng người rơi vào trạng thái điên cuồng, nặng người trực tiếp não tử vong, trở thành một cụ không cảm giác chút nào s á t chết di động. Liên Nhi mặt cười hơi lạnh lẽo, chăm chú theo Lâm Hiểu Hiểu phía sau, nàng trong tay cầm một thanh khuyết đại đến mức tận cùng to lớn liêm đ a o khắp toàn thân sát ý phun trào. Liên Nhi là cấp 8 tiến hóa giả, là hiện nay lục gia quân quân đoàn số 2 bên trong mạnh nhất sức chiến đấu, Lâm Hiểu Hiểu sở dĩ dám cùng đối với phương chính mặt cứng rắn chống đỡ, chủ yếu cũng là bởi vì có như thế một vị cấp t á cường giả t ọ a t r ấ n lâm tỷ tỷ. Chờ một chút để ta lên trước được không? Tiến hóa đến cấp 8 sau khi, ta thể ngộ đến một loại huyết thống năng lực, muốn đi thử xem vi lực. Liên Nhi là Hắc Liên Hóa Thần, một thân sức chiến đấu cực kỳ bất phàm, đặc biệt là kinh khủng kia sức phòng ngự, từng để Đảo Quốc siêu cấp thôn thiên pháo cảm thấy tuyệt vọng. Mà hiện tại, Liên Nhi tiến hóa đến cấp 8, lần thứ hai thể ngộ ra tự thân bản nguyên năng lực, nàng trong lòng nóng lòng muốn thử, muốn thử một chút vi lực làm sao? Lâm Hiểu Hiểu nhưng là khé cười một tiếng, nói, ngươi là chúng ta sát thủ, nhất định phải lưu đến cuối cùng, yên tâm đi, nhất định sẽ có ngươi cơ hội xuất thủ. Liên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lâm Hiểu Hiểu mà nói nàng vẫn là rất t u n theo. Ai làm cho đối phương là chủ nhân của mình n ữ a nhân đây, vậy cũng bằng một nửa người chủ nhân. liền ở Lâm Hiểu Hiểu dẫn dắt đi, Lục Gia Quân Quân đoàn số 2 dường như một thanh đao nhọn, hướng về kẻ địch đến Phạm Phương hướng sông tới giết. Quỷ dị chính là to lớn khí tức sơ sát lại bị nghiêm ngặt khống chế ở trong phạm vi nhất định, không có nửa điểm tiết lộ. Các chiến sĩ tất cả đều ép sát mặt đất tiến lên. Kẻ địch c ă n bản không có chú ý tới Lục Gia Quân chiến sĩ đột nhiên ra tốc 4. Chương 458 t r n ư ộ i chiến. Thái Thị Đông Bắc Bộ dã núi phủ Thiên Kinh căn cứ cùng chiến phủ căn cứ nhân viên cao tầng chính tụ tập cùng nhau tiến hành cuối cùng một lần an bài chiến lược. Trên thực tế. Song Phương không biết mở ra mấy lần sẽ, sở dĩ lần thứ hai mở hội, một mặt là bởi vì Lục gia quân chủ động xuất kích quấy giày kế hoạch của bọn họ, phe bên kia là bởi vì chiến phủ căn cứ người có lời. Chiến phủ căn cứ thủ lĩnh ủy d sẽ thả kỳ làm mở miệng trước, nói, Hồ Phong thủ lĩnh, lúc trước chúng ta Song Phương ước định, do chúng ta siêu cấp chiến đội vọt vào Thiên Nhạc căn cứ, phụ trách tiến công đối phương công sự phòng ngự, thế nhưng tình huống bây giờ có biến, cần một lần nữa điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Song Phương ai cũng không có nghĩ đến Thiên Nhạc căn cứ sẽ chủ động xuất kích, khiến đến bọn họ trước an bài tất cả hành động đều bị q u á d g y Hồ Phong rất tán thành gật gật đầu, nói, không sai. ta cũng không nghĩ tới đối phương biết cái này mà hung hăng lại dám chủ động xuất kích. bất quá, này đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt, mất đi trong căn cứ công sự phòng ngự phụ trợ, chúng ta có thể càng thêm ung dung tiêu diệt kẻ địch. hồ phong đối với lục gia quân chủ động xuất kích cách làm cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. hắn vẫn lo lắng đối phương rủa rụt cổ ở trong căn cứ không dám ứ n g chiến. nếu là kéo dài tới lục gia quân bộ đội chủ lực trở về có thể to lắm sự tình không ổn ở hồ phong chờ người xem ra. thiên nhạc căn cứ người nhất định là lòng tự tin tăng cao. trong ngày thường tiêu c ă n g u ê n rồi, khó tránh khỏi sẽ mất đi lý trí tiêu binh t ấ t bại. đối với lục gia quân chủ động xuất kích hồ phong cuối cùng dùng bốn chữ này đến tổng kết cũng nhắc nhở thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng nhất định không thể như lục gia quân như vậy ngu xuẩn lục gia quân chủ động xuất kích làm cho hồ phong trong lòng mừng rỡ hắn lo lắng cuối cùng một điểm ý hiếp cũng không có vừa vặn cho thiên kinh đại quân cùng chiến phủ đại quân gian địch cơ hội lục gia quân quá kiêu ngạo quả thực là không coi ai ra gì chúng ta ám tổ đã sớm điều đã điều tra xong ba ngày trước lục phàm đã mang theo lục gia trong quân 15 vạn cấp cao sức chiến đấu rời đi còn lại đều là một đám giá áo túi cơm dĩ nhiên chủ động ra đi tìm cái chết thực sự là thật quá ngu xuẩn Hồ Phong bên người, lãnh nước Hải đúng lúc mở miệng, làm cho toàn bộ hiện trường hội nghị bầu không khí ung dung không ít. Tao hệ lụy sông tới khởi, nghĩ một đăng nói một nèo nói rằng, như thế ngu chuẩn căn cứ cũng có thể trở thành là thiên kinh căn cứ kinh địch. Thực sự là làm người cảm thấy hiếu kỳ hạ. Đang khi nói chuyện, Tao hệ lụy sông thỉnh thoảng đưa mắt liếc về phía Hồ Phong chờ người, xem ý kia thật giống là nói, thiên kinh căn cứ cũng không sao thế. Hồ Phong tức giận thổi dâu mép t r ứ n g mắt, như không phải là bởi vì thực lực không đủ, hắn thật sự muốn sông tới khỏe mạnh giáo huấn một thoáng cái này không giữ mồm giữ miệng ra hòa đột nhiên, bị rơi sẽ h ả kỳ lệnh g i n một tiếng, nói, Hồ Phong thủ lĩnh. trước mắt kẻ địch đã phát hiện chúng ta song vương khai chiến sắp tới xin đừng nên bảo lưu thủ đoạn h ả hồ phong cao mày không hiểu đối phương ý gì bốn tăng kỳ nắm đấm nắm chặt khớp xương nắm văng vọng sắc mặt khó coi nói rằng các ngươi đặc trùng chiến đội ẩn giấu như thế lâu dài có phải là nên đi ra theo chúng ta gặp mặt đặc trùng chiến đội không chỉ là hồ phong không rõ hết thảy thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng tất cả đều lộ ra một mặt n g n g bức dáng vẻ không có nghe hiểu ý của đối phương y kỳ b dị nở cười h ò a hồng môi quay về hồ phong chờ người i á m bảo m ê n hoặc cực kỳ nói rằng Việc đã đến n ư ớ c này, các ngươi liền không muốn xếp vào. Liên quan với Thiên Kinh Lớn Quân Đặc t r ủ n g Chiến đội s ự Tình, chúng ta đã sớm biết. Chính phủ căn cứ người tất cả đều lộ ra biểu tình không vui, hiện tại đều đến khai chiến thời khắc mấu chốt, Thiên Kinh căn cứ người lại vẫn tuyệt cất giấu bọn họ sức mạnh mạnh nhất. Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng đã rõ ràng ý của đối phương, xem ra đối phương lầm tưởng phe mình điều ra Thiên Kinh căn cứ cấp cao sức chiến đấu, sau đó thành lập đặc t r n c chiến đội. Hồ Phong cười khổ giải thích, vì sẽ t h ạ kỳ thủ lĩnh, e sợ để ngài thất vọng rồi. Chúng ta Thiên Kinh đại quân hết thể sức chiến đấu đã tất cả đều phái đi ra, cũng không có thành lập đặc t r ụ chiến đội. Nghe được lời này. c h í n phủ căn cứ người dồn dập biến sắc, nói như thế, Thiên Kinh Đại quân thực lực dĩ nhiên thật sự không chịu được như thế, đầy đủ 30 vạn mới đại quân loài người, dĩ nhiên không có cấp 5 trở lên tưởng giả, cái này không thể nào. Chính phủ căn cứ người không tin Hồ Phong chuyện ma quỷ, nhận vì là bọn họ có ý đồ riêng, muốn giữ lại này chi mạnh mẽ đội ngũ cuối cùng ra tay, nhân cơ hội mỏ chỗ tốt. t Hồ Phong đem mặt của đối phương biến sắc hóa nhìn ở trong mắt, lúc này bay lên một luồng bất đắc dĩ cảm giác, hiện tại đến khai chiến thời khắc mấu chốt, song phương gây ra khoảng cách, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt ta liền. Hồ Phong vội vàng đối với c h i ế n phủ căn cứ người làm ra giải thích, phí lời nói một tràng. cuối cùng chính là một câu nói, thiên kinh căn cứ cấp cao sức chiến đấu toàn bộ bị lục gia quân tiêu diệt, chiến phủ căn cứ người bán tín bán nghi, đối với thiên kinh căn cứ càng thêm kinh bỉ. nếu như đối phương không có bọn họ tưởng tượng đ ặ c chủ chiến đội, như vậy thiên kinh căn cứ đã mất đi cùng chiến phủ căn cứ nói chuyện ngang hàng điều kiện, chỉ bất quá dưới mắt khai chiến sắp tới, soan vương đúng là không có không nể mặt mũi, vì dây dè thả kỳ sắc mặt khó coi đến cực điểm, khí tức kinh khủng không lại thu lại, tứ không e dè thả ra ngoài, ép tới thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng m ồ hôi lạnh chảy g i ọ đặc biệt là hồ phong, hắn không phải tân nhân loại, hơn nữa lớn tuổi thân thể không được. lúc này r u n r u n dậy dậy liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên thật giống bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống đất những trận chiến đấu tiếp theo ta quyết định thiên kinh đại quân đánh trận đầu chờ song phương chiến đấu đến gay cấn tốc độ giai đoạn chiến phủ đại quân trở lên cuối cùng do chúng ta siêu cấp chiến đội kết cuộc mọi người có ý kiến gì hay không v y g i sẽ thả kỳ mắt hổ t r ừ n g t r ừ n g khi biết thiên kinh đại quân nội tỉnh sau khi hắn nhất thời lộ ra mình bộ mặt thật không lại ngụy trang có thể khẳng định chỉ cần thiên kinh căn cứ có người nói một nửa cái chữ không hắn sẽ một cái tát đập chết đối phương hiện tại thiên kinh căn cứ không có quyền với hắn nói điều kiện chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh Hồ Phong chờ người thầm cười khổ, sự tình phát triển đến nước này, bọn họ còn có thể có cái gì lời nói muốn rõ à n g chỉ có thể phục tùng. Chính phủ căn cứ dù sao cũng là bù đốn, mặc dù là giết người tại chỗ cũng sẽ không có bất kỳ phụ tội cảm. Nhìn thấy thiên kinh căn cứ mọi người không có phản đối, vui sẽ thạ kỳ cười lạnh một tiếng, nói, coi như các ngươi t h ứ t thời, nhanh hạ lệnh đi. Đao hệ l ị t sủng, bốn tăng kỳ, y lịch chờ người tất cả đều một mặt chào phúng nhìn sang, bọn họ trong lòng hiện ra một loại cao cao tại thượng tự hào cảm giác, ánh mắt khinh b ị tơ không che giấu chút nào. Hồ Phong chờ người thở dài một tiếng, bọn họ thiên t o á n và t o á n không có tính tới dĩ nhiên là như thế một loại kết cục. Mặc dù là ngày hôm nay Diệt t i ê n Nhạc căn cứ, Hán Thiên Kinh căn cứ cũng không giữ được gầm. Đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, không gì sánh kịp khí tức sơ sắc bỗng bạo phát, khác nào q u ẩ n q u ậ n lôi đình giáng l â m Trong nháy mắt chấn động mỗi người sao vậy sự việc? Uy danh sẽ thả kỳ trong lòng kinh hãi, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía phương xa, hắn nhìn thấy vô số mới chiến sĩ loài người luyện như thần binh thiên h à n g h u kinh thiên oai, giết tiến vào phe mình trận doanh. Chương 459 quỷ dị hồ phong. Thiên Kinh căn cứ cùng chiến phủ căn cứ còn ở mở hội. Lục gia quân đã khí thế hùng hổ giết tới 20 vạn đại quân chia làm hai cái thế đội, phân biệt do Trình Chí Mẫn cùng Lương Thất Lương Ngọc lĩnh, dường như hai thanh đao nhọn, trong nháy mắt đem Thiên Kinh Đại quân sẽ ra hai cái to lớn chỗ hổng. Trình Chí Mẫn cùng Lương Ngọc đều là cấp 7 chiến sĩ bên trong người tài ba, do bọn họ xuất lĩnh Lục gia quân các chiến sĩ xuất kích, nhất thời bùng nổ ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Thiên Kinh Đại quân dễ dàng sụp đổ, bọn họ duy trì nhất quán t á c phong, phát hiện kẻ địch mạnh mẽ lập tức quay đầu chạy trốn. 30 vạn đại quân lẫn nhau dẫm đạp, trong lúc nhất thời tử thương nhiều vô số kẻ đội ngũ cuối cùng vương, chiến p h ủ căn cứ nhân viên cao tầng thấy cảnh này nhất thời sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. bọn họ vốn là c ầ m thiền kinh đại quân xem là bia đỡ đạn sử dụng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, này bia đỡ đạn cũng quá thức ăn. rất nhiều người bị người mình g i m chết, chết không hề giá trị, ngoại trừ cho đối phương tặng người đầu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. trần doanh hậu phương, hồ phong trái tim chảy máu, 30 vạn đại quân là thiền kinh căn cứ ép đáy hòm dựa vào, bây giờ song phương vừa mới khai chiến, 10 giây đồng hồ đều không chịu nổi, hồ phong môi trắng bệnh, cả người run rẩy, ngày hôm nay trải qua sự t ì n h quá nhiều, hắn trái tim sắp không chịu được nổi nữa, thực lực của đối phương sao vậy như vậy cường? lẽ nào lục gia quân trở về? hồ phong đống nhiên xoay người. hai tay gắt gao nắm lấy lãnh Đức Hải vai liều mạng lung lay lãnh Đức Hải mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng hắn là ám tổ lão đại hết thề tình báo đều là hắn cung cấp đối với lục gia quân hướng đi rõ như lòng bàn tay căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện lục p h à m cùng 15 vạn lục gia quân bộ đội tinh nhuệ tất cả đều đều ở nam đô thành phố lúc này chính đang ăn mừng liều phong đội trưởng h ô n lễ căn bản cũng không có rời đi es lãnh Đức Hải lập tức liên hệ nam đô thành phố phụ cận cơ sở ẩm đối phương rất mau trở lại phủ lục p h o n cùng lục gia quân còn ở nam đô thành phố thiên nhã số một y n t ĩ n ngừng không có khởi động dấu hiệu Lãnh Đức Hải xác nhận không có sai sót sau khi lập tức hướng về Hồ Phong bẩm báo, lấy đầu người đảm bảo tình báo tuyệt đối chuẩn xác không có sai sót lẽ nào? Lục Gia Quân mang đi 15 vạn đại quân cũng không phải chiến sĩ tinh nhuệ mà là trong bóng tối đánh cháo. Hồ Phong tiếp tục truy hỏi, trước mắt Lục Gia Quân chủ động xuất kích, hơn nữa hung tàn đáng sợ, tuyệt đối không thể là người giả yếu bệnh tật. Lãnh Đức Hải trần chờ chốc lát sau khi lập tức phủ định nói, không thể, chúng ta cơ sở ngầm đã từng tận mắt nhìn Lục Gia Quân chiến sĩ tiêu diệt 3 triệu biến dị thực vật nhân quân đoàn, nếu như không phải Lục Gia Quân bộ đội chủ lực, căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa. s á t Thần Chiến đội cùng Dung Vương chiến đấu kinh thiên động địa. s á t Thần Chiến đội trên căn bản tất cả đều trọng thương. Nếu không là Dung Vương muốn ăn mới mẻ, e sợ tất cả đều chết sạch sẽ. Đương nhiên, hung hăng g ô n g cùng tự đại Dung Vương, cuối cùng vẫn là chết ở lục phạm trong tay. Hết thảy tất cả toàn bộ đều là thật sự phát sinh, không thể làm bộ. Đặc biệt là lục gia trong quân sức chiến đấu mạnh mẽ nhất mấy người kia đều có rõ ràng đặc điểm, căn bản là không có cách mô phỏng theo. Lãnh Đức Hải gấp mặt đỏ tới mang hai lớn tiếng dí đảo. Lãnh ư ớ c Hải mà nói có lý có chứng cứ. làm cho Hồ Phong tư tưởng rơi vào nổn ngang nếu Lục Phàm mang đi Lục Gia Quân chiến sĩ tinh nhuệ là thật sự này trước mắt đám này thực lực mạnh mẽ Lục Gia Quân là sao vậy sự việc chẳng lẽ là giả Hồ Phong không nghĩ ra đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng Lục Gia Quân quân đoàn số 2 là vừa vẫn phát triển lên ba ngày trước tất cả đều là cấp 4 trở xuống chiến sĩ cấp thấp Cung Thiên Kinh căn cứ biểu hiện của mọi người không giống chính là chiến p h ủ căn cứ người tất cả đều lộ ra phẫn nộ vẻ mặt nhân vì là bọn họ cảm giác mình bị lừa Hồ Phong thủ lĩnh. Ngươi tốt nhất có thể cho chúng ta một câu trả lời. Ngươi đã từng nói, Thiên Nhạc căn cứ bên trong toàn bộ đều là người già yếu bệnh tật. Đây là sao vậy sự việc? Bị g i y x thả kỳ trận mắt nhìn, ánh mắt sáng q u ắ t nhìn c h ầ m c h ầ m Hồ Phong, hận không thể một cái cắn chết đối phương. Hồ Phong mí mắt kinh hoàng, hiện tại hắn cái nào còn có tâm tình làm ra cái gì giải thích? Thiên Kinh Đại Quân đều sắp xong, Hồ Phong sắc mặt lúng túng đến cực điểm, lúc này cũng không kịp nhớ kiêng kỵ thực lực của đối phương, lớn tiếng gầm hết lên, thiếu rất ma phí lời. Hiện tại cho ngươi hai con đường, số 1 t o à n lực một trận chiến, cùng bọn họ liều mạng. Thứ hai, lập tức đi, chạy trở về các ngươi xài bờ gì đi. Hồ Phong dù sao cũng là một phương thủ lĩnh, hắn ở Thiên Kinh căn cứ nắm quyền đã lâu, tự có một luồn g người b ề trên khí thế. Lúc này tức giận, nhất thời đem chiến phủ căn cứ người dọa không nhẹ t r ờ i ơ i Chiến phủ căn cứ lòng người bên trong mắng to, cái này Hồ Phong quá không phải đồ vật, quả thực chính là trắng t r ậ n vua Hồ à bất quá, Hồ Phong mà nói chính diện bắn c h ú n g chiến phủ căn cứ u y h i ế p bọn họ nhìn từ bề ngoài cực kỳ mạnh mẽ, trên thực tế chỉ là một đám chó mất chủ, liền cái chỗ đặt chân đều không có. v ị dệt sẽ thả kỳ không nghĩ tới Hồ Phong đột nhiên kiên cường lên, lúc này sắc mặt một lúc hồng, một lúc trắng, dĩ nhiên không có gì để nói. t a o hệ lật sủng, thắng kỳ. ít lì bài ba người tất cả đều tức giận, muốn xông tới đập chết đối phương. Hiện tại Thiên Kinh căn cứ người tại bọn họ trong mắt, cùng r u n Dế không khác dừng tay, lấy đại cục làm trọng, trước tiên đánh bại Lục gia quân, hơi sau lại tìm bọn họ tính sổ. Bị Dế t s ệ Thạ kỳ quát lên một tiếng lớn, lập tức mệnh lệnh chiến phủ căn cứ hơn một vạn chiến sĩ tinh nhuệ phát động tiến công, bọn họ siêu cấp chiến đội cũng đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể xuất kích. Nhìn thấy tạm thời tránh thoát một tiếp, Hồ Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cầm lãnh Đức Hải cùng Lưu Ngọc Hán triệu tập cùng nhau, ở loạn quân t ử bên trong tổ chức hội nghị bí mật chiến phủ căn cứ lòng ngung giả thú. Chiến sau e sợ đối với chúng ta bất lợi, nhất định phải sớm làm dự định. Hồ Phong ngữ khí gấp gáp nói rằng, hiện tại phía trên chiến trường cực kỳ hỗn loạn, cũng không cần lo lắng bị đối phương nghe được. Lãnh Đức Hải chỉnh trọng gật đầu, đáp lại nói, không sai, vẫn là dựa theo trước chúng ta thương nghị kế hoạch hành sự. Một khi tiến vào Thiên Nhạc căn cứ, chúng ta lập tức xông lên Thái Sơn, cướp đoạt tạo hóa. Hồ Phong quay đầu nhìn về Lưu Ngọc Hán, hỏi, hiện tại chúng ta Thiên Kinh trong Đại Quân, người phương nào có thể gánh này trọng trách? Lưu Ngọc Hán là Thiên Kinh căn cứ sau Cần Bộ bộ trưởng, từ khi Ngô Văn Lương thượng tướng chết trận sau khi, trong quân sự tỉnh đa số do hắn phụ trách. Lưu Ngọc Hán trầm ngâm chốc lát sau khi mở miệng nói, Tôn Hồng đ ì n h cùng Phạm p h ư ơ n g Vĩ là cấp 5 tiến hóa giả bên trong người tài ba, hai người hưu dung hưu lưu, là lần hành động này nhất quán ứng cử viên. Hồ Phong cùng Lãnh Đức Hải liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu lập tức cầm Tôn Hồng đ ì n h cùng Phạm p h ư ơ n g Vĩ triệu hồi đến, không nên để cho bọn họ cùng lục gia quân liều, cầm lục gia quân giao cho chiến phủ căn cứ người, chúng ta nghĩ biện pháp chuẩn bị leo núi. Lưu Ngọc Hán lập tức l n h mệnh, bắt đầu nghĩ biện pháp đem hai người rút về đến. Hồ Phong nhìn phía trước toàn bộ tuyến tan tác t i ê n Kinh đại quân, ánh mắt bên trên lóe qua một ít bụi g ánh sáng, nơi nào có chút nào bi thương tình hử. các ngươi cho rằng thiền kinh đại quân thật sự như thế dễ dàng tan tác? chỉ có điều là ta trong kế hoạch một phần mà thôi. hồ phong trong con ngươi hết sạch lấp l ó lại khôi phục năm xưa thâm thúy, hắn trên mặt lại cũng không nhìn thấy chút nào hoảng loạn, phản v ấ t trước tất cả toàn bộ đều là làm bộ. hồ phong ngẩng đầu, ngước nhìn thái sơn, trong lòng hừ lạnh nói, chỉ cần để ta leo núi thái sơn, hết thảy tất cả đều sẽ phát sinh thay đổi, lịch sử cũng sẽ bị ta sửa.